Chương 878, nhân tử ma thần. Ngoại trừ những câu nói kia, còn có một chút hình tượng. Hộ bộ bên trong, hệt như mây đen ép tại con ngươi trên năm tôn tà thần điêu tượng. Xuân phong cư bên trong, cây kia tươi đẹp cây phong. Ma thất bên trong, một cố cố vặn vẹo thi thể. Quỷ thôn bên trong, sau cùng ban đêm trận kia vợ cực lớn. Quỷ thành bên trong, hai tòa cũ kỹ hoàng cung. Quỷ trấn bên trên, cây kiều mọc đầy nhân xâm quả cây cối, cây cối bên trong vô số kêu rên. Ba phủ xương mù trên đường phố, to lớn bốn tầng bình đài tử tử qua. Làm những câu nói này, này chút hình tượng, ngàn lần sẽt qua sau cùng những mệnh thuật kia học vẫn một dạng, cắm rễ đầu rốc. Xe ngựa ngừng lại. "Lý ca, hang lớn huyện đến rồi." Vũ Bình em thanh tại bên ngoài xe ngựa chuyển đến. "Ừm. Bên ngoài có chút đáng sợ." Vũ Bình nhỏ giọng thầm thì. Lý Thanh Nhàn đi xuống xe ngựa, phía trước chính là một tòa cửa thành, trên cửa thành viết hang lớn hai chữ. Ngoài cửa thành, đêm đen hạ, lớn hai bên đường một lùm tùng lựa chạy tiêu đốt, từng tòa từng tòa lều vải san sát, từng cái từng cái bóng người lay động. Phóng tầm mắt nhìn tới, không biết hơn mấy ngàn vạn. Chu Hận nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn sắc trời, nói: Sắp trời tối rồi, chúng ta trước tiên ở tại đây ở lại, ngày mai đi nơi nào? Lý Thanh Nhàn thu hồi cơ quan xe ngựa, ba người đi vào hang lớn huyện cửa thành. Lý Thanh Nhàn ngừng tại cửa. Nhặt đen bóng đêm hạ, trong thành ánh đèn điểm điểm, không giống tầm thường huyện thành. Vào đêm sau, tầm thường huyện thành hoặc là tối đen như mực chỉ bộ phận địa phương đèn sáng lên, hoặc là chính là toàn bộ thân cây nói hai bên đều mang theo tràn đầy lớn đèn lồng màu đỏ. Phía trước hang lớn huyện trên đường chính, đại đa số đường phố đầu cửa hàng hoặc râm dữ, hoặc cửa sổ tạ, thậm chí phong úp sụp đổ, chỉ số ít cửa hàng mang theo đèn lồng. Mang theo đèn lồng cửa hàng ở ngoài. Một ít trên người mặc áo quần lố lăng khách nhân uống rượu tán chuyện. Làm Lý Thanh Nhàn ba người đi lúc tiến vào, những người đó ánh mắt hướng hở sẹt qua ba người trên người mỗi một chỗ. Phản phất trong đêm đen, lơ lửng một bầy sói đói mắt. Một tiêu nhàn nhạt mùi hôi cùng mùi hôi thối ở trong không khí bao phủ. Chu Hận rút đao ra kiếm, nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Vũ Bình chỉ cảm thấy cái cổ sau gió lạnh rứa ra, nắm chặt trường đao. Lý Thanh Nhàn hờ hững nhìn quét hai bên đường phố Ma Tu, mỗi cái Ma Tu trên người đều có một ít đặc biệt đánh dấu, hoặc y phục trên đánh dấu, hoặc trên người lộ ra cái gì hình xăm, hoặc trên người đeo cái gì. Nay chút Ma Tu trên người Ngoài trừ dấu hiệu đặc biệt, trên eo đều mang theo một mảnh dài một tấc màu đen một bài nhỏ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này, chúng ta, ngũ ma môn tái xuất giang hồ, sợ là bằng hữu trên giang hồ đều quên. Lý Thanh Nhàn nói, pháp lực tràn vào càn khôn trạc bên trong, tại một ít trải qua luyện chế linh thu xương cốt lên, điêu khác ra 5 mặt khô lâu, sau đó lấy ra ba cái, đưa cho Chu Hận cùng Vu Bình mỗi người một cái, chính mình treo tại bên hông. Lúc này, cách cửa thành gần nhất nhà bóng đen nhúc nhích, một cái toàn thân đen kịt giống như bóng người người đi ra. Ba vị có thể biết chúng ta hang lớn huyền quy của mới. Người này toàn thân không một chỗ không tối, mặc dù là mở miệng nói chuyện, hai mắt cùng trong miệng cũng tức hắc, phải cẩn thận nhìn mới có thể nhìn ra một chút khác biệt. Không biết, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Từ hiện tại bắt đầu, hang lớn huyện chỉ hoang nên ma tu, tất cả không phải ma tu, nhất loạt tử tử. Muốn vào hang lớn huyện, cần qua hai ải." "Cái nào hai hải? Bóng đen người đưa tay ra. Lý Thanh Nhàn tiện tay tung một khối năm hai chân kim, xa xa nhìn về phía nơi này, ma tu ánh mắt cùng nhau lóe lên. Bóng đen từ nói, "Một nhìn vị huynh đệ này chính là ta trong ma môn tiên. Cửa thứ nhất này, chính là sông phố giải. Cần phải là trung phẩm hảo thủ." Trước tiên tự giới thiệu, ít nhất phải chiến thắng 3 vị lục phẩm, phương có thể vào Huệ Thành. Thứ hai quan, chính là hiện ra ma công, bái ma thần. Phía sau, liền có thể thu được một viên ma môn hiến ở trong thành tự do cất bước. Mặt khác, chư vị nếu đã tới nơi này, liền chỉ có thể qua này hay hải, bằng không, khắp thành ma tu đều sẽ cùng ba vị tâm sự chút. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Chu Hận, nói, "Này toàn bộ thành ma tu, ngươi có thể giết bao nhiêu?" Chu Hận ngẩng đầu vừa nhìn, nói, "Từng cái từng cái giết, cần phải có thể giết sạch." Bóng đen tử không lúc lích, cách đó không xa nghe được thanh hơi nheo lại mắt. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chúng ta này đến, vì là cùng cử hành hội lớn, cường tráng ta ma minh, thuận tiện vì là ta ngũ ma môn chọn một ít hạt giống tốt, cũng không cần quá máu tanh. Ba vị mời. Bóng đen tử mỉm cười lùi về sau, thân thể dung nhập trong bóng đen. Lý Thanh Nhàn mong hướng về phía trước, phong ốc kịp nói, đèn lồng linh linh tản tán, gió vừa thổi, nhẹ nhàng lay động. Dưới ánh đèn bàn xung quanh, một ít ma tu nhìn phía nơi này. Lý Thanh Nhàn cao giọng nói, lần này ta ma môn đệ tử tụ hội, chỉ vì giúp đỡ ma minh, không nên tự tương đấu. Ta ngũ ma môn, chính là nhân nữ phái, Thiện Lương cánh cửa, chính nghĩa tông, từ hái dạy. Ta chính là ngũ ma môn, môn chủ. Nhân từ ma thần hạ phàm, cứu vất thương sinh, không phân giá cả thế nào, chúng sinh bình đẳng. Vì lẽ đó mong rằng chư vị không cần ngăn cản chúng ta ngũ ma môn, tránh khỏi làm tức giận ta bản tôn, nhân từ ma thần. Vì lẽ đó, Lý Thanh Nhàn đối với Chu Hận nói, ai muốn đi qua khiêu chiến, giết, kéo đi, để này chút ngu xuẩn thế nhân, kiến thức một cái ta ngũ ma môn nhân tử, thuận tiện để ta luyện chế chút đồ vật nhỏ. Ma tu nhóm sắc mặt hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, tuy rằng lần đầu tiên nghe được cái gì nhân từ ma thần, nhưng ma tu kỳ lạ quá nhiều, người này trước mắt nhìn thấy được rất bình thường, người này phía trước giả nhân giả nghĩa, phía sau lén khốc máu tanh. Từ đầu đến cuối phù hợp ma tu khí chất. Rất nhiều ma tu quan sát tỉ mỉ ba người, từ tóc, da rẻ, y phục, đồ trang sức, hủ chờ chút quan sát tỉ mỉ. Một ít người nhẹ nhàng lắc đầu, không lúc đích. Một ít người thấp giọng thương lượng. Lý Thanh Nhàn phảng phất không nhìn thấy này chút người, cất bước hướng phía trong đi. Đi chưa được mấy bước, bên trái đằng trước mấy trăm trượng cổng trường, đột nhiên một đạo quang ảnh sẽ qua, tôn ra liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền, giống như là có người chiến đấu. Chỉ chốc lát sau liền lắng lại. Lý Thanh Nhàn tiếp tục đi về phía trước, hai bên đường phố người tựa hồ cũng không để ý đi qua một nhà lại một cửa tiệm giải. Đi qua một bàn lại một bà người. Đột nhiên, ba người vừa đi qua bản kia ba người đột nhiên rút dao, ba thanh hắc sạ vòng quanh ma dao đồng thời chém về phía Chu Hận. Cái khắc ngắm nhìn người khẽ mỉm cười, ba người này chính là ma sạ môn ba huynh đệ, một cái ngũ phẩm hai cái lục phẩm, đã tại hang lớn huyện giết ra tiếng tăm. Ma sạ môn môn chủ tuy không phải thượng phẩm, nhưng cũng là tứ phẩm cao thủ, ở trên giang hồ khá có danh tiếng. Ba, ba người ma dao còn chưa chờ tới gần, Chu Hận biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Ba người thầm nói không tốt vội vàng chuyển đầu tìm kiếm, chỉ cảm thấy ngược mắt lạnh, tối lâu một nhìn, trái tim của chính mình Chọc ra một cánh tay to lô thủ lớn, ba người thân thể mềm nhũn, nhắm mắt ngã xuống đất, không còn hô hấp. Chu hận tay vươn vào y phục bên trong che kín khí vận kim ngư trong túi, lấy ra một căn dây dài, trói lại ba cỗ thi thể tóc, kéo cùng tại Lý Thanh Nhàn phía sau, tiếp tục hướng phía trước đi. Một đường lên, hai bên đám người yên lặng như tờ. Thuẫn sát một cái ngũ phẩm hai cái lục phẩm, rất có thể là nắm giữ đặc biệt pháp thuật hoặc võ đạo tứ phẩm cao thủ, hoặc là càng mạnh vượt phẩm. Lý Thanh Nhàn ba người đi ra đoạn này đường phố, ngồi tại hai bên đường phố ma tu nhóm người thấp giọng nghị luận. Ngũ ma môn, sợ là phải nổi danh. Thật bén tìm. Không biết Sả Ma Môn chủ làm sao nhìn, ba người này, khó giải quyết ta. Kha, nếu như cúng bái thần linh hương lượng nhiều lắm, tương lai Bắc Ma mình lại sinh ra một cái đại phái a. Hả? Hắn làm sao dừng bước xoay người, muốn làm cái gì? Chương 879, Phượng Âm Tiên tử. Hai bên đường phố ma tu nhìn xoay người Lý Thanh Nhàn ba người, mí mắt nhếch lên. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta chính là nhân từ ma thần hạ phàm, đương nhiên phải tản nhân tử con huy. Ba người này dùng là xà Ma Môn võ công, ta ra một nửa lượng, mua Sả Ma tại bản thành ti tức, tới trước trước kia được. Một cái che mặt ma tu đột nhiên xuống tới, tới gần Chu âm. Sau đó, mọi người thấy cái này tự xưng nhân từ ma thần người, lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa cho cái kia ma tu. Cái kia che mặt ma tu xoay người hóa thành một đạo khói đen, nhảy vào ngõ phố biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn thì lại đối với Chu Hận nói, người đi tản nhân tử." Là, Chu Hận hóa thành tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi, trên đất lưu lại bà cô thi thể. Đám người yên lặng yên tĩnh trở, không lâu lắm, trong thành cách đó không xa đột nhiên truyền đến kinh khiếng tiếng nổ ầm rất nhanh yên tĩnh. Lại một lát sau, Chu Hận đạp lên nóc nhà bay xuống. Phía sau dây dài kéo 5 cái thi thể, tầng tầng ngã xuống đất. Khởi bẩm ta thần, Sa Ma Môn môn chủ đại chiến đấu. Chu Hận nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục tản truyền bá nhân tử." Lý Thanh Nhàn hái xuống Sa Ma Môn trên người ma một hiến, công khai treo trên người từ mình. Ba người tiếp tục đi về phía trước, Chu Hận phía sau kéo làm thi thể, tăng cường đến tăng cố. Hai bên đường phố yên tĩnh, thẳng đến ba người thân ảnh biến mất trong tầm mắt, ma tu nhóm người ám ám thở phào nhẹ nhõm. Lại là một cái manh long a, nhân tử môn. Không, là Ngũ Ma Môn, có cơ hội tại lần này hội minh bên trong chiếm một thành ghế vị. Sa Ma Môn tại trung phẩm trong môn phái tính người tài ba, ai biết một cái chiếu mặt tiểu bị rết sạch trưởng môn cùng có trung phẩm. Động thủ vị tia, là thượng phẩm không thể nghi ngờ hiện tại có chút Ma Môn, chít chít méo mò náo ầm ầm, nhìn nhìn người ngũ Ma Môn nhiều thẳng thắn dứt khoát. Đúng đấy, đây mới là Ma Môn phong độ, hiện tại một đám ma tu học chính phái đều học trắng váng. Bọn họ không phải là học chính phái, là học triều đình. Lời này thì không cần nói. Đại động huyện ngoài thành một chỗ lửa trại bên, ngồi một ít người. Một lớn một nhỏ hai cái trên mặt bôi lên nhàn nhạt bụi bặm phụ tử, xa cách lựa trại, xa xa nhìn huyện thành cửa lớn. Cha, mấy ba người kia ảnh có chút giống Khải xa hầu ba người, đặc biệt là cái kia Vu Bình thân ảnh, ta quá quen thuộc, liền ta cá nhỏ làm đều có thể thuận đi. Thôi chỉ vẫn thấp giọng nói. Thôi Điểm Tinh gật gật đầu, nói, đơn nhìn bọn họ một cái, là không nhận ra, nhưng ba người cùng nhau, một cái quý công tử, một người đại mập mạp, một cái lớn người cao, quá rõ ràng, chúng ta lại quen thuộc, vẫn là có thể nhìn ra. Bất quá, bọn họ tới nơi này làm gì? Đáng tiếc không nghe bọn họ nói cái gì. Chúng ta tới đây bên trong, là phụng quân sư đại nhân mệnh lệnh tra xét ma môn, bọn họ ba cái làm sao giả dạng làm ma vào thành. Tôi chỉ vẫn nói Hắn tất nhiên sẽ không giúp đỡ ma môn, hẳn là muốn làm chuyện gì. Thôi điểm tinh nói. Tôi chỉ vận cao mày đầu, nói, quân sư đại nhân nói, lần này đại động huyện ma môn hội nghị, so với vừa bắt đầu càng thêm phiên phước, không ngừng bách bệnh ma tử ra tay, có người nói liền tiềm tàng nhiều năm kính ma tông cũng ra tay rồi. Cha, làm sao mỗi lần nhắc tới kính ma tông, ngươi biểu tình tự không đúng. Thôi điểm tinh suy nghĩ một chút, nói, thôi, nếu quân sư đại nhân phái chúng ta tới đây bên trong, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Ngươi có thể biết kính ma Hình như là một vị thiên ma thánh nữ Ly Khai Thiên Ma môn sau tự nghĩ ra, hiện tại trở thành Kính Ma tông trưởng môn, thực lực cường đại, không là nhị phẩm chính là nhất phẩm. Không sai, vậy ngươi có thể biết vị kia thiên ma thánh nữ quan tâm Hồ tại sao Ly Khai Thiên Ma môn. Nguyên lai like Kính Ma tông trưởng môn gọi quan tâm Hồ a, không biết. Ngươi nếu như quen thuộc võ lâm điển cố, nhất định nghe qua một cái tên, Phượng Âm tiên tử. Nghe qua, nghe nói Phượng Âm tiên tử am hiểu đánh đàn, tiếng đàn như phượng hót, mỗi lần biểu diễn, nhất định dẫn bách điều chiêu bái, bởi vậy được gọi là Phượng Âm tiên tử. Quan tâm Hồ một cái thân phận là thiên ma nữ, một thân phận khác, chính là Phượng Âm tiên tử. Này, Phượng Âm Tiên Tử không là danh môn chính phái sao, làm sao thành ma môn thành nữ? Quan Tâm Hồ tại thần công đại thành sau, liền bị Thiên Ma môn phái vào đời, lấy Phượng Âm Tiên Tử thân phận, nhiễu loạn Võ Lâm. Thì ra là như vậy, loại này chuyện đúng là thường có. Võ Lâm đan kia đầu góc ngu si ra hỏa, thường thường bị ma môn lửa gạt được xoay quanh. Quan Tâm Hồ không phụ sư môn, hành tẩu giang hồ 3 năm, liền chế tạo mấy trận đại loạn, càng là thu hoạch rất nhiều người ngưỡng mộ. Bất quá, năm thứ tư sau, nàng mai danh nhận tích, ngươi có thể biết vì sao. Ta trên chỗ nào biết đi, khi đó ta còn không có sinh ra được đây. Cha Nàng không phải là ta qua đời mẹ chứ? Thôi Điểm tinh nhẹ khẽ gõ chỉ một chút từ đầu, nói, nàng làm đường phu nhân. Người lại nghĩ nghĩ, hiện nay hoàng thất quốc họ sẽ không đi trong cung làm quý phi đi, là đại tướng quân Vương phi. A, mới 10 tuổi thôi chỉ vận một mặt kinh ngạc. Thôi Điểm tinh mỉm cười nói, vị kia Thiên Ma Thánh nữ quan tâm hồ, đến sông lớn hai bờ sông sau, bề ngoài khang yêu, kỳ thực nghe sư môn mệnh lệnh, chuẩn bị họa loạn thủ sông quân, trong đó một cái mục tiêu chính là muốn để đại tướng quân Vương trở thành hắn dưới váy nô lệ. Đại tướng quân Vương là hạng náo dạng nhân vật. Hai người quen biết mấy tháng sau Đại tướng quân Vương không trở thành nàng dưới váy nô lệ, nàng nhưng ngược lại là bị đại tướng quân Vương mê hoặc, sau đó đặt một cái bẫy, đại khái trải qua chính là nàng cùng đại tướng quân Vương liên thủ khang yêu, chế tạo bất ngờ, để đại tướng quân Vương phân tâm, chưa có thể cứu nàng, dẫn đến nàng bị thương. Sau đó thì sao? Nàng để đại tướng quân Vương tâm sinh hộ thẹn, thường xuyên đến thăm viếng nàng. Sau đó nàng dùng hết thủ đoạn, cái gì mỹ thuật mị dược pháp khí tận hết sức lực, khi đó hậu đại tướng Vương cũng là khí phương cương thanh niên, ngày, ngày tại sông lớn chiến, ít nhiều gì có chút cơ lại thêm hai người thường, thường gặp mặt, lâu ngày sinh tình, kết quả là gạo nấu thành cơm. Đương nhiên những thứ này đều là chúng ta sau đó thôi tính ra. Cái kia nàng đến cùng là lừa dối đại tướng quân Vương, vẫn là thật lòng yêu thích. Thôi Điểm tinh than nhẹ một tiếng, nói, không tốt nói. Nhưng cũng không lâu lắm, một cái tự xưng mâu thân nàng phụ nhân đi tới thủ sông quân, không bao lâu, lao phụ nhân kia liền biến mất. Lại qua mấy ngày, thủ sông quân đột nhiên phát sinh một cái khiếp sợ toàn quân đại sự, vị này phượng âm tiến tử, giết hiện thái tử con trai duy nhất của Vương, toàn quân quân giận. Này, Thôi Điểm tinh nói, phía sau đám người bắt lấy quan tâm hổ đối lập, nhưng quan tâm hổ công bố chính mình chỉ là không cẩn thận thương tổn được, vẫn chưa giết người, sau cùng phản chất vẫn Tại sao đại tướng quân Vương giết mẫu thân nàng? Đại tướng quân Vương bằng phẳng đến tự điểm, nói hắn là từng tại buổi tối gặp được một cái thư phẩm, một quyền đem đả thường, nhưng cũng không biết là mẫu thân nàng, hơn nữa cũng chưa hạ sát thủ. Nhưng mà, bộ phận tướng linh bật ra, cái kia này cùng đại tướng quân Vương giao thủ, là Ma môn trưởng lão. Chúng tướng này mới biết, này quan tâm Hồ xuất thân Ma môn, chất vấn đại tướng quân Vương, đại tướng quân Vương bất đắc dĩ thừa nhận, hắn trước đây không lâu hiện Âm tử tu luyện Công, nhưng vẫn Sau đó thì sao? Tôi chỉ vẫn hỏi. Chương 880, sống lớn tình xưa. Quan tâm Hồ lại là Ma môn lại là giết Tĩnh Vương hiểm nghi phạm, lúc đó đại tướng quân Vương chưa chấp trưởng thủ xung quân, lại tăng thêm tinh thần quân chúng xúc động phẫn nộ, quan tâm hồ tự nhiên bị hạ ngục, chuẩn bị thẩm vấn. Kết quả không biết thế nào, quan tâm hồ tại buổi tối chạy trốn, cũng đang chạy trốn trước, lưu lại thê lương tiếng thê, lúc đó rất nhiều người nghe được, nàng gọi nói, từ đó phía sau, ấn đoạn nghiệt tuyệt, chờ ta nhất phẩm, lại về sông lớn, thế báo thủ này. Thôi chỉ vận sưởng suốt một cái, nói, sau đó thì sao? Sau đó quan tâm hồ biến mất không còn tăm đại tướng quân Vương tại cái kia phía sau càng thêm trầm mặc, một lòng giết yêu tu luyện. Thẳng đến nhiều năm sau, chúng ta mới biết Quan Tâm Hồ ly khai Thiên Ma Môn, tự xây Kính Ma Tông. Lần này Phương Bắc Ma Môn hội mình, tất cả dấu hiệu đều chỉ hướng Kính Ma Tông. Tôi chỉ vẫn nói, chẳng thể trách quân sư đại nhân phái ngài đến đây, nghe ngài lời trong lời ngoài ý tứ, này Quan Tâm Hồ tu luyện thành công, lên cấp nhất phẩm, liền mượn Ma Môn hội mình, đối phó chúng ta thủ xung quân, báo năm đó mối thủ. Thôi điểm tinh tở giải nói, quân sư đại nhân không có nói rõ, nhưng chính là sợ điểm ấy, cho nên mới phái ta tới. Tôi chỉ vận một mặt nhỏ đại nhân dáng vẻ, nói, các ngươi này chút đại nhân a, tình tình ai yêu, thực tại để người buồn bực. Bất quá, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Tĩnh Vương có phải hay không quan tâm Hồ giết? Đại tướng quân Vương giết không có giết lão mẹ vợ, quan tâm Hồ chạy thế nào? Thì tại sao đột nhiên báo thủ? Mặc dù đại tướng quân Vương giết nhầm mẫu thân nàng, nàng muốn báo thủ cũng phải đem lời nói rõ ràng ra, có phải là lại chuyện gì xảy ra? Thôi Điểm Tĩnh lắc đầu nói, năm đó chuyện gì xảy ra, ngoại trừ đại tướng quân Vương cùng vẫn đi theo quân sư của hắn đại nhân cùng cao tướng quân, đã không có mấy người biết rồi. Thậm chí, liền bọn họ ba cái cũng chưa chắc rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện này sau có hay không có đại khái suy đoán? Đại khái suy đoán chính là ở giữa chuyện gì xảy ra hiểu nhầm, lại thêm Quan Tâm Hồ vốn là ma môn nữ tử, ma công lại dễ dàng để người mất lý trí, biến thành bộ dạng này, cũng là không ly kỳ. Sau đến đại tướng quân Vương thuộc hạ cũng muốn giải quyết, nhưng Quan Tâm Hồ biến mất không còn tăm hơi, yêu tộc lại không ngừng xâm nhập phía nam, dần dần cũng là không người để ý chuyện này. Thẳng đến lần này kính ma tông xuống núi. Tôi chỉ vẫn nói, cái kia đại tướng quân Vương cùng quân sư đại nhân, rốt cuộc là ý gì? Thôi Điểm tin nói, đại tướng quân Vương nơi nào ta không rõ ràng, quân sư đại nhân trực tiếp hạ mệnh lệnh, nói để ta điều tra rõ lý do, thời khắc hướng hắn báo, không cần đánh rắn cỏ. Ta phòng trừng, quân sư đại nhân cũng đau đầu, vì lẽ đó trước tiên phái ta thu thập tình báo, sau cùng lại thương nghị làm sao quyết định. Vạn nhất quan tâm hồ thật ra tay nhằm vào thủ xung quân, chúng ta tốt có chuẩn bị, nếu như không ra tay, vậy chúng ta cũng không cần thiết đi trêu chọc vị này trước vương phi. Chẳng thể trách đại tướng quân vương một đời chưa lập gia đình, nguyên lai like có đoạn chuyện xưa này, thực sự là đáng tiếc. Thôi điểm tinh nhẹ giọng nói, bất quá, vẫn có người hoài nghi, cái kêu ma nữ mẫu thân không có chết, ma nữ phẫn nộ cũng là giả vờ, là vì nhiễu đại tướng quân vương tâm thần, kéo hắn tu luyện. Dù sao năm đó đại tướng quân vương đã lên cấp tam phẩm, chính là thủ sùng quân bách thắng tướng quân, càng là năm đó cái kia một đời bên trong người số 1. Hiện tại nghĩ nghĩ, như lại tướng quân vương thất bại hoàn toàn, toàn bộ thủ sùng quân đã sớm giải tán. Tôi chỉ vẫn gật đầu nói, từ lẽ thường tới nói, ma môn xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái, có thể các người này chút đại nhân, thường thường sẽ phàm lốc, hai người coi như tài ngũ trời, gặp phải chuyện tình cảm, nên vờ ngớ ngẩn cũng phải vờ ngớ ngẩn. Chưa đủ lông đủ cánh. Thôi Điểm Tinh cười mắng như tử, ta sẽ không vợ ngớ ngẩn bị nữ nhân mê hoặc. Tôi chỉ vặn bĩu nói. Thôi Điểm Tinh nhìn phía trong thành, thấp giọng nói, tiến vào thành muốn nghiệm chứng ma công đấn giản. Vì tiện dùng cái pháp thuật tiểu có thể mô phòng theo, cần phải cúng bái thần linh, cái kia quyết định không giấu được. Cũng không biết Khải xa Hầu làm sao giấu giếm được. Nghe Vu Bình nói, Khải xa Hầu thần thông quảng đại, loại này chuyện không làm khó được hắn, ta không thế nào tin. Cấp ta cái nhỏ làm người, có thể nói ra cái gì lời nói thật. Chợt tới, ta tìm Miêu Đại Vương cầu hắn đẩy mặt nở hoa. Thôi chỉ vẫn nói, Thôi điểm tin nói, nếu như lần này Ma môn hội minh thật tra được nhằm vào ta thủ xung quân, Miêu Đại Vương rất khả bị phế để giải quyết. Chúng ta nhân tộc giết ma môn kỵ, yêu tộc hoàn toàn không để ý. Miu đại Vương vẫn là đứng đến Hắn nhìn thấy được chính là chỉ nhỏ mèo, nhưng quá hung tàn, đều có thể hù được yêu, ngươi nói hung tàn không hung tàn. Lại xem một chút đi, theo Lý thuyết, ta thủ sông quân trong Ma môn cũng nằm vùng nhân thủ. Thôi Điểm tin nói, lấy ra đưa tin phủ bản, nghe xong phía sau, đứng ngây ra hồi lâu. "Cha, làm sao vậy?" Quân sư đại nhân đưa tin, ta thủ sông quân xếp vào tại Ma môn nội ứng, bị một cái mới nô ra Ngũ Ma môn môn chủ giết, quân sư đại nhân để ta điều tra do Ngũ Ma môn môn chủ là ai." Thôi Điểm tin nói. "Tôi chỉ vẫn nói, Khải xa Hầu đã tiến vào thành, không bằng liên hệ hắn thử một chút. Chờ một chút đi, thực tại hết cái rồi." sẽ liên lạc lại hắn. Lại nói, ta thủ sông quân xếp vào tại ma môn nội ứng không chỉ một. Đại động huyện trong thành, Lý Thanh Nhàn ba người một đường đi tới, gặp gỡ ma tu liếc mắt nhìn Chu Hận phía sau kéo làm tám cỗ thi thể, đều tránh ra. Ba người thuận lợi đi tới một cái khách sạn, khách sạn ngoài cửa mang theo một tấm bảng gỗ, trên đó viết kính ma tông ba chữ. Khách sạn tiểu nhị bỏ rơi khăn mặt cẩn thận từng ly từng tí một đón khách, liếc mắt nhìn ba người bên hông ma một khiến, nói, các vị lao gia mời đến. Lý Thanh hạ, chờ tiểu nhị trên xong món ăn, hỏi, chúng ta vừa vào thành, làm sao hiện ra ma công, bái ma thần? Hầu bàn cung lương lương. Nhìn một chút ngoài cửa tắm cố mai nát thi thể, nói, khởi bẩm các vị lao ra ma công cũng không cần nhận ra, nhưng không thể không bái ma thần. Mỗi ngày giữa trưa chính là ma thần đại tế, là bái ma thần thời điểm, như vào thành người không bái ma thần, tất nhiên sẽ bị tra ra, gặp phải truy sát. Lý Thanh nhàn lấy ra một tỏi bạc, ấn tại trên bàn, nói, nói một chút hiện ở trong thành là cái gì quan cảnh. Hầu bàn lén lút nhìn lướt qua xung quanh, trừ cái này một bàn trống chân như vậy, cấp tốc bắt đi bạc nhét vào trong tay áo, dư quang nhìn lướt qua tắm, cố thi thể, nói, ta nhìn ngài là cái dạng đạo lý lão gia, tiểu ăn ngay nói thật. Hiện tại đại động huyện, ngoại trừ huyện nha nơi cái kia đường phố, còn lại tất cả địa phương cũng không an toàn. Đương nhiên, là đối với chúng ta này chút bình dân bách tính tới nói, đối với ngài tới nói, nơi nào cũng có thể đi. Triều đình mật mũi, chung quy phải cho. Lý Thanh Nhàn nói. Ngài nói đúng lắm. Vì lẽ đó ngoại trừ số ít người, đại động huyện người sớm chạy sạch. Các ngươi thì sao? Chúng ta này chút chạy mượn, đều gia nhập ma môn, ngài trông cửa khẩu khối này nhắn hiệu, nhận tính ma tông che chở. Hầu Bán nói. Trong thành có mấy thế lực lớn, lớn nhất mấy nhà ma môn, cơ bản đều không đến, chỉ truyền lời nói hóa ma sơn bách bệnh ma tử một tới. Có thể đến cùng, có tới hay không, chúng ta cũng không biết. Rất nhiều trung phẩm ma môn tạm thời không đề cập tới, chỉ nói trong thành có thượng phẩm ma môn, cùng sở hữu 5 nhà, theo thứ tự là Kính Ma tông, Trầm Ma động, Kim Ma sơn, Huyết Ma cốc cùng nửa ma thành. Có người nói Kính Ma Nương Nương lên cấp nhất phẩm, vì lẽ đó những nhà khác đều cho Kính Ma tông mật núi. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận nhìn nhau, như nhất phẩm ở tại đây, vậy sẽ phải một lần nữa suy tính. Lý Thanh Nhàn nói, Kính Ma Nương Nương đại danh, như sống bên ngoài, dám vấn Kính Ma Nương Nương có thể ở trong thành. Cái này không biết, nói như vậy, này các đại nhân vật sẽ không đích thân tới nơi này. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Chương 881, Độc Quân Sư. Tại tiến nhập Đại Động huyện trước, Lý Thanh Nhàn liền nhìn thế cục, thế cục bầu trời thế cục mây không mạnh, nhưng tuần loạn. Đầy đủ hơn trăm thế lực hỗn cùng nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Lý Thanh Nhàn một bên nghe hầu bàn giới thiệu Đại Động huyện bên trong các thế lực lớn, vừa đem các thế lực lớn cùng thôi diễn thế cục mây liên hệ, đồng thời phát tin cho giả vệ, để cho bọn họ chuyển đến Đại Động huyện tất cả môn phái tài liệu căn kẽ. Lý Thanh Nhàn nhất tâm nhị dụng, một bên nghe, vừa lật duyệt dạ vệ tư liệu. Xem xong tính man nương, Âm tiên tử quan tâm hồ tư liệu, hơi nhíu lại đầu lông mày. Lý Thanh Nhàn để hầu bạn Ly Khai, cùng Chu Hận cùng Vu Bình nhắc tới đại tướng quân Vương cùng quan tâm hộ thị xưa. Chu Hận nói: xác thực nghe qua, năm đó náo được rất lớn, nhưng tình hình cụ thể và tỉ mỉ không người biết được. Quân sư đại nhân nhân vật lợi hại như vậy, đều tham nộ không ra, chúng ta trên chỗ nào biết đi?" Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Độc quân sư Âu Dương cách đều không nói chính xác chuyện, tình huống kia hoặc là cực kỳ phức tạp, hoặc là đơn giản đến chỉ còn thích hận tình cũ, một chữ tình, tự cổ khó đổ bao nhiêu người." Chu hận nói: "Ngài có thể đừng trước mặt gọi hắn độc quân sư, bằng không hắn thật để ngài biết cái gì gọi là kế. Vẫn là gọi trí quân sư đi." Lý Thinh Nhàn cười nói, "Ta chỉ là nghe nói hắn đối với yêu trận chiến thời điểm, rất am hiểu dùng độc kế, ngươi từng thủ sông, hắn thật giống truyền luôn nói đúng độc như vậy." Chu Hận suy nghĩ một chút, nói, "Năm ấy mùa hè, khí trời cứ thoát, vừa vặn gặp phải tử ma bạ phát, bất luận là nhân tộc ta vẫn là yêu tộc, đều sinh ôn dịch." Đại tướng quân Vương mặt ù mày cho, "Độc." Chí quân sư đại nhân đầy mặt sắc mặt vui mừng đi chân trần quọt vào đại con trướng, nói có nhất kế có thể giải vây, chúng ta mượi phần cao hứng. Quân sư đại nhân nói, "Hắn có thể liên hợp ma môn, lợi dụng nhân tộc yêu tộc ôn dịch thi thể, chế tác thành ôn dịch ma thi, một truyền 10, 10 truyền 100." Nếu như dùng thỏa đáng, đủ để trừ diệt sông lớn bờ Bắc Yêu tộc, giết địch có thể đạt tới mấy triệu." Vũ Bình trong miệng trà trà. Chu Hận tiếp tục nói, "Sau đó đại tướng quân Vương hỏi một câu vạn nhất ôn dịch ma thi chuyển tới chúng ta bờ phía Nam làm sao làm?" Quân sư đại nhân trầm mặc chốc lát, trầm rãi nói "Chúng ta làm tốt phòng hộ, cần phải sẽ ít chết một ít." Đại tướng quân Vương một chỉ cửa lớn, quân sư đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Lý Thanh Nan nói, "Không hổ là đạo quân sư, chỉ cầu mục đích, không trở thủ loạn nào." Chu Hận nói, "Năm đó cựu vương quân tiền, tìm một vòng không biết làm sao làm, tìm trên quân sư đại nhân." Quân sư đại nhân cười nhạo Cựu Vương quân cô hổ, yêu tộc thi thể cả người là bảo, không phải là có sẵn tiền lương sao? Liên Cựu Vương quân tự làm lên ra công yêu tộc thi thể sự việc, chuyện làm ăn đến nay náo nhiệt. Rất nhiều yêu tộc huyết nục không thể ăn, quân sư đại nhân sai người nghiên cứu ra yêu tộc huyết nục củ phân phương pháp, vùi sâu vào đất ruộng, để tác Bắc Lương thực đơn mâu sản lựa vượt qua dân nam, người giằng tin. Đến nay yêu tộc bên kia còn thường thường hô to nam hạ độ xuống lớn, lăng trì âu dương cách. Cho tới Cựu Vương quân trộm mộ mộ mộ ý, cũng quân nhân ra Bất quá quân sư đại nhân năm đó ám chỉ bọn họ đi đào cũ hướng Đế Lăng cùng bản hướng suy yếu gia tộc môn phái Lăng Ngộ, dễ dàng tìm, đến tìm nhanh, sau đó đại tướng quân Vương một chỉ cửa lớn, quân sư đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Lý Thanh Nan nói, cái kia truyền luôn nói trấn Bắc quân thường thường nội chiến, tự lo không xong, cũng là đọc quân sư tác phẩm. Chu Hận bất đắc dĩ nói, trấn Bắc quân hiện tại không sợ quyền vương trời cao rộng, không sợ đại tướng quân Vương, thậm chí ngay cả yêu tộc đều không sợ, nhưng liền sợ quân sư đại nhân. tính kế thủ sông quân 12 năm, có thể mỗi khi muốn đối phó thủ sông quân thời điểm, cử lại đột nhiên náo sai lầm. Một lần trước là tiền nhiệm Giám quân Cát Sen quân lương quá ác gợi ra quân doanh hét giải, trên một lần trước là truyền ra trấn Bắc đại nguyên soái Trần Nương Dương Tư thông đại tướng quân Vương, tốt nhất một lần trước càng ngã hơn, trấn Bắc quân hai vị tam phẩm tướng quân trở mặt thành thủ, dẫn dắt thân binh trong quân doanh chém giết, trấn Bắc quân tinh thần trực tiếp vỡ. Dù sao cũng có chuyện muốn nói, đương nhiệm trấn Bắc giám quân sát phủ Lý sau khi nhậm chức, đặc ý tìm người vòng vo quanh có liên lạc với quân sư đại nhân, nói chỉ cần quân sư đại nhân tại tụ sông quân một ngày, hắn tuyệt không đá tay, hết thảy Bước được trong hậu cung đi ra thái nói rõ ý đồ, người nói hắn có thể độc tới trình độ nào? Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ cười nói, cánh tay trái quyền vương trời cao rộng, bên phải vai độc quân sư Âu Dương Cách, hai vị này sắp thực trợ giúp đại tướng quân vương rất nhiều. Chu Hà nói, thủ sông quân vẫn nói, ngoại giới đều hiểu nhầm, thực tế là cánh tay trái vẫn cầm lấy bên phải vai, không để bên phải vai lộ sổ, bằng không, tốt tin tức là yêu tộc không còn, xấu tin tức là đế quốc cũng mất. Đáng tiếc hắn trời sinh mang bệnh, không thể tu luyện, như hắn có thể tu luyện mệnh thuật, thành cựu đại mệnh thuật sư, nhân tộc. Được rồi, đến thời điểm nhân tộc có hay không có còn khó nói. Lý Thanh Nhàn nói, Vũ Bình nói, chúng ta làm sao làm? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói Nơi này nước, so với tưởng tượng còn hồn, xem ra dạ vệ tình báo che giấu không ít. Qua đêm nay, sáng sớm ngày mai ra thành, không đi cúng Bái Thần Linh, xa cách nơi này, thẳng đến từ Ma. Vu Bình dựng thẳng lên ngón tay cái nói, "Ngài là Hiểu Ma Môn." Chu Hận gật đầu nói, "Nơi đây Ma Môn thế lực vượt qua tưởng tượng, lấy chúng ta hiện tại lực lượng, không cách nào giải quyết, không bằng liên hệ khắp nơi, để cho bọn họ giải quyết. Ta đã đưa tin cho Triệu Thúc, tổng Bà Bá, trưởng vệ sứ đám người, bất quá, trước mắt khắp nơi không thể xuất thủ, có thể đợi khi tìm được chứng cứ, Ma Môn đã động thủ." Lý Thanh nhàn nói. Vô Bình thấp giọng nói, nghe nói thủ phụ đại nhân nơi nào gặp phải vấn đề. Lý Thanh Nhàn trầm mặc chốc lát, nói, "Tống ba ba trước mấy ngày nhắc nhở qua, nói nguyên bản một ít từ triệu thủ phụ phân quản sự vụ, phân quyền cho thứ phụ Giải Lâm phủ." Chu Hận nghe được Giải Lâm phụ tên, ánh mắt nhẹ nhàng hơi động, tay phải nắm tay lại từ từ bông ra. "Đáng tiếc, triệu thủ phụ kiên trì nhiều năm như vậy, cũng coi như là cúc cùng tậnụy, hiện tại vị kia bệnh tình thuyên chuyển, muốn tá ma giết lửa, cũng đúng là bình thường." Vô Bình nói. "Ai nói cho ngươi những lời này?" Lý Thanh Nhàn nói. Vô Bình nhếch môi, nói, "Giáp vệ tư nhân bên dưới truyền ra có mối có mắt." Triệu thủ phụ nếu như nắm đại quyền, ngươi sẽ bị bức ép đến trấn Bắc quân." Chu Hận nói, "Nay trên Lâm Triều, ngươi muốn nhiều sau khi nghị xong đường." Vũ Bình nói, "Đúng, thực tại không được, chúng ta tử quan không làm chính là, Hà Tất Trộn cùng thủ sông quân cái kia chuyến nước đục. Ta thực tại không nghĩ trở về kinh thành." Thần Đô nói như thế nào đây, giống như là vực sâu vạn trượng xiếp đi dây, quá đáng sợ. "Ăn rồi ngủ đi." Lý Thanh Nhàn không mặn không nhạt nói. Ba người ăn xong, muốn một gian phòng hảo hạng, Lý Thanh Nhàn bố trí xuống pháp, ba người tiến nhập thu nhỏ không các bên trong. Chu Hận cùng Vũ Bình nghỉ ngơi, Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện ra mấy ngày này phát sinh từng hình ảnh. Thái Ninh Đế Lâm Triều, Dạ vệ đột nhiên hạn chế chính mình tình báo, Triệu thủ phụ quyền lực giảm đi, Ma môn khởi thế nhằm vào thủ sông quân, Cổ Huyền Sơn bị Ma môn tính toán. Lý Thanh Nhàn trong lòng cảm giác nguy hiểm căn mạnh, lại lần nữa tiến nhập Thiên Tủy thư viện. Thiên Tủy thư viện tọa lạc Ba Gian Tân Phong phòng, Lý Thanh Nhàn cùng Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình tiếp tục luyện chế cơ bản thế cục, một tòa lại một tòa. Chương 882: Dạ Ma Thần. Theo thời gian chuyển dời, bởi vì trong lòng nguy cơ, Lý Thanh sinh mới ý nghĩ. Luyện chế một trận, đang thảo luận trao đổi thời điểm, Lý Thanh hỏi, Thần Phong Sa Bình, ta tự nhận là đối với cơ sở thế cục nắm giữ đã đạt đến cực hạn, nhưng tổng cảm giác được còn thiếu một chút điểm, hai vị có thể hay không hỗ trợ vạch ra. Có thiếu." Tiêu Thần Phong nói thẳng, Trần Tinh Bình gật đầu. Lý Thanh Nhàn biết hiện tại hai người này không là thiếu niên thông thường, mà là hai vị đại mệnh thuật sư, thậm chí là nhiều vị đại mệnh thuật sư tập hợp. "Như thế nào có thiếu?" Lý Thanh Nhan hỏi. "Chỉ có thể chính người lĩnh ngộ." Tiêu Thần Phong nói. "Hai vị giáo hội ta, không được sao?" Lý Thanh Nhan hỏi. Tiêu Thần trầm mặc chốc lát, nói, "Nhân vô hoàn nhân, mỗi người đều có cường hạng, cũng có nhược điểm." Đại mệnh thuật sư bên dưới, chỉ cần chăm chú cường hạng, liền có thể một đời trôi chảy. Nhưng nếu nghĩ muốn lên cấp đại mệnh thuật sư, tỉ như tại thế cục toàn bộ lĩnh vực, nhất định phải bù đắp được điểm, không thể có thiếu. Cho tới thiếu hụt vì sao, người khác đều không cách nào nhìn thấy, chỉ có chính ngươi mới có thể chiếu gặp thiếu hụt. Một khi phát hiện thiếu hụt, liền bằng mở ra thông hướng về đại mệnh thuật sư cửa lớn. Chiếu gặp thiếu hụt. Lý Thanh nhàn ý thức được, đây là chính mình hiện giai đoạn con đường tu hành chốt. Như vậy, làm sao chiếu gặp thiếu hụt? Lý Thanh nhàn hỏi. Tiêu Thần Phong cười cợt, tay phải một than, chỉ thấy phía trên hiện ra một tờ giấy trắng, nói: Này tờ giấy trắng bề mặt sáng bóng chân trượt bằng phẳng, nhưng bên trên có 36 vạn ước chỉ nhỏ lỗ, chỉ là một cái nhỏ lỗ vì là phương, còn lại đều là cho lỗ, ngươi làm như thế nào tìm ra phương lỗ? Lý Thanh Nhàn nhìn giấy trắng, ánh mắt biến ảo, trong lòng bước lên một loại lại một loại phương pháp, sau cùng nói, từng cái từng cái tìm kiếm. Chiếu gặp thiếu hụt, cũng như vậy. Tiêu Thần Phong nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Chính mình thế cục kỳ thực đã rất mạnh, hoàn toàn đi đến tam phẩm tầng thứ. Nhưng mà, nhưng không có đem thế cục nối một điểm muốn tu luyện đến cực hạn. Không cách nào tu luyện tới cực hạn, liền không thể thành đại mệnh thuật sư đang tạ tiêu huynh chỉ điểm. Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Tiêu Thần Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Từng cái từng cái tìm, một lần một lần tìm, thẳng đến chiếu gặp thiếu hụt." "Thiện." Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Bình cùng nhau gật đầu. Lý Thanh Nhàn tiếp tục luyện chế thế cục, nhưng cùng trước kia bất đồng. hiện tại mỗi bước lên một cái ý nghĩ, mỗi luyện chế một động tác, đều muốn trong đầu hiện ra một lần nói tưởng tận minh, nghiêm ngặt dựa theo Triệu Di sân giảng, để thế cục lĩnh vực hết thảy tri thức, đều như ở trước mắt, một điểm không thể qua loa, một điểm không thể gấp nóng, một điểm không thể bỏ qua. Thứ hai ngày, ba người đi ra phi không cát Đang chuẩn bị tìm trưởng quỹ trả tiền ly khai, tiếng gõ cửa vang lên. Vũ Bình mở cửa, hầu bàn mang theo một người mặc màu đen gọn gàng quần áo chàng thanh niên đi tới. Cái kia chàng thanh niên hai tay dân một phong thư tín, nói: "Kính ma nương nương đến đại động viện, ở hôm nay tế bái ma thần, biết được Ngũ Ma môn chư vị ở đây, đặc biệt mời chư vị tham dự cùng bàn đại sự." Lý Thanh Nhàn mặt không biến sắc, đưa tay tiếp nhận nói: ngưỡng mộ đã lâu kính ma nương nương đại danh tại hạ định làm đi gặp." Cái kính ma thanh niên hơi gật đầu thi lễ, xoay người cùng hầu bàn cùng ly khai. Vũ Bình đóng cửa lại, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận hai mặt nhìn nhau. Không đi được Vô Bình hỏi: "Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía hư không, ánh mắt lấp loé, sau đó chấp một cái mắt, hai mắt khôi phục bình thường, nói: "Đích thật là nhất phẩm cao thủ đích thần tới. Nhất phẩm định thần, phàm là nàng chú ý người, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không giấu được." Chu Hần nói. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, nói: "Có ý tứ, bất quả nếu lưu ta ở tại đây, vậy thì không đi, ta ngược lại muốn nhìn nhìn ma môn muốn làm cái gì. Nhưng đối phương là nhất phẩm." Vô Bình nói: "Nhất phẩm tựu nhất phẩm." Sau đó, Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phù bản, gửi đi truyền âm. Gần tới trưa, ba người ly khai khách sạn. Tiến về phía trước chính giữa thị trấn lớn chợ, đi tới lớn chợ cửa, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng lớn chợ bị dỡ bỏ, phía trước tảng lớn mới trải bằng phần mặt đất, hợp như hình tròn lớn của trường. Bên trên quần trường, một đoàn mây đen trôi nổi tại trăm trượng bầu trời, cùng phong gào thét, từng cái từng cái đầu người lớn nhỏ màu đen ma đầu trứng mắt màu đỏ tươi hai mắt, kéo khoảng một trượng khói đen đuôi, tại ma vân bên trong trôi tới trôi lui. Quãng trường bốn phía, ma cờ phấp huế, ma phiên phần phần, khắp nơi bày thả khô lâu đầu, sương phủ giá, người chàng dài bằng, da người tiếng trống lớn, cổ trùng chậu chờ chút, thường dùng ma môn pháp khí. Vết tường cùng mặt đất trong đó trải rộng màu đen rắn đông, cặn trong khe mọc đầy lít nha lít nhít sâu, bảy màu sắc sỡ, vô cùng vô tận. Mùi máu tanh nồng nặc cùng cường đại ma khí chung quanh dập dờn. Vũ Bình nghe hồn lăn, sau lưng rét run, toàn thân sợ hãi, không dám ly khai chu hẹn nửa bước. Lớn quảng trường phía chính bắc, bày thả bậc thang giá gỗ, trên giá gỗ bảy thả lít nha lít nhít vật phẩm. Hoặc là ma thần điêu tượng, hoặc là ma thần bài vị. Lý Thanh pháp chạc, một tấm mục bài thành ma thần bài vị, cũng học cái khác ma tùy tiện khắc xuống tam tam ma nhân tử lại đệ Ma thần điêu tượng bậc thang đồ vật hai bên, ngoại trừ rất nhiều cái bản, còn dựng thẳng một mặt lá cờ lớn, trên lá cờ theo rất nhiều môn phái tên. Quảng trường phía nam trên đất trống, đứng đầy đến từ năm hồ tứ hải ma tu. Mấy liệt đám người từ ngoài thành cùng trong thành đi về phía này. Những ngoài thành kia ma tu tiến nhập quảng trường phía nam sau, liền không lại động. Trong thành có thế lực ma tu nhóm, dồn dập hướng đi hai bên, hướng đi chính mình môn phái đại kỳ. Lý Thanh Nhàn nhìn quét hai bên, tại phía đông phía trước vị trí, phát hiện một cây cờ lớn trên viết ngũ ma ba chữ, đại kỳ phía dưới bảy thả độc là bản, trên bản xếp đầy điểm tâm đồ ăn vặt. Lý Thanh Nhàn ba người xuyên qua nam trường trưởng đi đông cổng trường. Tới gần đông cổng trường, có người ngăn cản đường đi, vừa chắp tay, nói: "Xin hỏi các vị danh hiệu." Lý Thanh Nhàn lấy ra kính ma tông thẻ mời, nói: "Ta chính là Ngũ Ma môn môn chủ nhân từ Ma Thần, chuyên tới để cùng bàn đại sự." Chẳng đường người nghe có người tự xưng Ma Thần, sắc mặt không có chút nào biến hóa, có nể nếp nói: "Nguyên Lai là Ngũ Ma môn tiền bối, xin mời ngồi." Mặt khác Ma Thần trên bậc thang vẫn chưa có ngài tôn vị, như ngài muốn tham dự cùng bái thần linh, thì an thả Ma Thần điều tượng hoặc bài vị. Vũ Bình tâm đạo chân là mở rộng tầm mắt, này cũng có thể, như thế xem ra, ma tu còn chơi thật vui. Lý Thanh Nhàn lấy ra Ma Thần Bãi Vị đi lên trước. Cái kia người dư quang liếc một cái, thấy rõ phía trên chữ viết, không nhịn được lật một cái khinh thường. Lý Thanh Nhàn mang theo ba người hướng đi Ma Thần Bậc Thang, bị vướng bởi nhất phẩm kính ma nương nương muốn xuất hiện, Lý Thanh Nhàn khiêm tốn đem chính mình Ma Thần Bãi Vị đưa đến Ma Thần Bậc Thang vị trí chính giữa, không cao không thấp. Sau đó, ba người đi đến ngũ ma môn đại kỳ hạ ngồi xuống. Vũ Bình nhìn chung quanh một chút âm trầm dáng dấp, trầm tư hồi lâu, tiến lặng đưa tay ra, ăn trên bàn đồ ăn. Nam Quảng Trường trong đám người, tôi chỉ vặn thấp giọng nói, "Cha, ngươi nhìn, bọn họ ba cái thật đến." Hai cha con nhìn phía Ngũ Ma Môn đại kỳ hạ ba người, thôi điểm tinh sững sờ, đột nhiên nhớ tới, thủ sông quân tại Ma Môn nội ứng, bị Ngũ Ma Môn sát hại. Chương 883, Bạch bệnh ma tử. Các phe nhân mã lục tục đến tế tự quảng trường, gần tới trưa, mấy vạn người hội tụ ở này. Bầu trời ma vân quẩn quẩn như nước thủy triều, bay vọt ma đầu bốc lên như đàn ong. Nơi đây ở ngoài, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thảm. Nơi đây nơi, thế tê thảm thảm, mờ màng ẩm xuống, cảm giác bay mà đến, cũng không để ý, không ngừng hồi ức cùng Ma có liên quan hạng một công việc. Hắn nhìn phía cái kia ma thần bộc thang, là một loại tế đàn. Tế tự ma thần, là ma tu thường thường làm chuyện. Tế tự sau, như thu được ma thần yếu gái, số may sẽ thu được cường đại ma thần ban ân, nhưng dưới tình huống bình thường, sẽ thiên hàng ma thần tri truyền. Ma thần tri tuyển chính là màu đỏ sống dị thể, tại ma tu bên trong so với hết thể linh đan rượu dược đều quý giá, là ma tu tu luyện căn bản. Lý Thanh Nhà nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới chính mình giết qua không ít ma tu, mở ra càn khôn trạc kiểm tra. Quả nhiên, bên trong gửi đại đại tiểu tiểu nhiều loại hoàng kim ma bôi. Này chút hoàng kim ma bôi chủ thể từ hoàng kim chế tạo Bên ngoài nằm rất nhiều bạc thạch, chuyên môn dùng để chứa được ma thần chi truyền. Lý Thanh Nhàn tìm một cái phổ thông hoàng kim ma bối, đem ma thần chi truyền tập trung đến đồng thời. Tổng cộng 7.22 một tích. Có được Tự Minh Sơn, có được Tự Thiên Huyền Thánh Điệu, có được Tự Khải Viễn Thành Ma Tu, có được Tự Quỷ Thành Quỷ Trấn Trờ Ma Tu, cộng lại còn không tính thật ít. Một giọt ma thần chi tuyển, giá thị trường tại 20.000 lượng bạc trắng tả hữu, ta đây chính là một ước nhiều hay. Đáng tiếc cùng Ma Tu giao dịch so sánh phạm vào kỵ hỷ, vẫn không có bán, không bằng nhân lúc lần này cơ hội toàn bộ bán đi. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy ý lạnh kéo tới, ngẩng đầu, nhìn phía một phương hướng. Bạch Ma động đại kỳ hạ, một lão già híp mắt nhìn sang, trong mắt xương sắc ba phủ. Ông lão ở giữa trán mọc ra một cánh tay to hố đen, trong hố đen giống như có ô quang lấp loé. Nhìn thấy Lý Thanh Nhàn nhìn sang, ông lão kêu lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về nơi khác. Lý Thanh Nhàn mở ra đưa tin phủ bản, tra duyệt dạ vệ tư liệu. Não động mở lớn Bạch Ma động Ma Tu. Nguyên lai like người này là Bạch Ma động trưởng lão, tên là Ô La Hoa, người giang hồ đưa biệt hiệu Hắc Sa Quân, hắn đầu trán hồ đen tên là Hắc dưỡng vạn ma Người này tại nhiều năm trước lên cấp tam phẩm. Dựa vào ma xà thần công tung hoành thiên hạ, khó gặp đối thủ. Mặc dù gặp phải mạnh hơn hắn cao thủ, hắn cũng có thể dựa vào ma công cùng độc thuật bình yên trốn đi. Lý Thanh Nhàn không biết đối phương ở đâu ra đi, nhưng hơn nửa cùng trước xà ma môn có liên quan, vì vậy tiếp tục tra tư liệu, quả nhiên tra xét đi ra. Này Hắc xà quân tuy rằng xuất thân Bạch Ma Động, nhưng vì là tăng cường ma xà thần công, từng tại một ít ma môn học tập tu luyện, sau đến đến qua xà ma môn, đối tới một đời xà ma môn môn chủ quan hệ không ít, thậm chí nhận bạn đời xà ma môn, môn chủ làm nghĩa tử. Sau đó nghĩa tử của hắn bị Chu Hãn giết, thi thể đến nay treo trong khách sạn. Bách ma Động Lần này đến đây năm đại thượng phẩm Ma môn, không chỉ có thực lực bản thân hùng hậu, sau lưng cũng cùng năm lớn Ma môn quan hệ mật thiết. Bạch Ma động sau lưng chính là Hóa Ma Sơn, thậm chí nghe đồn Bạch Ma động tìm đến Hóa Ma Sơn bách bệnh ma tử, chỉ vì leo lên tương lai ma minh mình chủ chương văn động. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua Bạch Ma động đại kỳ, nhìn chung quanh toàn trường, phát hiện rất nhiều người chính nhìn mình. Hiển nhiên, ngũ Ma môn tàn sát xả Ma môn sự tình nhức lên không sóng gió nhỏ. Ầm. Lý Thanh Nhàn đột nhiên tại Kính Ma tông nơi, phát hiện một người quen. Cái công tử áo gấm đứng tại Kính đám người phía sau không đáng chú ý vị trí, phát hiện Lý Thanh Nhàn nhìn sang mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vội vàng túi đầu. Cái kia người chính là hướng tự tại, năm đó tại tiến về phía trước hải viện thành thời điểm tại cùng một cái tiêu đội, trước đây không lâu tại thiên thế thành bày kiến mặt, song phương đã từng ở chung nhiều ngày, đối phương nhận ra đến cũng bình thường. Lý Thanh nhàn xa xa truyền âm nói, hướng huynh đệ đã lâu không gặp, sau đó tìm cái cơ hội hợp tác. Cái kia hướng tự tại này mới ngẩng đầu, gấp hướng Lý Thanh nhàn nơi túi đầu không lưng, ôn quyền chắp tay, đầy mặt cười lành, sau đó coi thường nằm thả tại ngoài miệng, liên tục ho khan, tay rất lâu mới khai miệng. Lý Thanh Nhàn tự nhiên biết đối phương đang bày tỏ sẽ quản tốt miệng mình, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Lý Thanh Nhàn không tiếp tục để ý hướng tự tại, một bên suy nghĩ làm sao xử lý xong những ma thần chi tụ kia, một bên suy nghĩ như thế nào giải quyết tiếp theo tế tự ma thần. Giả trang ma công rất đơn giản, ma môn một ít tiểu pháp thuật chính mình cũng tại học được. Nhưng thế tự ma thần, bình thường thủ đoạn nhưng không làm được. Trước mắt phía sau, Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười. Chính mình có một tôn được tự quỷ trấn ma thần thể xác, hơn nữa sau cùng một đạo ngũ khí không có chuyển hóa thành ma thần lẫn nhau, ngụy trang ma tu hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao ma thần không có khả năng chính nhìn kỹ nơi này, Tối đa chỉ là cảm ứng khí tức mà thôi." Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía Ma Thần bậc thang, phía trên đại đại tiểu tiểu trưng bày hơn trăm tôn ma thần, chỉ muốn chiếm được bất kỳ một tôn ma thần ban ân, cũng có thể lừa dối qua ai. Lý Thanh Nhàn ánh mắt xẹt qua Kính Ma Tông. Bọn họ ở vào nhất tới gần ma thần bậc thang địa phương, đệ tử hơn trăm người, lấy nữ tử chiếm đa số. Dạ vệ có liên quan cái kia Kính Ma Nương nương gần đây những năm này tư liệu rất ít, chỉ biết nàng bế quan nhiều năm, liên tục tăng lên thăng nhất phẩm tư liệu đều không có. Đột nhiên, lối vào truyền đến rối loạn tiếng. Dư quan bên trong, cái kia Bạch Ma Độc Ô lão oa đột nhiên đứng dậy, cởi bước nhanh hướng lối vào đi đến. Hình như đi nên đón cái gì người, vô tình hay cố ý đảo qua nơi này. Lý Thanh Nhàn nhìn phía nhập cậu, tựu gặp một cái một thân bạch đi sắc mặt tái nhợt người trung niên từ từ đi tới, từng bước từng bước, phi thường chậm chậm. Cái kia người phảng phất trong gió lá liễu, tùy thời có thể có thể bị thổi bay. Nơi nào rõ ràng rất nhiều người tràn vào, nhưng hắn một trượng bên trong dĩ nhiên không một người, tất cả mọi người phảng phất gặp phải con quỷ tỏ, bản năng tránh ra. Người kêu mắt trái đột nhiên đỏ lên, trong mắt xu huyết, dường như nghiêm trọng mắt tật, nhưng chỉ chốc lát sau, màu đỏ đánh tan. Sau đó, hắn trên lỗ mũi bốc lên đậm màu đen quỷ, có thể so với thối giữa ô mai, lại rất nhanh đánh tan. Tiếp đó, hắn tay phải che miệng, ho khan kịch liệt, máu tươi theo giữa kẽ tay hướng ra phía ngoài chảy xuôi, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lại khôi phục rất nhanh bình thường. Sau đó, hắn thân thể đột nhiên lại đi, bên phải chân nhọ nghịch hướng bẻ gãy, rõ ràng cách đến rất xa, Lý Thanh Nhàn nhưng mơ hồ nghe được một tiếng rắc rắc âm thanh, nhưng hắn rất nhanh đứng vững, xương gãy địa phương cũng khôi phục bình thường. Người này, thân thể đang không ngừng nhiễm bệnh, lại không ngừng khôi phục. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Bạch bệnh ma tử loại loại truyền thuyết. Bách bệnh ma tử trời sinh người yếu, thường thường nhiễm bệnh, phi thường phù hợp Bách bệnh ma Công, một đường tu hành thuận thuận nước. Bách bệnh ma tử cũng là ma đồng tu chỉ bất quá tà tu thiên phú giống như vậy, sau đến từ bỏ. Nhưng dù vậy, tà tu công pháp cùng sâu sắc ảnh hưởng hắn, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, ma công càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng quý dị. Tu luyện Bách bệnh ma công sau, ma công sẽ cùng bệnh tật dung hợp, hình thành bệnh loại, ký gửi tại thể nội. Tu luyện công pháp này, người sẽ không ngừng nhiễm bệnh, cũng đem chuyển hóa thành bệnh loại, đang đối chiến thời gian thậm chí đối chiến trước, dựa vào bệnh loại hạ người. Bình thường người tu luyện, bệnh loại sẽ ẩn ở điện, nhưng Bách bệnh ma tử tu luyện công, dẫn đến bệnh của hắn loại sẽ không ngừng bạo phát, để hắn nhiễm bệnh. Nhưng hắn mới được một lần bệnh, đối ứng bệnh loại tiểu mạnh hơn một chút hạ phúc lẫn nhau ủy trường 884, trong rắn vào động. Hắc xạ quân Ô lão oa cười đi tới, cùng Bạch bệnh ma tử chào sau, cùng đi hướng Bạch ma động nơi, vừa nói vừa cười. Bạch bệnh ma tử cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tình cơ mở miệng, không là thổ huyết chính là chảy nước bọn. Ô lão oa bên người ma tu hạ thấp xuống đầu, không dám nhìn Bạch bệnh ma tử, bởi vì rất nhiều đắc tội hắn người thường thường Bạch bệnh quấn quanh người mà chết, tử trạng dị thường thảm. Bất quá, Bạch bệnh ma tử thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng rất ít chủ động hại người, tại ma tu bên trong thậm chí được cho người lưng diện. Hai người từ ngũ ma con đường phía trước qua, Ô lão oa thấp giọng nói: Người này chính là trong thành huynh hoang chính thịnh nhân từ ma thần, lão phu bình sinh hận nhất chính là này chút đánh ma thần hàng thế giả danh lừa bịp hạ người. Bạch bệnh ma tử nhẹ nhàng ho khan, mũi lỗ rứa máu, ngẩng đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mặt không biến sắc, cùng Bạch bệnh ma tử đối diện. Bạch bệnh ma tử trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, ma lập về đằng sau qua Lý Thanh Nhàn bên người chú hận, chuyển đầu hướng đi về phía trước. Ô lão oa gặp Bạch bệnh ma tử không có bất kỳ phản ứng, trong lòng kỳ quái. Đi đến ma động môn phái tử vị trí não, chính mình ngồi nói, cái giả nhân từ ma thần giết nghĩa tử, tại tế ma trước Ta nghi tự mình tham dò một cái ngũ ma môn thuật lực." Tô lão oa nói xong, nhìn chằm chằm Bạch bệnh ma tử. Bạch bệnh ma tử quanh thân không ngừng bệnh biến, chầm tư trong lát, đột nhiên bưng đầu, sau đó vung tay ra, nói: "Người này ma công thâm hậu." Tô lão oa ánh mắt căng thẳng, thấp giọng nói: "Ma tử có thể biết người này nội tình." Bạch bệnh ma tử lắc đầu nói: "Không biết, chỉ là thuần túy cảm giác." Tô lão oa thở phào nhẹ nhóm, nói: "Lão phu kia liền không tự thân xuất mã." Tô lão oa nhìn chung quanh phía sau chúng đệ tử. Từng cái từng cái mi tâm mở ra hố đen đệ tử ánh mắt lấp loé, tối nhìn phía một người trung niên nữ tử, nói: Bạch cơ, đi một chuyến ngũ ma môn, với bọn hắn môn chủ luận bàn một cái, không nên đà thương hòa khí. Trên người mặc màu đen miêu phục một thân lóng lánh ngân sức nữ tử vội nói, xin nghe sư mệnh. Nói xong hướng đi ngũ ma môn đại kỳ. Bạch ma động đám người nhìn bạch cơ, có âm thầm lo lắng, có mặt không hề cảm xúc, có mặt mỉm cười xem cho vui. Bạch cơ đến rồi ngũ ma môn trước, nở nụ cười xinh đẹp, hướng Lý Thanh Nhàn bái một bộ, ôn nhu nói, bạch ma động bạch c Bạch Cơ cười nói, thiếp thân đối với Ngũ Ma môn kính nể sát đất, từ đầu đến cuối, không dám có nửa điểm bất kính. Nhưng mà hôm nay nghe có mấy người loạn thua mồm múa mép tử, nói quý phái môn chủ Võ công qua quít bình bình, dựa cả vào một cái trường lao chống đỡ. Lại nói cái gì Ngũ Ma môn bất quá là không nổi danh tiểu môn tiểu phái, nhất tiện phô trường thành thế. Nghe đến mấy cái này người, ta tức giận khó nhịn. Thiếp thân đắn đo suy nghĩ, bọn họ nếu nghi vấn môn chủ ngài, vậy thì tìm cái biện pháp giúp ngài làm sáng tỏ coi như. Liền, thân nghĩ một cái diệu kế, thân chính là tứ phẩm tu sĩ, chỉ cần ngài cùng thiếp thân luận bàn ba bà chiêu, Bất luận thắng bại, ngài đều ngồi vững tư phẩm, cao thủ thân phận, người khác lại không thể loạn khu môi múa mép tử. Tại Bạch Cơ lúc nói chuyện, phu cận ma tu lục tục nhìn sang. Mấy vạn người quảng trường yên lặng trầm dãi lắng xuống, chỉ số ít người thấp giọng hỏi thăm nguyên nhân. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Bạn tọa đường đường trưởng môn, cùng ngươi luận bản, khó tránh lấy lớn bắt nạt nhỏ. Như vậy đi, quý phái cùng ta phái đều có thượng phẩm, ta nhìn không bằng mời quý phái thượng phẩm cùng ta phái thượng phẩm luận bàn ba điểm đến ngưng, không tổn thương hòa khí." Bạch Cơ cười nói, "Mọi người đều biết quý phái thượng phẩm thực lực bất phàm, hiện đang chất vấn là tu vi của ngài, ma như thể trợ tay, Tương lai đều là ma minh người, tiếp thân chủ yếu là nghĩa vì ngài cọ giữa Ô danh. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Nguyên lai là vì cọ giữa ta Ô Dành a." Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh toàn trường, pháp lực phun trào, bình tĩnh nói: "Bách ma động người, nói có người nghi vấn bản tọa tu vi. Chúng ta ma tu, chú ý khoai y ân cứu, gọn gàng nhanh chóng. Như vậy đi, tất cả nghi vấn ngũ ma muôn cùng bản người ngồi, đồng thời lại đây, chúng ta cũng đừng đùa cái gì quá ra ra luật bản, hoặc là ngươi nhóm chiến thắng bản tọa, hoặc là bản tọa sạch các ngươi." Toàn trường yên lặng như tờ, một ít ma tu hồi hai người nói chuyện giao chiến một cái giáp tâm hại người, một cái cực kỳ bá đạo. Bạch Cơ cười nói, "Trưởng môn." Lý Thanh Nhàn chỉ vào Bạch Cơ, chuyển đầu đối với chú Hận nói, "Nói thêm một chữ nữa, giết nàng." Chu Hận đứng dậy. Bạch Cơ im lặng, thôi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về Bạch Ma động nơi. Cái kia Bạch bệnh ma tử nhẹ nhàng lắc đầu, sư phụ của nàng Hắc Sà Quân Ô lão oa chỉ là mắt nhìn phía trước, vẫn chưa nhìn sang. Bạch Cơ cắn răng, hạ thấp xuống đầu, xoay người rời đi. Rất nhiều ma tu lộ ra mỉm cười, hoặc nhìn Cơ, hoặc nhìn về phía Hắc Quân Ô lão đi về Bạch Ma động dưới cửa, dẫm một tiếng quỷ trên mặt đất, nói, "Cầu sư Tôn Khai Ân" lệ tử. Tô lão oa đột nhiên chuyển đầu, mi tâm to bằng cánh tay hát xà trong động ma đột nhiên chui ra mấy trăm đầu cự xà, khuyết đại bành trướng, giống như đen nhánh mây đen, đánh về phía Bạch Cơ. Đang đến gần Bạch Cơ một sát na, bạch sa cùng nhau tiến vào Bạch Cơ cái trán hắc sa trong động ma. A! Bạch Cơ kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, toàn thân có giật. Tô lão oa hắc sa đột nhiên lui ra, mấy trăm rắn trong miệng chạy xuống khắp trời huyết tích, co về hắn mi trong hố đen, dường như đem khắp trời mây tạo thành một đoàn, nhét vào chân trà. Bạch mắt, đầu lưỡi tại quẻ miệng, nuốt khí. Mi tâm của nàng hố đenồ ồ chảy máu đen. Rất nhiều ma tu khắp thể phát lạnh, ma tu giết người là chuyện thường như cơm nữa, nhưng đường đường tứ phẩm đệ tử chỉ một chuyện làm không tốt liền muốn giết chết, quá mức hung tản. Bạch bệnh ma tử nhíu lại đầu lông mày, nói, làm sao có thể giết người lung tung đâu? Bất quá, cũng không thể lãng phí. Nói, hắn hướng bạch cơ vô một cái, vô hình gió thổi qua, tiểu gặp bạch cơ các vị trí cơ thể đột nhiên kỳ biến. Một loại loại kỳ quái chứng bệnh cấp tốc bao trùm bạch cơ toàn thân, sau cùng bạch bệnh ma tử tay phải vô một cái, tiểu gặp bạch cơ thân thể đột nhiên co rút lại khô khéo, bước lên từng cái từng cái bóng đen, bay vào bạch bệnh ma tử trong lỗ mũi. A Bạch bệnh ma tử phát sinh vui thích tâm thành, dùng sức khiến đuối. Mọi người nhìn về phía Bạch Cơ, một cái đang yên đang lành ma tu, hóa thành tro khô. Ô lão oa nhìn lớp qua Ngũ Ma môn ba người, do dự một chút, nói, "Lấy đi Bạch Cơ thi thể, luyện làm thôi lỗi." Hắn đệ tử lấy đi thi thể. Đám người lặng lặng chờ đợi, qua một lúc lâu, Ô lão oa vẫn cùng Bạch bệnh ma tử tán chuyện, vẫn chưa hạ chẳng gây sự với Ngũ Ma môn. Thôi chỉ vẫn thấp giọng nói, "Cha, hắn là sợ Ngũ Ma môn sao?" Hắc Quân là người thông minh, nếu như có nhiều chỗ tốt mà có thể thắng được, tự nhiên sẽ xuất thủ. Có thể nghĩa tử cùng đệ tử đều chết hết, cứ như vậy thôi. Thực lực đối phương chưa mình, đừng nói nghĩa tử, coi như là thân tử, đều không đáng được hắn hạ chẳng. Tháng rồi, chỉ là được một cái nho nhỏ danh tiếng, được thở ra một hơi, thua, chính là một cái mạng, cần gì chứ? Hắn là ta ma môn kiêu hùng, không là ma môn kẻ ngu si. Tôi chỉ vặn gật gật đầu, tựa hồ lý giải ma môn phong cách hành sự. Chương 885, Thiên cơ chính khí. Thiên thế đại điện, mệnh hổ kính. Thuộc về đoàn thiên cơ nhân vật cái bóng đỉnh đầu, đột nhiên thêm ra một mảnh mây xanh thảm hồ nước, giữa hồ, một viên chân châu đó sáng. Đoàn Thiên Cơ dĩ nhiên kích phát thứ Thất Mệnh Hồ, so với Lý Thanh Nhàn còn sớm, xem ra chúng ta đối với hắn có lầm giải a. Thứ Thất Mệnh Hồ bình thường là làm đại thiện việc mới có thể kích phát, ngoại trừ Lưu Phi Diệu, Thiên Mệnh Tông vào hồ người, đã nhiều năm chưa có thể kích phát thứ Thất Mệnh Hồ. Ta đi thăm dò Đoàn Thiên Cơ hiện tại đang làm gì. Nguyên lai nhận lệnh hồ ảnh hưởng, Đoàn Thiên Cơ ly khai Thiên Mệnh Tông, ở nhân gian du lịch, gặp phải tà phái Mệnh Tu sĩ chính đang lưu đồ hại người, liền âm thầm ra tay ngăn cản. Chỉ quá hắn chỉ là phẩm, kém một chút giá trưởng cuối cùng trong bóng tối bảo vệ hắn phẩm ra tay, hắn giết chết Mệnh Tu cứu một tòa người của huyền thành. Người này mặc dù thân tại thiên mệnh tông, nhưng trong lòng ngực có chính khí. Hiện tại 15 vào hồ người, đều cần phải bị mệnh hồ ảnh hưởng, rơi vào trong nguy cơ, bọn họ tiến hay lùi, là làm việc thiện vẫn là làm ác, cuối cùng có thể biết. Đại độc huyện, ma thần tế tự quảng trường. Bách ma động đại kỳ hạ. Bách bệnh ma tử cùng ô láo hoa bí mật chuyên âm. Bách bệnh ma tử nói, cái tiêu nhân từ ma thần làm sao. Hác xà quân ô láo hoa gật gật đầu, nói, Như vậy như vậy, cùng hắn lúc vào thành cách làm mở dạng, là ma môn bá đạo, trái lại sớm giải quyết rất nhiều mầm họa. Người tuổi trẻ bây giờ, xác thực không bình thường, lão phu năm đó không dám giống hắn như vậy. Cái kia Bạch Cơ chết đáng tiếc, rõ ràng bệnh không nặng. Bạch bệnh ma tử xúc động nói. Tô lão oa mỉm cười nói, một người học trò mà thôi, liền chút chuyện này đều làm không được tốt, chết thì chết. Nàng bất tử, làm sao chấn nhiếp những nghĩ kia cầm ta nói chuyện người. Người sau đó xử trí như thế nào ngũ ma môn? lão oa trầm mặc chốc lát, nói, trước tiên sờ sờ bọn họ tình đi như cùng chúng ta không xung đột, mặc kệ, như ngã về kính ma tông là phiền phức." Bạch bệnh ma tử nói, "Nơi đây chính là môn sông, các ngươi ở tại đây động thủ, ta bản liền không đồng ý bất quá, như có thể thành công, sát thực có thể giúp ta ma môn danh tiếng đại thịnh. Cái kia kính ma nương nương chính là nhất phẩm cao thủ, tự mình đến đây, sợ là có mục đích khác, ngươi có thể cẩn cẩn thận." Tô lão oa gật đầu nói, "Cái kia kính ma nương nương là lên cấp nhất phẩm, nhưng không đủ nửa năm, thực lực chưa ổn. Nếu nàng thật không biết cân nhắc, ta phải trăm động đều ra, hợp thành trăm ma đại trận, mặc dù ma thử ngài không ra tay, cũng có thể đem vây giết." bên kia có ý gì? Kính Ma Nương Nương năm đó cùng Tiên Ma Môn náo được rất căng, Kính Ma Nương Nương vẫn căm hận Tiên Ma Môn, vì lẽ đó Tiên Ma Môn sẽ không trợ nàng. Phía Bắc làm sao? Tô lão đoàn nở nụ cười, nói, chúng ta Bạch Ma Động năm đó tham dự qua chuyện này, tuy rằng một ít chi tiết nhỏ không biết, nhưng sau đó phân tích, Tiên Ma Môn dùng Kính Ma Nương Nương đi mê hoặc đại tướng quân vương, cái kia Độc quân sư ha có thể không nhìn ra. Vì lẽ đó chúng ta hoài nghi, đại tướng quân vương cùng Kính Ma Nương Nương bất hòa, Độc quân sư rất khả năng liên lụy trong đó. Hắn há đồng ý đại tướng vương cưới vợ ta nữ tử? Nếu thật là Độc quân sư tham dự, cái kia Tiên Ma thất bại có thể thông tầm được. Cái kia quyền vương trời cao rộng chỉ là võ phu, không đáng sợ, Độc quân sư không giống nhau. Năm đó Ma Muôn từng cân nhắc động Độc quân sư, kết quả đại đa số người phản đối, một nửa là cảm giác được động Độc quân sư thủ sông quân tất nhiên toàn diện tăng vỡ, khó có thể thu chẳng. Nửa kia sợ vạn nhất thất bại, gặp phải Độc quân sư trả thủ, ai cũng không gánh vác được. Bất quá nghe nói Độc quân sư trọng bệnh quân quấy người, không còn sống lâu nữa. Vậy thì chờ hắn bệnh chết nói sau đi, nếu là hắn sắp chết rồi, không biết sẽ làm ra cái gì điên của việc. Hắn dám dùng toàn bộ yêu tộc thêm nhân tộc vì là hắn chốt cùng, không lẽ có dám hay không, ta phòng trường đã tại làm. Bạch bệnh ma từ nói: Đây chính là quý phái không nguyện ý nhiều nhúng tay lần này, ma môn hội mình nhưng lại không thể không phái người đến nguyên nhân. Ô Lão Ba hỏi, Bạch Bệnh Ma tử cười cận, cũng không đáp lời, chỉ là nói sang chuyện khác nói, những tế phẩm kia bên trong, bệnh nhân nhiều không nhiều. Ngài biết, chúng ta tệ quốc binh cường ma trắng, đất rộng của nhiều, hoàng thượng thánh minh, bệnh nhân cũng không nhiều. Bạch Bệnh Ma tử chuyển đầu, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Ô Lão Ba. Ô Lão Ba lúng túng nở nụ cười, nói, hiện nay này thế đạo, thân thể hơi hơi không tốt mấy tính, cơ bản đều chết hết, thật không tìm được quá nhiều bệnh nhân. Vì lẽ đó tế phẩm bên trong, phần lớn không là bệnh nhân. Có thương thiên hỏa a." Bạch bệnh ma tử chậm rãi nói, "Cái này cũng là không có cách nào. Vì là đại tế, ít nói muốn hiến tế 100.000 chúng, muốn tránh ra triều đình, tránh ra chính phái, ít khả năng. May là các lớn ma môn chia thành tốt nhỏ, chờ chính phái biết chân chính nhân số, đã muột." Bạch bệnh ma tử than nhẹ một tiếng, nói, "Ta không nên tới." Nói đột nhiên ho khan, phun ra một ngụm máu lớn. "Ngài là thiệt tâm." Ô lão oa cười bồi nói. Bạch bệnh ma tử hạ thấp xuống đầu, sắc mặt trầm chậm. lão oa trong mắt xẹt qua vẻ nghi ngờ, không minh bạch này bạch bệnh ma tử đến cùng làm sao nghĩ. Đột nhiên một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức bao phủ toàn trường. Thiên địa phảng phất nháy mắt bị trở thành trời đông giá rét. Tô lão oa trong lòng lộp bộ một cái, vội vàng đứng dậy. Mặc dù cái kia bách bệnh ma tử cũng vội vàng, nhìn phía nhập cầu. Phía lui vào, một tòa to lớn hồng cổ kiệu từ từ đi tới. 18 cái giáp sắt khôi lỗi võ sĩ giơ lên cố kiệu, cố kiệu hai bên treo hai cái nhẹ nhàng phai màu màu vàng mỏng chữ. Cái kia cố kiệu dài khoảng 2 trượng, rộng khoảng 1 trượng, so với tầm thường cố lớn. Cố chính diện treo lơ lửng một mặt kim bên tròn gương đồng. Gương đồng bề ngoài hoa nằm dày đặc. Toàn tất cả mọi người đứng, nhìn phía cố kiệu ở vào kính ma tông đại kỳ hạ đệ tử cùng nhau cao quát, cung lên kính ma nương nương. Tại chỗ rất nhiều ma tu theo cùng kêu lên hô lớn, cung lên kính ma nương nương. Đám người không lúc ních, nhìn kính ma nương nương màu đỏ lớn kiệu ngừng tại kính ma tông đại kỳ hạ. Bốn người trẻ tuổi cô gái áo đỏ đi ra cố kiệu, mỗi người tay ngân một mặt cao hai thước kim bên hoa văn tròn gương đồng. Trong lòng mọi người dùng mình, đó là kính ma tông nổi danh bạo vật, một khi dùng ra, liền có thể hóa thành ngạn kính đại trận, đủ để đối kháng nhất phẩm. Ô lão khẽ cau mày. Lý Thanh lặng lặng nhìn cửa kiệu. Một bóng người dàn mua từ từ đi ra. Cái kia người một đầu tuyết trắng tóc dài, da rẻ lởmở, nếp nhăn nằm dày đặc. Lão phụ nhân một thân hoa lệ hơn bảo, một đôi mắt sâu thẳm sắc bén, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức tại lão phụ nhân quanh thân dập dờn, nàng quanh thân phảng phất tự thành một cái thế giới, phụ cận hết thảy đều bị lớn lao lực lượng đẩy ra. Bái Kiến kính ma nương nương, kính ma tông đám người đại lễ đón lấy, "Đứng lên đi." Kính ma nương nương tiện tay vung lên, chậm rãi đi lên trước, cùng cái kh chủ một hàng dạng, nhiên, dựa theo tuổi tác tính, vị này kính ma nương, nương đến nhiều cũng là 450 tuổi, đừng nói nhấp phẩm. Mặc dù là tầm thượng chúng phẩm, cũng không đến nỗi giản mua như vậy. Kính Ma Nương Nương ngồi xuống, mọi người mới dám lục tục ngồi xuống. Chương 886: Thanh Nhàn cùng bái thần linh. Chu Hận Truyền âm nói, người này khí tức là tụ, tựa hồ bởi vì vừa lên cấp, có chút bất ổn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Ô lão oa không có tọa hạ, mà là hướng đám người vừa chắp tay, khí trầm đan điền, tiếng truyền toàn trường. Có Kính Ma Nương Nương tỏa trấn đại động viện, chúng ta tử ma hành trình chắc chắn trôi chảy. Bất quá, lão hữu thỉnh giáo Kính Ma nương, nương, lần này ma môn hội mình là dựa theo lúc trước năm phái nghị định tốt làm việc, vẫn là ngài đầy đổ cũ quyết định, một lần nữa quyết định. Toàn trường yên tĩnh, vị này hát Sà Quân lời nói mang thẩm ý rất nhiều người nhìn phía Hắc Sà Quân bên người Bạch Bệnh Ma Tử. Bạch Ma Động tuy rằng thực lực tổng hợp vượt qua Kính Ma Tông, nhưng Kính Ma Nương Nương chủng quy cao ở nhất phẩm, mà Bạch Ma Động cao nhất bất quá nhị phẩm, bạn không dám nói chuyện như vậy, nhưng nhiều Bạch Bệnh Ma Tử rất khác nhau dạng. Kính Ma Nương Nương khẽ miệng nếp nhăn làm như lại sâu một ít, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về Ô La Hoa, nói: "Nếu chứ phái đã thương thỏa đáng, tự nhiên bất biến. Bản cung tới đây, cũng không gì khác ý, chỉ là tọa trấn nơi đây." phòng ngừa bọn đạo trích xấu ta ma môn đại nghiệp. Ô lão oa cười nói, "Kính ma nương nương như vậy nói, vậy ta chờ an tâm. Vậy cứ dựa theo quyết định, lão phu mà dạy, tiếp tục chủ trì tế tự." Ô lão oa nói xong, càng không để ý tới kính ma nương nương, nhìn quét toàn trường nói, "Hôm nay hiệu triệu trừ vị đến đây, một là các đại phái ra người, tế tự ma thần, điểm cúng bái thần linh hương." Lý Thanh Nhàn nhìn phía ma thần bậc thang phía trước tế bàn, phía trên đứng thẳng 9 tòa điêu đầy ma vật màu đen lớn lư đầy đủ cao ba thước. Mỗi tòa ma thần lư hương bên trong đều xuyên 3 căn đèn nhang bái hương. 27 căn cúng bái thần linh hương đều là pháp khí chế tạo. Ma cúng bái Cũng bái thần linh phía sau, cũng bái thần linh hương định tỏa sáng số lượng càng nhiều thì lại cũng bái thần linh vật thành công. Ít nhất sẽ lượng một nén hủ ngậm, đến nhiều 20 trụ. Như cũng bái thần linh hương công lượng, vậy thì thuyết minh cúng bái thần linh người chưa được ma thần tấn thành, thậm chí khả năng bị cho rằng ma môn nội gian. Ô lão oa âm thanh tiếp tục tại bốn mặt vang vọng. Thứ hai, thành lập vạn ma đại trận, tiến hành huấn luyện, xúc động hướng tây bắc từ ma, cường cháng ta ma môn như thế. Ba nhưng là hoàn thành cúng bái thần ở đây, thương làm tiếp tục nói rồi rất nhiều, Lý Thanh lặng lặng nghe. Cuối cùng, Ô Lão Va nói xong, bắt đầu điểm danh các đại môn phái, lên trước cúng bái thần linh. Lý Thanh Nhàn suy tư Ô Lão Va trong lời nói nội dung, trước mắt xem ra, già, môn nhiệm vụ thiết yếu là kích phát từ ma, đây là chính mình không muốn gặp nhất. Chính mình đã đưa tin mời Chu Hiền Sơn đến giúp đỡ luyện chế một cái Thiên Ma nhị sen, chậm rãi thu nhận tử ma lực lượng, dùng để ngưng tụ ma thần lẫn nhau. Nhân gian tử ma tuy rằng nhiều, nhưng có chút chuyển thành quỷ địa, không cách nào sử dụng. Có chút xa cách xuống lớn, có chút thường thường bạc phát, có chút quá mạnh, có chút quá yếu, trước mắt đại huyện phủ cận này tòa tử ma không mạnh không yếu, tương đối thích hợp chính mình. Không chọn này tòa. Liên cần toàn quốc các nơi tìm kiếm các nơi, triều đình không có khả năng đồng ý xem ra, nếu như khả năng, ta muốn tại bọn họ trước khi động thủ, giải quyết này tòa tử ma. Một là vì là ma thần lẫn nhau, hai là vì là sông lớn an nguy, thật muốn để cho bọn họ ở tại đây làm nổ tử ma, bất luận là chấn bắc quân vẫn là thủ sông quân, thậm chí xa châu Khải Viễn Thành, ít nhiều gì đều sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao, một khi thủ sông quân tán loạn, Khải Viễn Thành liền bại lộ tại một đường chiến trường. Ma môn lục tục phái người cùng bái thần l Sau đó bầu trời rơi xuống 49 tích ma thần tri truyền, trôi nổi tại giữa không trung. Chấn Ma Tông đệ tử sử dụng ma bơi lấy đi. Rất nhiều ma thần dồn dập than thở, Kính Ma Nương Nương rõ ràng không có tham dự tiểu đốt sáng 12 trụ, mang ý nghĩa chí ít 12 vị ma thần hưởng, quả thật đại phái. Sau đó, Ô La Hoa tự mình xuất lính Bạch Ma Động tất cả mọi người tiến về phía trước cúng bái thần linh, đốt sáng 15 trụ, thiên hàng 81 tích ma thần tri truyền. Ma tu nhóm nhìn mặt mỉm cười Ô La Hoa, ma so Ma phát, cũng trong bóng thủ đoạn lấy lòng ma thần. Sau đó vương Bắc Ma môn năm đại trong phái Kim Ma Sơn, Huyết Ma cốc cùng nửa Ma thành cũng tiến về phía trước tế bái, đều châm đốt 10 trụ cùng bái thần linh hương. Tiếp đó, chính là rất nhiều trung phẩm môn phái lục tục cúng bái thần linh điểm hương. Trong bọn họ tối đa châm đốt 6 trụ, ít nhất cũng sáng 2 trụ. Ma thần cũng không có keo kiện, rơi xuống ma thần chi tuyển, ít nhất chính tích. Rất nhanh, Tô lão ra nói, mời ngũ ma môn cùng bái thần linh. Toàn chương mấy chục nghìn ma tu nhìn phía Lý Thanh Nhãn. Tôi chỉ vẫn cùng tôi tinh phụ tử lẫn nhau nhìn một chút, tôi chỉ vận tóm chặt lấy phụ thân góc áo. Vu Bình thì lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn, mắt nhìn. Lý Thanh Nhân nói: "Các người hai cái lưu ở nơi đây, bản tọa trước đi." Lý Thanh Nhàn một người hướng đi ma thần bậc thang trước đất trống. Các nơi ma tu thấp giọng nghị luận, Ô lão oa chờ Bạch Ma động đệ tử khẽ miệng mỉm cười. Cúng bái thần linh nhưng là có rất nhiều kĩ xảo, giống như vậy đơn độc tế bái, mặc dù thành công, được ma thần ban ân cũng cực ít. Lý Thanh Nhàn đứng lại tại tế trước bàn, bởi vì không có tế bái qua, tiện tay sửa lại một ít cũ thần chú, giả vờ giả vị môn tụ. Các thần đoàn ở trí cao ngảy, ma uy vạn giới chấn trời cao, hôm nay hàng thế ân, cả sảnh đường hung mây ép núi sông. Lý Thanh Nhàn ngâm tụng xong cũng bái thần linh điểu, trên bậc thang mấy trăm ma thần điêu tượng không lúc nhích. Âu lão oa khẽ mỉm cười. Lý Thanh Nhàn đột nhiên không lưng, túi đầu, hành lễ. Phía sau ma vụ suối phun phóng lên trời, uy áp kinh khủng bao phụ thập phương. Tất cả ma tu run lên trong lòng, mặc dù là kính ma nương nương cũng ánh mắt biến đổi, nhìn phía Lý Thanh Nhàn phía sau. To lớn ma vụ suối phun bên trong, một tôn cao ba trượng ma thần ngồi giống như ẩn như hiện. Tuy rằng không cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng mơ hồ có thể thấy được cái kia ma thần giống như có năm mặt đầu lâu, nhìn quanh chư phường, nhiều đối thủ cánh tay, giống như bàn. U lão oa cùng Bách Bệnh Ma Tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngạc nhiên. Đây là công pháp gì? Này ma thần khí tức tổng sản lượng không bằng nhất phẩm, nhưng luận tầng thứ, tựa hồ còn mạnh hơn bên kia Kính Ma Nương Nương. Vị này nhân từ ma thần, đến cùng là lai lịch thế nào? Lý Thanh Nhàn sau lưng Ma Thần thể sát theo Lý Thanh Nhàn đồng thời, hơi cúi đầu, làm như cúng bái thần linh. Vụ, vụ, vụ. Tiêu gặp ma thần trên cầu thang, từng tôn ma thần điêu tượng, từng khối từng khối ma thần bái vị cùng nhau rung động, đặc biệt là những phổ thông kia ma thần, dồn dập ứng. Tiêu gặp ma thần lưu hương 27 trụ cúng bái thần linh hương cùng nhau đốt sáng. Trong trời cao, ma vân đột nhiên mở rộng gấp 10 lần, những một đời không ai bị nổi kia ma đầu tất cả đều giống bị hoàn sợ nhỏ con nhím một dạng, siêu xiêu xiêu chui về ma vân, không dám dương nhanh múa bước. Ma tu nhóm một mặt mờ mịt, ngoại trừ thiên hạ ma môn tụ hội một đường, tổ chức lớn tiên ma sẽ, còn có môn phái có thể đốt sáng 27 trụ cùng bái thần linh hương. Mặc dù là trụ trời đại phái, cũng khó vượt quá 25 trụ. Chu hận mắt sáng lên, than khẽ, cái tên này thật làm cho người ta bất đắc dĩ, rõ ràng giảm bạ so với chân ma tu còn thật, lần này không tốt thu chẳng. Vũ Bình chậm rãi đem trên bàn bánh ngọt vô vào khí vận cá bắt túi một bên bắt, một bên nhìn xung quanh, tìm kiếm xuất khẩu. Thôi điểm tinh cùng thôi chỉ vận phụ tử đứng chết chân tại chỗ, sẽ không tu ma văn tu chi tử, không là tốt mệnh tu. Chương 887, ma thần đệ tử. Lý Thanh Nhàn bái xong đứng dậy, nhìn chính tòa ma thần lư hương bên trong cùng nhau thắp sáng 27 nén nhang, khóe mắt nhẹ nhàng run lên. Bạch Ma độc ô lão oa không chỉ có hai mắt trở lớn, liền mi tâm chính giữa đen kịt động rắn cũng khuyết trương một vòng to, bên trong bước lên xanh biết quan điểm. Bạch Bảy Ma nhìn chầm chầm Lý Thanh ma thần, hôi ức trong điện tịch phổ, làm sao cũng không tìm tới tương tự chính là Quan mặt giản mua kính ma nương nương đột nhiên khẽ mỉm cười, gật đầu tán hưởng. Trên bầu trời, thủy quang lấp loé. Một người lớn tiếng nói, nhanh chuẩn bị ma bôi. Lý Thanh Nhàn lập tức lấy ra một chi ma bôi, thả tại tế trên bàn. Ầm ầm ầm. Một tiếng kỳ dị nổ vang vang lên, bầu trời tiu cùng lột một dạng, khắp trời mưa đen rơi xuống, lít nhá lít nhít, dâng tới Lý Thanh Nhàn trước mặt ma bôi. Ma môn đám người hoặc là ngơ ngác nhìn, hoặc là liên tục nuốt nước bọt. Trước các đại thần linh, mấy tích ma thần chi tuyển. hiện tại ngược lại tốt, như chút nước tựa như hàng ngàn hàng vạn. Đột nhiên, một đạo ô quang hạ xuống từ trên trời rơi sau lưng Lý Thanh Nhàn ma thần thể sắc trên. Tụ gặp một cái cao khoảng 1 trượng bạch cốt dê đỉnh đầu hai căn hỏa diễm lưỡng sừng, hạ xuống từ trên trời, rơi tại ma thần thể sắc đỉnh đầu, cấp tốc hóa tan, hóa thành hỏa diễm dê sừng, tại ma thần thể sắc đỉnh đầu cháy hư lực. La liệt diễm ma thần ban ân, hình như là ma diễm huyết mạch, vừa ra tay chính là thao thiên ma diễm, thượng phẩm bên dưới, chạm vào tức chết. Nghe nói là nhân gian tốt nhất luyện ma khí hỏa diễm. Rất nhiều người dồn dập kinh ngạc lên, rất nhiều người dồn dập quỳ xuống, mặt hướng Lý Nhàn, liên tiếp tán Vu Bình vội vàng nhìn phía Chu Hận, mạng trước mắt. Chu Hận truyền âm nói: Này chút quỳ xuống người, đều cung phục liệt diễm ma thần. Dựa theo ma môn tà phái quy củ, nếu liệt diễm ma thần đối với thanh nhàn rơi xuống chân thật thần ban cho, cái kia thanh nhàn liền tại ma môn tu được ma thần đệ tử thân phận, một ít môn phái nhỏ, luôn luôn đem ma thần đệ tử xem là ma thần chi tử. Hiện tại tất cả tu luyện cùng liệt diễm ma thần tương quan công pháp người, nhìn thấy thanh nhàn, hoặc là kêu một tiếng tổ sư ra, hoặc là gọi sư thúc. Mặc dù là siêu phẩm lão gia hỏa, chỉ cần chủ tu tương quan công pháp, cũng phải gọi sư Hận vừa nói xong, thứ hai nói màu đen cổ sáng hạ xuống từ trên trời, bao phủ ma thần thể xác. Xiêu xiêu xiêu yêu gặp từng mảng từng mảng xanh xám lân phiến hạ xuống từ trên trời, hệt như một mảnh ám khí mưa, lại dường như lá dụng đậy trời, bay vụt mà đến, cắm vào ma thần thể sát ra rẻ bên trong. Tiêu gặp cường đại ma thần thể sát ra rẻ giận nước, máu đen ma huyết mang theo ma diễm chạy khắp toàn thân. Một đám ma tu chỉ là nhìn, liền cảm thấy được toàn thân đau nhất. Khắp trời xanh xám lân phiến rơi lầy sau, cùng ma thần thể xác da rẻ hòa hợp một thể, chậm rãi di động điều chỉnh, sau cùng tại ma thần thể xác bề ngoài liền thành một vùng, đều đều có thứ tự, tạo thành xanh xám lân giáp. Là cực cấp ma long hân, vị này vị cách còn cao hơn liệt diễm ma thần một tầng. Ma long lân giáp Ma môn văn năm, hình như chỉ có không tới ba người thu được, hơn nữa không là nhất phẩm chính là siêu phẩm. Cái môn này ma thần ban ân còn diễn sinh ra một đạo siêu phẩm công pháp luyện thể, tên là Ma Long bất diệt thể, chính là nhân gian mạnh nhất công pháp luyện thể một trong, môn công pháp này phân chi nhiều vô số kể, e sợ ảnh hưởng ma môn gần một nửa võ tu. Bây giờ là hai vị ma thần đệ tử. Lại một nhóm ma môn đệ tử ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thanh Nhàn bóng lưng tham bái, miệng nói tổ sư ra. Bọn họ nhìn ma thần thể sắc mặt ngoài Ma Long giáp, hai mắt rực, đó là bọn họ tha thiết ước mơ đỉnh cấp công pháp. Như có thể đối mặt Ma giáp, có thể chậm rãi tìm hiểu có trợ giúp môn công pháp này tu hành. Đạo thứ ba ô quang giáng lâm. Hai cái đen nhánh cánh tay xé rách hư không, từ từ dò ra, sóng vai mà đoạn, không cùng thân thể liên kết, chơ chọi trôi nổi tại giữa không chung. Hẹn dài 4, năm trượng, hai bàn tay lớn sắc nhọn sắc bén, căn căn như đao. Đám người còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, tựu gặp hai cái so với ma thần thể sắc lớn hơn cánh tay, thẳng tắp cắm vào ma thần thể xác xương bả vai phía dưới sau so lưng hai bên. Mạnh như ma thần thể xác, đột nhiên dương cao đầu gào thét, Lý Thanh Nhàn lại thân thể run lên, mặt lộ vẻ cổ. Này Đám người bản năng cảm giác được xuất hiện dị biến, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai cái cánh tay đột nhiên bị vô hình lực lượng đè ép, căng ngày càng mỏng, căng ngay càng rộng lớn. Bất quá trong trước mắt, hai cái cánh tay mở rộng thành một đôi to lớn cánh vai. Thô lớn xương cốt chống đỡ lấy cánh vai, cánh vai biên giới đâm ra dập dập chẳng trị sắc nhọn gai xương, bao trùm cánh không là lồng chim, mà là một tầng trại rộng ma văn thanh đồng màn thịt. Thanh đồng dị xét ma thần chi vực đột nhiên mở ra, hệt như hai mặt tường thành, huyền tại ma thần thể sát phía sau. Ma thần chi vực trên ma tạo thành từng cái từng cái con mắt, chỉ liếc mắt nhìn, tựa như cùng bị vô số ma thần mắt nhìn kì. Đám người sợn cả tóc gáy, dồn dập chuyển đầu không đi nhìn cái kia cánh khủng lồ. Là đại hắc cá ma mâu thần ban cho, vị cách càng cao hơn. Đại hắc cá ma mâu, chỉ kém nửa bước tiểu có thể xứng đế đi. Vị này nhân từ ma thần, chẳng lẽ là thật. Tam đại ma thần ban ơn đủ hàng, phương bắc ma môn sắp thay người lãnh đạo rồi. Kính ma tông hình như tiểu bãi đại hắc cá ma mâu. Đám người dồn dập hướng kính ma tông nhìn tới. Cửu gặp kính ma tông đệ tử nhìn phía kính ma nương nương. Sắc mặt bọn họ hơi loạn. Quan thuộc kính cũng có chút lúng túng, bởi vì tại kính ma bên trong, kính nương nương là đại hắc tiền đồng tử chuyển thế. Vị này ngũ ma môn chủ là chân thật ma thần đệ tử. Tại mọi người nhìn kỹ hạ, Kính Ma Nương Nương chậm rãi đứng dậy, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói: "Nguyên lai là sư tôn tọa tiện tiểu sư đệ hạ phàm, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không quỷ lệ tiểu sư đệ của ta." Kính Ma Tông đệ tử dồn dập quỳ xuống, có hô to bái kiến tiểu sư thúc, có hô to bái kiến sư thúc tổ, môi cái vui sướng. Hắc Sà Quân Ô lão oa cùng còn lại ma môn khẽ to mày, không hổ là thiên ma môn xuất thân thủ, một cái liền kéo vào cùng ma thần đệ tử quan hệ. Ba đạo thần ban cho sau đó, đầy trời ma thần chi truyền từ, từ thu lại. Ma thần trên bậc thang ma thần điêu tượng cùng bãi vị cũng đình chỉ chuyển động. Hữu tâm nhân thổ thổ phòng trường, này một lần ma thần chi truyền rơi xuống tổng sản lượng, không thấp hơn 10.000 tích. Một tòa thượng phẩm đại phái tức liền lợi dụng các loại thủ đoạn thu được ma thần chi truyền, tổng số lượng dự trữ cũng không bằng ngày một lần ma thần ban ân. Rất nhiều ma tu nhìn chằm chằm cái kia ma bôi, ánh mắt sáng quắc. Lý Thanh Nhàn cầm lấy ma bôi, lấy đi ma thần thể xác, sắc mặt trấn định, bước đi ngũ ma hạ, đang tính toán như thế nào giải quyết tự ma việc. Lý Thanh Nhàn mới vừa đi ra tế tự nơi, ma tông truyền đến một tiếng nói dàn o. Tiểu sư đệ, Còn chưa tới sư tỷ bên người ngồi, Kính Ma Nương Nương lộ ra hiền hòa tiểu dung, nhìn Lý Thanh Nhàn. Ở đây tất cả ma tu lặng lặng nhìn hắn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Kính Ma Nương Nương, ta phải được Sương trăm vạn tự tử, ma môn thì lại người đều ma thần tọa tiền đồng tử hạ phàm. Nếu sư tỷ cho mời, cái kia sư đệ ta cung kính không bằng tu lệ. Lý Thanh Nhàn thay đổi phương hướng, đi đến Kính Ma tông đại kỳ hạ trước bàn, ngồi tại Kính Ma Nương Nương bên người. Kính Ma Nương Nương như hòa ái bà lão, hiền lành mà nhìn Lý Thanh Nhàn, nói, nghe nói Sa Ma từng ra tay cả ngươi. Chương 888, Ma môn nhấn Một đám con sâu nhỏ thôi, Lý Thanh Nhân nói, Kính Ma Nương Nương quay đầu lại đối với một người học trò nói, đi một chuyến xà Ma môn, để cho bọn họ toàn phái trên giới phụng dưỡng ma thần đi thôi. Là, cái kia đệ tử dẫn một đội người vội vã ly khai. Người lân cận câm như hến, đây chính là nhất phẩm đại tu sĩ uy thế, một câu đơn giản lời, quyết định một cái môn phái sinh tử. Cảm ơn sư tỷ, Lý Thanh Nhân nói. Kính Ma Nương Nương gật gật đầu, mỉm cười nói, lần đầu tiên gặp mặt, sư tỷ cũng không có gì tốt đưa cho ngươi, nếu ngươi thân ngoại hóa thân được Mộ Thần ngàn mắt ma dực, trong tay ta vừa vặn có một giọt đại bảng tinh huyết, trợ ngươi ngàn mắt ma dược nâng cao một bước. Nói Kính Ma Nương Nương lấy ra một cái hồ gỗ, nồng nặc khí tức nháy mắt chuyển khắp chu vi mấy trăm trượng, trong thiên điệu bỗng dưng cuồn phong gào hét, từng cái từng cái màu đen gió xoáy ở trên không lượn tụ. "Này, vật ấy quá quý trọng." Lý Thanh Nhàn một nhìn tự biết, vật ấy tuyệt đối là siêu phẩm lớn thú tinh huyết. Vật ấy trong tay bản cung nhưng không có ích lợi gì, cho người tốt nhất. Kính Ma Nương Nương cường hành đem đại bàng hậu duyệt tinh huyết nhét vào Lý Thanh Nhàn trong tay. Lý Thanh Nhàn nhìn chăm chú Kính Ma Nương Nương hai mắt, vị này nhất phẩm đại tu sĩ khuôn mặt dàn mùa, nhưng con mắt nhưng đặc biệt sáng ngời, vẫn chưa vận dụng không được. Bản cung trước mặt mọi người đưa đồ vật, há có thể thu hồi? Kính Ma Nương Nương mỉm cười nói, "Lý Thanh Nhàn do dự trước mắt, thu hồi đại bảng hậu duệ tinh huyết, nói, "Đa tạ sư tỷ, đều là người mình, không cần khách khí." Kính Ma tông phía sau, hướng tự tại nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trước vốn tưởng rằng này Lý Kinh Thu chỉ là một đi rồi định nam vương phủ môn lộ phú hộ, sau đến tại thiên thế thành gặp gỡ, mơ hồ ý thức được đối phương là thế lực lớn xuất thân, không có từng nghĩ, mới qua không có mấy ngày, dĩ nhiên trở thành Kính Ma Nương Nương khách quý. Thiên Hàng Ba đạo ma thần ban ân, ở đây ma tu nhóm đối với thị hội này hoàn toàn mất hết thú, tất cả đều đang bàn luận việc này. Tuy tiện vừa nghe tất cả đều tại nói ngũ ma môn nhân từ ma thần các chữ từng đạo đưa tin hướng ma môn các đại phái bay đi cha chúng ta có muốn hay không hướng quân sư đại nhân nói thật thôi chỉ vẫn tóc giọng hỏi còn là nói đi vạn nhất quân sư đại nhân hiểu nhầm hắn thân phận vậy thì nguy hiểm thôi điểm tin lắc đầu nói vạn nhất quân sư đại nhân không có hiểu nhầm hắn chính là ma tu đâu thôi chỉ vận giả vở cao thâm nói thôi điểm tin nhìn nhi tử nhìn một chút lấy ra đưa tin phủ bản bác ma động đại kỳ hạ hắc giả quân ố là hoa một ma tâmầm bác bệnh ma tử sắc mà không thể thay đổi ma tử người này ma và Thịnh vượt xa tưởng tượng. Vạn tích ma tuyển, ba đạo thần ban cho, lại quá mấy năm, e sợ liền có thể chi phối ma môn thế cuộc. Ma minh sắp thành lập, người này không phải ta hóa ma sơn người, nếu là để cho từ hắn tùy tiện đi xuống, đối với ta ma minh bất lợi. Ta đã hướng ân sư Nam minh. Chứng minh chủ nói như thế nào? Lại nhìn nhìn. Bách bệnh ma tử nói. Ô láo hoa than thở nói, người này bỗng dưng bước lên, lai lịch thành câu đố, ai biết có phải hay không là ta ma môn kẻ địch. Ta cho rằng, hóa ma sơn lẽ ra ra tay, tìm một chút người này nội tình Bạch Bệnh Ma Tử trầm rãi nói: "Để Đường Đường trụ trời đại phái đi thăm dò một cái tứ phẩm ma tu nội tình, không thích hợp." Tô lão hoa nhớ tới Xà Ma Môn sắc bị diệt môn, trong lòng đại hận, hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Một cái tứ phẩm ma tu, xác thực không coi vào đâu, nhưng phía sau hắn vị này ma thần hóa thân, tất nhiên là siêu phẩm công pháp, lần này ma thần bản thượng, tất nhiên bắt nguồn từ công pháp này." Huống chi, hắn còn tân vạc ba đạo thần bản cho, nghe nói có một ít ma công, có thể đem bốc rời. Mặc dù là trụ trời đại phái, cũng có tác dụng lớn đi. Bạch Bệnh Ma Tử liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, nói: "Việc này cần bản bạc ký Ô lão va nói, cái khác cũng không sao, chỉ là hắn đã ngã về kính ma tông, cùng kính ma nương nương nhận sư tỷ đệ. Chấm dứt ở đây, cũng không coi vào đâu, sợ là sợ, hắn nếu có thể xúc động ma thần ba tặng, một khi chúng ta lớn nhân thế, vạn nhất hắn trên thông ma thần, được toàn bộ ma thần ban ân, đối với ngài đối với hóa ma sơn, đều không phải là tốt tin tức. Bạch bệnh ma tử Trần Mặc không nói. Ô lão va một nhìn có hy vọng, nhân lúc nóng đã thiết nói, ta đã liên hệ động chủ, động chủ vốn là chủ ma long thần thể, chính là ma long bất diệt thể phân chi công pháp, đối với cái này ngũ ma môn chủ cảm thấy rất hứng thú. Hùng chi, Hắn đã ngã về kính ma tông, vì lẽ đó nghĩ ra tay thử một chút, bất quá, tính ma nương nương ra tay lôi kéo, đối phương sau lưng sợ là không nhỏ bối cảnh, một khi làm lớn lên, không tốt thu chẳng. Ta cũng không cầu cái khác, chỉ cầu vạn nhất làm lớn lên, ngài ra mặt kết cùng." Bạch bệnh ma tử trầm ngâm nói, người này lai lịch bí ẩn, đúng là cần tìm một chút. Ta bạch bệnh cuốn quấn người, tất nhiên là bất tiện, nếu tân động chủ đồng ý ra tay thăm dò, vậy thì điểm đến thì ngưng. Lần này ma môn hội mình, nhiều dựa vào các người bách ma động, vì là ta ma môn đại nghiệp kế, đương nhiên phải giữ gìn trung tâm cần của người." Ô cười nói, có ma tử câu nói này Vậy ta bách ma động an tâm. Qua hồi lâu, chờ đám người tán gấu được gần đủ rồi, Hắc Sả Quân Ố láo oa mới lại lần nữa đứng dậy. Lần này Ma môn hội minh thứ hai hạng đại sự, chính là thành lập Vạn Ma đại trận, kích phát từ ma. Chư vị đều là ma môn đồng đạo, tự nhiên biết Vạn Ma đại trận chỗ tốt, một khi hình thành, uy năng kinh thiên, cử thế vô địch. Mỗi khi ta ma môn rơi vào hiểm cảnh, sau cùng tổng có thể dựa vào Vạn Ma đại trận chuyển nguy thành an. Chỉ cần chúng ta lần này công thành, tất nhiên có thể thu được được ma mình tương lai mình chủ ưu ái, thay đổi chúng ta bị những thế lực chèn ép quốc cảnh. Bởi vậy, kính xin các đại môn phái ra người xuất lực, thống kê có thể tham dự nhân số, am hiểu phương hướng cùng đồng ý hiến cho vật tư. Từ chúng ta Bách Ma Động, Kính Ma Tông, Kim Ma Sơn, Huyết Ma Cốc cùng nửa ma thành liên thủ, tại Hóa Ma Sơn bách bệnh ma tử giảm sát hạ, cộng đồng thành lập Vạn Ma đại trận, hướng thiên hạ hiện ra ta ma môn thần uy. Ma môn thần uy, ma môn thần uy. Rất nhiều ma môn đệ tử dồn dập giống to. Phương Bắc ma môn bị các thế lực lớn cản giết, ma môn đệ tử giống như chuột chạy qua đường, tích trữ quá nhiều phản khí. Sau đó, năm đại phái ma môn đệ tử ra tay, thống kê vạn ma đại trận cần thiết. Thăng đến buổi tối, Vạn Ma đại trận bước đầu thống kê xong thành, vượt qua 17000 người xác định tham dự, tương lai tổng số người khả năng hơn 2 vạn. Sau đó, ô lão oa đại biểu năm đại phái, mời rất nhiều người ly khai, chỉ lưu lại xếp hạng cao 20 ma môn thế lực, ngũ ma môn là cái cuối cùng. Kính Ma tông trước quảng trường, một hàng dãy bàn xếp thành một cái vòng trò lớn, 20 môn phái trọng yếu nhân vật ngồi xuống, chỉ có hơn 100 người. Linh phủ cùng trận pháp hào quang sáng lên, từ bên ngoài nhìn, bên trong mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy mọi người truy hình, cũng không nhìn thấy động tác của bọn họ. Lý Thanh ba người ngồi tại Kính Ma nương nương cầm đầu Kính Ma tông ở bên, trầm mặc không nói. Chu Hận Thần Thái tự nhiên, vô bình từ vừa mới bắt đầu tiểu ở trong lòng cầu khẩn, chưa bao giờ ngừng lại. Hắc Sà Quân Ô lãoa ga nói, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, chư vị cũng biết, lần này Ma môn hội minh mẫn kịch quan trọng, chính là sau cùng lớn hiến tế. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, nguyên bản một loạt mơ hồ tin tức xỏ sâu. Trước chỉ là nghe nói có lớn hiến tế khả năng, nhưng không có chứng cứ, hiện tại đã thành định cục. Lớn hiến tế? Lý Thanh Nhàn nhớ tới Ma môn tà phái trong lịch sử mỗi một lần kinh khủng sự kiện. Chương 889, chuẩn bị tế phẩm. Tự từ ma môn sinh ra lên, liền bị các thế lực lớn gọi đánh tiếng tiêu diệt lên một cái triều đại an triều, Ma môn giang một vị thiên tài, thực lực tuyệt cường, nhìn xa trông rộng. Tại cố gắng của hắn hạ, Ma môn đổi tên là Thiên môn, dùng mấy trăm năm ngụy trang thành người bị hại, không chỉ có cùng cũ Ma môn cắt xém, còn trở thành an triều đáng thương nhất môn phái, người người đồng tình. Vị thiên tài kia chính là Ma môn nổi danh thiên thánh. Thiên thánh tại tuổi già tuyệt vọng phát hiện, Ma môn giáo lý bản thân tiểu tràn ngập tà ác cùng tội nghiệt, giáo lý bất biến, thì lại Ma môn nhất định chết. Vì là kéo dài Ma môn, thiên thánh tại tuổi già một lần nữa chỉnh lý giáo lý. Ma môn giáo lý ác độc, nhân tâm ác độc, bọn họ không thể nào tiếp thu được mới giáo lý, liền độc sát thiên thánh. Thiên thánh chết rồi, thiên thánh người theo đuổi thoát ly ma môn, theo thời gian chuyển dời, từ từ dung nhập các thế lực lớn, cùng người thường không khác. Độc sát thiên thánh ma tu không còn giàn gốc, vừa bắt đầu còn dùng thiên thánh thủ đoạn man thiên quá hải, cấu kết tà phái, nhưng theo thời gian chuyển rời, tội ác của bọn họ không ngừng bại lộ. Làm càng ngày càng nhiều tử ma xuất hiện, càng ngày càng nhiều thế lực phát hiện bị ma môn ám hại, càng ngày càng nhiều chuyện làm ăn, đất rộng thậm chí triều chính bị ma môn giữ, các thế lực lớn cục tỉnh ngộ ại có chí sĩ thuốc thời hạ, có liên quan ma môn tội ác sự tích cấp tốc công khai, kinh động toàn bộ thiên hạ. Sau đó, các thế lực lớn liên thủ, luân thiên đại chiến, đem ma môn cùng tà phái lực lượng áp chế đến cực hạn, lịch sử xưng thứ 7 thứ đổ ma của chiến. Đồ ma cuộc chiến dẫn đến nhân tộc tinh anh tổn thất hầu như không còn, an triều thực lực của một nước suy nhược, yêu tộc nhân cơ hội ra tay, mà ma tà thì lại ẩn nấp trong bóng tối, sử dụng các loại thủ đoạn tan rã nhân tộc. Đồ ma cuộc chiến kết thúc 30 năm sau, an quốc hẹp như tử vong vòi lớn, ầm ầm đổ. Sau đó, đế quốc thành lập. Ma tà thế lực vẫn bị áp chế, thẳng đến yêu tộc quy mô lớn xâm nhập phía nam. Các thế lực lớn hoàn mỹ chú ý đến Ma tả thế lực tăng cường. Chưa các thế lực lớn liên hợp, Thái Ninh Đế đang cơ gợi ra chư vương loạn, nhân tộc lại lần nữa tổn thương nguyên khí nặng nghề. sau đó Thái Ninh Đế độc đoán càng tăng, dẫn Ma tả vào chiều, Ma tả thực lực tăng mạnh, Ma thất cùng tử ma như măng mọc sau cơn mưa giống như tại nhân tộc các nơi bục lên. Sau đến tử ma cùng vị địa quá nhiều, các thế lực lớn lại lần nữa liên thủ tạo áp lực. Tuy rằng năm đó chi tiết nhỏ bị hết sức che lấp, nhưng một ít biểu lộ đôi câu vài lời chứng minh, năm đó các thế lực lớn thủ đoạn gần như bức thái vị, để Thái Ninh Đế thỏa hiệp, hạn chế Ma Tà. Từ cái này phía sau, Thái Ninh Đế cùng Ma Môn đều có chỗ thu lại, mà Thái Ninh Đế càng là tỉnh cờ cáo ốm không trên chiều. Cho đến lúc này, Ma Môn tiến thêm một bước, muốn thành lập Ma Minh. Tại các thế lực lớn liên thủ bức vua thoái vị trước, ma tà nhiều lần lớn yến tế, hơi một tí mấy vạn mấy trăm ngàn người tử vong. Nhưng tự tư bức vua thoái vị sau, ma tà lục tục thu lại, mặc dù ngâu có lớn yến tế, cũng là tu sĩ đi một mình, thế lực lớn vẫn chưa ra tay. Lần này Ma Môn trụ trời đại phái không ra tay, nhưng Ma Môn tán tu nhưng nhu mở lớn yến tế, này để lý thanh Nhàn rơi vào trầm tư. quân ố lão lục tục giảng giải Ma sự tình. Ta thành bại hay không? nhất cử ở chỗ này. Kích phát tử ma, chúng ta liền có thể mượn cớ tử ma mở rộng, thôn phệ cái kia mười mấy và người, triệt để che lấp lớn hiến tế dấu vết, mặc dù siêu phẩm mệnh thuật sư cũng không cách nào tra ra. Hiện tại các thế lực lớn minh tranh ám đấu, Tề quốc Nam Bắc đều rơi vào đại chiến, yêu tộc mắt nhìn chăm chằm, đã chiếu cố không cho chúng ta. Người tinh tưởng đều nhìn ra được, Tề quốc lão đả lão đạo, hiện tại chính là ta ma môn kiến công lập nghiệp cơ hội. Vì lẽ đó, chúng ta này 20 lại phái, muốn không ngừng tìm kiếm tế phẩm. Không, là ma môn người theo đuổi, đưa đến tử ma phụ cận. Như có môn phái bởi vì tự thân hạn chế, Không cách nào thu thập đầy đủ người theo đuổi, như vậy nhất định cần từ những môn phái khác nơi nào mua. Chúng ta hai môn phái lớn, có thể được hiến tế thủy tinh, phân thành 4 đẳng cấp, nhất đẳng môn phái muốn chủ bị 20000 người theo đổi, nhị đẳng 15.0000, tam đẳng 10000, tứ đẳng 5000. Ta biết, các ngươi sợ vất vả không có kết quả tốt, vậy ta tiểu sớm tiết lộ một bí mật. Vì là cường tráng ta Ma môn, Hóa Ma Sơn đem đưa ra một viên đại tịch giữ mắt, tại lớn hiến tế thời điểm, liên thông thượng giới, không cần ta nhiều lời chứ. Lý Thanh Nhàn nhìn quét đám người, phát hiện ở lại chỗ này phái cấp cao tầng mỗi cái làm động dung. Lý Thanh Nhàn thật không biết việc này, nhưng mơ hồ biết cùng đại tịch diệt ma thần có liên quan, liền bí mật truyền âm cho Kính Ma Nương Nương. "Sư tỷ, ta ngũ ma môn bí ẩn chuyển thừa nhiều năm, không cùng giang hồ liên thông, bởi vậy rất nhiều điện tịch tiêu tan, này đại tịch diệt mắt là vật gì?" "Hóa Ma Sơn cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Vật ấy chính là ma thần khí tức luyện chế mà thành một lần bảo vật. Chỉ bất quá, đại tịch diệt ma thần vị cách rất cao, vật ấy cực kỳ hiếm thấy, vì lẽ đó quý giá dị thường." "Thì ra là như vậy, cảm ơn sư tỷ." Lý Thanh lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, chính mình sở dĩ cúng bái thần linh có thể được đại lượng thần ban cho chủ yếu là ma thần thể sắc bên trong ma thần lưu lại khí tức không bình thường, ma thần tự nhiên coi trọng một chút. Như tại lớn hiến tế thời điểm sử dụng đại tịch diệt mắt, tất nhiên sẽ có càng nhiều ma thần nhìn kỹ hiến tế, dù cho là cho đại tịch diệt ma thần mặt nuôi, ban thường cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như số may, đại tịch diệt ma thần thậm chí sẽ đích thân ra tay ban thưởng. Tuy rằng không rõ ràng đại tịch diệt ma thần cụ thể vị cách là cái gì, nhưng đích thật là mạnh nhất ma thần một trong, căn tứ nội thần cùng ma môn miêu tả, thực lực gần nhau Ngọc Thanh Trân vương cùng Tử Vi đại đế. Loại này lớn hiến tế, ban ân là dựa theo tế phẩm nhiều ít sắp xếp. phái tích lũy tế phẩm càng nhiều Sau cùng thu hoạch ban ân cũng càng nhiều. Gặp đám người không có gì nghị, ô lá hoa thì lại phân chia môn phái. Lý Thanh Nhàn ngũ ma môn bởi vì chỉ có ba người, bởi vậy bị phân tại thứ tư trở, cần hiến tế 5.000 người theo đuổi. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, vì là ma môn cống hiến, người người có trách. Chỉ bất quá, ta ngũ ma môn vừa xuất thế, thủ hạ không nhiều, không cách nào thu thập nhiều người như vậy. Ô lá hoa mỉm cười nói, ta trước nói qua, nếu như không có đầy đủ nhân thủ, có thể từ những môn phái khác nơi nào mua. Người được như vậy nhiều ma thần tri tuyển, hoàn toàn có thể dùng đến trao đổi Ta Bách Ma động có thể cho ngươi một cái tình bạn giá cả, một giọt ma thần chi tuyển đổi 50 người, làm sao?" Từ Ma tông trưởng môn tử Ma thượng nhận nói, Bách Ma động chính là đại phái, tự nhiên không thiếu ma thần chi truyền, ta Tử Ma tông đồng ý cùng nhân từ Ma thần điện hạ giao dịch. Ô lão oa khẽ nhíu mày, sau đó, Lý Thanh nhàn bên thai chuyển đến nhiều cái chuyên âm. Này chút ma môn cao tầng dĩ nhiên dồn dập ra giá, dùng người đổi ma thần chi truyền, cao nhất ra đến 2000 người đổi một giọt, hầu như tương đương với 10 lượng bạc một người. Mặc dù này loạn thế mạng người không đáng giá, cũng cơ bản muốn 20, 30 một người, cộng thêm vật tải, thực tế phí tổn càng cao hơn. Nhưng Ma thần chi tuyển thượng thượng rất khó mua đến, dùng thế tục tiền bạc hoặc người bình thường mệnh đổi, đối với ma môn tới nói là một bút tốt muốn bán. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, rơi vào trầm tư. Ô lão oa ho nhẹ một tiếng, nói: "Này 5000 kỳ thực cũng là số ảo. Như ngũ ma môn có thể bắt được thượng hạng tế phẩm, một cái tân phẩm, có thể so với 10 người bình thường. Chỉ cần hiến tế một vị thượng phẩm, liền có thể so với 5 thiên tầm người thường." Lý Thanh Nhàn tùy ý gật gật đầu, tiếp tục suy nghĩ, sau đó cùng một ít ma môn trưởng môn bỏ thêm dự bị đưa tin phù bản. Này chút ma môn trưởng môn tiếp tục trò chuyện có liên quan kích phát tử ma cùng lớn hiến tế chuyện. Trang đến đêm khuya, hội nghị kết thúc. Chương 889, luyện chế ma khí. Lý Thanh Nhàn đang muốn mang Chu Hận đi, Kính Ma Nương Nương nói, "Tiểu sư đệ, chúng ta đồng thời tâm sự." Lý Thanh Nhàn nghi ngờ trong lòng, này Kính Ma Nương Nương đưa tặng bảo vật quá tốt, tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Người này năm đó cùng đại tướng quân Vương Không Minh Bạch, đồng thời đắc tội ma môn cùng thủ sông quân, chính mình phải cẩn thận. Hai người các mang theo người hầu cận, ở bên cạnh bao hạ một tòa trà lâu, ngồi tại lầu 2. Những người còn lại lưu tại lầu 1. Man đêm hạ, hai người nhìn ngoài cửa sổ cũng không có bao nhiêu đèn đại động viện. Trầm mặc một hồi lâu, Kính Ma Nương, nương hỏi: Ngươi có thể biết bạn cùng vì sao đưa ngươi cái kia loại bảo vật? Tại hạ không biết." Lý Thanh Nhàn khách khí nói. "Xem ra ngươi thật sự vào đời không lâu, ngươi nhìn cái kia ô là hoa, chỉ là trang phẩm, ở bề ngoài cung kính, kỳ thực cũng không để ý bạn cung nhất phẩm thân phận, ngươi có thể biết vì sao?" Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. "Ta sắp trở lại thượng giới, phụng dưỡng ma mẫu." Kính Ma Nương nương nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nàng có ý tứ là không còn sống lâu nữa, đám này ma tu quả nhiên người đều ma thần đồng tử hạ phẩm, chính mình ngụy trang thành nhân tử ma thần cũng không tính quá giới hạn. Kính Ma Nương nương tiếp tục nói, có một số việc cũng không cần phải dấu. Bạn cung nguyên bản nghĩ vững vàng, ở nhân gian chậm rãi lên cấp nhất phẩm. Nhưng tức là gặp phải một chuyện, bị ép sớm vào nhất phẩm, bởi vậy tổn thương căn cơ, tổn hại rồi tuổi thọ. Bất quá như vậy cũng tốt, sớm một chút gặp được ma mẫu, sớm một chút đã lòng. Trúc sư tỷ sớm leo lên giới, ma mẫu nhìn thấy, tất nhiên vui vẻ. Lý Thanh Nhàn nói: "Kính ma nương nương giản mua như 70, 80 bà lão, mặt mày như như 30, 40", nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chậm rãi nói: "Ma mẫu công pháp, một loại chỉ nữ tử tu hành, sư đệ ngươi vì sao có thể được ma mẫu yêu hái? Lý Thanh Nhàn tâm nói ta biết cái quỷ đại hắc cá ma mẫu, khẽ cười. Nói, ta chính là nhân từ ma thần chuyển thế, ở thượng giới thời gian, tất nhiên cùng ma mẫu khá có duyên phận. Ta hạ phàm sau đã quên, ma mâu tất nhiên nhớ được. Quả nhiên, sư đệ tất nhiên ở thượng giới thân phận bất phàm, đi tới nhân gian cũng không phải vật trong ao. Sư tỷ sở dĩ biếu tặng cho bảo, là nghĩ mượn người ta sư tỷ đệ thân phận, kết một cái thiện duyên, hy vọng bản cung phi thăng thượng giới phía sau, sư đệ như có tâm, có thể trông nom ta Kính Ma Tông. Dù sao, Kính Ma Tông ngoại trừ bản cung, đều không vào thượng phẩm, một khi bản cung phi thăng, nhất định sẽ gặp bất trắc. Lý Thanh Hà nói, chỉ cần khả năng làm được Sư đệ ta nhất định không chối tử. Kính Ma nương nương gặp Lý Thanh Nhàn trước sau không nhả ra, tha khẽ nói, tiếp theo lớn nhất thế, sư đệ làm thế nào? Lý Thanh Nhàn nói, ta ngũ ma môn đàn ông ấy đòi, tự nhiên là không có cách nào trúng quanh bắt người, có lẽ chỉ có thể lùi mà cầu thứ hai, dùng ma thần chi tuyển đổi tế phẩm. Dù sao cũng chính mình không tu luyện ma công, chưa dùng tới ma thần chi truyền. Ồ, sư đệ không cần ma thần chi truyền tu luyện. Cần, nhưng thừa bao nhiêu? Lý Thanh Nhàn nói, đáng tiếc ma thần chi truyền đối với ta vô dụng, nếu không ta thật nghĩ đổi lấy sư đệ trong tay thừa bao nhiêu ma thần chi truyền. Kính Ma nương, nương nói, như có thể cùng Kính Ma tông giao dịch, đổi ít rất nhiều phiền phức. Bản tông đối với lớn hiến tế hứng thú không lớn. Kính Ma Nương Nương đột nhiên khẽ to mày, bên phải trưởng tu hồi đến bàn hạ nói, "Ta nhìn sắc trời không muộn, tiểu sư đệ tạm thời đi về nghỉ ngơi đi." Cái kia sư đệ liền cáo từ. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm ứng được cực kỳ nhạt chân nguyên vận sóng, có lẽ là Kính Ma Nương Nương nội công vấn đề, cũng không nhiều lời nói, xuống lầu cùng Chu Hận ly khai. Không lâu lắm, bốn thị nữ đi tới lầu, đứng tại Kính Ma nương, nương phía sau. "Nương Nương, người này có hay không vì là Thiên Ma môn đệ tử?" Đỉnh Ma nương nương lắc đầu nói, hắn cũng không phải là xuất thân Thiên Ma môn, thậm chí công pháp cũng cùng Ma Mẫu không quan hệ. Thôi, có lẽ chỉ là trùng hợp đạt được Ma Mẫu lọt mắt xanh. Lý Thanh Nhàn về trước nhận kính Ma tông bảo vệ mình Thang khách sạn, cùng Chu Hận cùng Vu Bình Lam Sơ thảo luận, liền để cho hai người ở bên ngoài hộ pháp, chính mình tiến nhập phi không cát, lấy ra các loại ma tài, vì là luyện chế Thiên Ma nhị sen tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Có cổ Huyền Sơn bảo khô vật liệu, có nội thần chỉ điểm, Thiên Ma nhị sen cũng không khó chế. Duy nhất khó chính là mình công lực không đủ, vì lẽ đó ngày hôm qua tiểu liên lạc Sơn, hy vọng hắn có thể trong bóng tối đến đại động huyện giúp tự mình luyện chế thiên ma nhị sen. Nhận thức nhất phẩm đại tu sĩ bên trong, cũng chỉ có hắn có thể giúp đỡ. Triệu Di Sơn nếu như gặp tự mình luyện chế thiên ma khí, sợ là trực tiếp dùng hạo nhiên chính khí dung. Lý Thanh Nhàn phía sau bước lên ma thần thể xác, sau đó chậm rãi đem pháp lực đưa vào trong đó. Ma thần thể xác mới được ma thần ban ân, có ma diễm huyết mạch, có thể càng tốt hơn luyện chế thiên ma khí. Tù gặp từng kia từng kia đỏ đen hỏa diễm từ ma thần thể xác trong tay bước lên, như từng cái từng cái dùng, đầy thiên ma sen lấp lánh. Thuần túy ma giới lực lượng thẩm nhập thiên ma khí lấp lánh bên trong, chậm rãi thay đổi tầng cường. Thằng đến đêm khuya Lý Thanh Nhàn ngẩng tay, đi ra khỏi cửa phòng, cùng Chu Hận cùng Vũ Bình tán chuyện. Hàn Nguyên hai khách trung, một cái mang mặt nạ màu đen thanh bảo người theo hầu bản đi vào khách sạn tiểu viện. Chu Hận cùng Vũ Bình to mò nhìn phía người này, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Mời tiên sinh cùng ta tiến nhập." Cái kia người cùng Lý Thanh Nhàn tiến nhập trong nhà, đóng kỹ các cửa. Vũ Bình thấp giọng hỏi, "Vị này chính là ai?" Chu Hận lắc lắc đầu, Thân thì bị bí. Vũ Bình nhếch môi, ngẩn đầu nhìn trời. Màn trời đen kịt, quần tinh Sông lớn bờ phía nam, thủ sông quân đại doanh một tòa tầm thường trong doanh trướng, một cái mặt vàng cao lớn vo tướng cùng một cái gầy yếu áo bào đen văn sĩ ngồi tại bàn hai bên. Ho khục. Văn sĩ ho khan kịch liệt, đem vừa cửa vào trà nôn tại che kín chân chăn mỏng trên. Trà uống nhiều rồi tổn thương vị. Cao lớn vo tướng đi tới vỗ nhẹ nhẹ đánh văn sĩ sau lưng, chờ văn sĩ không ho khan, kéo đi ở mứt rơi chân mỏng, như ông lấy hại tử mở dạng, ông lấy gầy yếu văn sĩ, cũng lấy chân nguyên đẩy lui trên ghế rơm nước, lại trả về, sau đó lấy một cái mới chăn mỏng che lên. Hiện tại chỉ uống 10 năm chờ lên chín không quan hệ. Văn sĩ nói, người kêu ta đến, vì chuyện gì? Cao Thiên Khoác lại đứng tại Âu Dương Ly bên người, nhẹ nhàng thôi thúc chân Nguyên, vì là Âu Dương Ly xoa bóp vai lưng. Không người dám tin tưởng, đường đường nhất phẩm lớn võ tu Cao Thiên khoát, dĩ nhiên dường như một vị cẩn trọng lao bác sĩ. Âu Dương Ly nói, Thôi Điểm Tinh bên kia truyền đến tin tức, nói ngũ Ma Môn môn chủ chính là Lý Thanh Nhàn. Cao Thiên khoát ngừng lại, sắc mặt nghi hoặc. Ta cũng kỳ quái, nhiều lần xác nhận, thậm chí phái bái kiến Chu Hận người xa xa quan sát, xác thực không giả. Hắn ngụy trang thành Ma Môn người, vì chuyện gì? Người này đem hình bộ hại thành cái dáng vẻ kia, lại cùng Ma kết thủ rất sâu, sợ là không nguyện ý nhìn thấy Ma Minh thành lập. Cao Thiên quát nói, ngoại trừ số ít mấy người, trong quân đa số không muốn quản chuyện này, dù sao hơn 10.000 ma tu hội tụ, hơi bất cẩn một chút, liền có thể có thể gây ra mầm họa. Âu Dương Ly nói, ma môn tính toán khả lắm. Khương Âu Phi cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ không ít, nàng tại thủ sông trong quân biểu hiện không tệ. Đầu chỉ không sai, ta tại tam phẩm thời điểm, tuyệt không phải là đối thủ của nàng, e sợ chỉ có tướng quân tại tam phẩm thời điểm có thể cùng nàng ganh đua cao thấp. Người để Khương Âu Phi là bởi vì truyền ngôn hai người giống như hữu tình Nghị, để nàng mang binh tiến về phía trước đại động viện, giúp đỡ Lý Thanh Nhàn. Không có ý này, còn nữa nói Ta như phái Khương Ấu Phi cản quét Ma môn, không là để Khương Ấu Phi trợ giúp Lý Thanh Nhàn, là muốn ép Lý Thanh Nhàn trợ giúp thủ xung quân." Âu Dương Ly hờ hững nói, "Cũng là, ngươi một bụng xấu nước, cùng chúng ta nghĩ tới không giống nhau. Vậy ngươi vì sao để Khương Ấu Phi?" Cao Thiên Khoát hỏi. Quan Tâm Hổ, Kính Ma nương nương cũng tại Đại Động huyện bên trong." Âu Dương Ly nói. Cao Thiên Khoát trở mặt. Chương 891, Âu Dương Ly. Năm đó đối với Quan Tâm Hổ, Âu Dương Ly hơi cúi đầu. Cao Thiên Khoát hai tay một lần nữa thả tại Âu Dương Ly trên vai, một bên nhắn một bên nói, "Chuyện năm đó, khó nói đúng sai, quan trọng là Hiện tại, ta là nói, năm đó ta không đủ tàn nhẫn, bây giờ hối hận." Âu Dương Ly than thở nói. Cao Thiên khoát hai tay dừng lại chốc lát, cắn răng nói, "Hiện tại ngươi muốn làm gì?" Tướng quân hiện tại chỉ nghĩ phản công xong lớn. Âu Dương Ly hai tay nhẹ nhàng để vào tuyết lông trắng thảm bên trong, hờ hững nói, "Ta đi đại tướng không có nói vài lời, hắn tiểu một chỉ cửa lớn, để ta nói thế nào? Ai kêu ngươi không nói tiếng người? Thủ sông quân nhân người đều có thể nói tiếng người, không nói tiếng người, chỉ có ta một cái. Ngươi nói chuyện, tướng quân không làm được. Vậy ta tìm có thể làm người làm. Ngươi có thể không có thể giúp đỡ tướng quân?" ta vẫn đang mang. Có thể. Cao Thiên Khoát như hóc xương ở cổ họng, nói không được. Người loại này đầu góc thẳng thắn, luyện võ tựu tốt, không thích hợp nghĩ ba nghĩ bốn. Loại này chuyện, ta không giải quyết được, chỉ có thể hắn tự mình giải quyết. Hắn không nghĩ giải quyết, vậy thì vĩnh viễn không giải quyết được. Cao Thiên Khoát thở dài, nói, tướng quân chuyện không giải quyết được, cái kia Vương phi chuyện đâu? Nàng cương hành xung kích nhất phẩm, tuổi thọ tổn thất lớn, vạn nhất đem con biết. Ta thật không muốn quản quan tâm hồ, năm đó bởi vì nàng, náo được thủ sông quân người ngã ngựa đổ. Âu Dương Lý nói, ngươi sau đến tương kế tiểu tế, diệt trừ một ít đối thủ không lạ rất cao hơn sao?" Cao tiên khoát lạnh rên một tiếng. "Thật sao? Còn có chuyện này? Bất quá, nếu ngươi lên tiếng, vậy ta thì giúp một chút quan tâm hồ. Ta không tin. Thật sự, hơn nữa cần ngươi tự mình đi một chuyến, đi cựu vương quân nơi nào mượn loạn ma cỡ." Âu Dương li khệ miệng hơi nổi lên lại rơi xuống. "Tốt, ta tính toán một chút thời cơ, hiện tại cách ma môn hành động còn có một khoảng thời gian, nhàn dỗi cũng là nhàn rỗi, để Khương Gấu Phi những bọn tiểu bối kia đi chơi một chút, đối với Lý Thanh Nhàn cũng có trợ giúp. Không được, Khương trưởng môn năm đó đã giúp ta, hơn nữa Gấu Phi, ngươi không thể dùng độc Yên tâm đi, ta dùng độc kế, sẽ nói cho ngươi. Ngươi trước đây cũng nói như vậy, ta không tin. Thiên tiêu phái không thể ngã, lại nói ma môn đối với đại động viện phong tỏa lợi hại, rất nhiều chuyện ta tính toán không tới. Ta hiện tại tinh lực đều thả tại thủ sông bên này. Còn nữa nói, Lý Thanh Nhàn rất giống thiên mệnh chi tử, hai người không có việc gì. Mười 7 năm trước, ngươi cũng nói có một người giống tiên mệnh chi tử, sau đó để ngươi hố chết rồi. Cái kia người tâm thuật bất chính, chết thì chết. Âu Dương Lý nói. Nhưng là ta thủ sông quân xếp vào tại người của ma môn bị giết. Còn có. Vậy thì tốt. Cảo Tiên quát nói. Đúng rồi. Vạn dân giáp sau cùng bộ phận, phải nắm chặt, đó là có thể cứu tướng quân mệnh bảo vật, nhất định muốn tại tướng quân lên phía bắc trước hoàn thành. Ta sẽ giúp. Đã muộn thế này, ngươi ngủ xuống đi. Ngươi bận rộn đi, ta viết nữa ít đồ. Ngươi thân thể không chịu được nữa, vì lẽ đó không thể ngủ. Cao thiên khoát hướng Âu Dương Ly thân thể đưa vào hùng hậu nhất phẩm chân nguyên, than khẽ, đi ra lều vải, nhìn khắp trời tinh không. Ngày tiêu thành, dâu bạc trắng khách cùng dâu đen khách hai vị tiên tiêu phái trưởng lão, đứng ở một tòa nhà kho trước, mình từng cái mở ra cái giường, kiểm tra hàng hóa. Dâu bạc trắng khách nắm lên trong dương dị xét loang lổ sát vụt, cái quốc, đoạn kiếm, thương đầu, dao phay, đều là đã dùng qua cũ đồ sắt. Nhẹ nhàng gật đầu, hướng trong dương nhìn một chút, lấy ra một ít thanh động vật, tao mày, ném tới một bên. Dâu đen khách nghe được âm thành, nhìn phía đồ đồng tao, sát mặt một trầm, quát tức giận nói, thủ sông quân muốn nhân dân sát, có tác dụng lớn, nhiều lần nói với các ngươi bao nhiêu lần, chính là không nghe. Đồng thiết đều không nhận rõ. Đúng. Xin lỗi. Trưởng lão. Thiên Tiêu phái đệ tử nhỏ giọng xin lỗi. Hai người từng cái kiểm tra xong, mà góp theo đoàn xe, đồng thời tiến về phía trước Hàn Dèn. Hai người có nền nếp đi hết tinh luyện kim loại đến rèn đúc khối thép toàn bộ quá trình, dâu đen khách sắc mặt mới hơi hoan hòa. Dâu bạc trắng khách nói, "Không sai, đưa đến thủ sông quân sau, bọn họ tự sẽ từ từ luyện chế vạn dân giáp." Dâu đen khách nói, "Còn có hai nhóm, ta Thiên Tiêu phái Tử hoàn Thành, đối với thủ sông quân cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ." Ai? Hai người chân đạp phi kiếm, bay lên trên không, song hướng Thiên Tiêu trên đỉnh ngọn núi. Được rồi một nửa, hai người ngừng giữa không trung, hướng Sơn môn nhìn nó, nhìn nhau, từ từ rơi xuống Sơn môn. Một người mặc áo mãng bào màu đỏ trẻ tuổi dạ vệ chính đi về phía Sơn môn. Người đến nhưng là Diệp Hàn Diệp Ti chính. Dâu đen khách mỉm cười hướng trước lên tiếp. Tại Hạ Lộ Hàn bái kiến hai vị tiền bối. Lộ Hàn mặt không biến sắc. Dâu đen đầy ngập khách mặt lúng túng, dâu bạc trắng khách cười ha ha nói, Đường Ti chính đường xa mà đến, lên núi nghỉ ngơi một chút lại nói. Lộ Hàn mỉm cười nói, nghe nói khuynh thành tiên tử không tại, ta tiểu không lên núi làm việc. Dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách trong lòng thở dài, thươngấu phi tại thiên thế tông chặn lại Lộ Hàn đắc tội trong chuyện, đã truyền khắp thiên hạ. Không biết Đường Ti chính này đến tiên tiêu phái vì chuyện gì. Dâu bạc trắng khách hỏi. Lộ Hàn mỉm cười nói, cũng không có gì chủ yếu là muốn gặp gỡ huynh thành tiên tử, tiên tử không tại, Cửu Đàm luận nói chuyện làm ăn. Chúng ta trong chiều gấp thiếu một nhóm gang cùng đau thường, thực tại không có hàng Nguyên, nghe nói ngày Tiêu thành lấy đồ sắc nghe danh, cho nên tới hỏi một chút. Dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách nhìn nhau, nháy mắt minh mạch, trong chiều tại ngăn cản thủ sông quân chế tạo vạn dân giáp. Dâu bạc trắng khách mỉm cười nói, đường ti chính, ta Thiên Tiêu phái hàng rèn đã an bài đấy, tối đa sau 3 tháng, nhất định có hàng. Lộ Hàn hơi chọn cao thứ ba, nói, không là ta muốn, là nghĩa phụ đường đốc công muốn, là trong triều muốn, là triều đình muốn. Dâu bạc trắng khách trầm mặc không nói. Dâu đen khách cắn răng một cái, nói: "Nếu đường ti chính đích thân đến, vậy này một tháng, chúng ta liền trước tiên vì là trong triều làm việc, một tháng sau, làm tiếp nguyên bản." Dâu bạc trắng khách bổ sung nói: "Đường đi chính, một tháng, đã là ta phái cực hạn." Lộ Hán mỉm cười nói: "Một tháng, không làm được chuyện gì, bất quá nếu đã là cực hạn, ta trong triều cũng không tiện nói gì. Chỉ là, gần đây đại tề mây gió biến ảo, mong rằng Thiên Tiêu phái tuân thủ hứa hẹn, cùng triều đình đứng chung một chỗ." Đường đi chính yên tâm, "Ta Thiên Tiêu phái luôn luôn theo sát triều đình." Theo sát, cùng không ngừng. "Ma Minh sắp thành lập, ta nhìn, nói Minh cùng với mình." cũng vội vàng ở trước mắt. Đến thời điểm Thiên Tiêu phái tại nói minh chiếm vị trí nào, toàn bộ tại hai vị cùng khuynh thành tiên tử trong một ý nghĩ. Mong chư vị tự lo lấy, Lộ Hàn cáo tử. Lộ Hàn nói xong, xoay người rời đi. Dâu bạc trắng khách cùng dâu đen khách nhìn Lộ Hàn bóng lưng biến mất, nhẹ nhàng than thở. Vị kia động tác, thăng nhanh. Lộ Hàn rất ý tứ rõ ràng. Hắn nhấc lên đầu Phi, sợ có ý đồ riêng a. Cái kia Lý Thanh nhàn cả ngày gây chuyện thị phi, vốn không phải là phu quân. Nhân gian xác chuyện, chỉ có thể kéo một tháng, mặc dù thủ sông quân trách tội xuống, cũng không có cách nào. Thần tiên đánh nhau, chúng ta này chút tiểu quỷ gặp xui xẻo. Tuy rằng như vậy nói, vẫn là hy vọng đại tướng quân Vương sớm ngày vạn dân giáp thân, thủ vững sông lớn. Tây có chấn yêu Tháp, đông có vạn dân giáp, hai cái trọng bảo kết hợp, nhất định thủ hộ sông lớn. Chương 892, vạn dân giáp. Nhưng có người hình như không muốn gặp lại vạn dân giáp. Có lẽ chỉ là kéo dài một chút, mai mai một cái đại tướng quân Vương nhụy khí đi. Diệp Hàn. Không, Lộ Hàn vội vội vàng vàng dáng vẻ, sợ là sẽ phải đi hạ một nhà. Một khi vạn dân giáp bị trở lại, hậu quả khó liệu. Thời buổi rối loạn a. Tiên Châu, đại độc Kính Ma tông trụ sở, Kính Ma Nương Nương nghe thuộc hạ báo cáo. Khởi bẩm Nương Nương, hư hư thực thực Bạch Ma động dốc toàn bộ lực lượng, tiến về phía trước Minh Thang khách sạn. Kính Ma Nương Nương cười lạnh, nói: "Thật là ma môn tác phòng, liền bản cung đều đoán không ra đấy người, Bạch Ma động sao dám?" Minh Bạch, xem ra là Bạch bệnh ma tử cùng hóa ma sơn 7 miu đặc kế. Ngươi hỏi một câu, Bạch bệnh ma tử có hay không tại trong đội ngũ? Ngài hơi chợ, chỉ chốc lát sau, Kính Ma tông thuộc hạ trở về. Bạch ma tử xác thực không tại nơi ở, xem ra là cùng Bạch Ma động cùng nhau đi tới Minh Thang khách sạn. "Chúng ta." Thuộc hạ không tiếp tục nói nữa. Kính Ma Nương Nương trầm tư chốc lát, nói, "Này trước ta tham dò hắn ngụ ý, đáng tiếc hắn vô ý cùng ta Kính Ma tông hợp tác, bằng không bản cung định làm giúp đỡ." Thuộc hạ minh bạch. Cái kia người xoay người đi ra phía ngoài. Kính Ma Nương Nương trong đầu sèn qua vị này ma thần thể xác, đột nhiên nói, "Hắn chung quy là tiểu sư đệ của ta, ngươi nhắc nhở một cái." Tuân lệnh. Kính Ma Nương Nương vung tay lên, cửa sổ tự mở, đêm đen sâu thẳm. Một đám người tiến nhập đại động huyện, cùng bên trong thành một nhóm người mặc áo đen hội hợp, dừng lại một trận, binh phân đường, chạy về phía Minh Thăng khách sạn. Phi không các bên trong. Chu Huyền Sơn lấy tấm che mà xuống, mong ma khí sâm sâm thiên ma nhị sen lấp lánh và ma thần thể xác, tỉ mỉ hồi lâu. May mà ngươi không có tìm triệu thủ phụ, nếu là hắn gặp được, có thể đem ngươi cùng vật này đồng thời phong tiến vào cấm trong sách, cả đời đừng nghĩ đi ra." Chu Huyền Sơn nói. "Triệu thủ phụ cái gì cũng tốt, chính là quá ngay thẳng. Giống ngài loại này lòng mang vạn giới nhất phẩm đại tu sĩ, quá ít." Lý Thanh Nhàn cười đưa lên lĩnh nói. Chu Huyền Sơn lại vòng bên thiên ma nhị sen quay vòng, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, này ma thần thể xác có thể lý giải, chỉ cần số may, vẫn là có thể có được." Này thiên ma nhị sen, đừng nhìn ma muôn mối cái tự xưng ma thần động tử, nhưng nhân gian chưa bao giờ từng xuất hiện, nghe nói là chân chính ma thần độ vận. Ồ, còn có thuyết pháp này. Lý Thanh Nhàn đăm chiêu. Người gia sư môn thực sự là kỳ quái, dĩ nhiên có thể nghĩ ra sử dụng thiên ma khí thôn phệ từ ma điểm quan trọng, lấy độc công độc phương pháp, có thể nói hoàn mỹ. Bất quá, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Đây là thiên ma khí, vừa ra đời chính là thượng phẩm, hơi thêm tu luyện chính là siêu phẩm, luyện chế đỉnh cao, chính là siêu phẩm bên trên. Ngươi xác định ngươi sẽ không bị thiên ma khí ảnh hưởng. Vật ấy nếu thật sự như vậy dễ dàng điều khiển, ta tìm đại mệnh thuật sư người đều một cái, mấy ngày tiểu có thể giải quyết tất cả từ ma. Như đoán không nhầm, vận dụng vật ấy, một cần khu ma phương pháp, thế gian là không làm được. Hai cần chuyển hóa bí pháp, người hai cái gồm nhiều mặt. Lý Thanh Nhàn nói, trước mắt xem ra không thành vấn đề. Lý Thanh Nhàn nhớ tới chính mình luyện hóa 5 tôn ma thần vĩ lực trải qua, cả kia loại tầng thứ đều có thể luyện hóa, luyện hóa tử ma cũng không khó. Từ ma ma khí tầng thứ kém xa tí tắc ma thần lực, chỉ là lượng có chút lớn. Nếu ngươi kịp chuẩn bị, vậy ta liền không cần phí lời. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn được hiến, vật ấy đối với ngươi Đối với nhân tộc nhất định vô cùng hữu ích. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mặt hướng lên trời ma nhị sen lấp lánh tỏa hạ, Chu Huyền Sơn ở phía sau ngồi xếp bằng, hai tay chống đỡ tại Lý Thanh Nhàn sau lưng. Mãnh liệt nhất phẩm pháp lực thông suốt Lý Thanh Nhàn toàn thân, tràn vào linh đài. Lý Thanh Nhàn mượn Chu Huyền Sơn pháp lực mạnh mẽ, ngâm tụng thần chú, luyện chế tiên ma nhị sen. Nội thân đã tưởng giải quá trình luyện chế, Lý Thanh Nhàn cũng nhiều lần cân nhắc, toàn bộ quá trình luyện thường thuận lợi. Giống như nước giống như pháp lực 33 tầng nhị sen tầng tầng đè ép chúng chất, 18 mảnh mặc liên từng cái dung hợp với quanh, phía sau 8 cái ma đại sen từ từ sinh trưởng, bên trong hạt sen vừa đen lại lượng. Tại chỗ có lớp giáp dung hợp sau, cái kia ma thần thể xác đột nhiên đầu lâu ra nước, năm tấm ma thần khuôn mặt một chữ lời ra. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Huyền Sơn pháp lực tràn vào ma thần thể xác bên trong, ma thần thể xác năm tấm khuôn mặt cùng nhau phun nôn màu đỏ đen liệt diễm ma khí, tiến nhập tiên ma nhị sen bên trong, tiến hành sau cùng luyện hóa. Dâm dạp ma hỏa giống như một xa, tại thiên ma thân tốc vận mẹo leo lên. Từ, từ ma nhị khí Đột nhiên, từng tiếng kỳ dị ma âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, làm như vui cười, làm như ngâm khẽ, làm như âm thanh rên rỉ, làm như hô hoán, từng tiếng mềm yếu, cực kỳ mê người, thẳng vào linh đài. Cả tòa phi không các bên trong, từng đạo to lớn ma vật lớn ẩn loan gọi, phảng phất nấy biển chỗ sâu to lớn ma vật, để cả tòa phi không các giống như ma vực. Đại động viện bầu trời nguyên bản hội tụ ma vân, mà hiện tại, dĩ nhiên từ từ thu nhỏ, nội bộ ma tuy càng thêm dư lực. Minh khách sạn bên trong, Chu Hận cùng Vũ Bình nhìn nhau. Vu Bình yên lặng đi đến Chu Hận phía sau. Chu Hận đầu lông thành một nắm lại chậm Vô Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời gạo két ma vân, nhỏ giọng thầm thì, hắn đến cùng là giả Trang Ma Tu, vẫn là chấn hưng Ma môn. Chu Hận bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Thói quen, hộ pháp đi, ngươi tránh xong. Ừm. Vô Bình yên lặng lấy ra 5 căn thế mệnh ngụ đồng, treo tại bên hông, túi đầu nhìn một chút, lắc lắc đầu. Cùng Lý Thanh Nhàn so với, cùng quá ra già tựa như. Minh Thăng ngoài khách sạn, 4 chi đội ngút đều dừng lại, nhìn phía bầu trời. Hắc Sà quân Ô lão oa thấp giọng nói, "Độc chủ, nhìn dáng dấp tiểu tử kia tại Khí, hơn nữa còn là thượng phẩm ma khí, nên ngài tạo hóa." Ô lão bên người đứng cạnh một cái đầy đủ cao một trượng cự hán, người bình thường chỉ là liếc mắt nhìn, liền toàn thân rẹ run. Phu cận Bạch Ma động đệ tử toàn bộ cũng hơi nghiêng đầu, không dám nhìn hắn. Chỉ có Bạch bệnh ma tử vẫn rất hứng thú nhìn phía Bạch Ma động chủ Tần Thế Thiên. Người này thân thể trải rộng ma vật đầu lâu. Hai mắt của hắn bên trong không có nhãn cầu, mà là hai cái ma đầu dê đầu lâu, bốc lên nhạt ngọn lửa màu đen nhạt. Hai thai của hắn là ma lang đầu lâu, mũi là ma tượng đầu lâu, miệng là cự xà đầu lâu, cằm là bạch Tuộc đầu lâu, hai vai là ma Hổ đầu lâu. Hắn trên người rất nhiều da rẻ nhô ra, có rất nhiều hoàn toàn thành thục sâu đầu lâu, có thì còn lại là một cái bao thịt chính đang chậm chậm nổ tung ra rẻ, áo quần hắn sau lưng nước ra chín cái chò lỗ, tròn trong lô bước lên 9 viên ma mèo đầu lâu. Mấy chục đầu lâu con mắt cùng nhau phát sinh xanh biết hào quang. Người ngoài đều cho rằng Bạch Ma động tồn tại 100 tòa ma động, nhưng chỉ có Bạch Ma động đệ tử biết được, Bạch Ma động mệnh danh bắt nguồn từ Bạch Ma thần công. Bạch Ma thần công tu luyện tới cực hạn, liền có thể thân vắc 100 viên ma đầu, thẳng vào siêu phẩm, khí thôn thiên hạ. Bạch Ma thần công cực kỳ quỷ dị, vì lẽ đó mặc dù tần thế thiên chỉ là nhị phẩm, rất nhiều nhất phẩm đại tu sĩ cũng không muốn trêu chọc. Tần ma đầu dê đầu lâu con mắt chớp mấy mắt, đầu rắn khẩu nói, ta mèo đầu cảm giác được Không nên đi, nhưng đầu sói nhưng muốn đi. Bạch Ma động đệ tử mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Động chủ ma công cái thế, cái gì cũng tốt, chính là ma công kia sẽ làm cho tâm thần người phân liệt, tổng sẽ làm ra các loại quái sự, nói ra các loại nói gở. Tô lão oa mỉm cười nói, "Động chủ, chúng ta là đến bái phỏng nhân từ ma thần, cũng không phải đối địch với hắn, gặp một lần thì lại làm sao? Có đạo lý." "Đi." Tần Thế Thiên tất cả đầu lâu nhẹ nhàng gật đầu. Chương 893, Thiên Sả bái thần. Hắc Sả quân Tô lão hoa từ trong túi tiền lấy ra một viên dài ba tấc màu tím thủy tinh. Bên trong ma khí quấn quẩn, vừa đi một bên đưa cho Bạch Ma Động chủ Tần Thế Thiên. "Động chủ, đây cũng là 20 viên hiến tế thủy tinh bên trong một viên, như nhân tử ma thần có chuẩn bị, bắt không được, tiểu nói là đến đưa chết hiến tế thủy tinh." Tần Thế Thiên gật gật đầu, tiếp nhận hiến tế thủy tinh, nói, "Tiện nghi hán, là thiệt thòi chút tiền lẻ, nhưng có thể tránh khỏi phiền phức." Tô lão ca nói, "Dựa theo kế hoạch ban đầu, 20 nhà ma tu môn phái muốn bài trừ cái khác ma tu, độc chiếm ma thần ban ân, liền cần chế tạo hiến tế thủy tinh. Chỉ có cầm trong tay hiến tế thủy tinh thế lực, mới có thể kế tiếp lớn hiến tế bên trong thu được ma thần ban ân." Chấn cỏi người ngoài đầu cơ chụp lợi. Trước quyết định từ Bách Ma động phụ trách luận chế, những người khác bỏ tiền mua, đầy đủ 10 vạn lượng bạc viên. Bạch Ma động chủ Tần Thế Thiên xuất lĩnh đám người hướng Minh Thăng khách sạn đi đến. Đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng còi vang lên. Ô lão oa nhìn phía âm thanh gửi tới địa phương, sau đó nháy mắt, mười mấy Bạch Ma động đệ tử hóa thành từng cái từng cái khói đen bay qua. Minh Thăng khách sạn, Chu Hận đột nhiên rút đao ra kiếm, phá gió chém hốt, khắp mấy trăm Ma động nghe nhân từ ma Thần ở đây, tới để bãi âm thanh truyền khắp toàn bộ thành cơ nơi ma khí cuồn cuộn, một cái lại một cái ma tu nhảy lên nóc nhà, Chu Minh Thăng khách sạn nơi nhìn sang. Minh Thăng khách sạn bốn phía, LM, HE Liên Miên. Chu Hật lạnh rên một tiếng, nói, môn chủ đang tu luyện, không tiện gặp khách. Bạch Ma động chủ mỉm cười nói, nhà các ngươi môn chủ quá khách khí, bản tọa đường xa mà đến, vì chính là gặp gỡ nhân từ ma thần, giao lưu ma đạo tâm đắc. Nhất định là các ngươi này chút hạ nhân chưa thu đến chỗ tốt, vì lẽ đó ngăn cản. Lao rắn, đi gặp gỡ một lần vị cao thủ này, một chiêu liền có thể. Lạ, động chủ, xin chỉ giáo." Tô lão nói xong, Đưa cánh tay hướng trước nhẹ nhàng vỗ một cái, pháp lực bắn ra, tảng lớn vách tường liền môn nổ tung. Bạch ma động đám người xuyên thấu qua sụp đổ vách tường, nhìn phía bên trong chu hận cùng vô bình. Mở, Ô lão oa mi tâm hồ đen cấp tốc nức ních, chớp mắt sau, bộc lên 999 cái hắc lượng cự xà, cùng nhau thoát ra, càng bay càng dài, càng bay càng lớn. Cự xà như mưa, ma khí như mây, lay động đung đường, quần quyến chấn động, ba phủ chu vi mười mấy trượng. 999 cái hắc xà bộc lên sau, Ô lão oa sau đầu tóc té ra, lên một cái càng lớn kim xà. Kim xà hệt như màu vàng gió xoáy bộc thẳng lên, cấp tốc bánh trướng chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành trăm trượng dài màu vàng tựa xạ. Màu vàng cự xà vọt vào những hắc xạ kia bảy bên trong, ngàn thân rắn thể hòa vào nhau, hóa thành một tôn cao 20 trượng tòa thần. Tòa kia thần thân thể những nơi còn lại cùng người ngang ngửa, chỉ có trên cổ đầu lâu, khác với tất cả mọi người. Cổ của nó trên, ngàn rắn muông tung, chen trúc như rừng. Ô lão hoa vừa ra tay, chính là tuyệt học, thiên xạ bãi thần. Ô lão oa ngâm tụng xong, chắp hai tay, hướng hận hơi cúi đầu. Ngàn sợi đầu rắn hai hai người hợp, hợp như bàn tay tạo thành chữ thập, phản phất 500 đối với to nhỏ không đều bàn tay, xếp thành núi nhỏ. Sa sân phát sáng, hào quang lan rẹt khắp trời đầu rắn hình bàn tay lượi ra, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô thận, mỗi cái bàn tròn lớn nhỏ, đánh về Chu Hận. Sa xa, xa quan sát Ma Tu trợn mắt lên, này thiên xà bãi thần vừa ra, như người đối diện không tiếp nổi, cái kia chu vi mười mấy trượng đem hóa thành hư ảo. Chu Hận hơi nheo lại mắt, thu hồi luôn đao, chỉ rơi lên sắc nhọn thứ kiếm, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng trước đưa ra một kiếm. Hắn kiếm rất chậm, chậm đến trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy thiên địa lại. Bất quá trong chớp mắt, trên thân kiếm hàn quang một hóa 10, 10 trăm, trăm thành ngàn, ngàn si vạn. Một bên là khắp trời đầu rắn bàn tay, hệt như mây đen giập trời. Một bên là vạn điểm kiếm quang, hội tụ lập loé, hệt như hàn quang thất lớn. Nhìn như lực lượng tương đương. Không đúng. Bạch bệnh Ma tử cùng Tần Thế Thiên cùng nhau phát hiện vấn đề, bởi vì mỗi một điểm kiếm quang bên trong đều giống như thêm ra một loại trấn nhiếp ma khí lực lượng. Kiếm quang ào lôi, trước mắt sau, giáng tay kiếm quang từng cái va chạm, va chạm liền tiêu tan. Bất quá trong trước mắt, giáng tay cùng kiếm quang tựa như rực rỡ khói hoa, sán lạn tỏa sáng lạn toàn sàn sau, thoán qua qua. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đêm tối, vạn đạo tế sấm tránh, xì xì lôi tiếng điệt thai nhức Vô Cận Ma tu cảm nhận được kinh khủng lôi đình chi lực, thân thể chân nguyên pháp lực rơi vào ngắn ngủi lĩnh trệ. Mặc dù là bách bệnh ma tử cùng tần thế thiên, cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, do dự trước mắt, mới muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đã muộn. Vạn ngàn lôi quang trong đêm đen tiềm hành phía sau, đột nhiên xuất hiện tại ô lão hoa bốn phương tám hướng, hợp như to lớn tiềm điện quả cầu sét chiếu qua đầu hạ. "Tiểu bối ngươi dám?" Ô lão hoa kinh nộ sau đó, trước sau hai cái náo động phun ra lít nha lít rắn. Nay một lần, rắn cũng không phải là ma khí ngưng tụ, mà là pháp lực cùng thân thể thật luyện hóa ngàn rắn thể. Khắp trời rắn va về phía lôi đình. Bôn ôn, Tiểu gặp Ô Lão Qua liên tiếp lui về phía sau, quanh thân điện quang bùng lên, gây mũi mùi khét trung quanh tung bay. Đủ rồi. Tần Thế Thiên khoát tay, trên người mấy chục đầu lâu cùng nhau mở miệng, cũng không thấy vật kính, phảng phất chỉ là chúng khẩu thở ra một hơi, khắp trời thiểm điện đột nhiên nổ bay, xa cách Ô Lão Qua. Thiểm điện rời đi, mọi người nhìn về phía Ô Lão hoa, tiểu gặp vị này bách Ma động trưởng lão quần áo rách nát, toàn thân đen kịt, nhiều chỗ ra rẻ hơi rạn Bị lôi đỉnh nổ dồn dập trở về náo động bên trong. Hừ, Ô mặt tối sầm lại, xoay người đi về đội ngũ. Đánh ngang. Tần thế Thiên nói. Xa sa quan chiến ma tu điên môi, quả thực nói bậy nói bạn. Trước cửa Chu Hận, cầm kiếm đứng thẳng, góc áo chứa phá. Dưới màn đêm minh thăng khách sạn trong ngoài, tiến tĩnh. Trời cao hắc sắc ma vân tiếp tục xoay tròn, cũng nhanh chóng co rút lại, hội tụ tại đại động huyện trung tâm trên không. Trong ma vân tâm, đỏ như máu ma diễm bốc lên. Tô lão va liếc mắt nhìn cổ quái ma vân, quay đầu nhìn về Chu Hận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị bằng hữu này quả nhiên được, thân tại ma môn, nhưng tu lôi pháp, hiếm thấy, hiếm thấy. Ma nhóm cảnh giác nhìn Chu Hận. Nhà ta nhân từ ma thần, chuyên tu ma lôi đại thuật, ở thượng giới mọi người đều biết, các ngươi ánh mắt tiễn cận kiếm thấy nhiều quái. Chúng ta ma tu, tu ngày tu, tu hỏa tu lôi tìm cảm thượng, đúng là giống lại như vậy tu miệng cộng thêm tu động chủ độ hiếm thấy. Vu Bình đứng sau Lương Chu Hận hô to nói, "Ô lão oa nhẹ rên một tiếng, xem thường cùng tùy tùng tranh chấp. Bạch Ma động chủ Tần Thế Thiên nhìn phía Bạch bệnh ma tử. Bạch bệnh ma tử trầm mặc không nói. "Ma tử, người làm sao nhìn?" Tần Thế Thiên hỏi. Bạch bệnh ma tử không nói một lời. Tần Thế Thiên cùng Ô lão oa nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ, xem ra này Bạch bệnh ma tử quá cẩn thận, không nắm chắc được ngũ ma môn lực, vì lẽ đó không nguyện ý tự thân xuất mã. Ô lão oa bí mật truyền âm nói, "Độc chủ, tên đã lắp vào cùng, không phát không được." Nhận từ ma thần liền được ba môn thần thông, đặc biệt là cái kia một thân ma long lân giáp, ngài một khi đạt được, đập đất nhất phẩm, vừa xa kính ma nương nương, cái kia loại cường hành thôi phát nhất phẩm. Tân thế thiên ánh mắt khinh động, ma long lân giáp cùng ma long bất di thể, là hắn suốt đời sợ cầu cưng pháp. Chương 894, Thiên ma ảnh ơi, Ô lão oa đột nhiên lớn tiếng nói, "Độc chủ, nãi ngũ ma môn thị vệ ỷ vào mình là tân phẩm, gặp ngài nhiên không lễ, quả thật tội ác tày trời." Các vị huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Lạ. Bạch ma động đám người cùng nhau hô to. Tần Thế Thiên thở dài, nhìn phía Chu Hận nói, "Ta phi thường thưởng thức ngũ ma môn chủ, một lòng cùng hắn giao hảo, cái nào biết ngươi dĩ nhiên nhiều lần cản trở. Bản tọa trung quy là nhị phẩm, ngươi chỉ là tam phẩm, như trực tiếp giáo huấn ngươi, khó tránh lấy lớn bắt nạt nhỏ. Như vậy đi, ngươi nhận cái sai, bản tọa liền miễn ngươi trừng phạt." Vũ Bình trong lòng suy nghĩ, Tần Thế Thiên lùi một bước để tiến hai bước, như Chu Hận không nhận sai, hắn cửu đậm thủ, như Chu Hận nhận sai, hắn rất khả năng từng bước phép xác. Chu không nói một lời, lặng, lặng nhìn Tần thế Tần Thế lại thở dài, đối với người chung quy nói, "Các ngươi cũng nhìn thấy Không là ta không cho cái này tam phẩm cơ hội, là đúng vương không tuân quý củ, chống đối bản tọa còn không biết hối cải a." Tần Thế Thiên nói xong, bước nhanh hướng trước, thân thể cấp tốc bánh trướng, cấp tốc cao tới 3 tầng lầu, quanh thân mười mấy ma vật đầu lâu càng thêm giữ tợn khủng bố. Hung liệt khí tức tại quanh người hắn bốc lên, từng cái từng cái ma khí quả cầu lửa từ ma vật đầu lâu trong miệng bay ra, phồng thành đầu người lớn nhỏ, quay chúng quanh toàn thân hắn xoay tròn cấp tốc, vụ vụ vang vọng. Dòng dãng 100 viên đầu người lớn nhỏ ma khí quả cầu lửa hội tụ tại hắn phía, xé rách không khí, thiêu đốt không. Sa sa ma tu bản năng lùi về sau. Này Bạch Ma Động chủ tần thế thiên tại Ma Môn bên trong hung uy cư tịnh, một khi lấy ra ngục hỏa bạch tinh, có thể nói đồng phẩm vô địch. Mỗi một viên ngục hỏa bạch tinh đều tương đương với hắn toàn lực một quyền, trăm sao tỏa sáng tương đương với 100 cái hắn đồng thời ra tay. Năm đó hắn tại tam phẩm thời điểm, quyền cước bất động, chỉ dựa vào này ngục hỏa bạch tinh, liền tàn sát một cái thượng phẩm môn phái. Đối với phương trưởng môn cũng là tam phẩm cao thủ, nhưng bị ngục hỏa bạch tinh sinh sinh nội được thịt nát xương tan. Mắt, chặt đao kiếm, một bước không lùi. Hung bước qua đổ, đi vào tử. Ta vốn muốn cùng Ngũ Ma Môn minh, cùng nhân từ ma thần ngâm cốc nói chuyện vui vẻ, nếu tiểu đối thị vệ không coi bề trên ra gì, vậy bản tọa liền thay ngũ ma môn chủ. Tần Thế Thiên lời còn chưa dứt, Chu Hận Sau lưng khách sạn gian phòng đột nhiên tuôn ra nổ một tiếng vang thật lớn, nóc nhà nổ ra, mai ngói gỗ vụn bắn tóe bốn phía, chỉ lưu vết tường, một đạo mười người ôm hết to đỏ sẫm cột lửa phóng lên trời. Đại động huyện bầu trời ma vân nguyên bản không ngừng tụ lại, không ngừng nấm nặng, hiện tại đột nhiên cấp tốc di động, bất quá trong chớp mắt, bay đến minh khách sạn bên trên. Cái màu đỏ sẫm lửa, vừa anh, kịch liệt động, ở giữa hỏa diễm sôi Đột nhiên hướng xuống dưới phun trào nóng rực ma hỏa, thiên hỏa cùng địa hỏa chạm vào nhau, hòa hợp một thể, tự trên mà hạ lưu tả dâng lên. Cùng lúc đó, Đại động huyện Đông Phương đột nhiên chuyển đến huyền chuyển tiếng ca, tao mỹ tận xương. Trong thành ở ngoài một ít người ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy khắp trời quần áo hở hàng tiên nữ hoặc mỹ nam hạ xuống từ trên trời, cười tủm tỉm rơi tại trước mặt, cởi áo tháo dây lưng. Có mấy người không kiềm chế nổi, sông lên, hô mưa gọi gió. Phương Bắc xuống xuất hiện một bộ to lớn bức tranh, đỉnh thiên địa, che khuất phương cả tòa bầu trời. Yưu thấy kia trong bức tranh, vô số cao đại ma vật đưa thân vào nhân gian thành thị. Vung đầy móng vuốt, ma kiếm, hỏa diễm roi dài chờ các loại vũ khí, trắng trận chiến đấu, tàn sát, kết đoạt, thi bạo. Đám người nhìn sang, những ma vật kia hướng bọn họ vẫy tay, bọn họ kinh ngạc phát hiện, chính mình thân thể nhanh chóng biến chứng, chuyển hóa thành cường đại ma vật. Một ít người cảm nhận được cường đại lực lượng ra thân, nhiệt huyết xung náo, cười gắn giết hướng trong tranh thành trấn. Đại động huyện phía nam, vàng chói lỏi. Nơi đó khắp nơi vàng bạc châu tại càng xa xăm, lơ lửng từng kiện siêu phẩm pháp khí, một bản bản siêu phẩm công pháp. Một ít người hô hấp dồn dập, điên cuồng xung tới. Đại động huyện phía bắc, từng tòa từng tòa cung điện một chữ rời ra, bên ngoài cung điện vô số người quý báu. Bên trong cung điện, từng cái từng cái rộng lớn long ỳ không. Một ít người hai mắt đỏ chót, sông hướng long ỳ tần thế thiên ngừng lại bước chân. Ô lão hoa lớn tiếng nói, là tứ phương hàn ma, có người tại luyện chế cường đại ma khí, không thể hoãn loạn. Đột nhiên, bầu trời ma diễm đột nhiên bành trướng, đánh nát vết tường, nhắc lên khắp trời khói đen. Trong hắc vụ, từng cái từng cái hỏa diễm tràn đầy. Chu Hận cùng Vu Bình không thể không bước nhanh xa cách. Tần thế Thiên trợn mắt trừng lớn. Cái kia lớn cột lửa bên trong, càng có một đầu giống như rồng mà không phải là rồng bóng đen to lớn, tự trên mà xuống, va và vào phía dưới luyện khí chỗ. Trường giới của lửa, Thiên Ma ảnh rơi. Thần thế thiên tự lầm bẩm. Tô lão oa ngây tại chỗ, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạch bệnh ma tử chậm rãi lùi về sau. Huyền thành bên trên, ngày treo mê đen, một cái cột lửa nối liền đất trời. Cách đó không xa lầu hai phía trước cửa sổ, Kính Ma nương nương nhìn lớn cột lửa, khóe miệng hiện ra nhợt nhạt ý cười. Quả nhiên không tầm thường người, Thiên Ma ảnh rơi, sau lưng luyện khí người, dĩ nhiên là một tôn nhất phẩm. Lớn Thiên Ma lửa cháy hực, hồi lâu phía sau, thu nhỏ. Thiên Ma cột lửa trung nguyên vụ càng ngày càng đậm, ba phủ khách sạn. Tại Thiên Ma cột lửa tiêu tan một sát na, Bên trong chuyển đến một tiếng nói dàn oa, người phương nào muốn gặp ta phái môn chủ. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp toàn huyện, mêng mông nhất phẩm uy năng giải quyền thiên địa. Tại thanh âm kia xuất hiện một sát na, tâm thần của mọi người một trầm, huyết dịch ngừng lưu, không thể tự nổi, phảng phất thời không đông lại. Nhất phẩm lĩnh thần. Thần thế thiên quanh thân ngục họa bạch tinh đột nhiên tản đi, bạch bệnh ma tử thân hình biến mất tại vách tường trong bóng đen, Tô lão toa mồ hôi xuống, cũng đưa tay Đám người này mới minh bạch, ở đâu là Ngũ chủ khí, là Ngũ Ma, ma động nhìn động chủ thiên, mặt lo lắng. Trong ma đại trận sát thực rất mạnh, vây công kính ma nương nương cái kia loại nhất phẩm không tại lời hạ, có thể cái kia loại cường hành lên cấp nhất phẩm dù sao rất ít, này ngu ma môn nhất phẩm, khí tức nung tụ, rõ ràng cho thấy cái kia loại gốc gác thâm hậu nhiều năm nhất phẩm. Ma môn cự phách tao ngộ cái rối, sao lại dễ dàng? Tần Thế Thiên cắn răng một cái, hai tay ngâng lên hiến tế thủy tinh, cao giọng nói, tại hạ Bạch ma động động chủ Tần Thế Thiên, cùng chúng đệ tử đến đây biếu tặng hiến tế thủy tinh, không biết tiền bối ở đây, mời tiền bối thứ tội. Cùng lúc đó, ổ lão bí mật truyền dừng lại chớp mắt, trên mặt qua vẻ phức tạp lại lần nữa lấy ra một vật, cùng hiến tế thủy tinh đồng thời nâng tại trong tay, lớn tiếng nói: "Hôm nay nhìn thấy tiền bối luyện khí thành công, vạn bối do gió chúc mừng, dâng lên bản môn trọng bảo, loạn thế mắt rắn, mời tiền bối vui lòng nhận." Bạch Ma động đám người thậm chí phụ cận Ma Tu sau khi nghe, đều sững sờ một cái. Loạn thế mắt rắn chính là siêu phẩm lớn thú loạn thế cự xà mắt, một cái loạn thế cự xà cũng chỉ có 3 viên loạn thế mắt rắn, mỗi một con đều giá trị lên thành, mỗi một con đều đủ để gợi ra nhất phẩm trên cước, chính là Ma Tu Tả Tu trọng bảo chủ tài. Thật không nghĩ tới, tần trong tay dĩ nhiên tồn tại vật ấy. Từng Cái kia giản mua âm thanh nhẹ nhàng hừ một cái, tự gặp một con to lớn ma thủ xuyên qua ma vụ, xa xa một trảo, "Thưa công thu vận, lấy đi tần thế thiên trong tay hiến tế thủy tinh cùng loạn thế mắt rắn. Mọi người thấy ma thủ, cùng trước kia nhân từ ma thần tại lúc tế tự sau lưng xuất hiện ma thần thân thể tay tương tự, nhưng càng thêm to lớn, bề ngoài hiện ra kim quang, tản mát nhàn nhạt tiên ma khí tức, rõ ràng cho thấy tương tự chuyển thừa. Vãn Bối cáo tử, Tần Thế Thiên thông vội vàng xoay người, Ma động đám người tán mà đi. Chương 895, Bạch Nhãn đại động huyện bên trong, ma nhóm nhìn hốt trốn đi Ma động đám người, muôn vàn cảm khái. Phương Bắc Ma Môn, để cho năm đại phái, đổi thành lục đại phái. Trên trả lâu, một cái thị nữ thấp giọng hỏi, "Nương nương, bên trong cái tiên người, thực sự là nhất phẩm." Kính Ma Nương nương nhìn mình thăng khách sạn bầu trời ma vân chậm rãi trở về đại động huyện trung tâm, gật gật đầu. "Tu vi sa tại bản cung bên trên, thật không nghĩ tới." Tàn phá minh thăng khách sạn. Chu Hận cùng Vu Bình nhìn bị ma vụ vây quanh phòng ốc, một mặt bất đắc dĩ. "Chờ đi." Vu Bình nói. Ma vụ bao phủ gian phòng bên trong, Chu Huyền Sơn nâng được tự bách ma động chủ loạn thế mắt dẫn cùng Lý Thanh Nhàn đưa tới đại bảng hậu duệ tinh huyết, nói: "Ngươi sai xử người đến thực sự là phát điên." Biết lắm cổ nhiễu. Lý Thanh Nhàn cười nói. Chu Huyền Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem hai vật ném về ma thần thể xác, hai tay lại lần nữa ấn tại Lý Thanh Nhàn sau lưng. Mạch liệt nhất phẩm pháp lực cùng liệt diễm huyết mạch lực lượng dung hợp, hòa tan loạn thế mắt dẫn cùng đại bảng hậu duệ tinh huyết. ngồi trên, trên sau lưng cánh thịt từ, từ mở ra, một chút màu vàng kia sáng tại thanh đồng cánh thịt bên trên bơi lội cũng dung nhập cánh thịt bên trong dẫm đạp chẳng chít mắt chạm đường nét bên trong. Tại hai loại lực lượng gia trí xuống, ma thần thể sắc khí thế liên tục tăng lên, hai cánh uy áp càng ngày càng nặng, phía trên từng cái mắt chạm đường nét dĩ nhiên từ từ giãn nước, bộc lên từng viên một kim màu đen thù đồng, tỏa ra tà dị hào quang. Mấy trăm ma nhãn tại thanh đồng trên cánh thịt chuyển động nhìn xung quanh, khiến người sởn cả tóc gáy. Luyện chế hoàn thành, Lý Thanh Nhàn khoát tay, ma thần thể sắc liên quan thiên ma liên tọa hóa thành khối trở lại linh đại bên trong. Sơn xoa xoa cái mồ hôi, nói: "May mà ta dẫn theo muôn bên trong bảo vật, nếu không pháp lực không đủ, Tẩm tường ma thần thể sát tuy rằng cường đại, nhưng quá mức độc, chỉ có thể phát huy thân thể lực lượng, mà cần thời gian dài dàng dặm bổ dưỡng. Người này ma thần thể xác, trời sinh nội tình tốt, không biết dùng bao nhiêu bảo vật bị thuật. Hiện tại lại được ma thần ban ân, thu được liệt diễm huyết mạch, không chỉ có có thể phát huy thân thể lực lượng, còn có thể phát huy ma vật cùng ma công thực lực, lại dung nhập siêu phẩm bảo tài, bù đắp quá mức vụng về điểm yếu. Lại thêm thiên ma liên tỏa, tương lai không thể đo lường. Tốt tốt giữ lại, có thể trở thành ngôi đòn sát thủ lợi hại. Chúng ta chung quy không là ma tu, không cách nào phát huy tác dụng to lớn nhất. Lý Thanh nhàn nói, Ngươi muốn phát huy tác dụng lớn nhất, đem luyện tới đỉnh cao, hoặc là dựa vào núi Thây Biển Máu, hoặc là dựa vào lớn tuổi lâu này, hoặc là dựa vào liên thành chúng bảo. Ngươi chỉ là tứ phẩm, nắm giữ này loại bảo vật, không tệ." Chu Huyền Sơn nói. "Cũng vậy, thiên ma liên tọa tác dụng, ta có biết một, hai, ngươi lại ở chỗ này, chẳng lẽ là vì là giải quyết từ ma?" Lý Thanh Nhàn không hề trả lời. Chu Huyền Sơn thở dài, vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn bà vai, ánh mắt đu hòa, ánh mắt tràn ngập vui mừng, nói, "Tốt, ngươi so với chúng ta đám lão giả này có chí khí, có khí. Chúng ta liên tục tại miêu độ như thế nào giải quyết tà ma?" Như thế nào giải quyết yêu tộc, như thế nào giải quyết? Thiên hạ ác, nhưng tổng có thể tìm ra cái này cái lý do kia không làm được. Không nghĩ tới, chúng ta đám này đại mệnh thuật sư chuyện không dám làm, ngươi chỉ là tư phẩm, tự dám bỏ mệnh thử, Không là, ta. Chu Huyền Sơn các ngang lý thanh nhà nói, không cần giải thích, ta biết, ta liên tục tự biết, ngươi đứa nhỏ này, tuy rằng ngoài miệng không có đem cửa tuy rằng ở bề ngoài không nói, nhưng nhận cương phong tiên sinh ảnh hưởng sâu nhất, trong xương tiểu nghĩ vì là vạn thế mở Thái Bình, ngươi nảy từng bước từng bước cở, ta mới nhìn minh bạch. Tốt, rất tốt. Kỳ thực vừa bắt đầu nghe nói ngươi nghĩ luyện chế thiên ma liên tọa, gia nội tâm là kháng cự, bởi vì luyện chế ma khí quá trình hơi bất cần một chút, ỉu sẽ nhập ma, huống chi là thiên ma khí. Ngài nghe ta. Chu Viễn Sơn lại lần nữa cắt ngang lý Thanh nhà nói, ngươi chưa hãy nghe ta nói. Nhưng mà, ta hỏi minh tình huống, lại hồi ước ngươi những năm này loại loại, mơ hồ minh bạch ngươi đã bắt đầu từ nhìn thế cục đến dịch thiên hạ. Chứ không là sợ sệt, là vỡ vàng. Hiện tại, ngươi thành lập quỷ thế cục trở thành lập đạo người, lại trùng kiến sao mệnh thuật, vì là ta mệnh thuật giới lưu lại dấu vết, mặc dù hy sinh, cũng chết có ý nghĩa, liền ngươi quyết định thực hiện ngươi vì là vạn thế mở thái bình bước thứ nhất, giải quyết tử ma. Yên tâm Ta đều hiểu. Tiếp đó, chỉ cần liên quan đến giải quyết Tử Ma sự tình, bất luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều làm hết sức, ta không làm được, đi ngay kéo trắng đinh. Yếu giống ngươi nói, có thể giải quyết một đạo ma khí, tựu có thể giải quyết 10000 ma đạo khí. Có thể giải quyết 10000 ma đạo khí, tựu có thể giải quyết một góc Tử Ma, có thể giải quyết một góc Tử Ma, tựu có thể giải quyết song chỉnh Tử Ma, cũng là có thể giải quyết tất cả ma môn. Ngày vây quanh một tốt, mà không phải sợ thủ sợ đôi, ngươi tốt tốt cho chúng ta lên bài học. Ý là ý này, nhưng chúng ta hiện tại không có cách nào để ngươi công khai lập đạo người thân phận nhưng công khai bộ thiên người thân phận, theo lý thường nên. Như vậy đi, chúng ta tăng nhanh lần này bộ thiên người tuyển chọn, ngươi sớm một ít được bộ thiên người thân phận, tại Thiên Tùy thư viện chỗ tốt tiểu sớm một ít." Chu Viễn Sơn nói, "Xem ra chư vị cũng đều tại Thiên Tùy thư viện đã học, kinh nghiệm của chúng ta đều giống nhau." Chu Viễn Sơn cười cợt, nói, "Tương tự nhưng bất đồng. ngươi đối với mệnh thuật giới cống hiến càng lớn, tại Thiên Tùy thư viện thứ học được càng tốt, bên trong thu được ngoài định mức thời gian lại càng nhiều. Cho tới cụ thể, không tiện nói nhiều, ngươi muốn tinh tế cân nhắc, nếu như ngươi là mệnh thuật giới thủy tổ, nếu như ngươi hy vọng mệnh thuật giới càng ngày càng tốt, sẽ làm cái gì?" sẽ làm thế nào?" Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. "Tốt rồi, có Lao phu lấy nhất phẩm tu vi trấn nhiếp, ngắn hạn sẽ không có chuyện gì. Lại thêm ngươi có ma thần thể sắc cùng thiên ma liên tọa, tại tử ma hấp thu càng lâu, thực lực tăng mạnh, tự vệ không lo. Bất quá, ngươi muốn minh mạch, mệnh tu mới là ngươi căn bản, luyện hóa tử ma, điểm đến thì ngưng liền có thể, không thể thái quá, cũng không thể bị ma khi ăn mòn, doại vì là ma vật." "Là?" Chu Huyền Sơn tiếp tục lại nhải, "Bây giờ phía Bắc không thái bình, ta nghe nói trong triều đang trì hoãn vạn chế, không có gì bất ngờ xảy ra, là vị kia không được, chuẩn bị đoạt thủ sông quân quy to." Chu Huyền Sơn dặn dò hồi lâu, mang theo mặt nạ, đồng bệnh ly khai. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa tiến nhập phi không cát, niệm vào linh ngải. Trong linh ngải, ma thần thể xác ngồi tại thiên ma liên tọa bên trên, lôi long hỏa ấn kéo dài phun nôn lôi hỏa, không ngừng tinh chế ma thần thể sắc cùng thiên ma liên tọa. Mệnh đế lẫn nhau, lôi đỉnh lẫn nhau, tinh đấu sống chung quỷ trạng nguyên lẫn nhau tứ tướng đủ, tứ tướng đều là ngồi xếp bằng hư không ngợi, khuôn mặt đều cùng Lý Thanh Nhàn bản thân giống như đúc. Trong linh ngải, chỉ còn một cái ngũ khí, chỉ có đem cái kia ngũ khí chuyển thành ma thần lẫn nhau, sau đó hóa dung nhập bốn vị trí đầu trọng chúng, liền tương đương với hoàn thành trụ cột tứ tướng. Phía sau lại chọn một lẫn nhau luyện hóa, dung nhập mặt khác ba phà, liền có thể vào tam phẩm, treo tam hoa. Mỗi luyện hóa một tôn lẫn nhau, liền có khả năng thu được một môn thần thông. Lý Thanh Nhàn cẩn thận hồi ước nội thần giảng thuật nội dung cùng đi qua sở học. Sau đó, chính mình liền có thể vào từ ma bên dưới, xúc động từ ma bên trong hồn tạm khí tức, sử dụng ma lương pháp luyện hóa. Trải qua ma lương pháp luyện hóa ma khí, một bộ phận sẽ dung nhập thiên ma liên tọa bên trong, tăng cường cái này thiên ma khí. Một bộ phận sẽ triệt để tiêu tan, chuyển hóa thành lý công đức ký quang. Chương 896, hành hiệp trượng nghĩa. Một bộ phận tạp chất có thể đưa vào ma thần thể sát bên trong, chính là ma thần thể sát trên giai chất dinh dưỡng. Như trong đó còn có những thứ khác khí tức, hoặc cùng nhau luyện hóa, có thể chuyển đến hắn nơi. Ma lương pháp chính là thượng giới tiên pháp, ma khí càng là vô cùng quỷ dị, từ ma ma khí vượt xa tầm thường, mặc dù là siêu phẩm đại ma hoặc siêu phẩm văn tu hạo nhiên chính khí đều không cách nào giải quyết. Bất quá, Lý Thanh Nhàn nắm giữ thần tiêu lôi trùng cùng lôi long hòa ấn, liền ma thần vĩ lực cũng có thể luyện hóa, từ ma ma khí lại càng không tại lợi hại. Lý Thanh Nhàn tiền tiền hậu hậu suy nghĩ rất lâu, liên quan với tử ma, liên quan với lớn hiến tế, cảm giác gần đủ rồi. Đứng dậy thu hồi phi không cắt, vung tay phải lên, khắp trời ma vụ tàn đi. Chu Hận cùng Vu Bình chính trở ở bên ngoài, khách sạn trưởng Quý cùng đồng nghiệp dồn dập quỳ xuống, ầm ầm lệ sắt đất. Lý Thanh Nhàn gặp trong tiệm người dọa cho phát sợ, tiện tay ném xuống trăm lượng bạc. "Tiểu nhân không dám thu, tiểu nhân không dám thu a." Trưởng Quý đều sợ quá khóc, không thu tựu chết. Lý Thanh Nhàn mang theo Vu Bình cùng Chu Hận ly khai. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên một vệt bóng đen bay tới, thẳng đánh Lý Thanh Hận rút tới, tinh quang bay vụt, rơi tại bóng đen trên, dĩ nhiên không hề có tác dụng. Bóng đen kia tới gần thời gian Lý Thanh Nhàn thôi thúc ma thần thể sát lực lượng, bàng bạc ma huy khuế tán. Bóng đen kia đột nhiên dừng lại, cấp tốc vặn vẹo bánh chướng, hóa thành một cái đầy mặt tức giận ma tu, vung kiếm đâm về phía Lý Thanh Nhàn. Lưu Nhân chứng sống, hỏi rõ. Lý Thanh Nhàn nói, "Chu hận đao kiếm chém liên tục, cái kia nhân thủ chân đủ đoạn, lôi đỉnh tại miệng vết thương bên xì xì vang vọng." Cái kia người tức giận mắng to nói, "Ngươi chết không yên lành. Ngươi chết không lành. Ngươi trước nói xảy ra chuyện gì? Ta nhân từ ma thần hành hiệp trượng nghĩa, cũng không quen biết ngươi." Lý Thanh Nhàn nói, "Đại rắm. Ngày hôm qua ngươi thiết lập tứ phương ma trận lớn, hại mấy ngàn ma tu. Luyện hóa ngươi ma khí, ngươi cho chúng ta không biết sao? Ta sư phụ sư huynh đều chết ở trong tay ngươi." Lý Thanh Nhàn nháy mắt minh bạch, này là có người tản tin nhảm. Có chuyện như vậy a?" Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đại động huyện trung tâm mây đen, so với kia ngày càng thêm nặng hiển nhiên cắn nuốt hơn 1000 ma tu. "Giết đi." Lý Thanh Nhàn nói xong nhìn đều không nhìn cái kia ma tu, nhấc chân đi về phía trước. Chu Hận vung lên tia điện đao kiếm, giết chết ma tu. Lý Thanh vừa đi, một bên vận dụng pháp lực, âm thanh truyền khắp toàn bộ thành. Bản tọa chính là Ngũ Ma môn, môn chủ nhân từ ma thần, tự nhỏ chí muốn trở thành hiền lành nhất ma tu. Vì lẽ đó không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ngày hôm qua ma trận Giang Lâm chính là Thiên địa đại tiếp, nhắc nhở các người ma tù, lẽ ra học ta nhân từ ma thần, bỏ xuống đồ đao, nhân từ vì là ma. Nếu như không bỏ xuống đồ đao, tất nhiên tao ngộ thiên kiếp địa hỏa, suốt đời không được siêu sinh. Bản tọa làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, nếu thật sự giết người, tuyệt không từ chối, nhưng việc này không có quan hệ gì với ta. Đúng là ngày hôm qua bách Ma động toàn phái trên giới hiện thân đại động huyện, bị ta sư thúc quát lui sau làm cái gì, chư vị cần tình tế suy nghĩ. Bản tọa hết lòng quan tâm giúp đỡ, như lại có phạm bản tọa gãy, Phật núi dị môn, nỗ cổ tận gốc. Lý Thanh Nhàn mở miệng chính là Ma môn đại lao Tắc Phong. Chu Hận trên mặt xẹt qua vô cùng nhạt mèo ý cười, có thể tìm tới tốt như vậy mượn cớ tùy ý giết ma tu mà sẽ không bị Ma môn đại phái nhìn chằm chằm, đương nhiên muốn quý trọng. Lý Thanh Nhàn nói xong, lấy ra khôi lỗi xe ngựa, chuẩn bị trước hướng ngoài thành từ Ma. Trước nhận thức Ma môn cao tầng dồn dập đưa tin. Nhân từ ma thần, chúng ta trước nói buôn bán tế phẩm chuyện. Chúng ta môn phái tế phẩm có thể chậm rãi, nhưng ngài tế phẩm không thể chậm, này 3000 người, ngài cho một nửa giá được. Gần đây triều đình bắt vô cùng Thủ sông quân làm việc lại không nói lý, chúng ta không dám rất nhiều lượng bắt giữ vận chuyển tế phẩm, vì lẽ đó không nhiều, mới 5000 người, ngài nhiều lượng tứ. Tiểu sư đệ, có thể có thời gian đến sư tỉ nơi này ngồi một chút. Ta vừa đạt được tin tức, trụ trời đại phái đã nhìn chằm chằm ngươi. Lý Thanh Nhàn nhận được Kính Ma nương nương quan tâm hồ đưa tin, chấm tư chốc lát, thầm mắng dạ vệ hiện tại càng ngày càng quá phận, trọng yếu như vậy tin tức, dĩ nhiên không sớm truyền đạt. Lý Thanh Nhàn thay đổi phương hướng, đến Kính Ma tông chủ sở, lên lầu cùng Kính Ma nương nương gặp mặt. Hai người sạch hai chén long tỉnh, Kính Ma nương, nương mỉm cười nói, chúc mừng nhân từ ma thần Danh trấn Táp Bắc, quang vinh ở Táp Bắc thứ nhất Ma Môn. Có người muốn thỏi phòng đến chết ta." Lý Thanh Nhan hỏi, "Ngày hôm qua có người thả lớn huyết, tự nhiên phải nghĩ biện pháp văn hồi. Hiện ở bên ngoài đều làm sao truyền ra? Vẫn là kiểu cũ. Cái gì Ngũ Ma Môn đem nhất thống phương Bắc Ma Minh, cùng Hóa Ma Sơn chống lại, cái gì Ngũ Ma Môn rửa lưng siêu phẩm, muốn cùng Bắc Lục Lâm cùng thủ sông quân ganh đua cao thấp, cái gì ngải thân cao ba trượng vòng eo 7 thước, trạng thái như ma thần một ngày muốn ăn 10 đôi nam chút những này. Mấy cái trụ trời đại phái làm sao?" Lý Thanh hỏi, "Hóa Ma Sơn, Thiên Ma Môn, Nguyệt Ma môn. Tất Ma môn cùng dị Ma môn năm lớn, Ma môn người đứng đầu không có phát ra tiếng, các nơi Ma môn nhưng hoặc cười nhạo hoặc trầm trọc, một ít Ma môn dĩ nhiên chuẩn bị lên phía bắc, nói phải xem thử xem ngũ Ma môn Ma Uy. Không có gì bất ngờ xảy ra, có người trong bóng tối cổ động, năm lớn Ma môn không tốt trực tiếp ra tay, vì lẽ đó phái một ít thế lực tới thăm dò người vị kia nhất phẩm sư thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất sẽ có hai vị nhất phẩm tham gia cùng chúng ta tử Ma nghi thức cùng lớn như thế. Kính Ma Nương đương nói, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, là hóa Ma Sơn tác phẩm. Tuy rằng bản cung không muốn chỉ trích Hóa Ma Sơn, nhưng ngay nói thật, tất nhiên là bọn họ Cái kia Bạch Bệnh Ma tử liên tục theo Bạch Ma động, trước Bạch Ma động làm loại loại, sợ đều cùng Hóa Ma Sơn không thể tách rời quan hệ. Kính Ma Nương Nương nói xong, túi đầu yên lặng uống nước. Lý Thanh Nhàn tinh tế lĩnh hội Kính Ma Nương Nương lời trong lời ngoài ý tứ, chậm rãi nói, bản thân trời sinh nhân tử, coi thường nhất chính là cái kia Hóa Ma Sơn. Kính Ma Nương Nương, ngài cảm giác được Hóa Ma Sơn làm sao? Kính Ma Nương Nương trong mắt xẹt qua một vẻ hằng quang, cười ha ha, nói, Hóa Ma Sơn chính là ma môn đệ nhất đại phái, tương lai ma minh chi chủ, càng là trên Kim Loan Điện vị kia phụ tá đắc lực, chúng ta này chút môn phái nhỏ, nào dám nói cái gì. Lý Thanh trầm giọng nói, sư tỉ, Ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ngươi và ta sư thừa Ma Mẫu, vốn là ma thần đệ tử, địa vị tôn sùng, cái gì tương lai minh chủ, cái gì trên kim loan điện kim loan điện hạ, đều là một đám phàm phu tục tử, bọn họ há có thể ngăn chặn ngươi và ta khẩu. Ngươi tuyệt đối không thể giải người khác chí khí, diện ta Ma Mẫu chuyển thừa uy phong. Kính Ma nương nương cười ha ha, nói, "Sư đệ nói đúng lắm, là ta quá cẩn thận rồi. Trước ta không biết sư đệ nội tình, phát hiện Bạch Ma động thời điểm, chỉ còn kịp để người cảnh báo, sư đệ đừng trách." Nguyên Lai like cái kia một tiếng là sư tỷ lặn chuyện, cái ân tình, ta nhớ kỹ." Lý Thanh khách khí nói, Mụ ma muốn bước kế tiếp, làm sao đi? Kính ma nương nương nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hỏi, "Ta chính là nhân từ ma thần hạ phàm, đương nhiên phải truyền bá nhân từ." Lý Thanh Nhàn một bản chính kính nói. Kính ma nương nương trầm mặt một lát, không có nghĩ tới cái này hạ phàm ma thần so với mình ma thần đồng tử càng nghiêm túc, nói, "Sư đệ nếu có điều cần, cứ việc nói với sư tỷ, sư tỷ định làm giúp đỡ." Lý Thanh Nhàn nói, "Nếu sư tỷ lên tiếng, cái kia sư đệ bảo gan nói một câu, lớn hiến tế loại này chuyện, sau cùng ban thưởng làm sao, nói không chừng có lẽ mọi người đều phân, có lẽ vận khí tốt đạt được đầu." "Chúng ta chính là ma thần hạ phàm." Chúng ma thần đều muốn cho chút thể diện, tương lai lớn hiến tế rơi xuống ban ân, tất nhiên giống như lần trước, ta lớn chiếm tiện nghi. Nhưng ta là nhân từ ma thần, không miễn ý nhìn thấy mặt khác 19 môn phái chịu thiệt. Vì lẽ đó, ta nghĩ nghĩ, không bằng ta cầm ma thần chi tuyển mua đi tất cả tế phẩm cùng hiến tế thủy tinh, như vậy, ta không chiếm tiện nghi, trừ vị cũng không mất mắt gì. Làm sao? Chương 897, không thể làm tuyệt. Kính ma nương nương nhìn Lý Thanh Nhạn, với bắt đầu khó có thể tin tưởng, rất nhanh rơi vào trầm tư. Hồi lâu phía sau, Kính ma nương, nương hỏi, ngươi rất cần lần này lớn hiến tế? Cũng không phải 10 phần cần, chỉ là Ta không thích cùng người khác dùng chung một giường để chăn." Lý Thanh Nhàn nói. Kính Ma Nương Nương suy nghĩ chốc lát, nói: "Xem ra, đây mới là người gia nhập lần này Ma môn hội minh chủ bởi vì chứ. Người hiểu ta tư trí." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Kính Ma Nương Nương trầm tư chốc lát, một bên suy nghĩ một bên nói: "Nếu sư đệ có sở cầu, cái kia sư tỷ tự nhiên giúp đỡ." "Hùng chi, người nói xác thực rất đúng." Bách Ma động có Hóa Ma Sơn giúp đỡ không nói, có người nói bách bệnh ma tử cũng mơ gước lần này lớn như thế, chứ đừng nói chi là Hóa Ma Sơn sắp sai phái ma tu. Bọn họ một khi tay, chia lại ma thần ban ân là chuyện nhỏ. Sợ là sợ bọn họ cướp đi môn phái nhỏ hiến tế thủy tinh cùng tế phẩm. Như thế xem ra, cùng trắng trắng xuất lực, không bằng giá rẻ hoặc đồng giá bán cho ngươi, dù sao cũng cơ bản chỉ có thể đạt được ma thần tri tuyển. Ngài nói đúng lắm. Kính Ma Nương Nương đột nhiên sắc mặt hơi đổi, nói: "Như chẳng qua là ta Kính Ma tông cùng ngươi giao dịch, ta người sư tỷ này quá không xứng trước, nhưng như thế nào giúp ngươi, ta lại không có đầu mối chút nào. Những năm này, ta thỉnh thoảng sẽ có một tật xấu, một khi gặp phải vấn đề khó, tỷ sẽ nhớ đến một người, sau đó tự nhủ, nếu như ta là người kia, ta sẽ làm thế nào chuyện." Sư tỉ nói cái kia người tất nhiên là một vị ít có trí giả. Lý Thanh Nhàn nói, Kính Ma Nương Nương nhẹ rên một tiếng, nói, hắn là thiên hạ thứ nhất xấu loại. Lý Thanh Nhàn lặng lẽ. Kính Ma Nương Nương suy nghĩ trong lát, chậm rãi nói, ta nếu như là hắn, nhưng lại phải giúp ngươi. Ta hiểu được. Ta hiện tại thả ra tin tức, tiểu Nói Hóa Ma Sơn muốn nuốt một mình lớn hiến tế, sẽ phái khiển ma môn cao thủ đến đây, tại lớn hiến tế trước, cường hành cấp đi của chúng ta hiến tế thủy tinh cùng tế phẩm, thậm chí khả năng chế tạo càng nhiều hiến tế thủy tinh, cấp giật ma thần ban ân. Sư Tỷ Cao minh. Lý Thanh thành khẩn tán thượng. Kính Ma Nương Nương lạnh rên một tiếng, nói, nếu như cái kia người tại có thể để Bách Ma động đổi con quần. Ta này liền thả ra tin tức, sau đó sẽ bàn bạc tham dự lớn hiến tế một phái, nói ngươi nghĩ muốn dùng ma thần chi truyền mua đoạn bọn họ hiến tế thủy tinh cùng tế phẩm. Ngươi ngày đó đạt được ma thần chi tuyển rất nhiều, đủ để mua lại tất cả hiến tế thủy tinh. Dù sao, bọn họ có thể bắt lấy tế phẩm có hạng, còn muốn để phòng các thế lực lớn. Đà tạ sư tỷ, ngươi chuẩn bị gia thành. Kính Ma nương nương hỏi. Đúng thế, ta chuẩn bị đi cái kia đánh số là 336 từ ma. Lý Thanh nói. 336. Kính Ma nương nương than nhẹ một tiếng nói, nơi này là nhân tộc phát hiện cái cuối cùng từ ma đến cùng còn có hay không có ẩn dấu từ ma, không người hiểu rõ. Ta tuy là vì Ma môn, nhưng rất không thích loại này chuyện. Lý Thanh Nhàn nhân cơ hội nói, ta dáng Lâm Nhân gian sau, liên tục trong bóng tối tu luyện, không cùng ngoại giới Ma môn đánh giao đạo, này từ ma, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kính Ma Nương nương trầm biếm nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Một đám không trở thủ đoạn nào người điên, có vì là tu vi, có vì là độc vật, có vì là hy thế, có vì là nghiên cứu mới Ma công. tóm lại, nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại, nhưng quá trình cùng kết quả đều giống nhau, không quản người khát chết sống, trong bóng tối cầm một thành người thí nghiệm, sau đó sông xuống đại hoạ làm cho cả nhân tộc trả giá thật lớn. Hơi có chút lý trí ma tu, đều phản đối với bọn họ. Có thành công sao?" Lý Thanh nán hỏi. "Đương nhiên. Nếu không ma môn những năm này ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Không nói đến người khác, tiểu nói hóa ma sơn trưởng giáo Trương văn đồng, hắn dựa vào cái gì vẫn đỉnh nhất phẩm, thậm chí có khả năng lên cấp siêu phẩm. Người khác không biết, chúng ta này chút năm lớn ma môn xuất thân người, ai không biết, hắn trước tiên hiến tế một thành, sau đó chế tạo tử ma, thủy diện chứng cứ. Này 336 tòa tử ma trong đất, chí ít một nửa là loại này tử ma. Nếu không phải là bọn họ vi có hạ không cách nào chịu được nhiều lần tử ma xung kích, đồng thời khả năng bị chính phái nhìn chằm chằm, hiện tại thần châu trải rộng tử ma. Kính Ma Nương Nương nói xong, trên mặt đột nhiên hiện ra quẻ dị tiêu dung, trầm rãi nói, "Này Tây Quốc, không phải là một cỡ lớn nhưng hơi yếu tử mà sao? Người người đều ở đây tử ma trong đất giấy rủa." Tiêu rên, "Ta Kính Ma tông căn bản, bạn không muốn tham dự lớn yến tế, nhưng cũng không thể không đến." Lý Thanh Nhàn ngở vực nhìn thoáng qua Kính Ma Nương Nương, người này nói tới tử ma sự phẫn nộ, không giống như là diễn. Kính Ma Nương, nương nói, "Ta già rồi, không sống được lâu nữa đâu, người chi tướng chết, lời nói cũng thiện, làm cũng thiện." Ta vốn là do dự có muốn hay không tham dự lớn yến tế, lưng cái này đều danh, nếu ngươi nghĩ muốn muốn hiến tế thủy tinh, vậy thì đưa ngươi. Cho tới tế phẩm, ta Kính Ma tông vẫn chưa chuẩn bị, cũng cũng không có biện pháp bán đưa cho ngươi." Kính Ma Nương Nương nói, lấy ra hiến tế thủy tinh ném cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, cẩn thận nhìn một chút, nhìn phía Kính Ma Nương Nương, nói: "Sư tỷ, ngươi đây là ý gì?" Kính Ma Nương Nương trầm mặc chốc lát, nói: "Trên đời ngọa hổ tàng long, năng nhân bối xuất. sự tình tuyệt đối không thể làm tuyệt, làm tuyệt, ai biết sẽ gặp phải không trêu chọc nổi đối thủ muốn mất một gọn." Mặc dù thực lực đối phương không bằng ngươi, nhưng nghĩ tất cả biện pháp đầu đầu cấm sát, bịa đặt sinh sự, rồi mượi vần quanh, ngươi lại có thể thế nào? Ma môn ở tại đây không cách nào lớn mạnh, là có nguyên nhân, ngươi không cần làm cái này chim đầu đàn. Bạch Ma động nghĩ muốn ma thần ban ân, tự để cho bọn họ cầm, nóng không phòng tay, bọn họ trong lòng biết rõ. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, "Đa Tạ sư tỷ khuyên nhủ. Nếu sư tỷ giang đáy, sư đệ ta cũng ăn ngay nói thật. Chúng ta lần này huynh hoang quá thịnh, tất nhiên sẽ đắc tội một ít thế lực lớn, kích phát từ ma, đại khái sẽ thành, nhưng lớn như thế, không tốt nói. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị mua đi tất cả hiến tế thủy tinh cùng tế phẩm, làm hai tay chuẩn bị. Như lớn hiến tế thành, tự nhiên dễ bản. Như lớn hiến tế không thành, có chính phái ra tay, ta có thể đối ngoại tuyên bố, ta nhân từ ma thần căn bản không muốn tham dự lớn hiến tế, chính là truyền bá nhân tử, cứu vất thương sinh, dù sao ta người đưa biệt hiệu ma môn y thánh rượu thủ nhân tâm. Kính ma nương nương nhìn Lý Thanh Nhạn, khóc cười không được lắc lắc đầu, sau đó nói, ta đều không nhận rõ ngươi nói là lời thật là nói dối. Bất quá, ngươi nếu có thể nói lời này, thuyết minh trong lòng ngươi năm chắc, sư tỷ an tâm. Có một câu nói, sư tỷ suy nghĩ một chút, vẫn phải nói. Nơi đây chính là Yên Châu, triều đình không hẳn quản được, Yên Châu tuần phủ không hẳn quản được, Thiên Thế Tông cổ Huyền Sơn không hẳn quản được, Bác Lục Lâm không hẳn quản được, Ma Môn không hẳn quản được, nhưng thủ sông quân nhất định quản được. Cảm ơn sư tỷ nhắc nhở, ta chứa thượng tế phẩm chờ đợi thời cơ, vì chính là thủ sông quân. Thủ sông quân như đến, ta lập tức dâng lên tế phẩm, thủ sông quân không đến, vậy ta Ma Môn còn lo lắng cái gì? Không sai, người là nghe khuyên. Kính Ma nương nương mỉm cười gật đầu. Lý Thanh Nan nói, ta mới đến, đối với các nơi Ma Môn hiểu rõ không nhiều, sư tỷ có thể hay không nói một chút Ma Môn nhất cần thiết phải chú ý sự tình? Ta sợ không cẩn thận đắc tội người, chết đều không biết chết như thế nào. Người còn sợ chết?" Kính Ma nương nương cười nói, "Cái kia sư tỷ hay nói một chút." Chương 898, không có tên có thể viết. Thân là Ma môn đệ tử, nếu như này thiên hạ có một cái không thể trêu chọc, đó chính là Đường Kim hoàng thượng. Đây là thiết luật, năm đó thiên ma môn tự cao ma môn đệ nhất đại phái, khiêu khích Thái Ninh Đế, kết quả làm sao, người biết được hiểu." Lý Thanh Nhàn kinh ngạc phát hiện, tại nhắc tới Thái Ninh Đế thời điểm, Kính Ma nương nương trong ánh mắt lóe lên quái dị hào quang, thỉnh thoảng cắn rằng, quanh thân ma khí gợn sóng rõ ràng, nàng không giống như là đang nhắc nhở chính mình cũng như là tại kể ra một cái kẻ thù. Cái thứ hai không thể chê chính là Thái Ninh Đế Cẩu, Hóa Ma Sơn trưởng giáo Trương văn đồng. Toàn bộ thiên hạ người đều biết hắn không trợ thủ bọn nào, toàn bộ thiên hạ người đều biết hắn chủ bị tử ma hại chết mấy trăm ngàn người, toàn bộ thiên hạ người đều biết hắn muốn thành lập Ma Minh, nhưng hắn là Thái Ninh Đế Cẩu, toàn bộ thiên hạ người đều không thể động hắn. Vì lẽ đó, này một cái không phải là đang nói Trương văn đồng không thể chèo trọng, vẫn là Thái Ninh Đế không thể chèo trọng, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Kính ma nương nương nhìn chằm chằm hai mắt. Lý Thanh Nhàn nói, "Đương kim hoàng thượng ta mặc dù là cao quý nhân từ ma thần, cũng muốn mời trọng thiên chi tử. Kính Ma nương nương nhớ tới trước Lý Thanh nhàn nói, chẳng những không giận mà lại mừng nói, đúng, liền muốn nói như vậy. Tại phía Bắc, nhất không thể trêu, chính là thủ xung quân, thủ sông trong quân, có thể trêu, trêu chọc gần. Đại tướng quân Vương. Kính Ma nương nương âm thanh run lên, Lý Thanh nhàn bí mật quan sát, trong lòng suy nghĩ, cái kia hả? Đại tướng quân Vương gọi là Trần Minh, nhưng cái kia một đời hoàng thất đều phong phạm ấn chữ, có thể trêu chọc ngây khoát, thể trêu chọc cựu đồng, nhưng không thể trêu chọc quân sư Âu Dương Ly, ghi nhớ kỹ. Cái này đầy đầu chảy mủ xấu loại muốn chết, ai cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Kính Ma Nương Nương đứng tại Ma Môn góc độ, giảng thuật loại loại sự tình, cùng trước đây biết đến hoàn toàn khác nhau, Lý Thanh Nhàn thu hoạch rất lớn. Tới gần sau cùng, Kính Ma Nương Nương nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, cẩn thận nhìn một chút, nói: "Ngươi bao lớn?" "Qua năm thứ 20." Lý Thanh Nhàn nói. Kính Ma Nương Nương hơi tối đầu, tự lẩm bẩm nói: "Đúng đấy, nếu như qua năm cũng 20." Nói xong, Kính Ma Nương Nương dĩ nhiên chuyển đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngồi yên hồi lâu. Lý Thanh Nhàn yên lặng yên tĩnh chờ, không nói một lời. Đầy đủ ngây người gần một khắc chung. Kính Ma nương nương mới chậm qua thần, mạnh bỏ ra tiểu dung, nói: "Đính hôn sao?" "Còn không có." Lý Thanh Nhàn nói, "Tuyệt đối không thể tìm Ma môn nữ tử." Kính Ma nương nương chân thành nói: "Ma môn những năm này, người người gọi đánh, cưới Ma môn nữ tử, sau đó không biết sẽ như thế nào. Người nha, kiềm chế lại, tìm một hiền lương thuộc đức nữ tử cưới, so với cái gì cũng tốt. Ma môn nữ tử, không thể cưới." Kính Ma nương nương nói, lại không nhịn được quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Ma môn loại loại thủ đoạn, lại nghĩ tới năm đó Kính Ma nương nương cùng đại tướng quân quân chuyện. Kính Ma nương nương tinh thần càng ngày càng hoảng hốt. Lý Thanh Nhàn tìm một mượn cớ tư biệt, cùng Chu Hận cùng Vu Bình ngồi khôi lỗi xe ngựa, tiến về phía trước 336 từ Ma. Thủ sông quân đại doanh, Tiểu Vương quân không ngựa. Tại sao không ngựa? Bọn họ nói mỗi lần mượn ngươi đồ vật, gặp chuyện không may, có thậm chí thẳng thắn không còn. Không là nói để ngươi mượn sao? Yiu nói là ngươi để ta mượn a. Âu Dương Ly ngẩng đầu, nhìn một mặt nghiêm nghị cao thiên quát. Nhiều năm như vậy, ngươi làm một điểm không thay đổi, tại không nên thông minh thời điểm, thông minh tuyệt đỉnh. Ta chí quân sư tên tuổi, sớm muộn một ngày ngã ở trong tay ngươi. Âu Dương Ly nói. Không thể, ngươi vốn là gọi độc quân sư. Âu Dương Ly hít sâu một hơi, dù sao cũng phải quen, nói: "Ngươi tiểu nói Khương Âu Phi muốn đi từ mà, kéo đều kéo không ngừng, ngươi mượn loạn ma cỡ, là vì cho nàng hộ pháp." Ngươi nói với bọn họ, ngươi tự mình mang theo đi, trở về tiểu đưa về, không trải qua ta tay. Nói cẩn thận không thể hại Khương Âu Phi. Cao Tiên khoát thay đổi mặt. Âu Dương Ly nói: "Ta không muốn hại, nhưng có người không cẩn thận đem Ngũ Ma môn chủ là Lý Thanh nhàn chuyện tiết lộ cho Khương Âu Phi, Khương Âu Phi tìm ta mượn binh phủ, ta nói chờ 2 ngày. 10 lần có người không cẩn thận, 9 lần là ngươi." Cao Thiên nói: "Lần này thật không phải là ta." Đoan Trừng là dạ vệ trong triều bên kia người, Lý Thanh Nhàn gặp nguy hiểm. Âu Dương Ly nói: "Cao Thiên Khoát suy nghĩ một chút, nói: trước người rất coi trọng Lý Thanh Nhàn, ngươi sách nhỏ trên, còn không có vẽ rơi hắn chứ? Hắn là cá lớn, so với tướng quân lớn." Âu Dương Ly nói: "Vậy ta lại đi mượn." Cao Thiên Khoát xoay người rời đi. Âu Dương Ly chậm rãi đứng dậy, dường như trăm tuổi lão nhân mở rộng, chậm rì rì một bước ba lắc, đi đến trước kệ sách, lấy ra một bản ố vàng bút ký. Hắn từng tờ từng tờ lật nhìn. Trong sổ, viết một cái lại một cái người tên, nhưng hầu như tất cả mọi người tên đều bị vẽ lên một cái là ngang. Như có người ở tại đây, tất nhiên sẽ nhìn thấy, phía trên mỗi một cái tên đều là mấy thập niên này rất chả phong vân đại nhân vật. Có năm đó Tề Vương phụ tiểu tôn gia, võ đạo thiên phú tuyệt luân, nhị phẩm thời gian bị yêu tộc nổi danh quán quân vương dùng một căn đầu ngón tay đánh bại, liền như vậy đánh mất ý chí chiến đấu, thất bại hoàn toàn. Mà quán quân vương hiện tại vì là quán quân thành chủ, chính là sông lớn bờ bắc mạnh nhất siêu phẩm. Thiên Huyền Đao Thánh, năm đó thế đầu nhất thời không hay, đáng tiếc tại nhị phẩm thời điểm tu hành xảy ra sự cố, đến nay chưa vào nhất phẩm. Kiếm thuật tài từ Hàn Tuyển, gặp nạn, vào Thiên Đao núi, đao đạo, hoàn toàn biến mất trong giang hồ. Lên phía bắc thất tử đứng đầu ruộng hóa xuyên, hiện tại đã nhập nội các, quan bá đông các đại học sĩ. Còn có suất thân cổ Huyền Sơn quyền Vương Cao Thiên Phát, cũng bị vẽ rơi, nhưng phía sau đánh dấu ba chữ, lớn, kẻ ngu si. Sơn Mệnh Tông tông chủ Chu Huyền Sơn, cổ Huyền Sơn đại trưởng lão Sấm Xét Hắc Bạch ông trình nam hùng, Trấn Bắc Nguyên Soái Trần Ứng Dương, Trấn Diêu Thiên Sư Lưu Phi Diệu. Âu Dương Ly từng tợ từng tợt lật lên, mỗi một cái tên đều đã từng náo động một đời, có đến nay quyền trọng, tuy nhiên cũng bị một bút rơi. Lật tới phía sau, lục tục xuất hiện một ít người trẻ tuổi. Diệp Hàn, bị vẽ rơi. Nhiếp Mệnh, bị vẽ rơi. Triệu Thanh Xuyên bị vẫy rơi, lật hết toàn bộ trang, chỉ còn lại lác đác mấy người, trong đó thành danh nhiều năm người, chỉ có 4 cái. Hoan Minh, đại tướng quân Vương, Lý Lư Trung, đại mệnh thuật sư, Triệu Long Cổ, võ vương, Triệu Di Sơn, cự cực điện đại học sĩ. Mặc dù là 4 người này, cũng đều bị nhiều lần vẫy rơi, lại nhiều lần viết lại, xuất hiện tại vở phía sau. Tại mấy tờ cuối cùng, còn có 4 người tuổi trẻ tên không có bị vẫy rơi. Đoàn Thiên Cơ, Khương Âu Phi, Vương Bất Khổ, Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ba chữ, tại trang cuối cùng, sau cùng một hàng, Lý Thanh Nhàn phía sau lại không người tên. Âu Dương Ly nhấc bút lên, hồi lâu phía sau, chậm rãi thả xuống. Không người nào có thể biết. Âu Dương Ly thở dài một tiếng, chậm rãi thả xuống vở, đi về ghế dựa, nhìn phía trước lên người. Đại động viện Tây Bắc 30 dặm. Một chiếc khôi lỗi xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lý Thanh Nhàn đi xuống xe ngựa, mong hướng về phía trước, một mảnh khói đen vách tường sừng sững ở phía trước, cao chừng trăm trượng, rộng khoảng 20 dặm, không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Trong khu vụ, chính là đã từng nổi danh hán Sương thành, bởi vì có nước sông chảy qua, biệt danh nhỏ dần thành. Hóa thành tựa ma sau, nước sông đổi lưu, nơi đây ngày đêm khói đen bao phủ không gặp thiên nhật. Khói đen xung quanh, lờ mờ một ít người. Có đốt giấy thắp hương, có quỳ xuống đất lễ sát đất, có trên người mặc ma môn trang phục, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Lý Thanh Nhà nói, trước tiên tìm một tẩn nấp địa phương không người. Chương 899, tử giới trước giờ. Ba người vòng quanh Tử Ma, tìm tới một chỗ cao hơn 10 trượng núi nhỏ, núi Sơn Đồng quân, mặt hướng khói đen tràn ngập Tử Ma, bày xuống trận pháp cùng lều vải, cũng từng cái thiết lập thế cục. Cách đó không xa người nghi hoặc mà hướng nơi này nhìn một chút, rõ ràng gặp được ba người đi đến núi nhỏ hạ, làm sao người sẽ không có Có mấy cái ma tu lại đây cha xét, tại trận pháp phủ cận lượn quanh một trận, cái gì cũng không phát hiện, nói nhỏ lý khai. Tại trận pháp che chở hạ, ba người nhìn bên ngoài người như không, người bên ngoài cũng không nhìn thấy ba người. Làm tốt hết thảy, Lý Thanh Nhàn mới bắt đầu lấy ra các loại pháp khí, triển khai mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn cái này tiếp theo cái kia sử dụng mệnh thuật, không lâu lắm, ba người toàn thân vàng lòng lánh. Thì triển xong mệnh thuật, Lý Thanh Nhàn khống chế trận pháp, hình thành tầng hai ngăn cách, cùng Chu Hận cùng Vu Bình tách ra, triệu hoán ra nội thần. Nội thần nhóm vừa xuất hiện, sắc mặt hơi động, cùng nhau nhìn phía Tử Ma. Chiến điện phủ Cổ Lực Sĩ cau mày nói, "Đây là nhân gian vẫn là ma vực. Thượng giới tiên thần ai dám hại nhiều người như vậy mệnh, khắp trời tiên thần một người một ngụm nước bọt cũng có thể ngập chết hắn. Thượng giới muốn là có người làm như thế nhiều từ ma, lôi bộ có thể diệt hắn 10 đời. Như vậy nhỏ một giới, 300 nhiều từ ma, khó có thể tưởng tượng. Ngay tận thế dấu hiệu, từ giới trước giờ." Còn lại nội thần dồn dập nhìn về phía chiến điện phủ Cổ Lực Sĩ, hắn nói đến một nửa đột nhiên câm miệng. Tiếp tục, Lý Thanh Nhàn nói, "Ta chính là nói ở đây, biết, ta này miệng không có đem cửa." Chiến điện phủ Cổ Lực Sĩ cười nói, "Ta muốn nghe lời nói thật, này chút tử ma Tại sao là ngày tận thế dấu hiệu, từ giới trước giờ. Chiến điện phụ cổ lực sĩ hướng còn lại nội thần cầu viện, còn lại nội thần dồn dập chuyển đầu. Chiến điện phụ cổ lực sĩ thở dài, con ngươi nhất chuyển, nói: "Ngài là thần chủ, ngài muốn nghe, vậy chúng ta chỉ có thể nói. Nhưng ta không hiểu, tự thuật lại đế quân thiên tôn rằng nội dung, thì như thiên địa đại kiếp, ngài hiểu không? Cụ thể nói một cái. Cái này không có cách nào cụ thể, nói đúng là thiên địa vạn vật đều có một cái chung kết, tỉ như cái kia Thái Dương, có sinh, liền có diệt, Thái Dương tự diệt, sẽ biến thành thứ khác, cái này không nói tỉ mỉ, nói rồi ngài cũng không hiểu." Lý Thanh Nhàn thuận miệng nói: Thái Dương tự diệt thời gian sẽ bành trướng biến đỏ, cũng không ngừng nước tóe xuống, một loại hình thành đặc biệt nhỏ nhưng đặc biệt cứng rắn tinh thần, cũng có sẽ hình thành hình như hố đen độ vật, tóm lại xem như là loại nào đó tử vong, đúng không? Trên điện phụ cổ lực sĩ trầm mặt một trận, nói, nói đúng, nhân giới sẽ tử vong, thái dương sẽ tử vong, vạn giới có thể sẽ tử vong, vô số vạn giới đồng dạng có thể sẽ tử vong, hết thể chẳng qua là vấn đề thời gian. Chúng ta cũng không biết chân chính nguyên nhân, chỉ có thể nói là kiếp nạn. Kiếp nạn chủng loại đa dạng, cơ bản phân hai loại lớn. Có thiên tượng kiếp nạn, tỉ như gió báo thủy, địa chấn sóng thần, Còn có trong tinh không sao biến thần quang các loại. Loại thứ hai là nhân tạo kiếp nạn, tỉ như này tử ma, tỉ như một cái điên cuồng đế vương, tỉ như hung thủ giết người, tỉ như vô năng có lại, tỉ như tham lam thương nhân, tỉ như hủy thiên diệt địa tu sĩ các loại các loại. Thiên địa mỗi thời mỗi khắc chế tạo vô số thiên kiếp, nhân gian mỗi thời mỗi khắc chế tạo vô số người kiếp, này chút kiếp nạn rất khó xóa đi, rất khó tiêu giải, càng tích mệt càng nhiều, cuối cùng tiểu giống nước đốt mở mồm dạng, kiếp nạn tích lũy tới trình độ nhất định sau, chiết đệ phát, hủy giới. Lý gật gật đầu, hầu như tất cả lĩnh vực đều nhắc tới qua tương tự khái niệm, như là lớn xé rách, ẩn Ngày tật thế, tỉnh thế các loại. Chiên điện phụ cổ lực sĩ nói, bình thường một giới, người chết là chuyện thường. Tỷ như một giới này, nhân tộc giết chết rất nhiều động vật trùng chim, hủy diệt rất nhiều rừng rầm cây ăn quả, nhưng nhân tộc cũng bởi vậy sáng lập mới tinh độ vật, tỷ như quốc gia, gia đình, đan thanh, nhà khúc các loại mới sự vật, trên bản chất là chuyển hóa cùng thay đổi, không tính là hủy diệt. Hoặc có lẽ là, mặc dù nhân tộc liên tục sinh thành người kiếp, nhưng sinh thành tốc độ rất chậm, hơn nữa nhân tộc cũng đang chậm chầm hóa giải nạn Nhưng hiện tại, người làm chiến tranh hủy diệt vô số sinh mệnh, người làm quốc gia tranh cuốn vào vô số sinh mệnh, nhân tạo ma độc hại chết vô số sinh mệnh, dẫn đến tân sinh tiếp nạn lại nhiều vừa nhanh, nhân tộc đã không cách nào hóa giải. Hiện tại, này phương nhân gian, một điểm tứt nổ. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trước bị khói đen nuốt mất thành thị địa chỉ cũ, trầm tư chốc lát, nói, không có cách nào giải quyết sao? Có a. Chiên điện phụ cổ lực sĩ rất nhẹ giọng nói, nhất định rất khó đi. Lý Thanh Nhàn nói, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Nói thế nào? Nói khó, là ta cảm thấy được vùng thế giới này nhân tộc không thể nào làm được. Nói đơn giản, thượng giới đế quân nói qua, bởi vì chuyện này nếu như xuyên thấu tầng tầng che đậy ánh mắt xương ngủ, đào ra gấp dễ, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người không làm ác, cũng sẽ không tiếp tục chế tạo người kiếp, một nhóm người đi hóa giải người cũ kiếp, một nhóm người tăng lên chính mình, để tương lai càng tốt hơn hóa giải người kiếp cùng tiến tiếp, cái kia kiếp kiếp nạn tự nhiên cũng là bị suy yếu. Chỉ đơn giản như vậy. Đại đạo chí giản. Nhưng đế quân nhóm hẳn là sẽ không không nhìn thấy, trong thời gian này có loại loại trở ngại đi. Đế quân nhóm nói, bất luận nhân thần tiên ma, sống sót ỷu có vô số trở ngại, chẳng lẽ còn không sống được? Cái gì là đại đạo trí giản? Thật sự cho rằng đại đạo trí chí giản chính là đơn giản, hoặc là dễ dàng hiểu, hoặc là dễ dàng nói ra. Nếu như đơn giản như vậy, các thánh nhân cùng đánh giám có cái gì khác biệt? Cái gọi là đại đạo trí giảng, là đại đạo dường như loại nào đó cực hạn một điểm, là vạn vật khởi nguyên một, không là đơn giản. Đánh so sánh, này phương vũ trụ vô hạn tinh thần, có một viên lớn nhất, lời này giản không đơn giản. Một viên tinh thần giản không đơn giản. Tốt, hiện tại ngươi tìm ra, đưa cho ta nhìn. Trên điện phụ cổ lực sĩ nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhạn, nói, thánh nhân nói đại đạo trí giản là thánh nhân nhìn tấu vô tận sương ngủ, thẳng tới đại đạo ngọn nguồn, nhìn thấy ngọn nguồn là một loại cực hạn, thuần túy tồn tại, sau đó nói đại đạo chí giản. Mà không phải nói đại đạo đơn giản, không là nói tùy tùy tiện tiện tựu có thể hiểu. Tùy tùy tiện tiện tựu có thể hiểu lại đạo, cái kia gọi lừa gạt. Hai mắt của ngươi, chỉ có xuyên thấu qua vô tận sương ngủ, trông thấy cái kia cực hạ, thuần túy, vạn vật khởi nguyên tồn tại, hoàn thành toàn bộ toàn bộ quá trình, mới có thể nói đại đạo chí giản. Vừa nãy ai nói trước? Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Trên điện phụ cổ lực sĩ mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, nói, có nói, đại đạo chí giản, vì lẽ đó cực khó. Đế Quân nói, muốn lý giải đại đạo giản, đầu tiên ngươi muốn làm giản, làm đến mức tận cùng. Tỷ như ngươi cảm giác được mình là không phù hợp chính, thuần, định, bản các loại này chút trí giản chi đạo. Cầm Chí Giản đứng đầu chính tới nói, đừng nói chi các người, đừng nói chi nhân gian thánh nhân, mặc dù thượng giới tiên thần, cũng không dám nói có thể làm được. Đăm Chiêu điều chính, làm điều chính, không chỉ có muốn phù hợp hiện tại chính, không chỉ có muốn phù hợp chính mình chính, còn muốn vạn năm sau nhìn lại vẫn năm, hết thệ Đăm Chiêu làm điều chính xác cực kỳ, chí thiện đến nhân, mới có thể làm được chính. Mặc dù đế quân tôn đều làm không được đến, chỉ có cái kia lắc đác mấy vị tổ biết cưỡng hoàn toàn làm được. Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư. Chương 900, một ngày chào lưu. Chiến điện phụ cổ lực sĩ nhìn Lý Thanh Nhàn giống như có điều ngộ ra, tiếp tục thuật lại đế quân giảng đạo, "Hiểu chưa? Ngươi sở dĩ cảm giác được người kiếp không cách nào giải quyết, là ngươi đối với chuyện này lý giải không đủ chính, không đủ thuần, ngươi xen lẫn ngươi này một đời vô số bừa bộn cái nhìn, chính mình, trong sách, người khác, ngươi hiện tại cảm giác được đúng rồi, nhưng qua chút năm, phát hiện lại sai rồi. Ngươi nếu như chân chính đi đến chính trình độ, ngươi biết bao kinh khủng sao? Làm đều chính người, một điểm chính một điểm chính tích lũy, chỉ cần thời gian rất ngắn." thì sẽ sáng tạo ra khiếp sợ toàn bộ nhân tộc học vấn cùng lực lượng. Trên thực tế, vạn giới bất kỳ cường đại lực lượng cùng học vấn, chỉ cần rất ít chính tiểu có thể tạo dựng lên, nhưng lại có bao nhiêu người có thể phát hiện cái kia tuyệt đối chính xác. Lý Thanh Hàn nói, nhân tộc rất nhiều thứ, đạo đức cũng tốt, quan niệm cũng tốt, học vấn cũng tốt, đều tại không ngừng thay đổi cải chính, sâu sắc thêm mở rộng, loại kia ở nói nhân tộc và năm, năm chiêu làm đều không chính. Trên điện phụ cổ lực sĩ nhìn chăm chú Lý Thanh Hàn, nói, đế quân tuổi thọ ngàn tỉ năm, nhìn tận ngàn tỉ vũ trụ, chính rằng đạo, xương năm chiêu lời nói đều không chính không thuần, bất định không bằng, các ngươi nho nhỏ vạn năm nhân tộc Ở trong mắt đế quân giống như một ngày phụ du, bất chính không thuần, lại bình thường bất quá. Thượng giới bên trong, ai dám xưng chính mình đến chính trí thuần, đến định đến bản, không bao lâu nữa, hoặc thân tử đạo tiêu, hoặc xa đoạn nhập ma, huống chi chỉ là phạm nhân hạ giới. Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện ra vô số hình tượng, vô số người sự tích, vô số tiên thần trải qua. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, chính mình đang suy tư nhìn do thiếu hụt, lại đột nhiên nghe được đại đạo chí giản cùng chính thuần định bản, nguyên bản một ít không nghĩ ra địa phương, sáng tỏ thông suốt. Lý Thanh Nhàn nhìn phía truyền điện phụ cổ lực sĩ hai mắt. Truyền điện phụ cổ lực sĩ quay đầu nhìn về hắn nơi. Trầm Dãi nói, "Ngài thật muốn đuổi theo tìm đại đạo? Không, ngài đều không cần truy tìm đại đạo, ngài cũng không cần cứu vớt một giới, dưới, ngài coi như chỉ nghĩ sống khỏe mạnh, chỉ cần từ chính nghĩ cùng chính làm bắt đầu, không dùng được mấy năm, ỷu sẽ vượt xa cùng thế hệ." Đây cũng không phải là ta nói, đây chính là đế quân giảng đạo, chúng ta chính mình cũng đang chậm chậm tìm hiểu. Chính nghĩ, chính làm." Nhìn rõ thiếu hụt, Lý Thanh Nhàn trầm Dãi sếp bằng trên mặt đất, mệnh bàn cấp tốc chuyển động, pháp lực dâng trào, trong đầu tia điện lập loé. "Ta hiểu một điểm điểm." Lý Thanh Nhàn nói xong, dĩ nhiên chiếu cô không được tựa ma, niệm vào Tiên thư viện, gặp được Tiêu Thần Phong cùng Trần Tĩnh Bình. Mợ Miệm Tử nói, "Hai vị sư minh, tại hạ có một chuyện xin người." Ồ, hai người nhìn Lý Thanh Nhàn. Trước hai vị nói qua, lên cấp đại mệnh thuật sư, cần nhìn do thiếu hụt, đổi một góc độ, nói đúng là ta chỉ có mệnh thuật lĩnh vực toàn bộ chính xác, mới tính không thiếu sót. Như vậy, làm sao phán xét có thiếu hoặc chính xác đâu? Hết thể trở về đến cơ bản nhất, đó chính là ta có thể lý giải mệnh thuật bên trong từng cái điểm, ta có thể làm được từng cái điểm. Làm được hay không, rất dễ dàng phán đoán, bởi vì làm được chính là làm được, không làm được chính là không làm được. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, Nhưng lý giải khoa biết là không có tiêu chuẩn, cái này phương diện mới là ta nhất khả năng có thiếu địa phương. Vì lẽ đó, ta nghĩ đến một cái nhìn rõ thiếu hụt biện pháp lần đột, ngươi và ta ba người, riêng phần mình biên soạn một bản mệnh học chính nghĩa, chúng ta theo lệnh học khái niệm cơ bản nhất, cơ bản nhất tự ý, tự ý, câu ý bắt đầu, một cái một cái từng bước chỉnh làm rõ. Đem mỗi một cái hết thể khái niệm, chư như ý tứ, kết cấu, phân loại, liên hệ, trước bởi vì, hậu quả, nêu ví dụ, ứng dụng, bản chất chờ toàn bộ triệt để lý thanh, cái nào một cái chúng ta không biết ra được đến, tu thuyết minh chúng ta nhìn rõ thiếu hụt, có thiếu Từ mang ý nghĩa này một cái là giả biết, chúng ta tại chính mình lừa gặp mình, chúng ta cần tra thiếu bộ lậu. Ta cho rằng đây là một loại chính nghĩ, một loại chính làm. Có ý tứ? Tiêu Thần Phong gật đầu nói. Trần Tinh Bình nói, nói cách khác, mỗi một vị đại mệnh thuật sư đều cần phải có một bản tự biên mệnh học chính nghĩa. Bất quá tình huống thực tế trên, đại mệnh thuật sư mệnh học chính nghĩa ở trong đầu, mà chúng ta muốn nhìn rõ thiếu hụt, liền muốn từng điểm từng điểm đem mệnh thuật từ trong đầu móc đi ra, sau đó tiến hành so sánh bù đáp. Vậy liền bắt đầu. Lý Thanh Nan hỏi. Bắt đầu. Tiêu Thần Phong vung tay lên, ba người trước mặt thêm dạ văn phòng bảo. Tiêu Thần Phong nói, "Vậy chúng ta tiểu từ cơ bản nhất chữ kia bắt đầu làm rõ, nguyện, cái gì là mệnh?" Ba người rơi vào suy nghĩ, sau đó chậm rãi viết, viết một tấm lại một tấm, xóa sửa chữa đổi. Sau đó, ba người tiểu mệnh bắt đầu so sánh thảo luận, lẫn nhau học tập đối phương chỉnh lý trong quá trình ưu điểm, cũng sửa chưa tự khuyết điểm của ta. Thật đơn giản một cái mệnh chữ, ba người liền thảo luận ròng rã một buổi sáng. Sau đó, ba người học tập, thảo luận cùng hoàn thiện chữ thứ hai, từng chữ từng chữ hoàn thành, ba người rất nhanh phát hiện một ít quy trình trên quy luật, tốc độ tăng nhanh một ít thảo luận xong chữ, ba người tiếp tục thảo luận từ ý theo đối với cũ tự ý lý giải sâu sắc thêm, đối đáp ý lý giải cũng sâu sắc thêm tăng nhanh. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn cảm thấy tâm thần đều mở mệt mỏi, hướng hai người cáo tử, ly khai thiên tủy thư viện. Vừa mở mắt, liếc mắt nhìn mảnh bản, dĩ nhiên chỉ trải qua thời gian rất ngắn, nhưng mình nhưng buồn ngủ. Cũng còn tốt hết thể sở học đều ghi chép tại trong linh ải, Lý Thanh Nhàn đơn giản liếc mắt nhìn, ăn được thuốc bổ, mơ mà ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nếu tìm tới nhìn rõ thiếu hụt phương pháp, vậy thì không đợi, qua chút ngày chậm rãi giải, giải quyết. Hiện tại muốn giải quyết từ ma Lý Thanh Nhàn gọi ra nội thần, hơi suy nghĩ, ma thần thể sắc cùng thiên ma liên tọa rơi ở phía trước. Nội thần nhóm dồn dập kiểm tra. Lý Thanh Nhàn cùng nội thần nhóm giao lưu ma lương pháp sử dụng, sau đó, hít sâu một hơi, ngâm tụng ma lương pháp quy tắc chung. Vạn giới hòa lò, ma như tụỷ. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy tự mình tiến tới đến hư không vô tận bên trên, thân thể phía dưới, một tòa hoàn chỉnh vũ trụ lớn như có xe, vô sắc lưu ly li ba phủ, nội bộ tinh quang rực rỡ, tinh thần vô tận. Tiếp đó, bắt đầu liên tiếp trấn áp ma khí thần linh. Hỗn độn thứ cửu tử, Ngọc Thanh đại chân vương. Trước mắt hết thấy đột nhiên biến hóa Lý Thanh Nhàn vang lên bên Thái Lôi đỉnh Ngọc Kinh tất cả nội dung, phía sau, lắng nghe Ngọc Thành chân vương giảng đạo âm thanh. Hoàn thành phía sau, ngâm tụng công được chú. Thiên địa sinh đức, thương sinh dục tiện. Trước mắt lại lần nữa biến hóa, tiến nhập một cái trắng xóa nơi, không có vật khác, chỉ còn lại bạch quang, thánh khiết, ấm áp, nhu hòa. Cảm thấy một chút màu trắng hào quang dâng tới chính mình sau đầu, phảng phất nhẹ như gió, đang từ từ chuyển động. Thời điểm như thế này, nội thân nhóm nhìn Lý Nhàn sau đầu, tập tác lấy làm kỳ lạ. Yêu gặp Lý đầu lâu phía sau, không khí chấn động, nhỏ bé và mềm, dường như có thanh phong chạy xối. Nhìn kỹ lại, cái kia thanh phong chạy xuôi hình dạng, dường như một cái vòng tròn hoàn, vòng tròn so với đầu lâu lớn một chút, hoàn rộng khoảng một tấc. Không hổ là lão đại của lão đại của lão đại con riêng, này công đức kim quan chính là khó tu luyện nhất một trong những công pháp, chúng ta định sau di chuyển trở quang, vậy đều không phải là chính mình tu luyện, mà là thân cư yếu vị, chiếm tiên đỉnh công đức mới có. Trước tiên chào lưu, lại thành xương, sau thành quang, trước tiên bạch quang, sau kim quang, lại do vòng tròn thăng cấp thành trật quang, phương thành quả vị. Tu sĩ tầm thường, mặc dù siêu phẩm bên trên, cũng chưa chắc có thể một ngày chào lưu. Đáng tiếc, hắn công đức vẫn là ít một chút trên 901 ma khí do xoáy, dù sao cũng là nhân gian, tuổi tác hắn lại nhỏ, làm sao được càng nhiều công đức. Công đức như khí, dĩ nhiên mười phần đáng quý. Không sai, theo hắn không ngừng sử dụng ma lương pháp, chuyển hóa ma khí, tiêu trừ người kiếp, công đức tự nhiên tăng trưởng. Như có thể luyện hóa tất cả tử ma, tất nhiên có thể đúc ra công đức cho toàn. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn ngâm tụng ma lương pháp chính chú. Thần chú từng tiếng bên trong, lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, một chút nhàn nhạt gợn sóng không gian hướng bốn phương tám hướng quét tán. Phu cận ma tu nghi hoặc mà liếc nhìn xung quanh, lại tiếp tục làm chuyện của chính mình. Nội thân nhóm ngừng thở, lẫn nhau nhìn một chút, nghiêm túc nhìn kỹ phía trước xương ngủ bao phủ tử ma. Này nhân gian, cũng chỉ có hắn có thể sử dụng song chỉnh ma lư pháp. Chiên điện phụ cổ lực sĩ tự lẩm bẩm. Tại thần chú hoàn thành một sát na, Lý Thanh nhàn phía trước ngồi ngay ngắn ở thiên ma liên tọa bên trong ma thần thể xác đột nhiên mở mắt ra, 5 mặt 10 mắt năm đen, như vô tận vực thẳm. Hắn giơ lên cao cánh tay, phía sau bách nhãn ma dục đột nhiên mở ra, màu đồng xanh cánh thịt bên trên, trăm mắt mở, căng phía trước. Ma thần thể xác đầu lâu nứt ra, năm tấm khuôn mặt một chữ trải ra, hướng tử ma địa phương hướng cùng nhau mở miệng. Cùng lúc đó Thiên ma liên tọa danh giới hoa sen đen từ từ xoay tròn, hình thành lớn lao sức hút. Thiên địa rung nhẹ, phía trước tử ma bên trong, khói đen lúp lức, trước mắt sau, khói đen nơi sâu xa hội tụ thành một đạo ma khí gió xoáy, đen kịp như mực, mơ hồ sinh ra network, giống như hung rồng. Cái kia ma khí gió xoáy thẳng vào trên không mấy trăm trượng, vượt qua nguyên bản khối đen, phủ cận mấy trăm dặm đều có thể trông thấy. Ma tu nhóm nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập đại hỷ, thậm chí có ma tu quỷ lệ ở đây, mở miệng tán tụng. Đại động thành bên trong, một ít ma môn cao tầng nhìn cái kia ma khí xoáy, dồn dập đại hỷ. Ma môn hương dấu hiệu Dạng này ma môn hội mình chắc chắn ghi danh sử sách. Thiên Triệu, Thiên Triệu a. Thử ma địa ngoại. Ma khí trong long quyển phòng sinh ra một cái hạt gạo lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen trầm chậm hấp thu ma khí, vượt qua không gian, tràn vào thiên ma liên tọa bên trong. Tiểu gặp tiên ma liên tọa bên trên, ma khí dập dờn, không ngừng ngưng tụ, sau cùng như màu đen nước, dập dờn phun trào. Ma thần thể sắc 5 tấm khuôn mặt cùng nhau mở miệng, hấp thu thiên ma liên tọa bên trong ma khí. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn sau đầu khí lưu trạng công đức vòng tròn thả ra mắt thường không thể nhận ra hào quang, sau đó, mi tâm lóe lên, lôi long hỏa ẩn bay ra rơi tại công đức vòng tròn trung tâm, tự đắc thần tiêu lôi chủng liền sinh lôi long hỏa ấn. Theo tu vi cùng phẩm cấp liên tục tăng lên, lôi long hỏa ấn cũng không ngừng biến hóa. Giờ khác này, lôi long hỏa ấn bên trên chiếm giữ dòng giá bảy cái lôi long, in dấu lửa phía dưới liệt diễm bốc lên. Bảy cái lôi long bề ngoài đột nhiên rắn nước phản phật chánh thoát nham thạch sắt ngoài, mạnh mẽ mà tăng lên bành trướng. Bất quá trong trước mắt, bảy cái lôi long trôi nổi sau lưng lý thanh nhãn, mặc dù mỗi đầu lôi long chỉ lộ đầu lâu cùng cái cổ, cũng đầy đủ dài 10 7 cái lôi long hệt như mặt quạt ra, cùng nhau mở miệng. Vâng. Bảy cái bao vây Thái Dương Chân Hỏa lôi đỉnh của sáng, cùng nhau rơi tại Thiên Ma Liên tọa bên trên. Lôi đỉnh cùng Chân Hỏa trải rộng Thiên Ma Liên tọa cùng ma thần thể sắc toàn thân, lôi đỉnh chảy xuôi, hỏa diễm thiêu đốt. U ngũ cùng ngũ. Thiên Ma Liên tọa bên trong ma khí cái ao nháy mắt sôi trào, bốc lên nồng đậm ở biển. Lý Thanh Nhàn không ngừng ngâm tụng Ma Lương pháp chú, lôi hỏa lực lượng không ngừng tẩy ma khí. Thiên Ma Liên tọa bên trong, ma khí cái ao xuất hiện phân tầng. Giới ma khí hóa thành cứng rắn chất, Thiên Ma Liên tọa, ma liên tọa càng ngày càng hắc lượng, đặc biệt là nhị sen hậu phương sen kẻ đúng đường, bên trong hồ sen dĩ nhiên phảng phất trái tim chứng thai, nhẹ nhàng rung động. Ma khí trong ao nước giữa sền sệt như dầu chất lỏng đen, phân thành từng cái từng cái con nhỏ nhỏ, bơi tới ma thần thể xác trước miệng, chậm rãi cùng ma thần thể xác hòa vào nhau. Ma thần thể xác khí thế càng ngày càng hung hồn, đỉnh đầu liệt diễm ma sừng, quanh thân ma long lân giáp, sau lưng bạch nhãn ma dự, đều tại phát sinh biến hóa rất nhỏ. Ma khí cái ao tầng cao nhất đã không có màu sắc, thật như vô sắc trong suốt nước, từng sợi hơi nước, bay vào lôi long hỏa bên trong, trải qua lôi hóa, đủ đủ luyện, hóa thành phong, dung nhập thanh công vòng tròn. Nhìn thấy luồng thứ nhất thanh phong công đức hình thành, nội thần nhóm trợ phảo một hơi. Quả như làm, ma khí quá mạnh, người phàm lực lượng, mặc dù siêu phẩm, cũng không cách nào chân chính luyện hóa. Nhưng thân vắc thần tiêu lôi chủ người không giống nhau. Cái kia cũng phải làm mới được. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có thần chủ đồng ý lấy thân tự ma, đổi thành những người khác, sợ là yêu quý cánh chim, khó có thể làm được. Đã như thế, hả? Nội thần nhóm đột nhiên nháy mắt mấy cái, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, tự gặp không biết nơi nào bay tới một điểm điểm quang, bay vào ma thần thể xác bên trong. Ma thần thể xác bên ngoài, dĩ nhiên sinh ra từng tia từng tia kíquang. Đệ vị này nguyên bản kinh khủng ma vật, sinh ra một kia chân chính thần tính. Làm sao sẽ có người cùng bái thần linh? Ta nhìn nhìn, thì ra là như vậy, một ít ma tu đem này ma khí gió xoáy cho rằng ma thần hiền linh, bởi vậy tham bái. Ma này ma khí gió xoáy là ma lương pháp hình thành, vì lẽ đó bọn họ bái ma khí gió xoáy, chẳng khác nào cùng bái thần lính chủ. Thần chủ lại không phải ma tu, vì lẽ đó này ma thần thể sắc liền gánh chịu ma tu uy lực. Nguyên bản ma thần thể sắc không cách nào gánh chịu lực, nhưng công đức vòng tròn một thành, thần chủ lại là lỗi bộ lưu danh, đứng hàng chính thần, dĩ nhiên là có gánh chịu nguyện lực năng lực. Lần này Thân chủ là thật ma thần, hy vọng đừng cùng ma giới phát sinh quan hệ, bằng không mặc dù không đến nỗi phiền phức, nhưng cũng làm bờ bãi. Vạn nhất hắn ngưng tụ ra nhân từ ma thần tinh thần, hình thành thật vị, việc vui tiểu lớn hơn. Nội thần nhóm cười lắc đầu. Lý Thanh Nhàn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng ngâm tụng ma luân pháp. U dùn không ngừng ma khí bị thiên ma liên tọa hấp thu, hóa thành chính mình nội lực. Lượng. Lý Thanh Nhàn không cảm giác được ma khí chuyển hóa thành thiên ma liên tọa cùng ma thần thể sắc lực lượng quá trình, nhưng mà, nhưng có thể cảm nhận được chuyển hóa công đức viên hoàn quá trình. Thường kia từng ấm phong thổi qua, để người đặc biệt thoải mái. Tình cờ, Lý Thanh Nhàn trước mắt hiện ra một ít không tên hình tượng. Ta dương hạ, hai vị lao nhân eo quấn giải lùa màu, cười vung lên giải lụa màu vận béo eo người, tại đất trên lưu lại nhảy nhót cái bóng. Ba đứa bé, cầm trong tay cục đá, tại vẽ ra ô vuông trên đất, vứt cục đá, nhảy ô vuông, tiểu biện tung bay. Mấy cái nhỏ bẩn thịt đứa bé, nhọc nhằn khổ sở đào ra nước bùn, móc thành bùn hỗn độn, điểm nước, sau đó đồng loạt kêu kí hiệu, đột nhiên ngã xuống đất, cười ha ha, bùn nhão tung tué, vỡ được một bên tiểu bạch cẩu nhảy loạn luân Từng cái từng cái khối bếp bay lên. Từng tiếng nồi chén chậu hát vang. Từng đạo ấm chiếu sáng tại dưới trời. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được cực hạn, chấm dãi giảm bất ngưng tụ. Tại đọc xong câu cuối cùng của Sanna, trước tất cả thấy qua hình tượng cùng nhau hiện ra ở trước mắt, tạo thành vô số hộ vương bé bé màn ánh sáng, trải ra ở phía trước, hệt như lớn tượng, đỉnh tiên lập địa. Vô số phương cách trong hình, mỗi người đều mặt lộ vẻ ấm lòng tiêu dung, phất tay cáo biệt. Con kia đầy người buồn điểm tiểu bạch cẩu, cũng rũ ra đỏ tươi cái lư đầu, nên ngồi, nheo lại mắt, lên bên phải chân trước, nhẹ nhàng rơ Chương 902, Ma thần dạ vừa thật. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra. Thứ ma giò xoé biến mất, khói đen không có nửa phần biến hóa. Lý Thanh Nhàn ngồi yên, môi hơi chua. Giờ khắc này, nội thần nhóm nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn sau đầu thành công đức vầng sáng. Tại thần chủ đỉnh trệ một sát na, Lý Thanh Nhàn mệnh cung bên trong, thình lình bay lên một đạo minh nguyệt, minh nguyệt gieo hạt trong trèo lạnh lùng hà quang, soi sáng công đức vầng sáng. Nguyên bản như gió mát ít có thể thấy được công đức vầng sáng cấp tốc ngưng tụ. Không lâu lắm, cái kia minh nguyệt băng giải, tất cả lực lượng dung nhập công đức vầng sáng. Lý đầu, hiện ra một tòa trắng vụ chạm vòng tròn. Bảy trở lại linh đài. Cái, nội nhìn Cảm giác làm sao? chiến điện phụ cổ lực sĩ thấp giọng hỏi, "Ma lương pháp không sai." Lý Thanh Nhàn nói, nội thân nhóm thở phào nhẹ nhõm, Lý Thanh Nhàn sau lưng xương trắng công đức vầng sáng trôi nổi sau đó, không lúc đích. Nội thần lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt xẹt qua vẻ kinh dị. Công đức trường tồn. Hiện tại, người khác không nhìn thấy công đức vầng sáng, này chút đứng hàng tiền ban nội thần nhưng nhìn được sạch sẽ, sẽ. Theo lý thuyết, nhân gian coi như có công đức lực lượng, cũng chỉ tương đương với một loại công pháp, càng gần gây thần thông pháp thuật. Một khi thi pháp kết thúc, công đức vầng sáng kia sẽ thu lại. Nhưng hiện tại, Lý Thanh Nhàn công đức vòng tròn trôi nổi sau đó, không có thu lại. Vậy ý nghĩa, đây không phải là công pháp, không là thần thông, mà là lý thanh nhàn vị cách tiên uy. Đối lời giải thích, chính là lý thanh nhàn chỉ thiếu chút nữa, liền đứng hàng tiên ban. Tuy rằng lý thanh nhàn ở nhân gian, mặc dù đứng hàng tiên ban, cũng không có trực tiếp tiên thần lực lượng, nhưng vị cách loại này chuyện, không cần thời điểm xác thực không dùng, một khi phát huy tác dụng, vậy liền kinh tiên động địa. Nội thân nhóm hồi ức lý thanh nhàn làm qua các loại chuyện, mơ hổ đoán được hắn tại sao công đức trưởng tồn. Lý thanh nhàn nhìn phía ma thần thể sắc cùng tiên ma liên tọa, tra xét rõ ràng phía sau, nhẹ nhàng gật đầu, không có xảy ra sự cố, Thuyết Minh có thể tiếp tục hấp thu ma khí, một lần sau cũng có thể lấy ra lực lượng, chính thức cô đọc ma thần thể Lý Thanh Nhàn vừa cẩn thận liếc mắt nhìn ma thần thể xác, bên hai mơ hồ nghe được từng tiếng hát tụng, bái cẩu, cúng thần, chúc phúc. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bản hơi chút thôi diễn, nhẹ nhàng lắc đầu. Đám này ma tu, thực sự là gặp thần tự bái, bái bái, đem chính hắn một đường đường mệnh tu bái thành thần. Bất quá tốt tại hết thể ma đạo lực lượng đều tại thiên ma liên tọa cùng ma thần thể sát trên người, chính mình có thể sử dụng lực lượng, nhưng không nhiễm những quả. Lần này, thật có nhân từ ma thần. Lý Thanh Nhàn cảm ứng được, ma thần thể xác thể nội đã ngưng tụ thành danh vị là nhân từ ma thần ma thần vị cách. Cầm người bây giờ. Lý Thanh Nhàn một chỉ ma thần thể sắt chậm rãi nội liễm nhàn nhạt bạch quang. Nội thân nhóm nhẹ nhàng gật đầu. Triên Điện phụ cổ lực sĩ nói, "Bất quá ngài không cần lo lắng, thượng giới tiên thần nắm giữ hóa thân chính là chuyện thường. Ngài thân là Lôi Bộ chính thần, loại trình độ này nguyện lực hoặc nhân quả sẽ không đối với ngài có bất cứ uy hiếp gì, mặc dù là vị cách hơi thấp ma thần, cầm ngài cũng hết cách rồi, đương nhiên, vị cách cao ma thần ra tay, ngài vẫn là sẽ bị thương. Chỉ bất quá, vị cách cao ma thần cơ bản sẽ không xuất thủ, không cần thiết. Vậy thì tốt, ta trước tiên phòng đoán một cái ma pháp, ngày mai chính thức phân hóa ra ma khí, tu luyện ma tướng." Có cái gì cần phải chú ý hay không?" Lý Thanh nhắn hỏi. Từ ma tích chữ khó có thể tưởng tượng ma khí, hoang khí, quỷ khí thậm chí càng u ám lực lượng, ít nhiều gì sẽ có chút nguy hiểm, bất quá, dưới tình huống bình thường không cần gì cả chú ý, trừ phi này từ ma sau lưng có một tôn ma thần. Nếu quả thật có, ngài mau mau mời ra Vương Linh Quan, đối phương chỉ cần có đầu óc, đều sẽ lập tức bỏ chạy, vì là một cái tử ma. Không, dù cho vì là một giới này, đều không đáng được cùng Vương Linh Quan đối đầu. Vương Linh Quan có thể trấn áp cường đại ma thần. Cái tiên nghịch lại không đến nỗi, Vương Linh Quan sau lưng là bốn đại thiên sư. Phổ thông thiên sư chỉ là thiên quân, thiên quân bên trên là tinh quân, tinh quân bên trên là trận quân. Bốn đại thiên sư vị cách đều là trận quân, lại trên một bước chính là đế quân. Bốn đại thiên sư chính là thiên đỉnh tránh sóc xuất thân, chấp trưởng thiên đỉnh sáng dự cung, ngươi biết sáng dự cung tương đương với tệ quốc nơi nào sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu. Nội các. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới bốn đại thiên sư quyền bính như thế lớn, nói, từ về mặt thực lực tới nói, bốn đại thiên sư tất nhiên không bằng lối bộ, đấu bộ chờ các bộ chi chủ, nhưng từ thực tế sức ảnh hưởng tới nói, tối đa kém nửa cách. Xét thực như vậy, vương linh quan cũng một dạng, vị cách không cao nhưng thực lực cùng quân bính, vượt xa cùng thế hệ. Đánh chúng ta, cũng đánh liền, thật đánh vương linh quan, bốn đại thiên sư không còn mặt mũi, thiên đình rất khả năng điều động đại quân. Vì lẽ đó, phát hiện ngài có thể gọi mời vương linh quan, chúng ta cũng có chút mừng. Tóm lại, sau đó gặp phải chân chính ma thần, thả mời vương linh quan tự tốt, đối phương tự nhiên tránh lui. Ngược lại là những không kia ở thượng giới gia thần, mới phải chú ý, bất quá, hy vọng bọn họ có thể hiểu chút đúng mực, đừng tổn thương vương linh quan nội thần, thật muốn thương tổn được, việc vui tiểu lớn hơn. Chiên điện phụ cổ lực sĩ cười mắt nói. Lý Thanh Nhàn gật, gật đầu, nói Xem ra sau này mượi vương linh quan thời điểm phải cẩn thận, đừng lịch sai lầm. Đúng là như thế. Lý Thanh Nhàn ngồi dưới đất, tiếp tục phòng đoán ma lương pháp, cũng suy nghĩ làm sao càng tốt hơn cùng ma thần dung hợp với nhau. Suy nghĩ một trận, Lý Thanh Nhàn hỏi, ma lương pháp có thể hóa ma khí vì là ba loại lực lượng, hắc khí, trong khí cùng thanh khí, cái nào một loại thích hợp cô động ma thần tướng? Đám người nhìn phía đuổi quang chụp ngày thần tướng, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, ngài nếu như ma tu, tự nhiên lấy tầng dưới chốt nhất khí làm chủ, tu luyện ra được ma thần tướng, có thể nói hung ác điểm. Một khi định thần, chính là cỡ nhỏ ma thần. Nhưng ngài nghĩ luyện thành sau trực tiếp băng giải hắc thu, có hai cái phương hướng. Một loại là lấy thanh khí làm chủ, như vậy ma thần tướng lực lượng thuần túy, đối với còn lại 4 tướng không có bất kỳ phản ứng vụn. Nhưng chính bởi vì đều là thanh khí, vì lẽ đó cũng bỏ ma thần cốt lõi nhất lực lượng, rất khả năng không cách nào thu được thần thông, cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta kiến nghị chọn cái thứ hai phương hướng, đó chính là lấy một thành hắc khí vì là đáy, tăng thêm 2 phần 10 cho khí, sau cùng dựa vào 7 tầng thanh khí. Như vậy, đã có thể tránh khỏi bất ổn, cũng có thể thu được, được không sai thần thông. Thần thông làm sao quyết định? Nó như vậy sẽ hình thành một ít so sánh phù hợp ngài thần thông, nhưng cũng khả năng xuất hiện kỳ lạ thần thông, nói không chừng. Đạt tạm. Lý Thanh Nhàn tiếp tục cân nhắc. Thiên Thế tông đại điện, mệnh hồ kính trước. Có ý tứ, Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên cũng kích phát thứ thất mệnh hồ, thu được một viên mệnh hồ chân châu. Không tồi không tồi, năm nay hai cái thí sinh kích phát thứ thất mệnh hồ, người nói hương thịnh a. Bây giờ nhìn lại, ngoại môn thủ tịch tranh, vẫn là có hồi hộp. Lý Thanh Nhàn tự từ đi cổ huyền sơn, không thấy mệnh hổ dấu hiệu biểu hiện, đại khái tại đại động huyện, nơi đó gần đây có thể không thái bình, buộc lên một cái gì ngũ ma môn chủ. Chúng ta tra xét một phen. Ba vị trưởng lão không ngừng tìm kiếm tương quan thế lực hỏi thăm, cộng thêm tôi diễn phân tích. Không lâu lắm, ba vị trưởng lão lẫn nhau nhìn, đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn làm sao lại trà trộn vào Ma môn đương nhân từ Ma Thần, lại làm cái gì, dẫn đến kích phát thứ thất mệnh hồ. Đã lâu không thấy qua như thế ngoan mệnh thuật sư. Ta cuối cùng cảm giác được, Ma môn kia đó, ít nhiều gì phải xui xẻo. Thứ thất mệnh hồ muốn làm đại thiện phương có thể kích phát, tại Ma môn địa bàn làm đại thiện, Ma không xui xẻo ai xui xẻo. Thứ hai ngày, Lý Thanh Nhàn lại lần triển khai ma pháp, luyện hóa ma khí, chuyển hóa công đức. Chương 903 Quỷ đến tin. Tại chuyển hóa công đức viên hoàn trong quá trình, mệnh phủ bên trong quân vận trở bộ phận phí vận, dồn dập dung nhập công đức vòng tròn. Mà mệnh phủ bên trong càng chậm rãi ngưng tụ công đức viên hoàn hình chiếu, thay thế trước quân vận minh nguyệt trở bộ phận lực lượng. Nhỏ phá phòng nốc nhà, xương trắng công đức vòng tròn mặc dù nhỏ, nhưng mạnh mẽ tăng lên nhỏ phá phòng uy thế. Có công đức nhỏ phá phòng. Nội thần nhóm lẫn nhau nhìn một chút. Trên điện phụ cổ lực sĩ nhãn cầu nhất truyện, lén lén lút lút nói, "Thần chủ ngủ công đức vòng tròn, chúng ta nhìn sai, vạn nhất xảy ra sự cố, chúng ta ít nhiều gì phải phụ trách, ta nhìn, tìm một phương pháp kiểm tra một lần." Còn lại nội thần cùng nhau sau lùi một bước, xa cách truyền điện phụ cổ lực sĩ, nhìn phía những phương hướng khác. Truyền điện phụ cổ lực sĩ bĩu môi, nói, không nói không luyện, các ngươi xứng đáng thần chủ sao? Như vậy đi, chúng ta gọi một cái chưa được quả vị ma giới thiên binh kiểm tra, làm sao? Đuổi quang chụp này thần tướng nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, bình thường, một cái thiên binh nhân gian phần thân, bất quá trung phẩm. Nhưng nơi đây tới gần tử ma, cùng ma giới liên hệ chặt chẽ. Ta tìm ma giới nhất người nhát gan đám kia châu ngựa, nếu như không được, ta trên mời phù chiếu, đem tru diệt. Còn lại nội thần suy nghĩ một chút, tiếp tục quay đầu nhìn về hắn ơi. Quỷ nhắc gan. Chiến điện phụ cổ Lực Sĩ suy nghĩ một chút, cảm giác được có cần thiết nghiệm chứng một cái, vạn nhất thần chủ công đức vòng tròn nội tình xảy ra vấn đề, có thể không phải là chuyện tốt. Hắn lén lén lút lút luồn vào bên hồng, lấy ra một tấm kim quang sáng lạn linh phù, lấy thần ngữ thiên âm ầm tụng thần chú. Niệm tụng xong thần chú, tiện tay vung một cái, linh phù thiêu đốt, biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên, một đạo cao 3 trượng hắc môn bóng dư xuất hiện, một đầu cao ba trượng xoa, ra một bước đến. Này đầu châu ma toàn thân hai cái bạch rắc thú trời, một đôi châu mũi lộ hơi thở thời điểm bốc lên nhàn nhạt ngọn lửa cùng mùi lưu hoàng có trắng, một đôi nhu nhãn hầu như trậu dựa mặt lớn như vậy. Hắn cơ ngực hẹp như hấp thiết trúc tạo giống như vậy, cứng rắn hắc lượng. Đầu châu cự ma sững sở, nội thần nhóm cũng sử sốt. Cái này phân thân quả nhiên là tam phẩm thực lực, xem ra ít nhiều gì nhận từ ma ảnh hưởng. Bạch rắc châu ma, tại ma giới cũng coi như là khá mạnh ma tộc, này châu ma sau đầu không có màu đen tròn quang, thuyết minh chưa được quả vị, địa vị còn không tính cao. Đầu châu cự ma đột nhiên lùi về sau, trên điện phụ cổ lực sĩ tay phải vỗ một cái, môn tiêu tan. Đầu châu cự ma ánh mắt dò đẫn, ngây ngốc nhìn nội thần nhỏm, thấp giọng nói: "Chư vị thượng thần, ta chính là cái tiểu ngư ma trứng, làm sao đến mức này?" Triên điện phụ cổ lực sĩ một chỉ lý thanh nhàn, quay về đầu châu cự ma quát mắng nói: "Cản dỡ! Gặp thần không bái, ngươi có thể biết tội!" Đầu châu cự ma nhìn phía lý thanh nhàn, ánh mắt rơi tại xương trắng công đức vòng tròn trên, cảm nhận được hắn trên người khí tức, hoảng sợ vội vàng quỷ xuống đất, cao giọng nói: "Nhỏ ma châu đệ này, bái kiến thượng thần. Nhỏ ma không mạo phạm thần uy, kính thượng thần khoan dung." Nội thần nhỏm nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Ma vật là kiểm tra công đức tròn quang tốt nhất đồ vật, trước mắt xem ra không có vấn đề gì. Chiến điện phụ Cổ Lực Sĩ đang muốn xua tan đầu châu cử mà, đột nhiên mong về phía trước ma khí gió xoáy, mở miệng liền nói, "Cho đòi ngươi hạ xuống, phí ta một đạo linh phủ, không thể lãng phí. Như vậy đi, ngươi giúp ta cái việc nhỏ, giúp xong ngươi tự về thượng giới, như có chống cự, lôi bộ hạ đem nhất định bay giới xuyên sao, đem người bắt." Nhỏ ma xin nghe thượng thần pháp chỉ. Châu đỉnh ngày một mặt hai khổ vẻ, ánh mắt nhưng sẹt qua ma thần thể sắc cùng tiên ma liên tọa. Chiến điện phụ Cổ Lực Sĩ nói, "Chúng ta phụng lôi bộ tiên hiến, dẹp nơi đây." Người tạm thời lén vào tử ma trong đất, vì là thượng thần hộ pháp, tránh khỏi bọn đạo chích quái. Như phát hiện có người nhiễu loạn tử ma, không ta chờ mệnh lệnh, ra tay ngăn cản. "Tuân lệnh, đi thôi." Châu đỉnh này xoay người, đột nhiên nhảy một cái, bay đến giữa không trùng, vọt vào tử ma bên trong. Xa xa Ma tu dồn dập nghi hoặc, sau đó vội vàng đưa tin tông môn. Châu đỉnh này tiến vào tử ma, hai mắt phát sáng, vận dụng ma công, thôn phệ tử ma độ phì của đất lượng, mấy hơi thở sau, liếc mắt một cái phương xa những nội thần kia, thu lại ma công, giảm thiểu hấp thu lượng không đủ nguyên bản 1 10. Hắn đầu nhìn ma khí xoáy trong lòng suy nghĩ lại là ma thần thể xác lại là thiên ma liên tọa, nhưng lại cứ là thiên đỉnh lôi bộ chính thần. Mấy cái hạ phẩm nội thần, mỗi cái bất phàm, đặc biệt là cái kia bốn cái đồng tử, vật trong tay mặc dù là hình chiếu, cũng dọa chết cái ma. Đoán chừng là đế quân đạo quân môn đang bố trí, loại này chuyện, chính mình đàng hoàng nghe lời tử tốt, không trêu chọc nổi. Chính mình trước tiên sống tạm, chỉ cần bất tử, bình yên trở lại thượng giới, bản thể liền có thể biết được việc này, đang báo ma thần, một cái công lớn. Châu đỉnh tiên liệt mở đại miệng, xoa xoa màu trắng sừng châu, vui vẻ cười rộ lên, không nghi tới, trong sào huyết ngủ cảm thấy, cũng dưng được một phần đại tạo hóa. Tây Quỷ Trấn. Ba cái lao đầu ngồi tại tường căn hạ, cau mày đầu, lẫn nhau nhìn đối phương. Ba người trên người đều xuất hiện nhỏ bé quỷ hóa. Có mắt trên dài ra cái quả đấm lớn nhọn, có đầu lâu mọc ra một bó hoa, có cánh tay trái đâm ra rậm rạp chẳng chịt gai sát, có lòng bàn chân hạ mọc ra lưỡi dao, có cái bụng chống chân như vậy. Vô luận như thế nào tôi diễn, nay tòa quỷ trấn đều sẽ ùn ùn không ngừng thôn phệ nhân ra người, nhưng vì cái gì lâu như vậy, lại không một người. Nay tòa quỷ trấn hay tâm, chính là cây kia, có thể loại cây kia cần số lượng cao người và người mệnh, không ai tiến nhập, ba người chúng ta loại đến không biết năm tháng nào đi. Lần lượt quỷ vụ hình thành quỷ bên trong quỷ chọc người phiền lòng. Chuyện này, ta cảm thấy được có vấn đề. Chúng ta bên trong quỷ, đầu tiên bài trừ lý thanh nhàn, hắn không có năng lực làm loại này chuyện. Thứ hai bài trừ quỷ giới đế quân, bọn họ không đến nỗi làm loại này chuyện. Triệu Di Sơn cùng Văn Tu cùng xem thường ở làm. Hắc thủ rõ ràng, tất nhiên là Hóa Ma Sơn. Mặc dù bọn họ không phải cố ý, nhưng hướng quỷ địa bên trong liền đưa năm ma thần, há có thể không gợi ra gì biến. Nơi này, lờ mờ còn sót lại ma thần khí tức dấu vết. Chúng ta sợ là bị vạ lây người vô tội, chọn sai thời cơ. Ý của ngươi là, thời chung phải do người bổ có lẽ để ma môn ra tay hóa giải ma thần tà lực, quỷ điệu thì sẽ thả chúng ta đi ra ngoài. Như vậy đi, chúng ta lấy ra mệnh tài cùng môn phái pháp bảo, lại hướng môn phái đưa tin. Nếu như còn không được, vậy thì chờ trưởng môn xuất quan. Tất ba người lấy ra các loại mệnh tài bảo vật, chế ra một phong hai giới phụ tin. Sau đó, ba người tiêu hao hết pháp khí cùng mệnh tài, mở ra lớn hư tế. Tiêu gặp một tờ bùa vàng chui vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Ba người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hai giới cách xa nhau, hy vọng của chúng ta đưa tin sẽ không bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng cũng không lớn. Bùa vàng tiến nhập hư không, chẳng tấp hướng quỹ trấn tận đầu bay đi. Đột nhiên, một đạo mờ nhạt hào quang sẽ qua, xuyên qua Bồ vàng. Bồ vàng dừng lại trước mắt, tiếp tục chớp bay, đột phá quỷ giới, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Mạch Tông, con giữ lại trưởng lão tụ hội một đường, nhìn trước mặt Bồ vàng. Bồ vàng bên ngoài, hiện rõ thoáng tổn hại chưa viết. Ma môn thủ đoạn, tù khôn quỷ địa, khất cứu viện. Chương 904, ma trận y tế. Hóa Ma Sơn. Trưởng môn Trương Văn Đồng ngồi trên trên bạo tọa, phía dưới đứng Hóa Ma Sơn trưởng lão. Hóa ma Sơn trưởng lão Phúc Kiên khai nói, "Trưởng môn sư huynh, nếu trong triều nói cái kia nhân từ ma thần chính là Lý Thanh Nhạn, chúng ta tại sao không thể lập tức động thủ?" "Tút, người giết Triệu Di Sơn, ta giết Lý Thanh Nhàn." Trương Văn Đồng hờ hững nói, "Phúc Kiên Khải cắn răng." Năm đó tại Sương Sơn thời điểm, vì là bắt lấy Minh Sơn cốt công, Phúc Kiên Khải ra tay hủy núi, mai táng rất nhiều dã vệ, kém một chút giết chết Lý Thanh Nhàn đáng người. Phía sau, Lý Thanh Nhàn mở ra hình bộ lớn thảo phạt, công phá hình bộ. Lúc đó Phúc Kiên Khải đảm nhiệm hình bộ thị lang, nhưng bị dạ vệ bắt lấy, áp tiến vào chiếu ngục, ăn mấy thiên lao cơm. Dù chưa bị ra hình, nhưng cũng gặp sỉ nhục. Sau đó bị ép từ quan, trở lại Hóa Ma Sơn, trải qua mấy năm khổ tu, biết nụ nhã SEO Dũng, vừa lên cấp phẩm. Trong lòng hắn cực hận Lý Thanh Nhàn, liên tục tại nghị trăm phương ngàn kế trả thủ, mà hiện tại là thời cơ tốt nhất. Phúc Kiên Khải lại nói, vậy chúng ta cựu trơ mắt nhìn Lý Thanh Nhàn hỏa loạn Ma môn Minh hội. Một khi cái này Ma môn Minh hội thất bại, cái khác Ma môn nhìn chúng ta như thế nào hóa Ma Sơn? Tiếp theo Vạn Ma đại hội, ngài làm sao lên đỉnh Ma Minh vị trí minh chủ? Vì lẽ đó, chúng ta muốn hướng Triệu Di Sơn học tập, tận lực tránh khỏi tự mình động thủ." Trương Văn Đồng nói. "Áo vải Triệu Di Sơn, không là liên tục tự mình động thủ sao? Đó là hắn dùng đến ngày hạ thủ đoạn, như không có áo vải Triệu Di Sơn, Lý Thanh Nhàn sớm chết 100 lần." Vậy chúng ta làm thế nào?" Phúc Kiến Khải hỏi. Trương Văn Đồng nói: "Năm đó Sa Ma Môn cùng Nguyệt Ma Môn liên thủ, Nguyệt Ma Môn trưởng lão Hình Cắt Phi mang người cùng yêu tộc Vây Công Lý Thanh Nhàn Khải viết thành, sau đó tao ngộ thiên thần trọng thương, Nguyệt Ma Môn mất hết thế diện." "Ngươi nói, bọn họ nếu như biết Lý Thanh Nhàn chính là nhân từ ma thần, có thể hay không động thủ?" "Không hẳn, Nguyệt Ma Môn sợ Triệu Di Sơn sợ được một chết." Phúc Kiến Khải nói: "Vì lẽ đó, ngươi giả ý nói cùng bọn họ hợp tác, cùng bọn họ cùng nhau đi tới Đại ma, sau đó, để cho bọn họ động thủ, ngươi không đếm đến, coi như Triệu Di Sơn trách tội xuống." Ta cùng có thể bảo đảm ngươi." Trương Văn Đồng nói. "Bọn họ dám động thủ?" Phúc Kiên Khải hỏi. Trương Văn Đồng mỉm cười nói, "Triệu Di Sơn rất mạnh, so với chúng ta đều mạnh, tất cả mọi người hoài nghi, Triệu Di Sơn là từ cổ trí kim mạnh nhất nhất phẩm, không lâu phía sau sẽ trở thành từ cổ trí kim mạnh nhất siêu phẩm. Nhưng mà, Triệu Di Sơn cũng không phải là vạn có thể. Nếu như, ta là nói nếu như ma thần giáng lâm, làm nổ từ ma, thôn phệ lý thanh nhàn của nguyệt ma một người, Triệu Di Sơn có thể tìm tới chứng cứ sao?" Phúc Kiến Khải cùng chúng trưởng lão mắt lên, sững sờ một cái, rãi đầu. "Trưởng môn Ca Minh." Phúc Kiến Khải đại hỉ Trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Kiên khải lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nói, nói đến ma thần Giang Lâm. Vì sao quỷ trấn ngũ tử đưa ma thất bại, Lý Thanh nhàn nhưng còn sống? Mặc dù văn tu nhóm đưa vào Hạo Nhiên chính khí, cũng không có khả năng giết chết năm tôn ma thần. Ta liên tục hoài nghi, Thiên Mệnh tông động chân động tay. Một cái trưởng lao nói, bọn họ vốn là cùng chúng ta không là người cùng một con đường, cao cao tại thượng, như toàn khống chế thiên hạ, chẳng phải biết nay trên kiên kỵ nhất, không phải chúng ta Ma môn, mà là Thiên Mệnh tông. Chờ nay trên rảnh tay. Trương văn Đồng ho nhẹ một tiếng, nói, mọi người cùng vì là tệ người, cùng vì là hoàng thượng làm việc, tuy hai mà một. Phúc Kiên Khải lại nói, lần trước Ngũ Tử đưa ma vừa không lâu nữa, chúng ta rất khó lại mời lớn ma thần ra tay, lại nói hiện tại các thế lực lớn đều chú ý đại động huyện, điều động lớn ma thần, thanh thế quá lớn, này, vị tiền sẽ không cao hứng. Triệu Di Sơn ra tay còn cần lý do, nhưng chọc tới thủ sông quân đám kêu binh lính cản quái tử, bọn họ rất khả năng trực tiếp giết tới hóa ma sơn. Trương Văn Đồng mỉm cười nói, vừa bắt đầu phái bách bệnh đi, vì chính là đem tình thế khống chế tại nhỏ hơn phạm vi, đã sẽ không cùng thủ sông quân toàn diện xung đột, lại có thể hiện ra ta Hiện tại bản tọa kế hoạch là kính mời một tôn phổ thông ma thần, liên quan lý thanh Nhàn cùng tế phẩm. Đồng thời hiến tế, có tử ma độ phỉ của đất lượng cùng đại lượng tế phẩm, đủ để bắt được một vị ma thần niềm vui. Giết Lý Thanh Nhàn không khó, nhưng giết được im hơi lặng tiếng, hết thảy như là bất ngờ, đồng thời để Nguyệt Ma muôn có nổi, nhưng không dễ dàng. Phúc Kiên khải nói: "Vì lẽ đó cần ngươi cùng Bạch Bệnh liên thủ, cùng Bạch Ma động hợp tác, trong bóng tối thay đổi vạn ma đại trận, ở bên ngoài, chúng ta trước tiên kích phát tử ma sau hiến tế, trên thực tế, kích phát tử ma cùng hiến tế cùng nhau tiến hành. Nếu ta đoán không nhầm, thủ sông quân muốn nhúng tay, sẽ chọn tại kích phát tự ma sau, lớn hiến tế trước, bởi vì khi đó các phái vừa vừa hoàn thành vạn ma đại trận." Chân nguyên pháp lực tiêu hao hết. Cái kia Độc quân sư am hiểu nhất đánh dẫn bảy tốc, tất nhiên như vậy, nhưng chúng ta không cho hắn cơ hội. Độc quân sư sẽ quan tâm chuyện này. Phúc Kiến Khải hơi biến sắc mặt. Dù sao cách Thủ sông quân rất gần. Còn có, quan tâm hồ đột nhiên xuất quan, không biết muốn làm cái gì, nàng căm hận năm đó Thiên Ma muôn cùng. Vị kia chắc chắn sẽ không giúp ta Ma môn, ta hoài nghi, nàng muốn phá hoại lần này hội minh. Đại tướng quân cùng Độc quân sư bất tử, chúng ta liền không thể động nàng mấy may. Lần này mưu tính, chia lại cho nàng một vài chỗ tốt, Thủ Xung quân tự nhiên sẽ không đối với ta Ma môn đuổi đánh tới cùng. Sư huynh quan tâm hồ năm đó cùng đại tướng quân Vương, không nên hỏi không nên hỏi, nắt tại ngươi trong bụng chó. Trương Văn Đồng sắc mặt tái nhợt, đúng đúng đúng. Phúc Kiến Khải Hạ thấp xuống đầu, trong lòng thầm nói thật là lạ, có thể để sư huynh như vậy, chỉ có thể là Thái Ninh Đế, nhưng năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, để Thái Ninh Đế cũng không nguyện ý nói đến. Giết nhỏ Hiền Vương. Không nên, đại khái vẫn là cùng đại tướng quân Vương có liên quan. Trương Văn Đồng trên mặt đột nhiên lộ ra lẫn lộn nhàn nhạt nụ cười trào phúng, nói, nói tới Minh là thật thảm. Thân là đội danh khắp thiên hạ đại tướng quân Vương, kính nhất ba phụ hiền tử bị bắt, mẫu thân quấn đấu bị Hoàn gia ra băng hạ, đón lấy chính là thuốc bá thế hệ tự giết lẫn nhau, sau đó là ca ca của chính mình giết chóc hoàng thất chí thân, liền hiền thái tử con trai duy nhất nhỏ hiền vương cũng không giữ được, sinh sinh tử tại trước mặt, sau đến nhìn mình ba cái thái tử ca ca cái này tiếp theo cái kia chết đi, hơn nữa ngưỡng mộ trong lòng nữ tử đều là ma môn phải tới. Đến nay đều không biết quan tâm hộ. Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt còn sót lại cười nhạo hóa thành tự dễ ớ. Các trưởng lão sâu sắc hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Trương Văn Đồng đang muốn vất tay để đám người lùi lại, một người học trò vội va đến đây, giọng nói, khởi bẩm môn Đan Nguyên tông trưởng môn rượu thủ thánh tôn du hàng đỉnh bệnh đến giai đoạn cuối, vừa đi. Ha ha ha ha. Trương Văn Tiên vỗ tay cười to. Còn lại trưởng lao theo cười tò không thôi. Phúc Kiên Khải cười nói, "Dù lão tật một đời cùng ta ma môn là địch, phá giải vô số ma độc ma công, mặc dù gặp phải đánh lén, ma công nhập thể, tuổi già cũng không cam chịu tầm, đem tất cả thời gian dùng đến hóa giải từ ma. Hắn chết tốt lắm. Hắn một ngày bất tử, ta ma môn một ngày bất an. Người đến, đem cái này tốt tin tức biểu thị công khai khắp nơi, đại khánh ba ngày. Chính phái tổn thất một cái nhất phẩm không coi vào đâu, nhưng tổn thất đang tu nhất phẩm." Quả thật ma thần lọt mắt xanh. Đan Nguyên Tông chỉ hắn một cái nhất phẩm, "Hắn đi, chúng ta chuẩn bị nhiều năm thủ đoạn, có thể dùng lên. Vậy thì động thủ đi, chậm rãi chiếm đoạt Đan Nguyên Tông, phía sau liền để Đan Nguyên Tông biến thành ta ma mình cùng Hoàng thượng luyện dược đường." Chương 905, Công đức vòng tròn ma thần tướng, Đại độc huyện, Bạch Ma động chủ sở. Bạch Ma động, động chủ đã rời đi, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão Hắc Sả quân Ôn lão hoa trưởng lưu nơi đây. Ôn lão hoa nghe xong đệ tử cáo, nói, "Ma tử điện hạ, Ma nương, nương không biết tại sao, trợ giúp Ngũ môn chủ du thuyết các môn phái, dĩ nhiên có một nửa môn phái bán ra tế phẩm cùng hiến tế thủy tinh." Như cái kia ngũ ma môn chủ thu được nhiều nhất hiến tế thủy tinh cùng tế phẩm, cuối cùng ma thần ban ân, hắn há không độc chiếm một nửa. Bạch bệnh ma tử phất tay một cái, Bạch ma động các đệ tử ly khai, đóng cửa lại. Tổ lão oa nghi hoặc mà nhìn Bạch bệnh ma tử. Bạch bệnh ma tử hai mắt chảy máu, chân nguyên chấn động, chấn động đi trên người vết máu, nói: "Phúc sư thuốc sắp đến đây, từng nhận trước hình bộ thị lang cái vị kia." Tổ lão oa hỏi: "Bạch bệnh ma tử gật gật đầu. Tổ lão oa hạ giọng nói: "Quý phái, không, ta phái muốn tới chàng lửa sao?" Bách bệnh ma tử hơi do dự một chút, nói: "Việc này vẫn cần ngươi phối hợp, cũng là không giối gật ngươi." Sư Tôn có ý tứ là, liền tử ma, tế phẩm cùng ngũ ma môn chủ, cùng hiến tế. Này, Tổ lão oa ánh mắt rung động. Bạch bệnh ma từ nói, có một số việc, nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ở sau đó bố trí vạn ma đại trận thời điểm, dựa theo yêu cầu của ta thay đổi một ít chư văn, đến thời điểm, không chỉ có muốn kích phát từ ma, còn muốn hiến tế tế phẩm. Ngũ ma môn chủ nếu yêu thích mua tế phẩm, vậy thì đều cho hắn. Ngươi cùng cái khác mới phải nói, đem tất cả hiến tế thủy tinh cùng tế phẩm đều bán cho hắn. lão oa sững sốt một cái, đột nhiên tỉnh ngộ, nói, nếu như hắn cùng với tế phẩm cùng chết rồi, Chỉ chúng ta Bạch Ma Động có hiến tế thủy tinh, cái kia ma thần ban ân." Bạch Bệnh Ma Tử gật gật đầu. "Ô lão oa đại hỉ nói, không hổ là tương lai minh chủ đại nhân, đạm ưu tốc chí. Ma tử ngài yên tâm, ta này tiểu tự, tự mình quản giáo việc này, bảo đảm thỏa thỏa đáng đáng, một khi kích phát vạn ma đại trận, định để ngũ ma môn cùng bọn họ tế phẩm liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Mặt khác, ta lại bước những môn phái khác đem tế phẩm cùng hiến tế thủy tinh bán cho ngũ ma môn chủ, không tê lử hắn. Đi chuẩn bị đi." lão oa vội vã ly khai. Bách bệnh Ma Tử nhẹ khan, vai trái đau xót, không nhịn được một cái, phát một tiếng Ngũ Nước Bồ Lưu, hắn xoay đầu liếc mắt nhìn vai trái, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, thế nhân đều khổ, chỉ có thoát ly này khẩu biện, phương được giải thoát. Vốn tưởng rằng này ngũ ma môn chủ là vị kia ẩn thế lao Ma Đồ Tử Đồ Tôn, ai nghĩ đến, dĩ nhiên là Lý Thanh Nhàn giả trang. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, người Lý Thanh Nhàn thủ đoạn lại làm sao, há lại sẽ là sư phụ đối thủ. Sư tôn từng bước từng bước đi đến hôm nay, kiêng kỵ người, bất quá năm chỉ số lượng, ngươi Lý Thanh Nhàn, nhưng là châu chấu đá xe. Đáng tiếc, đáng tiếc. Từ ma ngoài 10 dặm, đội một sa ma áp một đám người từ từ đi về phía trước. Cái kia chú người giống như gia súc, bị dây thừng buộc thành một đường kia, oành đầu cấu mặt, đi chân trần đi về phía trước. Nay chút bị coi như thế phần người, hai mắt vô thần, dường như tượng gỗ một dạng từng bước từng bước bước, hướng tự tại theo Kính Ma tông người, bận trước bận sau một hồi lâu, hết thể thu xếp ổn thỏa, mới thở phào nhẹ nhóm, đi theo từ chậm rãi đi về phía trước. Hắn nhìn đội ngũ mấy ngàn người, thở dài, nói, Kính Ma tông đem áp tải trọng trách thả tại chúng ta trên bay, chính là cho chúng ta màn mũi, ngàn vạn phải sống, nếu không, sau đó làm ăn gì đều không phải làm. Chủ nhân, ta còn là cảm giác được cái kia Ngũ Ma môn chủ, giống ta trước Được rồi, chuyện này cũng không nhắc lại. Toàn bộ kính ma tông đều giúp hắn buôn bán tế phẩm, đưa ra hiến tế thủy tinh, sau lưng của hắn đến cùng có nhiều lớn bối cảnh, ngươi có nghĩ tới không có. Chúng ta năm đó cùng hắn cũng coi như có giao tình, đây là một phần thiên đại giao thiệp, ngay nhìn nhìn. Ngươi một không có lớn thực lực, hai không có ân tình lớn, người này mạch coi như trò thường ngày, ngươi lấy cái gì tiếp? Ép chết ngươi đều không biết. Chúng ta ra sao? Trong lòng rõ ràng. Hắn muốn chỉ là một có thế lực trung phẩm, ta đương nhiên có thể leo lên một cái, nhưng hắn bây giờ là phương bắc thứ nhất ma môn, môn chủ, ngươi hiểu có ý gì sao? Ta phạm là ứng đối hơi có sai lệ, đó chính là phá nhà diện môn. Ta nếu như chọc hắn sau đó tìm tới anh rể nơi đó, đến thời điểm anh rể tự tay đem ta đưa đến ngũ ma môn, để hắn xử trí ta. Ai, ngài nói đúng lắm, chỉ là đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc, là ngươi sẽ là của ngươi, không là ngươi, ngươi cũng không thể luận cầu. Chúng ta hiện tại, liền làm chuyện nên làm, giả trang cái gì đều không biết, trước tiên đem việc này làm thỏa đáng làm, vào pháp nhãn của hắn, mới có tư cách nói với người ta. Nếu không một lòng một dạ nghĩ leo lên, chính mình không có điểm cất lượng, quan hệ lại tốt, cũng chỉ có thể rơi được một đút ma trùng hạ chẳng. Đi thôi, tận lực để tế phẩm bình yên đến từ ma địa ngoại, làm cho đối phương cáo hứng, cho tới những thứ khác, không cần lo nghĩ. Vẫn là chủ nhân nhìn được minh bạch, chúng ta là mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Các người cũng là quan tâm sẽ bị loạn, tỷ phu ta bên kia rất có thể phải bị Tiết Hà Sơn thu thập, thậm chí khả năng từ tiết gia tộc phủ xóa tên, đến thời điểm chúng ta chỉ có thể khắc tìm hắn đường. Tỷ của ta cùng anh rể trung quý đã giúp ta, chờ chuyện này làm xong, ta đem đồ trong nhà tập hợp một tập hợp cho anh rể, nhân lúc Tiết Hà Sơn tiệc mừng phỏ, đồng thời đưa qua. Tiết Hà Sơn thu rồi nhận lỗi, nếu như buông tha chúng ta, hết thảy dễ nói, nếu như không buông tha Vậy ta chỉ có thể cuốn gói rời đi. Ai, chúng ta này chút tôn kém nhỏ bé, thật đặc biệt khó à, nhìn nhìn người Lý Kinh Thu, mở miệng vạn hợp thương hội, bế khẩu Bắc Phương Ma Môn, kính ma nương nương thái quý, bước được bách Ma động chủ chịu nhận lỗi. Chủ nhân là cái quy của người, ngài yên tâm, chúng ta này chút hạ nhân đều đồng ý theo ngài. Mặc dù lần này chịu thiệt một chút, sau đó còn có thể đông sơn tái khởi. Là, còn có cơ hội. Hướng tự tại nhìn phía Tử Ma trong đất giữa cái kia ma khí do xoáy, cũng thêu lên thở dài. Lý Thanh Nhàn kéo dài không ngừng vận dụng ma lương pháp vừa đem thân thể các loại lực lượng chuyển hóa thành công đức vòng tròn, một bên hấp thu ma khí lực lượng tế luyện tiên ma liên tọa cùng ma thần thể xác, đồng thời cô động mới ma thần tướng. Ma lương pháp chính là thượng giới tiên thần pháp thuật, hiệu quả mạnh vượt xa tưởng tượng, bất quá mấy ngày thời gian, thiên ma liên tọa cùng ma thần thể xác liền phản phất bị tế luyện một năm, ma uy càng thịnh. Tới gần buổi tối, Lý Thanh Nhàn pháp lực tiêu hao hết, liếc mắt nhìn linh đài. Mạnh đế tướng, tướng nguyên tướng một chữ ra, cùng khi trước bốn tướng bất động, hiện tại bốn tướng sau đầu, hình ra trong suất công đức vòng tròn. Phía dưới, một tôn quanh thân ma vụ lượn quanh hung thần ngắn. Thông thần khuôn mặt cùng Lý Thanh Nhàn chín phần tương tự, thân vóc 10 cánh tay, Ma Huy Thao Thiên, nói riêng về thể nội ẩn chứa lực lượng, này ma thần tướng thậm chí vượt qua cái khắc 4 tướng cùng. Quái gì là, này ma thần tướng sau đầu, tương tự hiện ra xương trắng trạng công đức vòng tròn. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, thật không có bái kiến loại này phát tướng, bên trong thần đô không nghe nói. Lý Thanh Nhàn đi ra chợ pháp, nhìn chung quanh bốn phía. Ngăn ngần mấy ngày, nơi này đã hoàn toàn biến dạng. Từ ma bốn phương tám hướng khôi lỗi cơ quan nộ vàng, chúng nó chính dựa theo trật đồ, đào ra các loại gặp khó khăn, đưa vào phát tải, tiến hành hóa. Vạn Ma đại trận đã xây được thất thất bát bát, chỉ còn một ít địa phương nhỏ. Rất nhiều ma tu đang riêng mình trận pháp bên cạnh, học tập lo liệu ma trận thủ đoạn. Chương 906, Trấn Đông tướng quân Khương Lấu Phi. Cách đó không xa, từng đạo tường đất làm thành từng cái từng cái hình vương lộ Thiên Đại viện, tốt giống như trùng lợn. Bên trong nút Lý Thanh Nhàn mua người. Vì là giải quyết cái này từ ma, Lý Thanh Nhàn trong bóng tối thôi diễn, cũng chế định kế hoạch tỉ mỉ. Tuy rằng tử ma rất mạnh, nhưng mình lên cấp tứ phòng sau, còn có một lần phong nội thần cơ hội, lần này khả năng cho đội không ra vương linh quan lợi hại như vậy nội thần, nhưng vị cách chắc chắn sẽ không kém. Tiểu tòa Mệnh Sơn Tỏa Thần Động chỉ mời một vị, tại có cần thời điểm, còn có thể mời mặt khác năm vị, hoàn toàn có thể cho đòi mời ngũ nhạc các một tôn tiểu thần. Này chút, đều là giải quyết tử ma chủ yếu thủ đoạn. Chỉ bất quá, ma môn thế lớn, kế hoạch rất khả năng ra các loại bất ngờ. Cái thứ nhất bất ngờ cứ như vậy xuất hiện, ngoại trừ bách Ma Động, cái khác tất cả môn phái đều đồng ý bán ra hiến tế thủy tinh cùng tế phẩm, hơn nữa giá cả đều không cao. Nếu giá cả không cao, ma thần chi tuyển chỉ có ma tu có thể sử dụng, chính mình lưu vô dụng, vậy thì thẳng thắn toàn bộ mua lại. Liền, tương lai một đoạn tháng này, chí ít sẽ có 300.000 người đến nơi đây. Toàn bộ phương Bắc Ma Môn có thể bắt lấy người, hầu như toàn hối tụ ở tại đây. 300.000 người vận tại cùng quản lý là một hạng công trình to lớn, mặc dù tề quốc diện tích lãnh thổ bao la nhân khẩu cực nhiều, một cái phổ thông huyện thành cũng là 10, 20.000 người mà thôi, hầu như bằng rời hết một cái phủ người. Hiện tại, nơi này Ma Môn nghiêm nhiên thành trong nhà hộ viện, bình thường dùng dùng pháp trận vây nhốt người ở bên trong, mỗi ngày muốn đúng hạn cho ăn cơm, gặp phải bị bệnh môn cứu trị. Này chút người đã trở thành ngũ ma môn tài sản, ngũ ma môn chủ đồng lợi, nếu ai dám giết một cái, tự lấy chính mình mệnh trả lại. 17 cái ma tu trước mặt mọi người đến mạng. Liền Ma tu nhóm gọi khổ liền thiên địa hầu hạ lên những người bình thường này. Các đại môn phái cao tầng được số lượng cao ma thần chi tuyển, nơi nào quản các đệ tử làm trâu là ngựa, lừa kim chủ cao hứng mới là đệ nhất phục vụ. Nhìn thấy Lý Thanh Nhàn xuất hiện, các môn phái ma tu lập tức giống như chó săn, dồn dập rạp vờ giả vịt. Nơi này mỗi người đều là ngũ ma môn tài sản, thủ đoạn thả điểm sáng, ai dám tổn thương bọn họ một cọng tóc gái, lão tử chặt các người cho cho ăn. Các ngươi muốn đem những này người làm cha mẹ đối đãi? Bọn họ nếu ai ăn không đủ no, tiểu cầm thịt của các ngươi đi đút. Bị ma tu tại trận cùng tường đất bên trong người càng ở càng hoảng sợ. Rõ ràng ăn được cũng tốt, có trận pháp giữ ấm hâm mát, đời này lần thứ nhất bị Ma Tu cùng dưỡng, nhưng vì cái gì tổng cảm giác được nơi nào không đúng. Ngũ Ma môn chủ đến, bái kiến nhân từ Ma Thần. Ma Tu người làm thuê nhóm rộn dập gật đầu không lưng, cười mặt lấy đúng, rộn dập lên trước đi theo. Ngũ Ma môn môn chủ Lý Thanh Nhàn đi đến tế phẩm căn cứ, tại các trong Ma môn tầng cùng đi hạ, đối với nuôi dưỡng tế phẩm chờ hạng mục công việc tiến hành chỉ đạo, cũng tại hiện trường nghe Ma Tu nhóm báo cáo, kiểm tra trận pháp, đất, đồ ăn chờ hạng mục công việc, cùng Ma cùng tế phẩm thân thiết trò chuyện, dành cho Ma Tu nhóm đầy đủ khẳng định. Chờ Lý Thanh Nhàn đi rồi, Một chỗ tường đất bên trong hai người mặc phá áo đông hán tử, trên mặt Leo đít ngồi xám, dựa tường đất, nhìn phía ly Thanh Nhàn bọc lưng, bí mật truyền âm. "Sư huynh, lần này bổ Thiên người người dự bị, có chút quái thật đấy. Đâu chỉ Tà môn, quả thực kỳ lạ. Có thể chúng cử bổ Thiên người, vị nào không là đức cao vọng trọng thượng phẩm lao tiền bối. Chúng ta này chút người, cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu, đơn giản điều tra một cái, kết quả đụng tới vị này, ta đột nhiên sẽ không." Mấy vị kia phụ trách thẩm tra người dự bị thượng phẩm Mệnh Tuật sư cũng bó rối. Mệnh tông mấy ngàn năm, chưa từng nghe nói đường đường dự bị Bộ Thiên người lại xây ma môn, lại luyện ma công lại tế ma thần, lại kích phát từ ma, còn thương da miệng. Đây nếu là thật sự, đã không phải là vụ thai tiếng không vụ thai tiếng, là mệnh giới địa chân a. Thì Hoa vấn Liêu sư bá còn khen vị này Lý Thanh Nhàn, kết quả, Tâm Mệnh Tông hái lá tử cùng Tơ Đông tự hai vị tứ phẩm mệnh thuật sư nhìn nhau, không lời nói đối mặt. Còn có thể làm sao? Như thực chất ghi chết đi. Có người nói vị này được Chu Huyền Sơn cùng Lý Hư chung hai vị đại sư nâng đỡ, chúng ta nếu như đem những này chuyện chuyển đi, cái kia hai vị này đại sư mất mũi. Hết cách rồi, chỉ có thể như thực chất nói. Hy vọng vị này Lý Thanh Nhàn là giả ma tu. Khi thực lịch đại cũng có ma tu kiêm mệnh tu, tuy rằng ít. các loại xem đi. Sư Minh, vị này nếu như chân ma tu, thật làm loại này chuyện, có thể làm sao? Phía trên làm sao làm ta không biết, chúng ta theo xem trò vui tựu tốt. Đi thôi, đem chuyện ngày hôm nay ghi chép xuống, đưa tin cho lên mặt. Giang Nam, huyền cơn núi Ba cái thượng phẩm mệnh thuật sư trong mày, nhìn trước mặt có liên quan bổ tiên người người dự bị lý thanh nhàn hồ sơ, một chữ cũng không nói ra được. Đại độc huyện, thứ ma. Lý Thanh Nhàn thị sắc xong, liền tiến về phía trước trong trận pháp, đang chuẩn bị tiến nhập Tiên Tụ thư viện, tự nghe đại động viện phương hướng truyền đến một tiếng quen thuộc nhưng lạnh vô cùng âm thanh, vang vọng chu vi mấy chục giặm thủ sông quân trấn đông tướng quân Khương Âu Phi, chuyến tới để cùng ma môn trừ vị loại bản. Rõ ràng thanh âm nhỏ nhỏ mềm nún, nhưng cũng đệ ma tu toàn thân sẽ run, như lợi kiếm treo đỉnh. Lý Thanh Nhàn sửng sốt, Chu Hận cùng Vu Bình quay đầu, nghi hoặc mà nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Tiếp đó, lại được một lại ơ, tỉnh, thuộc về kỹ, ta gọi Miêu thủ mèo. Âm thanh có điểm lạ khoang quái điệu. Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phủ bản cho Khương Âu Phi. "Ta thật lớn tỉ, ngươi chạy đại động huyện làm cái gì?" Lý Thanh Nhàn phi thường bất đắc dĩ, "Kế hoạch tốt tốt, làm sao ra hết yêu con thiếu thân. Ta giết một nhóm ma tu, chờ giết đủ rồi, ngươi ra tay, chúng ta đánh ngang tay, ngươi tiếp tục đóng vai người nhân từ ma thận." Khương Âu Phi nói, "Không là, tỉ, ngươi trước khi tới làm sao không nói với ta một tiếng?" Các loại, ai nói cho ngươi ta tin tức? Giả vệ cùng trong chiều cần phải đều có thể tra được, ai truyền cho ngươi?" Lý Thanh Nhàn lại đầu lông mày. Bất luận ngươi trông không ở đây, thủ sông quân đô muốn tới người giải quyết, ta Linh Quân, tốt qua người khác." Khương Âu Phi nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Nói đúng lắm, điểm ấy ta đổ bỏ quên, ngươi đều mang người nào tới?" Nhỏ mèo liên tục rất nghe lời, dẫn nàng đến, còn có một chi 3000 người tinh huyễn. Trước khi đi, Cao Thiên Khoát tướng quân đưa ta một khối định thần quân ấn, đủ để hộ ta an uy." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Cái kia tốt, ngươi cứ tiếp tục lấy thủ sông quân thân phận, hấp dẫn Ma môn sự chú ý bất quá, ra tay, thì sẽ không giảng hòa, bọn họ nhất định sẽ điều động nhị phẩm thậm chí khả nhất phẩm, cẩn thận, không nên bị đánh lén." Tại sông lớn bờ phía nam, bọn họ không dám đánh lén. Đừng ngu ngồi quá tự tin, thủ sông quân nếu thật là vô địch, cũng không đến nỗi nhiều năm không cách nào qua sông." Lý Thanh Nhàn nói. "Ta đại khái lại ở chỗ này thủ vững 3 ngày, 3 ngày phía sau, như ma môn lui bước, hết thể dễ nói, như tiếp tục, muốn chờ quân lệnh. Trong thời gian này, ngươi có nhu cầu gì, trực tiếp tìm ta liền có thể. Cần ai chờ ta hoàn thành kế hoạch, hướng về bắt trốn thời điểm, sư tỷ ngươi sớm tiếp ứng ta liền được." "Được." Lý Thanh Nhàn một lần nữa suy tư một cái kế hoạch, nhẹ nhàng gật đầu, có cương cấu phù, chính mình thành công độ khả thi càng lớn. 907, chơi thật bẩn. Lý Thanh Nhàn tìm kiếm càn không trạng, tay phải hiện ra một con mắt trạng pháp khí, màu đen tụ đồng, nhãn cầu màu vàng nóng, bên ngoài bao vây phóng xạ hào quang trạng màu bạc trang xước. Tuần sát mắt, được tự cổ huyền sơn. Vật ấy âm hiểu phóng tầm mắt nhìn, cùng tầm tiên phong hỗ trợ lẫn nhau. Tuần tra mắt bay đến trên không, điều chỉnh góc độ, Lý Thanh Nhàn trong đôi mắt hiện ra xa xa đại động huyện Bắc Muôn cảnh tướng mạo. Cứ gặp đại động huyện Bắc Môn ở ngoài, mấy sĩ đang có thứ tự bận rột, có kiến tạo trại, có dựng vải, có nhóm lửa làm cơm, có trung quanh cảnh giác, chỉ có 1000 người đi ra nơi đóng quân, chuẩn bị chiến đấu. Tịnh binh 3000, phủ binh nhưng vượt qua 5000. Thương đấu phi cùng cái khác tướng sĩ bất động, một bộ bạch địa, 16 di chuyển ngày bán, đồng chất liệu, màu đen van, ngoại phóng nhàn chân, một con toàn thân đen nhánh báo, so với con báo chỉ một vòng to, đen hai mắt nhìn phía trước, thỉnh thoảng rũi thịt mỏng sờ sờ, đầu, sờ cổ một cái, liếm một liếm, như là nhiều động chứng báo đen. Phương đại động trên thành, ma nhóm nhìn 16 sừng di chuyển ngày bán, trong mày Di truyền ngày bàn chính là tể quốc thượng phẩm tướng linh chuyên dùng pháp khí, một khi xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa mở ra chiến tranh, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Còn có một chút ở lâu sông lớn bờ phía Nam Ma Tu nhìn chằm chằm khương ấu phi dưới chân báo đen, nhíu mày được càng lợi hại. Nay đầu tiện mèo làm sao sẽ tới nơi này? Nó quả thực chính là tang môn sao, yêu tộc đều bị nó làm được phiền muộn không thôi. Rõ ràng là con báo, cả ngày giả trang con mèo nhỏ, bị thiệt thòi liền tìm đại tướng quân Vương vừa khóc hai náo ba th cổ, tiện nghi tựu được đẳng đằng đầu. Nó tới nơi này, chỉ sợ là tỏ rõ đại tướng quân Vương thái độ, không cho phép động khinh thành tiên tử. Nàng đánh tới cửa bắt mặt người, chúng ta còn không thể động nàng, nàng là thiên Vương lão tử a. Há có này lý, người làm người trên. Chúng ma tu rơi vào trở mặc. Khuynh thành tiên tử Khương Âu phi tên, những năm này khá cố lực trấn nhiếp. Sư phụ nàng là đường đường siêu phẩm, Thiên Tiêu phái chính là đạo môn trụ trời, bản thân nàng đang cùng ma tu trong đối chiến, liên chiến liên thắng, xinh xinh đánh ra đại tu danh hiệu. Thanh lôi cổ kiếm vừa ra, ma tu nghe dành tăng đảm. Hiện tại, lại tăng thêm thủ sông quân đại tướng quân vương chỗ dựa, đừng nói đám này môn phái tù, mặc dù nhất phẩm ma ở đây, cũng phải cân nhắc một chút. Nơi đây cách thủ sông quân không xa, đại tướng quân Vương rất khả năng nửa bước siêu phẩm thậm chí siêu phẩm, trong phạm khoảng cách cũng chỉ là xa xa một chuyện. Đưa thân vào ngoại thành thôi, điểm tinh tôi chỉ vận phụ tử thở phào nhẹ nhõm, nếu gương áo phi cùng Miêu đại vương đến, Tuyệt Minh thủ sông quân sẽ không đứng nhìn mà quan. Cái kia báo đen Miêu đại vương gãi gãi đầu, nhìn xung quanh, lộ ra giữ dằn dáng vẻ, gào gừ một tiếng, sau đó dùng non nớt nhưng giữ dằn ngữ khí gọi nói, "Ma bọn ngại chờ cái gì đâu? Mau chạy ra đây bị đánh, đánh xong đại vương đi ăn cơm. Kéo dài nữa, ta có thể tháo rỡ thành." Ma tu nhóm nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn ngươi, không nói một lời. Trước mắt trên tường thành không có thượng phẩm, chỉ có trung phẩm cùng hạ phẩm. Nhưng vào lúc này, một cái đám người thanh nhâm quen thuộc nói, tại hạ Ô Lão oa, người giang hồ đưa biệt hiệu Hắc Sà Quân, thực lực bình thường, đoạn không thể cùng huynh thành tiên tử so với. Tại hạ biết phải thua, nhưng thân vì lần này Ma môn hội minh người biết cách triệu tập, mặc dù trong lòng tính nghệ tiên tử tu vi, cũng không thể không ra mặt. Cùng tiên tử giao thủ, muốn có lớn dũng khí, bại bởi tiên tử, cũng là mặt giải chuyện. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, tụ gặp Ô lão bay ra thành, chậm hạ xuống giữa không trung, Thương Ngẫu Phi khom hành lễ, lễ phép đến cực điểm. Ma tu nhóm nhìn Ô lão oa dáng vẻ ấy, dồn dập lắc đầu. Khương Âu Phi không nói một lời. Ô lão oa lại lần nữa cung, cung kính kính nói, tại hạ khẩn cầu tiên tử đồng ý, chỉ ra một chiêu, như tiên tử không đồng ý, tại hạ chỉ có thể sớm bại tàu. Bởi vì tại hạ mười phần khẳng định, không tiếp nổi tiên tử thứ hai chiêu. Ma tu nhóm mặt tối sầm lại. Rõ ràng là thành danh nhiều năm dương ai võ lâm lam ma, lời nói này nói, cùng ván bối gặp đến lão tổ tông tựa như. Lý Thanh Nhàn tâm ma tu đám này người tu không ra sao, đệ thấp phẫn nhỏ chơi lô hỏa thanh, gặp phải như thế thấp kém, đừng nói Phi, chính mình cũng tận tuyệt cô đê Thương Ngẫu Phi nói: "Ô lão oa đầy mặt tiểu dung tỏa sáng, nói: "Tạ tiên tử chỉ điểm." Sau đó, trong thành ở ngoài mấy chục nghìn ma tu liền thấy cực kỳ khó chịu một màn, một ít ma tu thậm chí bủn mặt. Tiêu gặp Ô lão oa trầm cái tư lý triển khai một đạo lại một đạo linh phủ, lấy ra một cái lại một cái phòng hộ pháp khí, tổng cộng thêm bảo vệ dòng giá 37 tầng, quanh thân kim quang sáng lạn, khiến được người mắt trận không mở, mới ngừng lại. Một ít lao niên ma tu bắt đầu thở dài, tuổi trẻ ma tu đang chiều, không hổ là thành danh nhiều năm lão ma, chiêu thức ấy hạ thấp tư thái công phu, đáng được học tập. Ô Lão Qua dọn xong trận thế, chuyển đầu nói: "Ma Sơn khách, mời tiếp tiên tử một chiêu." Tất cả mọi người tại chỗ sững sốt một sát na, đầu góc hỗn loạn. Ma Sơn khách không là Kim Ma Sơn trưởng môn sao? Tam phẩm tu sĩ, phi thường nổi danh, có thể cái này cùng Ô Lão Qua gia trận có quan hệ gì? Trong nháy mắt tiếp theo, đám người cẩn thận hồi ức Ô Lão Qua, mới phát hiện, Ô Lão Qua trước sau chưa nói ta muốn cùng tiên tử loại bản. Một đám ma tu dồn dập vọt đến lao eo, trong gió ngổn ngang. Cái kia Miêu Đại Vương ngẩng đầu, báo mang một hồi lâu, mới minh bạch ý Đại Vương mắng nói: "Các ngươi đám này nhân tộc, chơi thật bẩn thất bận, so với bẩn quân sư còn bẩn. Tại một đám ma tu nhìn ký hạ, Kim Ma Sơn trưởng môn Ma Sơn khách mặt tối sầm lại, nhảy một cái nhảy xuống tường thành, chậm rãi hướng Khương Âu Phi đi đến. Ma Sơn khách đầy đủ cao một trượng, toàn thân trải rộng màu đen ma văn, tầng tầng lớp lớp, cho tới tất cả da rẻ đều bị che lấp. Hắn trên người mặc màu đen da giời áo, đỉnh đầu màu bạc sát sừng ngũ, vắt vết máu loang lộ dài hai trượng ma cốt gai nhỏ vậy, hướng đi Khương Âu Sơn khách vừa đi một bên bất đắc dĩ nói, tại hạ Ma Sơn khách, không châu bắt chó đi cải, chỉ ra một chiêu, mời tiền tử chỉ điểm. Khương Âu Phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn U lão oa vội vàng túi đầu cười lẩm lạnh. Ma sâu, thân tầng tầng ma khí, những ma khí kia bệnh, từng tầng từng tầng dưa, bệnh, một tầng rơi vào trên thân, cùng thân thể hòa vào nhau, sau đó, Ma Sơn khách thân thể một vòng. Sau cùng, quanh người hắn bệnh 10 tầng, thân thể vòng, hóa thành cao 5 cự nhân. Cái ma gậy, cũng dài đến dài tử chỉ giáo. Ma Sơn khách nói xong, đỉnh đầu ma khí phung trào, ba đóa tinh chân nguyên chi hoa từ, từ xoay tròn. Chân Nguyên Chi Hoa cùng nhau giun lên, ngoại phóng bánh liệt lực lượng, chuyển vào Ma Sơn khách trong thân thể. Hủy, núi. Ma Sơn khách giơ lên cao Ma cốt gai nhỏ gậy, đột nhiên đập về phía trước Khương Âu Phi. Trong phút chốc, hắn Ma cốt gai nhọn gậy tuôn ra vô tận ma khí, dàn dệt thành một tòa trăm trượng núi cao, ầm ầm rơi xuống. Khương Âu Phi đỉnh trên chưa ra tam hoa, tay phải khinh động, trôi nổi tại bên người thanh lôi cổ kiếm một tiếng len ken 휘 rảy, nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Ma Sơn khách sau đầu, hóa thành 10 địa quang, như một nước, lôi như hình cung nước tát vãi, chém về phía Sơn khách. Chương 908, Phu Điểm. Ma Sơn khách càng thân thể đột nhiên nhất chuyển, ma khí núi cao và chạm lôi đỉnh địa quang. Oeng. Ma khí núi cao nổ tung, Ma Sơn khách thân thể rung lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tay trái bưng lòng ngực, tay phải kéo ma cốt gai nhỏ lại, hướng trong thành chạy trốn, vừa đi bên nói, "Tiên tử thần uy, tại hạ một chiêu bị thua, cảm ơn tiên tử thủ hạ Lưu Tỉnh." Tu sĩ bình thường không nhìn ra vấn đề, Lý Thanh nhàn nhưng khẽ to mày, như thương áo phi ra tay toàn lực, Ma Sơn khách tự nhiên tiếp không được, nhưng đây chỉ là thương áo phi tiện tay một đòn, Ma Sơn khách lại dạ vờ ra bộ dáng này, có chút quá Khương Âu Phi đôi mắt xinh đẹp hơn nhau lại, đột nhiên xoay người rút quân về doanh. A, xảy ra chuyện gì? Miêu Đại Vương há to miệng trừng mắt hai mắt, một bộ bị hoảng sợ răng, dấp, sau đó rỗi ra vẻ mại mỏi cứng đệm tự chào, đi lay Khương Âu Phi tay áo. Khương Âu Phi không nói một lời, trực tiếp về đại doanh. Miêu Đại Vương nhếch môi, nhỏ giọng thầm thì, có người muốn xui xẻo đi. Ma Tu một mặt sương mù nước, rất hiển nhiên, làm sao nhìn đều không giống Khương ấu Phi thua, chẳng tại sao sẽ đột nhiên đi. Ma Sơn khách trở lại trong thành, đi đến Ô lão oa bên người, cười hì hì, nói, Hắc Sả Quân, này một chiêu ta tiếp rồi, chuyện của chúng ta Nghĩ đoạn xong, Ô lão va mặt tối sầm lại nói, "Ta để ngươi đường đường chính chính cho nàng đối với một chiêu, ngươi làm như thế, như chọc giận nàng không nhanh, kết cục như thế nào? Ta đều thổ hết chịu vừa, cho đủ nàng mặt mũi, nàng còn muốn làm sao?" Một bên Bạch Bệnh Ma tử nhưng lạnh rên một tiếng, nói, "Thông minh quá sẽ bị thông minh hại." Nói xong xoay người ly khai. Ma Sơn khách cũng không để ý đáng người, xoay người rời đi. Lý Thanh nhàn gặp chiến đấu đình chỉ, trở lại trận pháp, tiếp tục sử dụng ma lương pháp tu luyện. Từ ma nơi sâu xa, ma giới binh Châu đỉnh ngai ngồi ngay ngắn trung tâm, rơi vào trầm tư. Nơi này ma khí, càng ngày càng Xa sa càng ẩn nấp nhiều cái nhị phẩm, thậm chí có một cái nhất phẩm có ý tứ. Càng có ý tứ chính là vị kia tự xưng nhân từ ma thần lôi bộ thượng thần, dĩ nhiên sử dụng thiên ma liên tọa muốn luyện hóa khối này từ ma. Cho tới bên ngoài những ma trận kia, cũng không phải là thường gặp vạn ma đại trận, mà là sen lẫn hiên tế trận. Dựa theo ma giới nhất quán cách làm, đây là chuẩn bị liên quan hiến tế, tất nhiên sẽ cuốn vào không ít người, e sợ đưa tới ma thần hình chiếu hàn thế. Ta có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất bị vị kia ma thần bệ hạ coi trọng, cái tên lão ngu ta nhất định nhưng mà một bước lên trời. Ấn, ta được tính toán tính toán làm sao đòi ma thần bệ hạ nể vui? Đây là ma giới chính đạo. Như vậy, ta tiểu phải cân nhắc chuyện gì đối với ma thần bệ hạ hữu dụng nhất, hơn nữa ta có thể làm được. Thứ hai sáng sớm trên, một cái tin tức khiếp sợ đại động viện trung quanh ma tu. Hữu tại đêm hôm qua, trấn đông tướng quân Khương Âu Phi xuất lĩnh bộ phận thượng phẩm cùng Tam phẩm thủ xung quân, tập kích Kim Ma Sơn, chém giết Kim Ma Sơn đệ tử mấy trăm người, đoạt lại Kim Ma Sơn tất cả tài vật. Ma Sơn khách chạy đi thời điểm, thủ xung quân vừa vận trở về. Ma Sơn khách xa, xa mà to chất vấn Khương Âu, Khương Âu trả lời nói, ngày hôm qua bản chưa hết khách xa xa đứng lên ra Rốt cục minh bạch cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hối hận vân phần Tiếp đó, Khương Ấu Phi mang người đi vòng một vòng, đem Bạch Ma động mấy cái phân đà toàn bộ diện. Đại động huyện ở ngoài, thôi điểm tin cùng tôi chỉ vẫn nghe ma tu nhóm nghị luận sôi nổi. Có ma tu chỉ trích Khương Ấu Phi giết chốc quá nặng, có lại cho rằng ma sơn khách mua dây buộc mình. Xa cách đám người, thôi chỉ vẫn thấp giọng nói: "Cha, vị này khuynh thành tiên tử, như thế bá đạo sao? Việc này đi, ngươi nếu như xem là là phổ thông võ lâm xung đột, xác thực đạo. Nhưng ngươi nghĩ nghĩ mà môn cùng tiên tiêu phái những năm này tụ hận, cũng là đã hiểu." Còn nữa nói: Thủ sông quân phái Khương Ngẫu Phi đến Đại Động huyện, ngươi cho rằng là tới phô trương thánh thế. Khương Ngẫu Phi tự mình khiêu chiến, ngươi cho rằng là đuổi nghịch hoa chiêu có thể tránh né. Thủ sông quân nếu đã tới, ngươi không ngừng cái cánh tay rơi cái chân, tiểu phun một máu, xem thường ai đó. Thôi Điểm tinh mịn cười nói, tôi chỉ vận bỗng nhiên tình ngộ, nói, ta hiểu được. Việc này liền giống với địa phương trên xảy ra chuyện, thần đô phái người đi xuống kiểm tra, nói thế nào cũng muốn giao ra một ít người có lỗi. Nếu như giao ra người quá qua loa, nước ba chén, vậy cũng đừng trách phía trên hạ ngang thủ. Chính là ý này, điều kiện tiên quyết là phía trên thật nghi Tiên tiêu phái thêm thủ sông quân 2 khối biển chữ vàng bày ra, Ma Sơn khách còn đuổi nghịch nhỏ thông minh, Ố lão oa cũng đang đùa nhỏ thông minh. Vì lẽ đó Khuynh Thành Tiên tử trước tiên diện Kim Ma Sơn, lại chọn Bạch Ma động phân đà, tựa là đang nói, nghiêm túc cẩn thận làm qua một hồi, thắng bại đều dễ nói, nhưng nếu như chơi như vậy, cái kia thì đừng trách thủ sông quân không khách khí. Lý Thanh Nhàn nghe chuyện này, nhẹ nhàng gật đầu, Khương Âu Phi cách làm rất tốt. Thủ sông quân chấn động tướng quân Khương Âu Phi, chuyện tới để sớm, Khương âm thanh lại nữa truyền khắp đại xung quanh. Lý Thanh Nhàn một bên sử dụng tuần sắt mát xa sa quan chiến, một bên kiểm kê nhân số. 20 môn phái, 20 viên hiến tế thủy tinh. Bạch Ma động trước sau không có phái người đến. Ngũ đại môn phái cũng chỉ có kính Ma tông đưa ra hiến tế thủy tinh, cho tới còn lại 14 trung đẳng ma môn đều đã bán đi hiến tế thủy tinh. Giờ khắc này, Lý Thanh Nhàn trong tay nắm giữ 14 viên hiến tế thủy tinh. Đi rồi một vòng, nhìn thấy bị bắt người trạng thái cũng còn làm, Lý Thanh Nhàn liền xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, một cái trung phẩm ma bước chậm chạy tới, cười nói: đại nhân từ Ma Thần, nhỏ cùng ngài nói chuyện làm ăn." Lý Thanh Nhàn đầu lại nhìn tới, Cái kia nhân thân trên không có bất kỳ rõ ràng ma môn đánh dấu. Không chờ Chu Hận cùng Vu Bình ngăn cản, bộ phận ma tu liền đi ngăn cản. Nhưng cũng có ma tu nhận ra đến, thấp giọng nói, "Đây là Kim Ma Sơn tổng quản. Mọi người vừa nghe, đăm chiêu." Cái kia người cười bồi nói, "Nghe nói nhân từ ma thần yêu thích hiến tế thủy tinh, ta Kim Ma Sơn nửa giá ra tay, cho tới nguyên vốn thuộc về Kim Ma Sơn người, cũng hết thể nửa giá ra tay." Lý Thanh Nhàn lực do dự một chút, Chu Hận nói, "2 phần 10." Cái kia người bất đắc dĩ nói, "2 10 giá cả, không thể thấp nữa, thấp hơn chỉ có thể bán cho tay." "Được." Lý Thanh Nhàn gật đầu. Lý Thanh Nhàn lập tức tìm đến Quỷ Ma Tông người, để cho bọn họ hỗ trợ đi giao tiếp. Lý Thanh Nhàn cho Khương Ấu Phi đưa tin, "Tỷ, ta nhìn Huyết Ma Cốc cùng nửa ma thành người không hợp mắt." Làm ngay buổi chiều, Huyết Ma Cốc cùng nửa ma thành quản sự cười theo tìm Lý Thanh Nhàn, giá rẻ bán ra hiến tế thủy tinh cùng chộp tới nhân cầu. Bởi vì bọn họ muốn phái thượng phẩm bị Khương Ấu Phi một người trọng thương, thậm chí thương tổn được một ít chú phẩm, đó lấy liền lời đồn đại nổi lên một phía, Quỷ Ma Tông muốn phái người vây công bọn họ, cấp giật hiến thủy tinh cùng tế phẩm, bọn họ không thể không kịp lúc bán ra. Đến đây, đến đây, chỉ còn Lý Thanh Nhàn cùng Bạch Ma động nắm giữ hiến tế thủy tinh. Bạch Ma động trụ sở. Chân thực chính đang theo Khương ấu Phi đúng rồi, một chiêu Ô Lão Hoa sắc mặt nhợt nhạt, nằm tại trên ghế nằm, nửa chết nửa sống nói, không hổ là đại tu, thật tác động. Bất quá, ma tử, người nói đều là thật. Bạch bệnh ma tử gật gật đầu, vì là giật dây Ô Lão Hoa ra tay toàn lực, hắn đã nói cho Ô Lão Hoa, cái kia nhân tử ma thần chính là Lý Thanh Nhàn. Một cái đến đập phá quán, một cái giá rẻ thu mua, đây là mở phù thê hắc điểm, đem chúng ta ma tu làm dê béo làm thế sao? Bất quá, lần này chịu thiệt, sau đó tất cả đều muốn đòi lại. Ngươi Lý Thanh Nhàn không là muốn ngồi thu ông thu lợi sao. Vậy thì thu cái đủ Ma tử, ta chuẩn bị bán một nửa tế phẩm cho Ngũ Ma môn, ngài thấy thế nào? Bán đi, bất luận bán bao nhiêu, sau cùng đều là chúng ta. Hán Lý Thanh Nhàn, chính là cỡ lớn nhất tế phẩm. Chương 909, trấn bác quân đến. Hướng tự tại đứng tại Lý Thanh Nhàn trước mặt, hơi cúi đầu không lưng, lặng lặng chờ đợi. Mới, hán đại biểu kính Ma tông, bẩm báo Bạch Ma động muốn bán 20000 tế phẩm sự tình. Lý Thanh Nhàn suy tư một trận, nói, Bạch Ma động ý đồ gì? Tại hạ nói không chừng, bất quá, cũng có có thể là vì đều than nguy hiểm. Vạn nhất hiến tế trong quá trình xảy ra chuyện, không chiếm được ma thần ban ân, còn không bằng sớm chút bán cho ngài. Mặt khác, hiện tại truyền luôn rất nhiều, có nói thủ sông quân muốn cắt ngang ma môn hội mình, Bạch Ma động tiếp đảm. Cũng có nói Ngũ Ma môn vững vàng phương Bắc Ma môn số 1, Bạch Ma động muốn hướng Ngũ Ma môn rượt vào, liên tục hướng ngài cùng Ngũ Ma môn lấy lòng. Tóm lại, rất khó nói cụ thể tại sao. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn hướng tự tại, nói, ngươi sau đó trưởng lưu kính ma tông. Hướng tự tại mặt lộ vẻ khó xử, nói, ta thiên phú bình thường, thế đơn trước đây lẽ con mới sinh không cọp, hiện tại lớn tuổi nghĩ qua an ổn một chút sinh hoạt. Vì lẽ đó làm xong cuộc trao đổi này, chuẩn bị về nhà tìm một ít buôn bán nhỏ làm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, minh bạch hướng tự tại này là sợ, ma môn hơi một tí mấy vạn người tập hợp, hơi một tí yến tế mấy trăm ngàn người, bất kỳ căn cơ không đủ người, tham dự loại này chuyện đều trong lòng run sợ. Đừng nói là hắn, ngay cả mình đều muốn lo lắng hết lòng, nếu không phải là có mấy loại ép đấy hòm lực lượng, cũng không dám chơi như thế lớn. Hiểu tiến thối tự tốt. Nếu hắn bạch ma động giảm bán, ta nhân từ ma thần tự làm giám mua. Chuyện này, ngươi cùng kính ma tông nhận hạ, thuận tiện. Lý Thanh Nhàn đột nhiên mỉm cười nói, ngươi hỏi một chút bạch ma động có bán hay không một viên cuối cùng hiến tế thủy tinh. Ngài yên tâm, nhất định làm thỏa đáng. Chúng tự tại cùng tính ma tông người đồng thời ly khai. Nhìn hướng tự tại bóng lưng, Vũ Bình thấp giọng nói, hắn sẽ không bán ra chúng ta thân phận chứ? Lý Thanh Nhàn nói, hắn chỉ biết ta là Lý Kinh Thu, không biết thân phận chân chính. Huống chi, hắn không dám bán đi ta người, đều tại thần đô, không ở đây Hoàng Sơn giã lĩnh. Ma môn cùng triều đình quan hệ như vậy mà thiết. Không đúng, Ma môn chính là triều đình một bộ phận, qua lâu như vậy, có thể hay không đã biết thân phận của ngài? Lý Thanh Nhàn cười cợt, không có trả lời. Lúc này, đưa tin phù bản vang lên, Lý Thanh Nhàn cầm lấy, đưa tin người là tại Quỷ trấn quen biết Tiết Hà Sơn. Người này tại sao cùng bỏ tối theo sáng, liên thủ ngăn cản ma hóa trường trấn, cho chính mình tranh thủ được đầy đủ thời gian. Bản thân hắn cũng là bác Tiết gia trọng yếu nhân vật, hiện tại lên cấp nhị phẩm, tại bác Tiết gia địa vị càng cao hơn một bước. Gần đây nghe nói hắn cùng bác Tiết ra một ít thân tộc lên xung đột, đại khái là hắn tiến nhập vị trấn nhiều năm, hắn nhất mạch người nhà gặp phải tộc bên trong khúc hiệp, nếu sống sót trở về, tất nhiên sẽ làm trầm trọng thêm lại, không, coi vào đâu đại sự. Lý Lao đệ, ta đến ngay 70 số nguyên sinh nhật, nguyên bản không nghĩ tội chức lớn, nhưng bọn nhỏ hiếu thuật, ta lại vừa vượt kiếp lên cấp Vì lẽ đó nghĩ nghĩ vẫn là là một hồi. Tuy nói chúng ta tại Quỷ trấn ký ước mơ hồ, nhưng ta một mực cảm thấy được nhận ngươi ơn tình, lại cảm thấy liên thủ tác chiến qua, vì lẽ đó dời cái mặt già này mời ngươi ăn cái cơm rau dưa. Thân phận ngươi mẫn cảm, ta cũng không bắt buộc, ngươi tới tọa hạ ăn bát mì liền đi, không cần phải để ý đến người khác, làm sao? Lý Thanh Nhàn suy tư chốc lát, đưa tin nói, Tiết Láo Ca đại tỏ, ta hạ có thể vắng chỗ. Cái kia ngày chỉ cần ta có thời gian, nhất định trước đi vì là Tiết Lão Ca mừng tỏ chúc mừng. Cùng Tiết Hà Sơn hàn huyên vài câu, định rồi tháng này, Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Tử Ma. Dựa theo kế hoạch ban đầu, là trước tiên thông qua hấp thu Tử Ma tăng cường Thiên Ma Liên tọa, sau đó sẽ lấy cường đại Thiên Ma Liên Tỏa cắn nuốt mất toàn bộ Tử Ma, chậm dài hấp thu. Nhưng thực tế thao tác phát hiện, trước vài bước đều rất tốt, chỉ có bước cuối cùng thôn phệ Tử Ma, so với tưởng tượng gian nan. Tử Ma quá mạnh, mà Thiên Ma Liên tọa còn chưa đủ mạnh. Ta muốn nhanh một chút, nhất định muốn tại kích phát Tử Ma trước, để Thiên Ma Liên tọa cắn nuốt mất cả tòa Tử Ma. Một khi Tử Ma bị kích phát, không biết không biết năm tháng nào mới có thể thôn phệ. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, lại lần nữa trở lại trận pháp, hấp thu Tử Ma lực lượng, lớn mạnh Thiên Ma Liên Tỏa. Tử Ma trong đó Châu Đình Ngải cau mày đầu. Vị kia lôi bộ chính thần, có điểm lạ a lấy năng lực của hắn, hấp thu tử ma cũng không khó, nhưng mỗi ngày chỉ hấp thu một điểm điểm, chẳng cho ai nhìn đây. Những ẩn dấu kia ma tu, trong bóng tối thay đổi đại trận, nhưng rõ ràng cùng vị kia lôi bộ chính thần cũng không phải là một đường, thậm chí, bọn họ tự hồ tại tính toán lôi bộ chính thần. Thực sự là bọn cười, vị này lôi bộ chính thần hạ phàm du hi nhân gian, hộ pháp nội thần mỗi cái thân vắt quả vị, so với ta lão nhu đều không biết cao quý bao nhiêu lần, các ngươi ở đâu giả là gan tính toán? Còn Newton làm nổ tử ma, hiến tế cho ma thần, các loại. Châu Đình Ngải đột nhiên châu chừng mắt, Trong đầu hiện ra một cái khả năng, nhất thời toàn thân rét run. Đây không phải là đám kia âm hiểm thiên đỉnh chính thần thường dùng dẫn xạ xuất động thủ đoạt sao? Không được, một khi ma thần giáng lâm, ta nhất định nhưng mà trước tiên phải nhắc nhở, quyết không có thể chúng quỷ kế. Ta muốn tốt tốt nghĩ nghĩ, tốt tốt nghĩ. Đại động huyện ở ngoài, thương đấu phi mỗi ngày gọi chiến, ma môn bị ép ứng chiến, tất cả tam phẩm ma tu đều không ngoại lệ, chỉ dám luận bàn một chiêu, nhưng lập tức liền chỉ một chiêu, cũng sẽ bị thương nặng. Toàn bộ đại động viện tình cảnh bi thảm, ma tu nhóm mỗi cái mặt mày u rú. tại ngày hôm qua, Bách Bảy Ma tử ra tay, rốt cục quét qua suối quẩy cùng Khương Âu Phi đúng rồi bà triều, sau đó, cái kia bách bệnh ma tử tiểu cùng muốn chết tựa như, chỉ còn một hơi bị nhấc trở lại. Dù sao cũng ai cũng náo không rõ hắn là bị Khương Ấu Phi ba kiếm chém bị thương, vẫn là bệnh mình thành như vậy. Nay một ngày sáng sớm, ma tu nhóm rụt cổ lại chờ đợi Khương Ấu Phi gọi chiến, có thể mặt trời lên cao cũng không thấy xuất hiện, liền trùng quanh hỏi thăm. Qua một hồi lâu, mọi người mới biết, ma môn dĩ nhiên đến Tú Binh. Tú Binh không là người khác, chính là trấn Bắc quân. Nguyên bản thảm hề hề ma tu nhóm dồn dập leo lên trên thành, Giống cổ hướng về phương bắc phóng tầm mắt tới, xa xa trông thấy trấn Bắc Quân đại kỳ, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Triều Đình quả nhiên cùng ta Ma Môn là một lòng, nhìn nhìn người trấn Bắc Quân, Minh Dao Minh Thương chống đỡ chúng ta, chó ma chính mình người, chó căn chó mà thôi. Thủ sông số quân sư quản sông lớn hai bờ sông chuyện, không phải là bị Triều Đình cùng trấn Bắc Quân làm được sợ đầu sợ đôi. Bắt nạt Ma Môn rất lợi hại, cùng yêu tộc đánh được có đến có về, có thể đụng tới trấn Quân, có thể làm sao? Thật muốn thủ, không chỉ là phản quốc, còn sẽ náo được nội loạn, kết thúc như thế nào? Trấn Bắc Quân chính là dựa vào điểm này, không lẽ thủ sông quân? Trấn Bắc quân nhân kia à, không có bọn họ, thủ sông quân sợ là sớm đại nhất thống bờ phía nam, chúng ta ma muốn ngay cả một không còn sót lại một chút cặn. Lý Thanh Nhàn vốn chuẩn bị hôm nay cùng Khương Ấu Phi giả đánh một trận, diễn một tuần kịch, không nghĩ tới Trấn Bắc quân xuất hiện. Tại tuần sát trước mắt, một chi vạn người đại quân chậm rãi đi về phía trước, các đốc thủ sông quân đường lui. Trong đại quân ba loại đại kỳ bắt mắt nhất. Trấn Bắc, Samy, Tùy. Trấn Bắc 14 quân, quân về Trấn Bắc giám quân Lý, 4 quân về Trấn Bắc tướng quân, là Bắc trong, người là tam phẩm võ tu Đường. Chương 910, Chu hẹn đường đêm. Tuổi xanh đường là một cái gầy lùn lao đầu, ngồi trên lập tức, trong tay nhấc theo cao hơn hắn gấp mấy lần đại con nào. Bản tướng tuổi xanh đường, phụ giám quân tri lệ, chuyên tới để giúp đỡ quân đội bạn, trấn nhiếp ma môn. Chư vị thủ sông quân huynh đệ, không nên hiểu nhầm a. Miêu đại vương đột nhiên chạy trốn ra ngoài, đứng thẳng người lên, hai cái chân trước vây quanh ở trước ngực, nghiêm giọng nói, lao bất tử, sông lớn hai bờ sông sự tình, tất cả thuộc về ta thủ sông quân quản, làm sao, ngươi muốn khai chiến?" "Ai nha nha, Miu tướng quân, ngươi có thể nói quá lời. Ta liền sợ các ngươi hiểu nhầm." Do gió tuyết mình, chúng ta là đến giúp đỡ thủ sông quân. Ta có thể đi mẹ người, các người chấn bắt quân nếu như thật giúp đỡ, sớm qua sông đánh xuống quán quân thành. Các người đám này không có lô đít mắt đồ vật, xinh xinh kéo độ tệ quốc nhân tộc, đây không phải là ta nói, đây là đại tướng quân vương mãng. Hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm, chúng ta những tiểu binh này tiểu tướng, phía trên nói có giám mắt, tựu có giám mắt, phía trên nói không, có lô đít mắt, kêu không, có lô đít mắt, cho tới cái gì tệ quốc nhân tộc, theo chúng ta quan hệ thật không lớn. Tùy xanh đường cười mắt nói. Mêu đại vương cười gần nói, ta khuyên các ngươi lập tức lăn, thật chọc tới, lão tử gọi người tiêu diệt các ngươi dương ngoại quân. Này, Dương Ngoại Quân đàn ông, ta tiểu hỏi các ngươi mấy câu nói, các ngươi đến cùng đồng ý tại bờ sông Gia Vệ đang thương, vẫn là đường đường chính chính cùng yêu tộc đánh một trận. Các ngươi là cả ngày cùng tại chúng ta thủ sông quân nông đít sau hỏi giám vị, hay là đi các yêu tộc đầu? Các ngươi đến cùng nghĩ chơ mắt nhìn ma môn gieo vạ từng nhóm một nhân tộc, vẫn là đưa tay ra, cứu một cái những cùng kia các ngươi cha mẹ thê tử giống nhau như đúc người bình thường. Các ngươi, rốt cuộc là có phải hay không người? Có phải là người hay không? Miêu đại vương âm thanh truyền Ma tu vẫn Quân, toàn Ma môi, tìm không ra phản bác. Sa Huy quân chúng tướng sĩ ánh mắt li khai. Vạn ngàn nhân tộc bị một con mèo mắng được không ngừng nổi đầu. Tuổi xanh đường cười nói, Miêu đại vương, chúng ta chỉ nghe trên mặt có mấy lời, đã nói sẽ không tốt. Ồ, ta hiểu, kỳ thực các ngươi cũng không muốn như vậy, mọi người đều biết, nhân tộc hiện tại làm thành bộ dáng này, kỳ thực cùng chúng ta này chút người quan hệ không lớn. Miêu đại vương con ngươi nhất chuyển nói, ý của ngươi là đều đổi tới mặt có liên quan đúng không? Dù sao, bọn họ quán thiên hạ. Tuổi xanh đường không cười nổi, một táp đi miệng, lớn tiếng nói, Miêu đại vương ngươi nói cái gì? Ta không nghe. Chúng ta tạm thời đóng quân ở tại đây. Các ngươi nếu như cần giúp đỡ, Tiểu nói một cái, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Xa Huy quân hưng đệ, dừng trại đồng quân. Miêu Đại Vương con ngươi nhất chuyển, lớn tiếng nói, "Lão tuổi, ta nghe nói ngươi một bộ khai sơn đao pháp rất lợi hại, ta tới gặp gỡ ngươi." Chúng ta kế thừa võ vương truyền thống, gặp mặt trước tiên luận bàn một cái, tránh khỏi trong quân gia bại hoại. Miêu Đại Vương nói xong, quên thân yêu khí màu đen bốc lên, đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu cao ba trượng đen lớn, nhào tới. Tùy đường thầm một tiếng, nhận, chỉ chứ không tấn công. Mêu đại Vương thực hãn, đường cũng là dung tướng, nó lâu công không dữ. Xung tuổi xanh đường nổ nức bọn, nôn được khô miệng khô lưỡi, mới hùng hũng hổ hổ lý khai. Ngươi có dám tiếp ta một kiếm?" Khương Hấu Phi âm thanh vang lên. Tuổi xanh đường cười nói, "Không dám, tuyệt đối không dám. Ta khẳng định đánh không nổi huynh thành tiên tử, tiên tử động thủ." Ta quay đầu tử chạy. Khương Hấu Phi liếc mắt nhìn tuổi xanh đường sau lưng đen tuổi lủi xa huy quân, nhẹ rên một tiếng, trở về trong quân doanh trướng. Lý Thanh Nhàn bên người, Chu Hận thở dài, nói, "Cái tên xải lao quân, năm đó lấy, là sông trận Đao Pháp, là Thiên Hạ yêu tà, có thể chung quy vẫn là vào trấn quân, thành một cái lão cậu." Năm đó hắn tại sông lớn bên dựa trên đao yêu hết thời điểm, đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ đích thân mang binh, đâm thủ sông quân đao. Người hình như không thế nào sinh khí." Vũ Bình hỏi. "Không hẳn nổi, đã thấy rất nhiều. Vừa bắt đầu, bất luận sông lớn hai bờ sông làm sao, mọi người vẫn là đồng lòng, khí lực hướng về một chỗ rụng, có thể tự tử trừ vương cuộc chiến sau, thủ sông quân đột nhiên liền biến, mọi người không chỉ có để phòng đối với trước mặt yêu, còn muốn để phòng người sau lưng. Gặp phải yêu, chiến đấu liền được, có thể sau lưng những người kia, nhưng dù sao biến đội pháp hại chúng ta, hại cha mẹ của chúng ta, hại huynh đệ của chúng ta, hại con của chúng ta." hại chúng ta đợi mấy lời đời. Những nguyên bản kia đối mặt yêu tộc cũng có thể lẫn nhau giao ra sau lưng huynh đệ, nhưng tại nhân tộc trên đất chém giết lẫn nhau. Cái kia thúi sinh đường, tại yêu tộc trong đại quân 10 tiến vào 10 ra, một thân huyết vận đi ra có thể có mấy chục cân, có thể hiện tại, hắn gián tiếp hại chết dòng người huyết, có thể rốt đẩy xả ra tất cả chuyện viện. Hắn giết người, bọn họ giết người chưa bao giờ dùng đao. Chu hắn nói, Vũ Bình tự dài, nói, còn là các ngươi thủ sông biết đến nhiều. Nhất thời cảm khái thôi, ta chính là nghĩ không minh bạch, vì lẽ đó từ thủ sông quân lui hạ xuống, đi theo Chu đại nhân thần đô. Ngụy muốn nhìn nhìn, để thiên hạ biến thành cái bộ dáng này người, đến cùng là yêu là ma. Vũ Bình than thở nói, ta cũng muốn không minh bạch, nhân tộc rõ ràng có thể chịu tập tất cả lực lượng, vượt qua sông lớn, thu phục quán quân thành, loại bỏ thắt lỗ, tại sao chậm chạp không làm? Hầu ra, ngại biết không? Chu Hận nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Vũ Bình cũng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một buông tay, nói, như thế to lớn vấn đề, ta đi đâu biết, ta. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhớ tới những ngày qua tu luyện, nói, còn thật đừng nói, ta học tập thượng giới công pháp thời điểm, còn thật phát hiện một cái không sai góc độ. Thượng giới đế quân sở tu công pháp chú ý một cái chính bởi vì bọn họ trường sinh tự thị không biết sống bao nhiêu năm vì lẽ đó bọn họ tổng có thể phát hiện mình hoặc thượng giới mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm trước sai lầm sau đó bọn họ tiểu biết cái gì là chính xác cái gì là sai lầm nhưng vấn đề là tại quá khứ sự tình phát sinh thời điểm mặc dù là đế quân cũng sẽ cảm giác được mình là chính xác dùng cái góc độ này nhìn thiên hạ có chuyện cơ bản cũng là như vậy chúng ta hiện tại hoặc đi qua tự cho là chuyện đúng đắn tại rất nhiều năm sau hoặc là không có gì hoặc là gieo hại vào năm tội ác Ththao thiên giải quyết thế nào chú hậneo lại mắt Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Từng điểm từng điểm giải quyết." Vũ Bình nhếch môi. Chu Hận gật gật đầu. "Ta đi giải quyết Tử Ma." Lý Thanh Nhàn cười cợt, tiến nhập trận pháp. Chu Hận nhìn chóng chân Như cũng phía trước, rơi vào trầm tư. Vũ Bình nhỏ giọng hỏi: "Nhỏ Chu tướng quân, xa Huy quân đến cũng có ý gì?" Chu Hận nói: "Lại chuyện quá đơn giản, có người muốn kích phát Tử Ma, vì lẽ đó điều động xa Huy quân kiểm chế thủ xung quân, loại này chuyện phát sinh qua quá nhiều thứ. Tương lai mấy ngày, ngươi phải cẩn thận. Ma môn muốn ra tay." Vũ Bình nhìn quanh. Phu Cận cảm giác, "Giống ta khi còn bé đi một mình đường đêm." Chu Hận nói, "Vũ Bình tóc gáy nổ lên, thấp giọng nói, ý của ngài là có nhị phẩm thậm chí nhất phẩm đến?" Chu Hận gật gật đầu. Vũ Bình trong mày, nói, "Hầu ra biết không, vì lẽ đó hắn để cho chúng ta cẩn thận. Nơi này đã không đơn thuần là bác Địa Ma môn hội mình." Chu Hận nói, "Ai, Khuynh Thành tiên tử đến ta liền cảm thấy được không đúng, có thể làm cho nàng tự mình đến cho Hầu ra đánh nghiệm trợ chuyện, nhất định là thao thiên hòa chuyện, cũng không biết Hầu ra nghĩ như thế nào, không phải được tới đây loại địa phương quỷ quái, có một số việc chung vi phải từng điểm từng điểm giải quyết." Chu nói. Chương 911, hai cái túi gấm Vạn Ma đại trận đã hoàn công, người các môn phái tiến về phía trước diễn luyện, chuẩn bị ngày mai mở trận. Bạch Ma đạo người tiến về phía trước các nơi, dồn dập truyền lệnh. Đại Động Huyền Ma tu nhóm kết bè kết lũ ly khai hội thành, tiến về phía trước Tử Ma địa. Từ Ma địa ở ngoài, tường đất nuôi nốt vượt qua 200.000 tề phẩm. Từ trời cao nhìn lại, Tử Ma địa biên giới, thêm ra một tòa lại một tòa trận pháp, tổng cộng 108 tòa, bị một cái tế sông nối liền hình cái vòng, hệt như từng cái từng cái màu đen vũng bùn xuyên thành chân châu đen, bao vây Tử Ma địa. Mỗi tòa trận pháp trước trên tấm gỗ, đánh cần số, phái chờ các hạng quy tắc chi tiết đã có bộ phận ma môn tiến nhập trận pháp, diễn luyện quân thuộc. Lý Thanh Nhàn ẩn thân núi nhỏ phía trước, cũng đứng thẳng một tòa trận pháp, khảm nạm trong đất, ma văn ánh sáng nhẹ, thật như hắc hà chảy xuôi. Nay tòa trận pháp ranh giới trên tấm bảng gỗ viết ngũ ma môn cùng kính ma tông, cũng viết cần nhân số 108 người. Kính ma tông đám người đã tụ tập tại trận pháp biên giới, lặng lặng chờ đợi. Lý Thanh Nhàn đặt mình trong vu tiểu sơn trước gần nấp trong trận pháp, nhìn vạn ma đại trận, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lẽ, thu hồi mệnh Hận, tiếp theo nếu như phát sinh đại nạn, ngươi mang theo bình chạy. Ma môn có kế hoạch khác. Hai khí ba phủ, đại họa lâm đầu." Lý Thanh Nhàn nói. Có muốn hay không tìm thủ sông quân hỗ trợ? Hấu phi tỉ tại cách đó không xa tỏa chấn càng tốt hơn, như tới gần, trái lại khả năng rơi vào tự ma địa. Người ma thần tướng cô động được như thế nào?" Chú Hần hỏi. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Không biết nói thế nào, dù sao cũng còn được." Trong lòng có mấy tựu tốt, Chú Hần nói, "Chúng ta hiện tại đi ra ngoài giả trang diễn luyện vạn ma đại trận. Không cần, ngày mai mở trận thời điểm lại đi không chậm, ngươi cùng kính ma tông nói một cái, để cho bọn họ diễn luyện." "Được." Lý Thanh Nhàn nhìn một chút tự ma địa cùng vạn ma đại trận, gọi ra nội thần. Trong linh này, mệnh đế tướng, Lôi đỉnh tướng, Tình đấu sống chung quỹ trại nguyên tướng bên dưới, ngồi xếp bằng hai vị ma thần. Một tôn là ma thần thể xác, không có gì thay đổi. Một tôn là ma thần tướng. Này ma thần tướng tại trong linh đài, hệt như trong phòng vai lớn. Tứ tướng cùng ma thần thể xác, bất quá khoảng một trượng lớn nhỏ, tối đa 3 trượng hoặc 4 trượng. Có thể này ma thần tướng, nhưng cao hơn trăm trượng, cái khác tứ tướng cùng nội thần ở trước mặt hắn, tựu giống voi lớn đỉnh đầu bốn con con muỗi. Lý Thanh Nhàn nhìn trong linh đài tràn ngập cảm giác một ngạt to lớn ma thần tướng, không rõ ràng là chính mình cô độc ma thần tướng công pháp có vấn đề, vẫn là ma lương pháp công pháp có vấn đề, hoặc là khắp nơi đều là vấn đề. Dục tứ tướng bước thứ nhất là thai ngén năm tướng, bước kế tiếp chính là luyện hóa một tướng, vì là còn lại tứ tướng cung cấp lực lượng, cũng có khả năng thu được thần thông. Hiện tại một khi luyện hóa, đến cùng sẽ thành tại sao quỷ dáng vẻ. Bọn họ ngày mai sẽ phải mở ra vạn ma đại trận, ta muốn tại mở ra trước, sử dụng tiên ma liên tọa lấy đi cả tòa tự ma địa. Nếu như gặp phải bất ngờ, thẳng thắn gọi mời nội thần, cũng gọi mười mệnh sơn tòa thần động thần linh, liên tục gọi mười năm lần, mặc dù là làm bằng sắt ma tu, cũng phải một thân huyết. Lý Thanh Nhàn lại làm sơ thôi diễn, tiếp tục sử dụng ma pháp, tự ma điệp bên trong, lại lần nữa xuất hiện ma khí gió xoáy. Mấy liệt ma khí lẫn lộn từ ma địa cái khác lực lượng, tiến nhập Thiên Ma Đài Sen. Hiện tại Thiên Ma Đài Sen đã dần dần ngọc chất hóa, giống như hắc ngọc. Một bộ phận lực lượng rơi xuống ở trong Đài Sen, một bộ phận dung nhập ma thần thể xác, một bộ phận bị chuyển hóa thành công đức vòng tròn, còn có cái khác lực lượng có biến mất không còn tăm hơi, có dung nhập Lý Thanh Nhàn tu vi bên trong. Tỷ như tử ma địa đưa tới quỷ khí, lục tục tiến nhập quỷ trạng nguyên tướng trong thân thể. Cùng mỗi lần tu luyện ma lương pháp một dạng, tại trong quá trình tu luyện, Lý Thanh Nhàn tổng có thể nhìn thấy từng hình ảnh nhân gian áp, trên đời áp. thôn hoang Vắng Long Nưu, bên cửa chó trắng. Dưới cây ngân đồng, đồng ruộng Lao hán, bờ sông Bà Lão, lớp học thư sinh, dâu hạ nữ tử, thủ sông quân đại doanh. Khương Ấu Phi rũi ra nhỏ và dài tế chỉ, lần xem đạo thư. Chỉ chốc lát sau, báo đen Miêu đại vương sông vào liễu bại, tả hữu một nhìn bốn bề vắng lặng, lẻn đến Khương Ấu Phi trước bàn, giơ lên hai cái móng vuốt dựng tại trên bàn dài, khép mắt cứ nói: "Tiên tử tướng quân, ta cho ngươi biết một chuyện, ngươi không thể tiết ra ngoài." Khương Ấu Phi khép lại sách, nhìn phía Miêu đại vương con người lần nhánh. Miêu đại vương nói: "Cao Thiên Khoát cái lớn kẻ ngu xí đến." Ấu Phi đang chiều. Hẳn là phụ đại nhân lo lắng ngươi muốn mật ý giúp ngươi cái kia nhỏ tình. Thanh nhàn sư đệ, dù sao á phụ bình thường không thiếu khen hắn, thậm chí tự mình đi một chuyến khai viễn thành, nói nơi đó có đại khí tượng, chủ đạo người, không giống phàm loại. Bất quá, ta thấy lớn kẻ ngu si trên eo mang theo hai cái túi gấm, trước khi đi cần phải gặp bận quân sư một mặt. Quân sư đại nhân đưa cẩm nang chuyện là thật. Thật sự? Lớn kẻ ngu si cái gì cũng tốt, chính là thẳng tính chết suy nghĩ, gặp phải biến cố, thường thường không biết biện báo. Bẩn quân sư nhiều bận à, tổng có thể sớm tính ra cảnh, vì lẽ đó mỗi lần lớn kẻ ngu si có trọng yếu chuyện muốn làm, bẩn quân sư đều cho hắn túi gấm. Ta đã tham dò cẩm nang quy luật, nếu như là một dạng màu sắc treo một bên, đó chính là theo thứ tự sử dụng. Giống hôm nay, hai cái phân biệt treo tại hai bên, hơn nữa một đen một trắng, đó chính là lựa chọn buổi gấm. Nói thế nào? Miêu Đại Vương Dương Dương tự tựa nói, chính là căn cứ tình thế biến hóa, để lớn kẻ ngu si tuyển lựa đối ứng túi gấm, sau đó chiếu làm liền được. Hắn Mụ trang thành tiểu binh dấu ở trong quân, sợ bất ngờ, sớm thông báo ta, ngươi giả bộ không biết nói liền được. Ngươi tại sao gọi quyền vương lớn kẻ ngu si? Miêu Đại Vương hơi biến sắc mặt, nghiến nghiến nói, hắn là cái chết biến lão mỏ ta cái bụng cùng nhị tử. Cô gái nơi đó là hẳn có thể sợ. Thương Âu Phi khẽ miệng nổi lên nhàn nhạt tiểu dung, đưa tay ra, gái Miêu đại Vương cằm. Miêu Lại Vương nheo lại mắt, hơi giơ lên cằm, khỏe miệng sợi râu nhẹ nhàng run dậy, trong cổ họng phát sinh hô lỗ lỗ âm thanh. Đại động viện, Thương Âu Phi thực sự là khinh người quá đáng, lại đem người đánh trọng thương. Bạch Ma động chủ Tần Thế Thiên cùng Hắc Sả quân Ô Lão Hoa nhìn yếu ớt một hơi thở sắc mặt như tờ giấy bạch bệnh ma tử. Bạch bệnh ma tử nhẹ giọng nói, "Không sao, ta bệnh tật căn nặng, công pháp mạnh, chỉ cần bất tử, vô địch thiên hạ." Cố lão oa thấp giọng nói, gần đây phụ gần như là nhiều hơn một chút người, chẳng lẽ là Hóa Ma Sơn ngoại viện. Bạch bệnh ma tử lửa mở mắt, nói, nào có cái gì Hóa Ma Sơn người, đều là Nguyệt Ma môn. Năm đó bọn họ trưởng lão hình các phi bởi vì tại Khải Viễn thành tu vi dằm nhiều, ghi hận trong lòng, liền đi hại Lý Thanh Nhàn, cùng ta Hóa Ma Sơn có quan hệ gì? Đến thời điểm, Nguyệt Ma môn đánh lén Lý Thanh Nhàn cùng ta Hóa Ma Sơn, ta Hóa Ma Sơn vừa vặn tìm mượn cớ cùng Võ Lâm Đồng đạo đồng thời thảo ma môn, ma Đúng, đúng, đúng. ma động hai người liên tục gật đầu đã nói trước tiên đóng vai người bị hại lại đi rất chân chính người bị hại, ma môn loại thủ đoạn này lô hòa thuần thanh. Bạch bệnh ma tử chậm rãi nói, "Này mấy ngày ta tại dưỡng thương, vạn ma đại trận thế nào rồi?" Hoàn toàn không thành vấn đề, từ phúc trưởng lão tự mình giám sát, chúng ta lấy ra bú sữa mẹ khí lực, chính là lần này tiêu tốn." Ô lão oa cười hắc hắc, "Yên tâm, chờ hiến tế kết thúc, hóa ma sơn toàn bộ điền bù. Cái kia ma minh vương bắc tổng đà." Hai người trong mắt sung mãn mong đợi. Chương 912, hai thay thế người. Các ngươi lập xuống đại sư tôn sao lại quên? Hùng chi, ma minh mới lập, cần nhất các nơi anh tài." Tiên tâm đi, tối đa một năm, hai vị chính là Ma môn vương Bắc tổng đả tổng đả chủ cùng phó tổng đả chủ. Đả tạ Ma tử. Tân Thế Thiên cùng Ô lão oa đại hỉ. Bạch bệnh Ma tử chậm rãi nói, hoàn thành việc này sau, mong rằng Vương Bắc tổng đả chí vị to lớn ủng hộ ta tranh cấp phó vị trí minh chủ, tự làm toàn lực ứng phó. Hai người lớn tiếng nói. Bạch bệnh Ma tử quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, khẽ cười nói, chờ ta từng bước từng bước lên cấp, phó minh chủ, tổng minh chủ, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ nhân tộc Bạch bệnh quấn quanh người, như vậy, liền thiên hạ đại đồng. Tần Thế thiên cùng Ô lão oa hai mặt nhìn nhau, mặt không hề cảm xúc chỉ là bách bệnh quấn quấy người, vị này bách bệnh ma tử quá thiện tâm. Từ ma địa cách đó không xa một tòa mới xây dựng nhà bên trong, một ít người mặc áo đen đứng tại cửa, xa xa nhìn phía Lý Thanh Nhàn nơi núi nhỏ. Hắn đổ giữ được bình tĩnh, không nóng không nổi, ngày này tu luyện, chẳng thể trách nhanh như vậy liền lên cấp tứ phẩm. Có thể trở thành là ma môn kẻ địch, sát thực khác với tất cả mọi người. Dù sao cũng là triệu thủ phụ chuyên nhân, cưng phong chi tử, nếu không, cũng không có tư cách làm ta ma môn đối thủ. Hắn trung xem nhẹ ma môn, hắn năng cũng không nghĩ tới, bán đi hắn người, tự ở trong triều đình. Bất quá nghĩ nghĩ cũng rất thú vị. Ma môn chúng ta muốn hắn chết, trong triều đình người muốn hắn chết, thậm chí ngay cả trấn Bắc quân cũng muốn hắn chết, thực sự là đáng thương a. Cái kia thủ sông quân dĩ nhiên ngu xuẩn mất hồn, chờ thu thập xong Lý Thanh Nhàn, liền giải quyết bọn họ. Nay trên đã bắt đầu bố cục, lưu cho thủ sông quân thời gian không nhiều lắm. Nói đến, cũng là Lý Thanh Nhàn chính mình tìm đường chết. Nay trên phái hắn đến trấn Bắc quân, hy vọng hắn có thể trợ giúp trấn Bắc quân áp chế thủ sông quân, cái nào biết hắn không chỉ có dương giả không biết, còn hết sức ra, tiến về phía trước tiên tu luyện. Tu luyện xong, nhưng không biết hồi cải, phản tới quấy tu, lại cứ thủ hắn liếc Vậy thì lưu hắn cùng tiếp, để hắn tiếp tục nhảy nhót một ngày. Ta rất muốn biết, hắn nhìn thấy ma thần giáng lâm thời điểm, sẽ là hình dáng gì. Hắn cho là ma môn minh hội, là trước tiên kích phát tử ma địa, sau đó lớn hiến tế sinh hàng ma thần, nhưng thực tế ma thần minh hội, là trước tiên trong bóng tối sinh hàng ma thần, sau đó hiến tế hắn cùng với tế phẩm, lại kích phát tử ma địa. Hắn trung quy tuổi quá trẻ. Nhờ có lý thức nhàn, như hắn hôm nay, ta nguyệt ma môn cũng sẽ không hạ quyết tâm bởi vì ma thần giáng lâm, ma hóa nơi đây, một khi sự thành, cái kia nơi đây chính là ta ma thành, nhân gian minh châu, cắm rễ tại thủ sông quân phía sau để cho bọn họ như mang tại lưng. Ma thành một khi dựng thành, cái kia nơi đây thì sẽ ùn ùn không ngừng tuân ra ma vật, đến lúc đó, ta ma môn nhất định sẽ rất hưng thịnh, quét dọn hết thảy chính phái. Ha ha ha. Đúng rồi, cái kia ma khí do xu ấy, đến cùng là cái gì? Không rõ ràng, hẳn là tử ma điệu biến dị nào đó lực lượng, không cần lưu ý mặc dù có cái gì, chờ ma thần hoàn thế, tự nhiên hóa giải. Thứ ma điệu bên trong. Bạch giác như ma nưu đỉnh ngai xếp bằng trên mặt đất, nghi hoặc không giải. Phía ngoài ma trận, có chút không đúng, căn cứ trước mắt xu thế, bọn họ không chỉ có sẽ cho đòi mời ma thần, còn muốn khai thông một cái ma giới thông đạo thành lập nhân gian ma thành. Này chút nhân tộc tu sĩ quả nhiên nham hiểm, nếu ta đoán không nhầm, cái kia Lôi Bộ Chính Thần sợ là sớm đã nhìn đấu, hắn liên tục yếu thế, ẩn dấu thực lực, trong bóng tôi, nhưng Tế Luyện Thiên Ma Đại Tiên cùng ma thần thể xác, vì chính là dẫn xà xuất động, một lưới bắt hết. Một khi ma thần đại nhân Giang Lâm, ta nhất định muốn nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, ngàn vạn lần không thể đắc tội này Lôi Bộ Chính Thần. Thiên Thế Tông. Mệnh Hồ Kính bên trong, nửa trong suốt ly thanh đầu, lại hiện ra một tòa mới mệnh hồ. mệnh trong hồ, một viên chân châu biến được sinh hằm, cũng nhỏ xuống một giọt hồ nước. Ba vị trưởng lão môn cảm khái. Hắn kích phát thứ Thất mệnh hổ dĩ nhiên đáng quý, lại vẫn tại đan điền cơ trước, kích phát rồi thứ 9 mệnh hổ. Nay tòa mệnh hổ, rất ít có mệnh thuật sư có thể kích phát. Một khi kích phát này tòa mệnh hổ đảm nhiệm từng cái viên, liền có thể trực tiếp học tập ngàn châu vạn thành đại thế cục, thậm chí có tư cách tiếp trưởng ngàn châu vạn thành chủ thế cục. Luận phổ thông đại thế cục, tự nhiên là thập nhật bạch nguyệt trấn thiên tinh minh nhất, nhưng luận tích lũy dày nhất, không phải ngàn châu vạn thành chủ thế cục không còn gì khác. Nay thế cục trải qua ngàn năm tích lũy, phân bố các châu các thành, trong bóng tối liên kết, năng khó có thể tin tưởng. Vì chính là tại nhân tộc đại nạn thời gian, ngăn cơn sóng dữ. Lý Thanh Nhàn trung quy chỉ là ngoại môn đệ tử, như giao cho hắn chủ chỉ, có hay không có chút không ổn. Ta thiên thế tông trong hàng đệ tử đời thứ nhất, ngoại trừ trưởng môn, chỉ hai người kích phát thứ 9 mệnh hồ, nhưng ba người đối với ngàn châu vạn thành nắm giữ trình độ, đều chỉ có thể nói một loại. Đệ tử đời hai, mặc dù Triệu Thanh Xuyên kỳ tái ngũ trời, có thể đến nay chưa kích phát thứ 9 mệnh hồ, không thể học tập. Phóng tầm mắt thiên hạ, trong hàng đệ tử đời thứ hai, ngoại trừ Lý Thanh Nhàn, lại không một người có thể tiếp nhận tay. Hùng chi, hắn chính là Cương Phong chi tử, toàn bộ giải công đồ, lại được Chu Huyền Sơn Lý Hư chúng coi trọng, coi như ngoại môn đệ tử cũng có thể chấp chưởng ngàn châu vạn thành chủ thế cục. Còn có, hắn mở rộng tinh mệnh thuật, đối với ta thiên thế sơn trợ giúp rất lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem sẽ trở thành bạn đời ba vị bộ thiên người một trong. Bộ thiên người chấp chưởng ngàn châu vạn thành chủ thế cục, thực chí danh quy. Ai kêu chúng ta thiên phú có hạ, tìm hiểu không ra đây. Tiểu từ này, hắn chủ trì ngàn châu vạn thành chủ thế cục, ta yên tâm, tổng vượt qua đoàn thiên cơ. Đoàn thiên cơ lại nhân thiện, chung quy là thiên mệnh tông, ta phái khai sơn vốn là. Ân, đoàn tiên cơ tốt cùng a, dĩ nhiên mở ra thứ 6 mệnh hộ. Bất quá hắn luôn luôn nghiêm ở kiềm chế bản thân, cũng không coi là cái gì. Ba vị trưởng lão nhìn phía Mệnh Hồ kinh. Trong gương, Lý Thanh Nhàn cùng Đoàn Thiên Cơ bóng mở hấp dẫn lẫn nhau, không ngừng mở mang mới Mệnh Hồ. Trái lại những người khác lại không có biến hóa quá lớn, thậm chí có người cái bóng càng ngày càng mở. Mấy cái ra hỏa, tự từ cái kia ngày tiệc rượu phía sau, liền xa vào tiểu sắc, tự cho là công thành danh thoại, nhưng không biết, cuộc biến hội kia mới là Mệnh Hồ chân chính trận đầu thử thách. Thứ hai ngày, Đông Phương hơi trắng, đến hàng mấy chục ngàn ma môn tu sĩ đến từ ma điện. Hơn 2 vạn tên ma tu đứng tại Vạn Ma đại trận bên trong, sắp tham dự đại trận vận chuyển cũng có 20000 nhiều ma tu phân tán tại ma trận xung quanh, bất cứ lúc nào chi viện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Số ít ma tu giải giáp phân bố xa xa, nhìn xa xa, tuyệt không tới gần. Không bất chấp nguy hiểm, không tham tiền nghi. 3000 thủ sông quân sĩ binh tại Khương Âu Phi dẫn rất hạ, đến vạn ma đại trận ngoài năm dặm. Trấn Bắc quân Dương Ai quân xa xa theo 3000 thủ sông quân, đại kỳ phối với. Khương Âu Phi bên lề, Miêu đại vương bất động thanh sắc dùng móng đuốt chỉ chỉ một người lính. qua, phát cái kia chính thẳng ma tông nơi ma trận phương hướng. Khương Âu Phi men theo cao thiên khoát tầm mắt nhìn tới, tựu gặp tại cách một gò núi nhỏ cách đó không xa, Kính Ma tông đám người tụ tập cùng nhau. Một chiếc đỏ thẫm như cô dâu xuất giá xe ngựa đặc biệt bắt mắt, xe ngựa bên, đứng cạnh một cái giản mua phụ nhân. Phụ nhân kia đột nhiên chuyển đầu, nhìn phía áo trắng như tuyết Khương Âu Phi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khương Âu Phi biết, người này chính là Kính Ma nương nương. Sau đó, Khương Âu Phi trong lòng hiện ra nhàn nhạt nghi hoặc, bởi vì Kính Ma nương nương nhìn về phía mình ánh mắt, nhưng lại không có ý, trái lại đặc biệt phức tạp, làm như muốn nói lại thôi. Chương 913: Giao tại tà ta tay Tĩnh Ma Nương Nương nhìn sâu một cái Khương Ấu Phi, xoay người đi lên điệu. Ngồi yên một hồi lâu, nàng bình lùi phụ cận tất cả mọi người, chỉ lưu bốn cái thể mấy thị nữ. Tin tức chứng thực. Chứng thực, là Bạch Ma động chủ đắc ý vênh báo, nói lớn miệng. Chúng ta tinh tế tra xét một cái, bất luận là quy tích, ngoại hình vẫn là loại loại, nhân tử ma thần ba người đều rất giống Lý Thanh Nhàn ba người, duy nhất không nghĩ ra là hắn từ đâu tới ma thần thể xác, hoài nghi là tại quỷ địa được. Khương Ấu Phi đứa nhỏ này, cùng Lý Thanh Nhàn có liên quan. Nghe nói là Chu là mối, Ấu không có cự dương khắp phải nàng không cưới. Khương Âu Phi tính tình, vững bình quát cường, nếu ai dám nói lung tung câu nói như thế này, nàng tất nhiên giết tới cửa. Có thể Lý Thanh Nhàn như vậy nói, nàng không chỉ có không phản đối, phản nhiều lần vì là giúp Lý Thanh Nhàn, một mình mạo hiểm. Không chỉ có như vậy, Thiên Tiêu phái nội bộ, tựa hồ cũng có thanh em bất đồng, không đồng ý Khương Âu Phi cùng Lý Thanh Nhàn chuyện, nhưng Khương Âu Phi chưa bao giờ để ý tới. Kính Ma nương nương thở dài, nói, Cương Phong tiên sinh chí tử, xứng đáng với. Đứa nhỏ này, năm đó. Thôi. Truyền Ma Mẫu thần dụ, Ngũ chủ nhân từ ma thần chính là Ma Mẫu thân truyền thần, hạ ma Hắn hóa thân vạn ngàn, không chính không tà, nhưng đều là ma mẫu người, từ đó phía sau làm toàn lực thủ hộ. Khắc, thông báo kính ma tông và ma mẫu nương nương cam yếu, mang lên nhân từ ma thần bài vị hoặc tương đắp, không được làm trái. Là bốn vị nữ lập tức truyền lệnh. Xa xôi phía nam, một chiếc phi không truyền trên, một cái một thân đỏ thâm áo mãng bảo thành niên sắc mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, thu hồi đưa tin phù bản. Hắn ngẩng nhìn phương bắc. Ngươi và ta đấu như vậy lâu, đến cùng thắng bại chưa phân. Không, ta chưa thắng, ngươi nhượng phụ. Đồng tự mình chỉ huy, nghĩa phụ gật đầu, vị không nói lời nào. Ma môn cùng trấn Bắc Quân đều ra, vạn ma trận hạ, chính là giờ chết của ngươi. Bất quá, Lộ Hàn thở dài, ta ngược lại thật ra rất bội phục ngươi, dĩ nhiên dám thẳng chỉ Ma môn, tự bằng dũng khí này, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ được. Ngươi là gan luôn luôn rất lớn, lớn đến ta càng ngày càng không nghĩ trực tiếp đối mặt với ngươi. Ngươi đi rồi, cũng tốt, này đại tề Giang Sơn, nhân tộc thiên hạ, liền giao tại ta tay đi. Trên bầu trời, Lộ Hàn nhìn dặm dạn núi xanh, xa xôi vô tật hùng, đột nhiên cười lạnh. Giết yêu không đảm, vệ quốc không có thể, không tu thân, không thể ra, không trị quốc, bất bình thiên hạ, ngải thiên hạ trong tay các ngươi. Quá lắm phí, cung để cho các người đem thế gian này làm được hỏng bét hơn, không bằng ta lộ hàn tới đón. Ân, chờ Lý Thanh Nhàn chết rồi, Khuynh Thành Tiên tử sẽ đối với ta thay đổi cái nhìn. Thủ Song quân, Âu Dương Ly đại trưởng, một cái tầm thường binh sĩ đi vào, tại màn cửa rơi xuống trước, hắn lấy ra một vật, lờ mờ có thể thấy được một vệt lụa vàng. Không lâu lắm, người binh sĩ kêu ly khai. Tiếng ho khan kịch liệt từ Âu Dương Ly trong lều vài chuyên gia. Âu Dương Ly lại mở ra cái kia bản ghi chép rất nhiều cũng gạch bỏ danh sách, từng tờ từng tờ lần, lần tới sau cùng, nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn tên. Hồi lâu phía sau, nói "Cứ nhìn hôm nay." Âu Dương Ly nói xong, đem tên kia lục vứt tại trên bàn giải, tiếp tục dựa bàn xem. Bạch Ma Động đám người hướng đi Lý Thanh Nhàn ẩn thân chợt pháp, Kính Ma Tông người cả lại. Bạch Ma Động chủ Tần Thế Thiên trên người rất nhiều đầu lâu nhẹ nhàng lay động, U lão oa mỉm cười nói, "Kính Ma Tông bằng hữu, làm cái gì vậy? Hôm nay sắp khởi động Vạn Ma đại trận, Ngũ Ma môn muốn ra trận, chúng ta đặc ý thông báo Ngũ Ma môn chủ." Kính Ma nương nương có lệnh, không nên quấy nhiễu Ngũ Ma môn chủ. Ồ, ngũ Ma chủ là không chuẩn bị trên ma trận." lão như cũng mỉm cười, Thế Thiên trên người một ít đầu lâu mắt lộ ra hồng quang. Này không liên quan gì đến chúng ta." Kính Ma Nương Nương cố kiệu đến. Tần Thế Thiên nói, đám người xoay người, chờ cố kiệu rơi xuống đất, Kính Ma Nương Nương đi ra cửa kiệu, mới dồn dập thắc hỏi. Tô lão va nói, "Kính Ma Nương Nương, chúng ta nói xong, Ngũ Ma môn chỉ để ý một trận, hiện tại bọn họ một trận đều không muốn quản, nhưng được dòng giá 19 viên hiến tế thủy tinh, khó tránh hơi quá đáng đi." Kính Ma Nương Nương nói, "Ngũ Ma môn như không ra tay, Vạn Ma đại trận liền không cách nào mở ra sao? Đó cũng không phải, ta tông thị sẽ thay Ngũ Ma môn ra trận, bảo đảm Vạn Ma đại trận đúng hạn mở ra." Kính Ma Nương Nương nói, Ô lão oa cùng tần thế thiên hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn phía phía sau một cái khuôn mặt giàn mua phổ thông trung phẩm đệ tử. Cái kia đệ tử chấm tư. Hai người lại nhìn phía xa xa bách bệnh ma tử. Bạch bệnh ma tử nằm tại trên ghế nằm, ngầm đầu nhìn trời. Ô lão oa bất đắc di cho cái kia giàn mua trung phẩm đệ tử chuyên âm, nói: "Phúc trưởng lão, hắn có phải hay không phát hiện chúng ta kế hoạch?" Khó nói, nhưng hắn xác thực tại trong trận pháp, không có chỗ đi. Phúc Kiến Khải. "Vậy chúng ta làm sao ứng đối? Tổng không thể đi thẳng một mặt chứ. "Không sao, cái này khả năng đều tại trong kế hoạch. Các ngươi bình thường mở ra vạn ma đại trận." Sau đó dẫn ma thần Giang Lâm, đó lấy, chúng ta liền mời ma thần lấy tế phẩm, này lý Thanh Nhãn, chính là tế phẩm một trong. Phía sau, tái dẫn bạo nổ từ ma địa, hóa thành nhân gian ma. Lý Thanh Nhãn vào không vào trận, đều không quan trọng. Vậy chúng ta tiếp tục. Ừm. Tô lão ba cười nói, nếu kính ma nương nương mở miệng, chúng ta không thể không biết cân nhắc, nghe ngài. Đi. Bạch ma động đám người xoay người ly khai, đi 108 tòa ma trận, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Trong trận pháp, Chu Hận nắm chặt đau kiếm, Vũ Bình nhẹ nhàng lau mồ hôi. Càng sâu một tầng trong trận pháp, Lý Thanh Nhàn hướng sau cùng gọi mời đi ra vương linh quan nói: "Hôm nay xem mà, bước đi liên tục khó khăn, tính xin đại linh quan bảo vệ." Từng. Vương linh quan nhẹ nhàng gật đầu, hai tay ôm lực, quanh thân kim quang lấp lánh, giải lụa màu ở sau lưng tung bay. Lý Thanh Nhàn nuốt phục đại lượng bổ sung pháp lực linh lượng, lại lần nữa sử dụng ma lương pháp. Trải qua nhiều ngày tu luyện, thiên ma liên tọa đã thu được cực lớn trưởng thành, hôm nay liền thử thu lấy từ ma địa, có thể thu, tận lực thu, không thể lỡ. Lý Thanh sâu một hơi, nhắm hai mắt, vận dụng ma pháp, vì là thiên ma liên tọa thôn phệ tự địa tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Thử ma địa ở giữa, bay lên núi ma khí gió xoáy. Nưu đỉnh tiên ngồi tại ma khí gió xoáy phụ cận, thỉnh thoảng nhìn phía Lý Thanh Nhàn nơi trận pháp, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ lấp lóe. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta trước có thể lờ mờ nhìn thấu người kia trận pháp, làm sao trong trước mắt không cách nào nhìn thấu, thậm chí trong cảm giác mặt tận giấu đi một tôn quái vật khổng lồ, loại cảm giác đó, tự giống ma thần một loại. Trước ta còn không dám khẳng định, hiện tại hoàn toàn có thể xác định, cái kia lôi bộ chính thần, tự tại dẫn xà xuất động, rất khả năng liên quan đến đế quân đạo quân môn kinh thiên đại cục, ta thực sự là hết sức suy sẹo. Còn có đám này ngu xuẩn ma tu. Trêu chọc ai không tốt lại cứ trêu chọc lôi bộ chính thần, không biết thượng giới lôi bộ cùng đấu bộ nhất không thể trêu chọc sao? Không được, ta muốn chuẩn bị sớm, vạn nhất ta này cố phân thân bị thiên lôi giết chết, bản thể cũng sẽ trọng thương, cái này thiệt tỏi, không thể ăn. Muốn tự cứu. Nưu đỉnh tiên một bên suy nghĩ, một bên xuyên thấu qua tử ma địa, quan sát vạn ma đại trận. Bách ma động đám người ly khai lý thanh nhàn nơi bí ẩn trận pháp, đến 108 đại trận thứ nhất tòa, nhất là to lớn, cao 3 tầng, cái bệ chính là đường kính 10 trượng màu đen sơn cấu, từng tia từng sợi hắc sát ma khí lượn lở tăng lên trên. Thứ nhất ma trận phía trước, bảy bàn tờ lư hương, đại lượng tế phẩm. Chương 914, Ma Diễm Thiên Quân, Tụng Thánh Quốc. Ô lão oa hét to, chủ trì ma trận. Tiếng nói của hắn đi qua 108 tòa ma trận, truyền khắp toàn trường. Từ trời cao nhìn lại, 108 tòa ma trận làm thành một vòng, vờn quanh tử ma địa. Ma trận biên giới cùng phụ cận, tu tập mấy chục nghìn ma tu. Mấy chục nghìn ma tu cao giọng hát một khúc tụng. Âm thanh quái dị, làn điệu quỷ dị, vẹn vẹn hát vài câu. tất cả ma tu lật lên thường, thân thể không tự chủ được lay động, đột nhiên đung đưa đầu lâu, lay động eo người, nối liền cùng nhau, thật như sóng Từ xa nhìn lại, hệt như một đám hắc bọ cánh cứng lúc lích. Theo không ngừng âm sướng, thanh âm của bọn họ càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, sau cùng dĩ nhiên hệt như sóng lớn vô bờ, nổ vang không tuyệt. Sa Sa thủ sông quân cùng trấn Bắc quân đám người nhíu lại đầu lông mày, rất nhiều người không nhịn được bịt lấy lỗ tai. Miêu đại vương cau mày nói, so với chúng ta yêu tộc còn quỷ quái. Thương Hấu Phi duỗi chỉ gậy nhẹ thanh lôi của kiếm, nhỏ bé tiếng sấm kéo dài vang lên, che chở 3000 thủ sông quân, ngăn cách ma âm. Ma nương nương đứng tại Lý Bí ẩn ở, ở ngoài, chau Vạn trận là cần thần, nhưng hình như có chút không giống nhau. Bái thần hành tại dài dòng hát tụng phía sau tốão hoa âm thanh lại lần nữa vắng lên mấy chục nghìn ma tu mặt hướng tới đàn, cùng nhau quỷ xuống ba quỷ chín lại dập đầu được cầm ẩm mầmvang ẩm lên bùi bằng tung bay sau đó bọn họ thay đổi phương hướng quỳ xuống đất đầu gối làm đầu gối làm một bước lại sắt đất một cái mấy chục nghìn ma tu trước tiên vờ quanh tử ma địa người kim đồng hồ tiến lên một khắc chung lại chuyển đầu Thuận Kim đồng hồ tiến lên một khắc chung trở về chỗ cũ vạn ma quý vị rất nhiều mặt mày xám xịt ma tu đứng dậy dồn dập leo lên ma trận ma trận ở ngoài ma tu Hâm mộ nhìn những đứng tại kia trên ma trận người Mở thứ nhất ma trận. Ô lão oa lớn tiếng gọi nói. Bạch ma động chủ trì thứ nhất ma trận nhẹ nhàng chấn động, màu đen nham thạch trận thể trên, bước lên nhàn nhạt kim quang, kim quang tràn vào ma khí bên trong, một tiếng vang lầm ầm vang, hóa thành ngút trời ma khí trụ, thẳng tới trăm trượng. Mở thứ hai ma trận. Ô lão oa từng tiếng kêu to, từng cái từng cái ma trận bị kích phát, từng đạo hắc sắc ma khí trụ phóng lên trời. Tại vô số người nhìn kỹ bên trong, cuối cùng 108 nói hát sắc ma khí trụ làm thành một vòng, bao vây Tử Ma địa. Huyễn hỏa. Ô đột nhiên khuôn mặt vặn méo nhảy răng trợn mắt, vớ lấy đau ở bên cạnh, lên trước một bước, bước lên thứ nhất ma trận, đột nhiên tại cánh tay trái hết chảy. Xì, máu tươi tự dài hơn một xích miệng vết thương phun tung tóe, rơi tại ma trận bên trên. Đến hàng mấy chục ngàn ma tu cùng nhau rút đạo, cắt ra cánh tay, máu tươi chảy ra, tế tự ma trận. Động đất rung rẩy, tất cả ma trận bên dưới bốc lên đỏ sẫm hỏa diễm, theo hấp sắc ma khí trụ hướng lên trên thiếu đốt, cuối cùng hỏa diễm bao vây ma khí trụ hỏa diễm cùng ma khí nối liền một thể. Vì là ma thần múa, lão oa hai mắt đỏ đậm, hưng phấn hô to. Tất cả ma tu điên cuồng khoa tay chân, nhảy lên tế múa, oa oa kêu đoạn. Kính Ma Nương Nương trong mày, cái này vạn ma đại trận quy trình, cùng bình thường không giống nhau. Lưu tại Kính Ma Nương Nương ngoài mấy trăm mét, một ít đứng tại ma trận bên ngoài áo bào đen ma tu vừa nhảy tới múa, vừa ngắm lại đây. Bọn họ có nhìn phía Kính Ma Nương Nương, có nhìn phía Lý Thanh Nhàn bí ẩn trận pháp. Bắt đầu đi, ma thần một khi giáng lâm, bọn họ mặc dù phát hiện, cũng chưa được. Lưu gặp nhiều người quần áo đen đột nhiên ngã quỷ ở mặt đất, cùng nhau ngâm tụ. Loay hoay hoành, 108 ma trận cùng nhau rung động, tất cả ma tu đột nhiên tối sầm lại, thiên hoa luân chuy, bầu trời đại phóng quang minh, một đạo thần quang giáng lâm ở trước mắt. Ma tu nhóng càng thêm điên cuồng. Quân thân ma lực điện cuồn cuộn trào, truyền vào vạn ma đại trận. Một ít hạ phẩm ma tu bắt đầu miệng sủi bọt mép, tứ chi co giật. "Vụ! Vụ! Vụ!" Kỳ dị thanh âm vang vọng đất trời. Khương Ấu Phi cau mày, nhìn phía Tử Ma Điện, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Miêu Đại Vương sợ nói, "Lớn kẻ ngu si, ngươi đừng ẩn dấu, mau tới đây, muốn xảy ra chuyện." Một tia thanh phong thổi qua, một cái cao lớn binh sĩ bóng dương xuất hiện tại Miêu Đại Vương bên người. Mêu đại Vương nhìn dịch dung cao thiên quát, nói, quân sư, không đúng, Âu Dương quân sư đại nhân để ngươi làm cái gì, ngươi làm nhanh lên a, cũng không làm tụt Này ma trận, rõ ràng không đúng a." Cao Thiên khoát túi đầu liếc mắt nhìn bên trái hát túi gấm cùng phía bên phải trắng túi gấm, nói, "Hắn đúng là chưa nói hiện tại dùng, chỉ nói nhìn nhân từ ma thần cử động. Nếu như nhân từ ma thần nửa đường ra tay, cứu vất mất tính, vậy liền để ta mở màu trắng túi gấm. Như nhân từ ma thần cùng ma tu thông đồng làm vậy, hiến tế mất tính, vậy thì để ta dùng bên trái mặt hắc túi gấm." Khương Âu Phi nói, "Cao tướng quân, thanh nhàn đoạn sẽ không sẵn sàng góp sức ma tu, mời ngài mở ra màu trắng túi gấm, mau chóng ra tay." Cao tiên khoát cau mày nói, "Không được, hiện tại nhân từ ma thần không có ra tay, ta không thể lựa chọn Năm đó cũng phát sinh qua chuyện tương tự, ta tình thế cấp bách bên dưới chọn một cái, kết quả giã chẳng xe cát, hại chết rất nhiều binh sĩ. Ngươi thực sự là cái chết suy nghĩ, có tiên tử tướng quân tại, ngươi còn sợ gì?" Miêu đại vương giận nói. Cao tiên khoát liếc mắt nhìn Khương Ấu Phi, chậm rãi nói, "Lại chờ một chút." Miêu đại vương trước tiên đưa móng đuôi không ngừng sượt chính mình mặt, sau đó dùng sức đào đất, không biết như thế nào cho phải. Ầm ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng cửa mở vang lên. Từ ma địa ma khí đột nhiên sôi trào, phóng lên trời, nhấn chìm ma khí xoáy. Tại ma khí bao phủ bên trong, một tòa điêu đầy màu đen hoa sen cửa lớn tự mặt đất lên nhấc lên khắp trời buổi밤. Nưu đỉnh tiên đã sớm chuẩn bị, quỳ trên mặt đất. Hoa sen đen cửa lớn từ từ mở lớn, lạnh lẽo như dao mà khí dâng trào ra. Nưu đỉnh tiên lớn tiếng nói, nhỏ ma bạch giác như ma bộ tộc Nưu đỉnh tiên, bái kiến tổ thần, bởi vì việc liên quan trọng đại, liên quan đến lôi bộ chính thần, lớn mật mạo phạm, nhìn lên thần thứ tội." Ồ. Trong trượng hoa sen đen cửa lớn mở rộng, một đầu vượt qua cao 20 trượng to lớn hỏa diễm ma vật đi ra, chu vi châm ngậm, nháy mắt nóng rực cực kỳ, nháy mắt khắc hạ, đất trống bay, không khí run. run. Đó là một cái từ màu đen nham thạch cùng ngọn lửa màu xanh lục đan vào giống người hình quái vật, thân có hai chi hỏa diễm lớn sừng, tay phải nắm một căn dạn nước hỏa diễm cực đồng, sau lưng khoác màu đỏ hỏa diễm áo khoác ngoài, một đôi to lớn ngọn lửa màu xanh lục con mắt nhìn phía Nưu Đình Tiên. Nưu Đình Tiên bái kiến Ma Diễm Thiên Quân. Nưu Đình Tiên trong lòng âm thầm tiêu khổ, vị này Ma Diễm Thiên Quân chính là liệt diễm ma thần tổ thần, táo bạo điên cuồng, hiếu chiến thích giết chóc. Rất khả năng một chữ nói không đúng, vị này giơ tay tựu diệt chính mình. Nói một chút đi. Ma Diễm Thiên Quân ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, chỉ trong nháy mắt liền nhìn khắp vạn dặm, nhẹ rên một tiếng, thần dấu ở hư không từng đạo ý niệm liền bị hắn vĩ lực đánh bay. Ma Diễm Thiên Quân chậm rãi nhếch môi, điên cuồng cười nói, ta người được máu tươi cùng giết chóc, điên cuồng cùng tử vong, ta muốn đem nơi này hóa thành lãnh địa, tự tay chung kết. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên ngốc tại chỗ, chân phải bản năng lui về phía sau, muốn lại về ma giới cánh cửa. Nhưng, ma giới cánh cửa biến mất rồi. Hắn đạp cái không. Nhu Đình hạ thấp xuống đầu, không nhìn thấy Ma Diễm Thiên Quân biểu tình, hay còn báo nói, nhỏ ma nguyên bản tại ma giới tốt tốt, đột nhiên gặp phải Triệu Hoán. Đối phương dĩ nhiên là đấu bộ chính thần biến thành nội thần. Bọn họ càng bảo vệ quanh một người, Tế luyện tiên ma liên tọa cùng ma thần thể xác. Những ngày gần đây, ma tu dồn dập đến đây. Nói tóm lại, nhỏ ma cho rằng đấu bộ chính thần tại dẫn xà xuất động, giải quyết này chút ma tu. Đúng rồi, cái kia đấu bộ chính thần ơi, không biết chuyện gì xảy ra, nhỏ ma không thấy rõ lại có cái gì tiên thần giáng lâm. Bản tọa thấy rõ. Nhu đỉnh tiên nghi hoặc mà ngẩng đầu, vị này tiếng tăm lừng lẫy ma diễm thiên quân, ngữ khí làm sao có chút nho nhỏ trận sắc mặt có chút nhàn nhạt, nhạt. U buồn. Chương 915, quân sư chỉ đường, tướng quân chỉ môn. Là ma rơi cánh cửa hiện ra trong ngay mắt, một đạo vô hình vĩ lực nối liền trời đất, đẩy ra vân mây. Nhân giới bầu trời, một mảnh làm sáng tỏ. Nguyên bản bí mật quan sát hết thảy lực lượng, bất luận là cao thủ thần nghiệm vẫn là siêu phẩm pháp khí, bất luận là giòm ngó công pháp vẫn là nghịch thiên thần thông, vào đúng lúc này, đều bị càng địa vị cao cách lực lượng áp chế. Ở nhân gian tất cả cao thủ trong mắt, đại động huyện cùng tử ma địa phụ cận, tối đen như mực. Thiên thế đại điện bên trong, ba vị trưởng lão quan chấm thi ánh mắt lần đầu ly khai mị kính, nhìn phía tử ma địa phương hướng. Loại kia lực lượng, khó có thể nói rõ. Tâm tướng ma thần Giang Lâm, cũng không khó giải quyết, nhưng có tiểu khó ở nhân gian ma tu câu kết, một khi quyến đại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đúng đấy, đây chính là năm đó chúng ta các phái thu tay nguyên nhân, ma tả lòng ngông giả thú, vì là tự vệ, thậm chí không tiếc hiến tế cả tòa nhân gian. Đáng tiếc, một ít người tại yêu giới chính chiến, một ít người muốn bảo lưu nhân tộc hòa chủng, một ít người muốn giữ gìn nhân tộc bình an, một ít người đang bế quan tu luyện, trước mắt có thể xuất thủ cũng không nhiều. Mà chân chính có thể xuất thủ vị kia, nhưng là hết thể hòa căn. Chờ một chút đi, bây giờ còn chưa đến bước cuối cùng. Lần này, sợ là mấy trăm nghìn mấy tính. Thủ xung quân Hai cái thân vệ đẩy cơ quan vệ thượng, từ từ đem Âu Dương Ly đẩy mạnh tướng quân đại tướng, sau đó ly khai. Tiếp đó, liền nghe được bên trong đức quãng đối thoại. Thử Ma Điệu bên kia, có cao thiên phát tại. Vạn nhất thất bại, Âu Phi các nàng, các nàng chết sống, ngươi còn quan tâm? Ngươi nói như thế nào giải quyết? Ta cho ngươi chỉ đường, ngươi nhưng cho ta chỉ môn. Ta tạm thời vừa nghe. Phân thượng trung hạ bà kế sách, ngươi từng cái nói tới. Thượng sách, rút tuổi dưới đáy nổi, nhất lao vĩnh Dật. Các cư yến châu phía bắc, Phát Văn, chuyển thiên hạ, công bố ác, đại nghĩa tại thân, kết giao anh hào sẵn sàng ra trận vào kinh thành Cần Vương. Chúng sách, ra ý vào kinh thành, lẻ năm sát, giá họa ma môn. Hạ sách, ra ý vào kinh thành, không người hầu hạ, ủy khuất cầu toàn, tìm tìm cơ hội, lẻ năm sát, giá họa ma môn. Trong phòng lắng xuống, đó lấy, chính là cơ quan ghế tựa từ từ chuyển động cũng tới gần. Âu Dương Ly hai cái thân vệ lẫn nhau nhìn một chút, biết đại tướng quân Vương lại tại chỉ đại tướng môn. Hóa Ma Sơn. Vạn người huyết trận, ít nhất là thần quân, thậm chí thiên quân Giang Lâm. Nếu như thần quân Giang Lâm, đánh giết cũng là giết, như quân Giang Lâm, người phàm loạn ra tay, giới này tất nhiên sẽ bị trả thù, bọn họ Không dám. Năm đó ta Ma môn liên tục bại lui, gọi ra bao nhiêu thiên binh tiền tướng, linh quân thần quân, đều bị bọn họ từng cái tိုက် phá. Cuối cùng gọi ra 12 thiên quân, vẫn còn bị bọn họ đánh giết, nhưng thiên quân vĩ lực vô tận, phân thân bị giết, há có thể giảng hòa. Liên rơi xuống lửa giận, bọn họ cũng không thể không từ thượng giới viện binh, bỏ ra cái giá khổng lồ. Có tiểu đạo tin tức nói, năm đó bởi vì giới này tranh đấu, gợi ra thượng giới tranh, không ít tiên thần ngã xuống. Sau đến bọn họ bên kia thiên đình, tựa hồ có người đại nhân vật toán trách một đôi lời, bọn họ đành phải thu tay lại. Không sai chỉ cần bọn họ không nghĩ gợi ra hai giới đại chiến, gặp phải thiên quân giáng lâm, tất nhiên tránh lui. Cái kia Lý Thanh Nhàn, chắc chắn phải chết. Bước kế tiếp, chính là tiêu trừ hết thể trở ngại ma minh sâu. Tiên Châu, Đại Độc huyện, thử Ma địa. Ma khí sôi trào, màu đen cuồn cuộn. Vạn Ma đại trận ma tu nhóm nhìn thấy tình cảnh này, càng thêm điên cuồng, có không chỉ có tiêu hao pháp lực, thậm chí hiến tế tuổi thọ, chuyển vào Vạn Ma đại trận. Đen nhánh ma khí phảng phất như bẫy, phô cái địa. Ma trận một bên người mặc áo đen, mặt mỉm cười. Vạn Ma đại trận thế thành, tiếp đó, chỉ cần mười ma nhận lấy tế phẩm Chúng ta liền có thể mời mở ma giới thông đạo, ma hóa nơi đây. Bất quá, vị này ma thần bệ hạ tựa hồ còn chưa hành động. Có lẽ là vừa giáng lâm, còn không kịp đứng. Chờ một chút đi. Bí ẩn trận pháp bên trong, nội thần nhóm lẫn nhau nhìn một chút, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn như cũ tại sử dụng ma lương pháp, nhưng này một lần, hắn đem tất cả lực lượng chuyển vào thiên ma liên tọa bên trong, như Newton hấp thu cả tòa tự ma điện. Bên trong tựa hồ phủ xuống một tôn ma thần. Chiên điện phụ cổ lực sĩ trộm liếc một cái vương linh quan. Đáng tiếc không nhìn thấy. Không ai trả lời, hắn lại nói, "Vương linh quan hai tay ôm ngực, hờ hững nói, "Thiên quân" Ta đi qua, ba lần. Từ ma địa trung tâm, ma khí gió xoáy một bên, to lớn ma diễm thiên quân đứng bất động. Nưu đỉnh tiên trộm liếc một cái, túi đầu, trong lòng càng nghi hoặc. Tiếp đó, hắn nghe ma diễm thiên quân chậm rãi nói, "Ngươi nói cái kia lôi bộ chính thần phàm thân sau, theo một tôn hộ pháp thần linh, ngươi có thể biết là ai?" Nhỏ ma không biết. Nưu đỉnh tiên trong lòng càng sợ hãi, ma diễm thiên quân dĩ nhiên nói chuyện cẩn thận, chuyện này ý nghĩa là hắn hoặc là đã phát rổ, hoặc là sắp phát rồ. Đạo thứ nhất thần hộ pháp linh, đều này đại liên quan. Nưu chấn động trong lòng. Trước mắt lập tức hiện ra cái kia đệ vô số ma thần nghe phong tán đạm thiên thần, một thân đỏ đậm giáp, khắp thể thần hỏa lực quanh, ngạch đỉnh treo thần nhãn, chân đạp phong hỏa luân, một tay nắm ấn vảng, một tay nắm bắt doy thần, đánh được khắp trời ma thần ném khơi tháo giáp. Mơ hộ nhớ được, vị này đường đường ma diễm thiên quân, cao hơn vương linh quan hai cái đại vị cách, vẫn như cũng bị đánh được ôm đầu chuột gọn. Cả mấy? Nhất định là cảm mấy. Thiên quân bệ hạ, ngài tuyệt đối không nên kế. Thế gian này, không đúng." Nói, không nhìn ra. Nhìn ra vẻ nhìn ra Làm sao toàn thân trở ra mới là trọng điểm, không thể làm tức giận Vương Linh Quan, bằng không hắn dám phá tan xích Tiêu, thẳng vào Hắc Quốc, đạp diệt 30 triệu thần sơn. Húng chi có thể để hắn ra mặt làm thần hộ pháp nhân gian thân, vì cách sẽ không thấp hơn 4 đại thiên sư, trên ta xa, ta làm sao trêu chọc được loại này tiên thần? Nưu đỉnh tiên hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Ma Diễm Thiên Quân gặp hắn chậm chạp không nói lời nào, nói, ngươi làm sao nhìn. Thiên Quân nói đều là, nói, nếu không lượt ngươi. Ma Diễm Thiên Quân quanh thân thần hỏa đỉnh tiên một mặt đau khổ, nói, kỳ thực, này cũng không gấp. Liên sợ Thiên đỉnh bên kia lấy cái mồi nhử để cho chúng ta cắn câu. Năm đó chúng ta đã bẫy, lấy này phương nhân gian ma tu làm mồi nhử, tính kế bọn họ một thành, lần này rất có thể là bọn họ muốn ngược lại đem một ván. Nhọ Ma cảm giác được, thuần túy là này chút ma tu đầu hóc không tốt dùng, đi trêu chọc loại này tiên thần phàm thân, tiến tới hại vừa đến ngài cùng ta. Ma Diễm Thiên Quân nói, nơi đây không như tầm thường nhân gian, bản tọa mặc dù có thể trấn áp chư phương, nhưng rút dây động dừng, bất tiện ra tay. Người nói việc này như thế nào kết mới không lộ ra dấu vết, đã sẽ không đắc tội Thiên đỉnh, cũng không đến nỗi tổn hại ta ma giới uy danh. Nưu Đình Thiên trợn mắt lên, lòng nghĩ ngươi hỏi ta, ta lão Nưu nếu như có cái kia đầu hóc, làm sao đến mức? Ân, vị này Ma Diễm Thiên Quân hình như cũng không có gì lỗ hóc, ngoại trừ đốt đốt đốt, chính là sát sát sát. Nưu Đình Thiên nhớ tới bị triền điện phụ cổ lực sĩ Triệu Hắn đi ra chẳng diện, run lên trong lòng, chẳng lẽ đối phương đã sớm tính toán đến thời khắc này. Chương 916, Ma môn thiên tế, trừ quang toàn diện. Nưu Đình Thiên chậm rãi nói, không đắc tội vương liên quan. Rất tốt nói, đơn giản là nghĩ biện pháp cho cái kia chính thần nhân thân một chút chỗ tốt, dù sao hắn là thần hộ pháp, hắn muốn hộ pháp nhân gian thân càng quan trọng, cho đủ cái kia nhân gian thân mật mũi. Vương Linh Quan cũng sẽ không tính toán, cho tới không tổn thương ta ma giới uy danh. Nưu Đỉnh Thiên ngẩng đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, giữa những người này lương thực, liên tục nói rằng ma tu, bọn họ chết sống, cùng ta ma giới uy danh cũng có quan hệ gì đâu. Ma Diệm Thiên Quân hai mắt sáng, gật đầu nói, tốt, nói được lắm. Người nói cụ thể làm sao? Nưu Đỉnh Thiên trong lòng chửi ầm lên, ai nói Ma Diệm Thiên Quân đầu góc không tốt dùng, việc này làm xong, chính mình không có chỗ tốt gì, làm được phá, cái thứ nhất có nổi. Ngài Dung nhỏ mà nghĩ nghĩ. Ừ. Ma trận biên giới Hoán Ma Sơn trưởng lão Phúc Kiên Khải đi đến phụ cận người mặc áo đen bảy bên trong. Vị này ma thần, làm sao còn không xuất hiện? Chúng ta có phải làm sai hay không cái gì? Hiện tại khắp nơi đều nhìn, như ma thần không xuất hiện, bọn họ rất khả năng giết qua đến. Vạn nhất ra chẳng xe cát. Không còn cách nào, thêm thế, có thể. Lão phu trước tiên ra một vật. Phúc Kiên Khải nói, tay phải ném đi, một cái khoảng một tốc cao ma lồng bay ra, ma lồng nhanh chóng bành trướng đi lớn, trong phút chốc liền cao 10 trường hạ. Ấm ầm. Ma lổng phía trên mở rộng, bên trong hắc khí lan tràn ra, một cái to lớn ma bộ dáng đầu lâu bay ra rơi tại vạn trong ma trận, hóa thành dịch thể, rung vào trong trận. Siêu phẩm lớn thú đầu lâu, tốt không tiếc, ta cũng tới một vật đi. Tiếp đó, một cái tử vô số sâu tạo thành mang lẫu, rơi tại ma trận bên trên. Hắc ý thượng phò nhóm, ném ra một cái lại một cái vật phẩm, ma trận uy năng tăng nhiều. Sau cùng, tất cả mọi người nhìn phía một cái trước sau không nói chuyện ông lão mà cáo đen. Nguyệt ma môn hữu hộ pháp, lần này đến đây duy nhất một phẩm. Thử! cái kia hữu hộ pháp tiện tay ném một cái, một giọt hắc kim máu bay ra, nhỏ vào ma trận. Một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức phóng lên trời. Cả tòa ma trận đột nhiên ngoại phóng hắc kim ánh sáng, khi thế hoàn toàn bất đồng. Ma thần máu, thật là bạo tay. Xa xa Ma tu nhóm dọa được dồn dập lùi về sau, vạn vạn không nghi tới, một hồi thông thường ma môn hội mình, dĩ nhiên dùng đến loại này thần vận. Từ ma địa ra tóc bay chướng, bên trong phảng phất chiếm cứ một đầu hung rồng, sắp thôn phệ thiên hạ. 3000 thủ sông trong quân, Miêu đại vươn gấp, thân thể đứng thẳng, hai trảo dựng tại cao thiên khoát trên bả vai, đột nhiên nhiều lần thúc đẩy, lớn tiếng nói, nhanh ra tay đi, không ra tay nữa cũng đã muộn. Chúng ta đều muốn ghế ở tại đây. Nếu như tiên tử tướng quân có một chút suất, á phụ đem ngươi đánh ra cứ đến. Cô gái ra ra, không cần nói loại này tô tụng lời." Cao Tiên khoát nói, "Vậy ngươi còn mỏ ta nhị tử?" Miêu Đại Vương nói. Cao Tiên khoát liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn chỗ ẩn thân, túi đầu, hái xuống hai cái túi gấm, một đen một trắng. Miêu Đại Vương một khẩu nuốt xuống hát túi gấm, nói, "Hiện tại ngươi chọn đi." Cao Tiên khoát bất đắc dĩ nói, "Lý Thanh Nhàn không ra tay, không tốt chọn. Ngươi không ra tay nữa, hắn đã chết rồi. Ngươi nhìn, tiên tử tướng quân đều chuẩn bị đi qua." Cao Tiên khoát nhìn về phía Khương Ấu Phi, nàng đã leo lên 16 sừng di chuyển ngoài bàn, trong đầu hiện ra đi qua loại loại, than thở nói, "Thôi." Nói xong, Hắn mở ra màu trắng túi gấm, nhìn qua một lần, gật gật đầu, vận dụng chân nguyên, hủy diệt tờ giấy. Bần quân sư nói gì? Miêu đại vương đầu dùng sức hướng về Cao Thiên Khoát bên mặt dựa vào. Cao Thiên Khoát một tay đẩy ra Miêu đại vương mặt, nói: "Ố phi, ngươi không được manh động." Nói xong, Cao Thiên Khoát tay phải hướng thiên không rũi một cái, một đạo hát quang phóng lên trời, bước thẳng lên, rơi trên bầu trời tử ma địa, vành trướng vì là vạn trượng đại kỳ, nhẹ nhàng lay động, một đạo ô quang bao phủ mà trận. Thứ ma địa cùng ma giới liên hệ, đột nhiên gián đoạn. Lạc Cửu vương quân loạn ma khí, ma tu đại loạn, rất nhiều người nhìn xung quanh. Chỉ thấy Cao Thiên Khoát tại chỗ biến mất, trong phút chốc, một đạo tàn ảnh xẹt qua đại địa, ngừng tại thứ nhất ma trận trước. Không được. Phúc Kiên Khải cùng thượng phẩm ma tu dồn dập ra tay, tấn công về phía Cao Thiên Khoát. Bạch Ma Động tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, một người mặc phổ thông thủ sông quân chiến bào cao đại sĩ binh xuất hiện ở đây, hắn tay trái hướng Phúc Kiên Khải chờ thượng phẩm ma tu nhẹ nhàng vỗ một cái, một cái đường kính trăm trượng tuần kim hoa văn lớn trưởng hạ xuống từ trên trời. Là quyền vương Cao Thiên Khoát. Tại thượng phẩm ma tu nhóm trong tiếng kêu sợ hãi, Cao Thiên Khoát quay về ngay phía trước thứ nhất trên ma trận Bạch Ma Động mấy trăm người, trực quyền đánh ra, bình thường không, có gì lạ? Một tiếng ba chạm ngọn núi thanh âm to lớn vang lên, phía trước Bạch Ma động tất cả mọi người cùng nhau nổ tung, vỡ thành phấn, khắp trời dội. Bất luận là nhị phẩm Bạch Ma động chủ Trần Thế Thiên, vẫn là tam phẩm Hắc Sà quân Ô La Hoa, đều cùng tầm thường ma tu mở dạng, ở đây không có bất kỳ sắc sỡ một quyền hạn, thịt nát xương tan. Thứ nhất trên ma trận ma tu, nháy mắt dọn sạch. Sa sa, Miêu đại vương âm thanh gọi nói, sông lớn hai bờ sông sự tỉnh, cùng về thủ Khoát, cùng cười, đầu. Đừng nói ngươi Cao Mặc dù là đại tướng quân vương tới đây, cũng phải nằm úp sấp. Nếu thủ sông quân ra tay, vậy chúng ta cũng không cần giấu giếm, mở lớn hết thế đi. Cùng lúc đó, đại động huyện phủ cận bảy tòa huyện thành, mắt đất hiện ra lam đại trận màu đen, phun trào vô tận hắc quang, bao trùm toàn bộ thành. Vô số ma khí hướng trên thị trấn không mục lên, đù ùn ùn không ngừng hội tụ màu đen hoa sen, hình thành rậm rạp chẳng trị cánh sen. Một khi hoa sen nở hoa, chính là vạn liên nộ tùng, tàn sát toàn bộ thành. Ngươi dám? Cao tiên khoát nhìn qua phương xa thành, diệt Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế tự tử ma điệu bên trong dâng trào ra, Cao Thiên Khoát đường đường đỉnh cao nhất phẩm, càng bản năng giẫm một cái mặt đất, lui về phía sau, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên ngừng lại thân hình, khắc phục bản năng, dứt khoát kiên quyết xông về phía trước, vùng quyền. Cao Thiên Khoát phía sau, hiện ra một viên nóng rực màu vàng thái dương. Năm đấm phải của hắn cùng cánh tay phải dạn nước, bước lên sền sệt ngọn lửa màu vàng cùng dung nham. Trước mắt sau, hắn toàn bộ nửa phải thân nứt ra một từng cái từng cái khe, ngọn lửa màu vàng cùng dung nham dâng trào. Chư toàn diệt. Chớp mắt sau, Cao Thiên Khoát toàn bộ người đại phóng kim quang loဲ့ loẹt lóa mắt, người như đại nhật, không thể nhìn thẳng. Mầu trắng khí sóng bao phủ bát phương, phù cẩn lấy ngàn mã tính ma tu bay ngược ra ngoài, giống như đài trong gió lá cây. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy, một cái to lớn nắm đấm phảng phất từ Thái Dương bên trong dò ra, ra thiên tế nhật, rơi vào vạn ma đại trận, như muốn liền tử ma địa cùng hủy diện. Nơi đây ma tu, các người quả nhiên lớn mật, dám liên hợp nhân tộc, như hại bản tọa. Từ ma địa bên trong, chuyển tới một trận dự âm thanh, rõ ràng không phải nói nhân gian lời nói, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ rành rành. Một cái lớn hơn ngọn lửa màu xanh lục cự quyên dò ra phá hủy cao thiên khoát một quyển, cũng đem cao thiên khoát đánh bay. Ma tu nhóm còn chưa chờ phản ứng lại, lại một con bàn tay khổng lồ vỗ một cái, đánh bay loạn ma khí. "Luyện các ngươi." Chớp mắt sau, vô cùng ngọn lửa màu xanh lục phun trào, ngáy mắt bao trùm từ ma địa, vạn ma đại trận và chu vi năm dặm hết thảy, chỉ có Lý Thanh Nhàn ẩn thân bí ẩn pháp trận xung quanh, một mảnh trống không. Kính Ma Nương Nương đám người thân tại bí ẩn pháp trận biên giới, toàn thân bộ lông nổ lên. Chương 917, cũng tướng. Màu xanh lục ẩn chứa thao thiên hung uy, giống như diệt thế diễm. Nương nương mặc dù đã vào nhấp phẩm, tâm sinh vọng, tự biết không cách nào trốn đi. Nhưng cái kia ma hỏa đột nhiên ngừng lại, không lại ăn mọn. Khương đấu phi, Miêu lại vương cùng Cao Thiên khoát đám người ở phía xa nhìn, tựu gặp từ ma địa xung quanh ma diễm phân thiên, lục quang chiếu sáng, chỉ thiếu một chút tựu sẽ đốt tới bên ngoài giam cầm các nơi dân chúng thổ lao. Ma hỏa ngừng lại, không lại ở ngoài khu chướng. Sau đó, mọi người thấy ngạc nhiên một màn. Đến hàng mấy chục ngàn ma tu đưa thân vào biển lửa bên trong, bất luận là phổ thông ma tu vẫn là đường đường thực phẩm, giờ khác này không có chút nào phân biệt, toàn thân lục hỏa bốc lên, trong ngoài câu phần, tiêu thảm lăn lộn, loạn đập thình thịch. Bọn họ chân nguyên pháp lực, pháp thuật bảo vận, hết thảy mất đi hiệu lực. Vạn ma đủ khóc, chúng sinh tiêu tên, thiên ma uy áp. Cao Thiên khoát túi đầu nhìn một chút chính mình đen như mực hữu quyền. Một đạo cái bóng lào đảo lao ra ma diễm nơi, rõ ràng là nguyệt ma môn hữu hộ pháp, đường đường nhất phẩm, thân thể lại bị đốt thành xương quốc giá, ngã trên mặt đất, làm như chết đi. Tiếp đó, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, tự gặp cách lục hỏa biên giới mấy trăm trượng mặt đất, bốc lên một cái toàn thân lục hỏa người, đổ lăn lộn trên mặt đất. Không lâu lắm, cái kia nhân hóa vì là cho tàn, lục hỏa biến mất. Tiếp đó, cho tàn bên trong, huyết nhục mảnh trướng, rất nhanh lại trưởng thành một người, rõ ràng là bách bệnh ma tử rằng rớp. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, màu xanh lục ma diễm bùng dưng từ hốc mắt của hắn, mũi, hai miệng chờ chết khiếu phương ra, nháy mắt đem hắn đốt đốt thành cho bụi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Bệnh Ma tử lại lần nữa huyết nục trọng sinh, nhưng lại lần nữa bị ma diễm đốt cháy. Mỗi một lần phục sinh, mỗi một lần đốt cháy. Người ở ngoài xa đều nhìn ngứa. Một phương diện khiếp sợ ở ma thần cùng bố, rõ ràng đã chạy trốn, có thể chỉ cần để ngươi chết, dù cho ngươi sống, cũng phải nhiều lần chết. Một phương diện khiếp sợ ở Bạch Bệnh Ma tử cứng cỏi, chết rồi nhiều lần như vậy, dĩ nhiên còn có thể tiếp tục sống. Đại lượng ma tu tử vong, vạn ma đại trận gián đoạn. Xa xa bảy viện yến tế cũng thuận theo thất bại. Hôm nay tế phẩm, không sai. Ma Diễm Thiên Quân đồng thành, tự tử ma địa bên trong chuyển đến. Cho đến lúc này, mọi người mới mơ hồ nhìn thấy, đen nhánh tử ma địa trong sương ngủ một tôn mười mấy tầng lầu như vậy cao to lớn lục quang ma ảnh, sừng sững như núi. Ma tu bị ma hỏa đốt chết rồi, hóa thành từng cái từng cái hạt tuyền, xông hướng Ma Diễm Thiên Quân. Phương xa đám người liếc mắt nhìn không bị thương chút nào tế phẩm bạch tính, vừa liếc nhìn biến mất tại ma diễm bên trong ma tu, nhiên cảm giác hoang đường. Này tôn ma thần, đem mấy chục nghìn ma tu xem là tế phẩm? Này mấy chục nghìn ma tu giá trị, trăm lần, ngàn lần ở mấy trăm ngàn người bình thường. Chỉ riêng cái kia hơn 10 vị thưa phẩm, dù có thể so với trăm văn chúng. Rất tốt, rất tốt, bản tọa rất vui vẻ, hiện tại liền rơi xuống ban ân. Hả? Hiến Thế Thủy Tinh chỉ tại một người trong tay. Thính ngươi số may. Đột nhiên, thiên địa đen kịt, chu vi ngàn dặm, đưa tay không gặp năm chỉ. Trước mắt sau, từ ma địa bầu trời, hiện ra một đôi mắt xanh lục mắt thật to, trong mắt hỏa diễm lửa lở. Đám người chỉ liếc mắt nhìn, liền hai mắt nói, dồn dập túi đầu, không dám nhìn thẳng. Rất nhiều ma tu cùng người bình thường dồn dập lại, hô to tiên thần. Bộ phận ma tu không chỉ có không có kinh khủng, trái lại cực kỳ hưng phấn, hô to ma diễm thiên quân cùng liệt diễm ma thần thần tên. Hai cái ngàn trượng mắt thật to phảng phất đen kỵ thiên điệu màu xanh lục chằng tròn, chiếu sáng nhân gian. Mắt thật to, nhẹ nhàng một cái mắt. Ầm ầm ầm. Bên trái mắt thật to tự ở giữa giàn nước, vô tận ma thần chi truyền hệt như ma thần nước mắt, hóa thành sương dài, chạy về phía Lý Thanh Nhàn nơi bí ẩn phát trận. Bên phải mắt thật to nổ tung, hóa thành một đạo màu xanh lục tỏa sáng, bao phủ bí ẩn phát trận. Người bình thường nhận không được, nhưng ma tu nhóm trợn mắt lên. Ma thần truyền nguyên, từ nay về sau Ngũ Ma môn liền nắm giữ nguồn hỗn không ngừng ma thần chi tuyển, cả tòa nhân gian, e sợ cũng chỉ có hai, ba người đi. Cái kia ma thần mắt thật to trực tiếp ban ân, chỉ sợ là trong truyền thuyết đại ân tặng, từ đó phía sau, bất kỳ ma tu nghĩ muốn động Ngũ Ma môn, đều muốn cân nhắc một chút. Vừa đồng thủ, Ngũ Ma môn chủ tiểu thi pháp cho đòi mời vị này ma thần, ai cũng không chịu được a. Phương Bắc Ma môn, thật biến thiên. Bí ẩn pháp trận bên trong, chiến điện phụ cổ lực sĩ vung tay phải lên, đem ma thần truyền nguyên thu vào trong lòng bàn tay, kịt nước lượng, giống như một cốc màu đen nước trà. Cái ma thần ban cho màu xanh lục tỏa sáng. Thẳng tắp rơi tại ma thần thể xác cùng tiên ma liên tọa bên trên, mảnh liệt ma thần vĩ lực tiến vào bên trong, trợ giúp ra tốc liên hóa. Ma thần thể xác ra rẻ hạn, ngọn lửa màu xanh lục chảy xuôi, chậm rãi chuyển thành tổng sản lượng ít hơn uy năng càng mạnh hắc sát ma diễm. Trong đó một nửa lục hỏa ngưng tụ thành một đóa màu xanh lục hoa sen, tiến nhập ma thần thể sắc một con mắt bên trong, hóa thành màu xanh lục liên hoa văn, không lúc nhích. Tiên ma liên tọa mỗi một mảnh màu đen hoa sen trên, đều hiện ra một cái ma vật vẽ. Vương Linh Quan như cũ hai tay ôm không nói một lời. Trên điện phụ của Nguyên, Quan, nói: "Vị này ma quân" cũng tất tướng, từng. Vương Linh quan trong lô nuôi bay ra hờ nhẹ. Nội thần bảo vệ quynh hạ, Lý Thanh Nhàn toàn lực tu luyện ma lương pháp, toàn lực vận chuyển tiên ma liên tọa, nhưng vô luận như thế nào làm, cũng không cách nào lấy đi từ ma địa. Càng là nỗ lực, Lý Thanh Nhàn càng ý thức được, thực lực của chính mình còn chưa đủ, vẫn là xem nhẹ từ ma địa cùng ma môn. Theo pháp lực càng ngày càng ít, Lý Thanh Nhàn một trái tim sâu sắc chìm đến thấp nhất. Chỉ lát nữa là phải thất bại, đột nhiên, một đạo rồi giáo vô cùng ma thần lực, hạ xuống từ trên trời. Lý Thanh Nhàn rõ ràng nhìn đến, ma thần thể sắc đột nhiên bành trướng, toàn thân khí tức liên tục tăng lên, ngáy mắt đến nhất phẩm đỉnh cao. Cái kia Thiên Ma Liên tọa càng là giống như dương cánh con đứng lớn, tại thân niệm bên trong không ngừng phóng đại, sau cùng đường kính nàng rậm, lớn như một phương đại địa. Lý Thanh Nhàn đại hỷ, lập tức vận dụng pháp quyết. Thiên Ma Liên tọa cấp tốc chuyển động, sau đó phóng lên trời. Khắp nơi mọi người thấy, tại màu xanh lục ma diễm tiêu tan sau, từ ma điệu bên trong ma ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, chính là một cái bao trùm mấy chục rằm to lớn màu đen nhị sen hiện ra tại bầu trời, đổ ngược hướng xuống. Cái kia to lớn màu đen nhị sen giống như rơi thiên thành, cao tốc rơi xuống, bốn bên bốc lên lửa cháy hùng hực, thét chói tai. Cháy mau, nếu không đều phải chết. Đám người dọa được chung quanh chạy trốn, chỉ lo to lớn như vậy mà khí đập xuống đến. Những bị kia tường đất trận pháp khống trụ được mấy trăm ngàn bát tính, dồn dập quỷ trên mặt đất. Kính Ma nương nương mơ hầu nghĩ đến một cái khả năng, lớn tiếng nói, nhanh cận cầu nhân từ ma thần, chỉ có hắn vương có thể cứu đời. Nhất phẩm tiếng truyền mấy chục dặm. Cái kia mấy trăm ngàn bát tính vốn là đa số bị ngũ ma môn lấy nhân từ ma thần danh nghĩa mua lại, giờ khác này càng thêm tin chắc, dồn dập ngâm tụng nhân từ ma thần thần tên, xuống đất Cái to lớn liên tọa đột nhiên bắt đầu co rút lại, sau cùng biến được cùng tự ma địa một dạng lớn nhỏ, ba phủ tự ma địa, lại lần nữa thu nhỏ. Từ Ma Địa theo Thiên Ma Liên Tọa có rút lại mà có rút lại, bất quá mười mấy tức, vô tận ma khí theo Thiên Ma Liên Tọa cùng biến mất không còn tăm hơi. Đám người ngầm đầu nhìn tới, tự gặp Từ Ma Địa xung quanh cũng không một cái ma tu thi thể, đều bị đốt xám. Mặt đất lưu lại một ít vạn ma đại trận dấu vết, lại hướng về bên trong, là một tòa bị trở thành phế tích thành thị, đen kịt như mực, như ma hỏa quá cảnh. Đám người điên lặng nhìn, lâu dài không nói. Một ít người dồn dập lấy ra đưa tin phù bản, lan truyền nơi này tin tức. Bí ẩn pháp trận bên trong, Lý Thanh Nhàn dùng Thiên Ma Liên Tọa thành công thu lấy cả tòa Từ Ma Địa. Chương 918, ma tu người đâu? Thiên ma liên tọa phảng Phật trong một vùng hư không lơ lửng đại lục, lục địa trung tâm, thêm ra tối đen như mực ma vụ. Thiên ma liên tọa chính hồn hồn không ngừng hấp thu ma vụ lực lượng, chuyển hóa thành lý thanh nhàn lực lượng. Thành công. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, trong lòng đại định, nếu thu lấy từ ma địa, vậy kế tiếp liền sẽ đối mặt ma môn Vây Giết. Nhưng, có thể xóa đi nhân dân một tòa tử ma địa, hết thể đều đáng được. Hùng chi, chính mình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, càng có Khương Ấu Phi cùng thủ sông quân ứng. Ma môn nếu đến dết, vậy thì để cho bọn họ kiến thức một cái liên tục mời thần năng. Sau đó Liên môi sáu thần, hơn nữa còn là hơn xa khen nga thị lục tử thần linh, ngược lại muốn nhìn nhìn có bao nhiêu ma tu có thể chịu đựng được. Hùng chi, nơi đây đã sớm chôn xuống đại thế cục, chuẩn bị đầy đủ. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Lý Thanh Nhàn trong lòng, hào tình và trượng. Hắn mở mắt ra, vận dụng hết chân khí, tiếng truyền mấy chục dặm. Trấn Bất chỉ uy hùng, Khải xa hầu lý thanh nhàn, Phụng hoàng mệnh, tẩy đảng vân ma. Nói chuyện đồng thời, Lý Thanh Nhàn bỏ chạy trận pháp. Vừa dứt lời, Lý Thanh nhàn đang chuẩn bị lấy ra các loại pháp khí chuẩn bị đại chiến một trận, nhưng ngây tại chỗ. Trước mắt đen kịt phế tích lấp đất, cũng không một người. Ma Tô người đâu? Không là hết mấy vặn sao? Xung quanh yên tĩnh, trận pháp mặt bên kính ma nương nương trở kính ma tông người xoay đầu nhìn sang, giống nhìn một đầu quái vật. Cùng tại kính ma Tô đám người sau lưng hướng tự tại một mặt dại ra, trong đầu nguyên bản một ít mơ hồ hình tượng, nháy mắt xỏ sâu. Lý Kinh Thu đi Khải Viễn Thành, Khải Viễn Thành xuất hiện Lý Thanh Nhàn. Lý Kinh Thu xuất hiện tại Thiên Thế Thành, Lý Thanh Nhàn tại Thiên Thế Thành lực gấp rất nhiều mệnh tu sư. Sau đến, Lý Kinh Thu đi tới nơi này đại độc viện. Lý Thanh Nhàn xoay người nhìn phía trên điện cổ lực sĩ, Vương Linh Quan đã ly khai. Trên điện phụ cổ lực sĩ suy nghĩ một chút, nói Sự tình có chút phức tạp, nói đơn giản một chút, Ma tu Triệu Hoán ra Ma Diễm Thiên Quân, Ma Diễm Thiên Quân phản hiến tế tất cả Ma tu, cũng rơi xuống Ma thần chúc phúc, nhưng tiểu ngươi có hiến tế thủy tinh, vì lẽ đó đều tính thành ngươi, sau đó đi rồi. Cứ như vậy, cứ như vậy, làm sao có thể như vậy? Ta cũng không biết ta, ta còn tưởng rằng muốn đại chiến một trận. Chiến điện phụ cổ lực xi nói, đưa cho Lý Thanh Nhàn Ma thần tuyên nguyên. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, thu vào ma bôi bên trong, một mặt mở mịt. Ta nên làm thế nào? Lý Thanh Nhàn kế hoạch lúc trước cực kỳ đầy đủ, nếu như thắng rồi, rất tốt, trọng tỏa ma môn. Nếu như thất bại, Trấn Bắc Quân không hẳn có thể che chở chính mình, chỉ có thể trốn hướng về Thiên Thế Tông hoặc thủ sông quân. Nhưng hiện tại, hình như hết thảy không có quan hệ gì với chính mình. Chính Ngài nghĩ, dù sao cũng ngài độc thôn lớn hiến tế chỗ tốt, làm sao cũng dựa không trắng. Chiến điện phụ cổ lực sĩ nói. Nội thân nhóm đồng thời nhìn Lý Thanh Nhàn sau đầu công đức vòng tròn, đang nhanh chóng tăng cường, từ vụ trạng hướng quang trạng phát triển. Người để ta nghĩ nghĩ. Lý Thanh Nhàn kiểm tra trong linh đài thiên ma liên tọa cùng ma thần thể xác, phát hiện ma thần thể xác lại được hai đạo thần thông. Ma thần nguyên có cái gì dùng? Ngươi thôi thúc ma thần thể sắc cùng thiên ma liên tọa cần tiêu hao pháp lực, đụng tới tu sĩ bình thường cũng không sao, đụng tới cao thủ, chỉ mấy lần ra tay toàn lực, pháp lực sẽ hao hết. Hiện tại có ma thần tuy nguyên, ma thần thể sắc cùng thiên ma liên tọa cơ bản có thể làm được kéo dài sử dụng, tiêu hao pháp lực có thể bỏ qua không tính. Là chuyện bảo bối. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, trong ánh mắt tàn dư một chút mà mịn. Kính Ma nương nương đi lên trước, nói, "Tiểu sư đệ, những người kia làm sao xử lý?" Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về tường đất trong pháp trận người, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, quanh thân pháp lực phun trào, thả ra linh phù từ từ bay cao, lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người nghe lệnh, bản quan chính là Khải Sa Hầu, trấn Bắc chỉ huy dùng lý thánh nhãn, phục lệnh hoàng thượng khiến, đến đây trừ ma. Trước cái gọi là thu mua y tế, bất quá là lá mặt lá trái, hiện tại, tất cả đã tính, các người tự do rồi. Mặt khác, ở đây ma tu nghe lệnh, chúng ta phương Bắc Ma môn, tao nội hóa Ma Sơn Trương Văn Đồng ám hại, toàn bộ bị y tế, bởi vậy, ta tuyên bố, thành lập lấy Ngũ Ma môn cùng tính Ma tông làm chủ thần ma minh, cùng tôn vinh nhân từ ma thần, nỗ lực hướng thiện, đồng tu nhân tử ma đạo, trở thành một tốt ma tu, vì dân vì nước, chênh làm ma giới thanh lưu. Đương nhiên, các ngươi như không ý, lập tức khai. Từ đó phía sau, Yến Châu phụ cận, ta thần ma minh cùng Bắc Lục Lâm, Trấn Bắc Quân, Thủ Sông Quân, Thiên Thế Tông và Cổ Huyền Sơn đều là minh hữu. Tại mấy trăm ngàn bách tính cùng tất cả ma tu mê mang ánh mắt bên trong, Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Thủ Sông Quân đội hướng. Khương Ấu Phi tướng quân, Thủ Sông Quân có thể đồng ý cùng ta thần ma minh cùng tiến cùng lui. Đương nhiên. Khương Ấu Phi nói, ta thay đại tướng quân vương đồng ý. Miêu Đại Vương hô to, như cúi mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, không biết đang tìm cái gì bí mật lớn. Tiếp đó, Lý Quân đội hướng, lộ ra rực rỡ tiểu Tuổi xanh đường xài Tường Quân, bản quan thân là trấn Bắc quân chỉ huy sứ, bản quan, ngươi có đồng ý hay không? Khương đấu phi, Miêu đại vương cùng Cao Thiên Khoát cùng nhau xoay người, mặt hướng xa Huy quân. Tuổi xanh đường liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, lại nhìn một chút khôi phục dung mạo Cao Thiên Khoát, lại nhìn một chút Cao Thiên Khoát bên hông trắng tuổi gấm, khóe mắt nhẹ nhàng một đánh, bỏ ra thiếu dung nói, hạ quan sao dám không đồng ý? Lý Thanh Nhàn trực tiếp cắt ngang hắn nói, tốt, trấn Bắc quân cũng đồng ý hiện tại, ma Minh đồng đạo, đồng thời về nhà, không nhà để về, có thể tập thể tiến về phía trước Khải Viễn thành, có có phòng, ăn no mà gấm. Tuổi xanh đường vừa liếc nhìn Cao Thiên Khoát, im lặng. Một bên tổng quân thấp giọng nói: "Tướng quân, trở lại làm sao bàn giao?" "Bàn giao ngươi mã cái tất, Cao Thiên Khoát là ở chỗ đó, ai dám loạn mở miệng." Vạn nhất hắn trong túi gấm, độc quân sư viết hai phản đối một quyền đánh chết, tin không tin chúng ta toàn quân giống như bách ma động, bị hắn một quyền vành được bay múa lượn trời. Có thể cao tướng quân là nổi danh người đàng hoàng, chính là hắn quá thành thật, quá nghe đại tướng quân Vương cùng độc quân sư lời, cho nên mới sợ hắn. Bất luận hai vị kia hạ cái gì mệnh lệnh, hắn cũng có thành thật chấp hành, đây mới là Cao Thiên Khoát địa phương đáng sợ nhất chưa có một đời chấn Bắc dám quân hỉ vào bên trong đỉnh xuất thân, tìm Cao Thiên Khoát luật bản, nghị muốn thử một chút, kết quả độc quân sư nói một câu, toàn lực ứng phó. Sau đó, trong chớp mắt, ưu trong chớp mắt, Cao Thiên Khoát ra 3000 quyền, đem đường đường nhị phẩm lớn võ tu thái giám tươi sống đánh chết, nổ được khắp trời đều là, nhãn sắc thời điểm toàn bộ cấp lại, không chứa đầy một bát. Phu cận binh sĩ rụt cổ một cái, này gọi người lời sao? Tương đất trong trận pháp, hai người mặc pha y phục người, lẫn nhau nhìn một chút. Ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Ta trên chỗ nào biết đi? Cái kia đến cùng là Lý Thanh Nhàn đặt bấy chôn giết Phương Bắc mấy chục nghìn ma tu, vẫn là hắn kỳ thực chính là cái ma tu, sau cùng sợ, biết thời biết thế giả trang chính phái. Ai biết được, như thực chất đảm bảo, đệ thượng phẩm đau đầu đi thôi, ai bảo bọn hắn chọn Lý Thanh Nhàn làm bổ thiên người, nên. Thiên thế đại điện. Ba vị thiên thế tông trưởng lão chậm rãi trợn mắt lên. Mệnh hồ kính bên trong, Lý Thanh Nhàn bóng mở đỉnh đầu, thứ thất mệnh hồ chân châu toàn bộ lượng, toàn bộ hồ lực lượng rơi xuống, dung nhập Lý Thanh Nhàn bóng mờ. Thứ thất mạnh hồ, trong suốt trong suốt. Lý Thanh Nhàn lại làm cái gì tiên đại vượt tiện. Thứ thất mạnh hồ toàn bộ mờ. Đây không phải là cứu mấy trăm ngàn người tựu có thể hoàn thành, còn cần hoàn thành cực lớn công đức, hơn nữa hình thành cực lớn ảnh hưởng, nhanh cha xét xảy ra chuyện gì, nhất định cùng lần này Ma thần giáng lâm có liên quan. Chương 919, người này trí. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn đốt cháy và ma, trấn áp phương Bắc ma môn tin tức, hệt như điên cuồng như gió, bao phủ các thế lực lớn. Thiên Thế Tông bên trong, các đệ tử buồn ba cho biết, ba ba 22 thảo luận. Không hổ là Lý Thanh Nhàn. Quả nhiên là ta Thiên Thế Tông ngoại môn thủ tịch nên có dá vẻ, mặc dù là đan điền cơ cùng so với hắn, cũng có chút thua kém. Đây mới là ta mệnh thuật sư phải làm lấy thân vào cuộc, nhu tính thiên hạ. Giải tử ma địa tử cục, nhìn mà thán thở. Trên bậc thang, Lý Thần Thể một vừa nghe thiên Thế Tông đệ tử dồn dập thảo luận lý Thanh nhàn, nghe chí cốt gì, như lực các loại, vừa tiếp tục nhảy hết, khỏe miệng tiếp tục hiện ra ý cười nhàn nhạt. Hôm nay vô sự, luyện thể đến lớn. Chỉ cần thân thể chí cường, một dạng có thể trở thành đại mệnh thuật sư. Phi không thuyền, đưa tin phù bản từ trong tay lướ xuống, Dầm một tiếng ngã xuống đất. Phu cận thái dám dạ vệ dọa phải gấp vội tối đầu. Lộ Hàn sắc mặt tái nhợt, đứng ngây ra hồi lâu, sắc mặt hoán hòa, đưa tay, chân phun nôn, hút lên đưa tin phù bản. Lần này mưu tính, thính ngươi thắng. Thật ước cao ngươi à, lại có cao thiên khoát lại có Khương Ấu Phi giúp đỡ, nhìn ta một chút bên người, một đám rất rươi. Thiên Tiêu phái, Dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách hai mặt nhìn nhau. Dâu bạc trắng khách gật đầu mỉm cười nói, "Tốt, một lần càn quét một phương ma môn, bất thế chi công." Dâu đen khách nhưng than thở nói, "Ngươi chỉ nhìn nhất thời, không nhìn một đời A Ấu Phi dĩ nhiên trợ chiến lý thanh nhàn, vạn nhất hóa ma sơn trưởng môn chương văn đồng truy cứu tới, ta Thiên Tiêu phái trước hết bị trọng, coi như giải quyết phương Bắc ma môn, lại có thể thế nào?" Đến thời điểm mà mình tiếp tục thành lập, chương văn đồng tiếp tục là mình chủ của hắn, ai người có thể ngăn cản. Hắn Lý Thái Nhàn, thật sự dám trên hóa ma sơn sao? Dâu bạc trắng cách nói, không chỉ là ma môn ma tu, trọng yếu hơn chính là tự ma địa. Bất luận hắn dùng phương pháp gì, nếu giải tự ma địa, đó chính là nhân gian chí điện, đại công nhân tử, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Điều kiện tiên quyết là không cần liên lụy ta thiên tiêu phái, ta thiên tiêu phái, thật không chịu nổi giằng co. Mấy ngày trước lộ Hàn này đến, bề ngoài là trong triều cùng thủ sông quân tụ giang, kỳ thực là vị kia gõ đánh chúng ta. Thủ sông quân. Trong liệu Âu Dương Ly nhiều lần nghe xong ba lần phía trước truyền báo, ánh mắt mê man. Chiêu thức ấy dịu kỳ, càng chưa tính tới, không nên a. Ai có thể nghĩ tới, ma thần càng đột nhiên phản vệ, hắn đến cùng làm cái gì? Quái lạ. Âu Dương Ly suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt mê mang mới dần dần trong suốt. Nếu như là hắn lưu tính, cái kia người này độc. Không, là người này trí, không kèm ta. Âu Dương Ly lật mở danh sách, tại Lý Thanh Nhàn tên phía sau, vẽ trên một vòng tròn. Danh sách thượng nhân vật nhiều vô số kể, nhưng chỉ có Lý cùng Triệu Di Sơn tên phía sau, vẽ một vòng tròn. Văn Hoa Điệt Triệu Di Sơn lặng lặng xoa xoa đưa tin phù bản, nhẹ nhàng gật đầu. Giết một ma, liền có thể giết vật ma, giải một từ ma địa, liền có thể tận giải từ ma địa, thiện. Hóa ma sơn. Đại điện bên trong, yên tĩnh một cách chết chóc. Trương Văn Đồng cùng tất cả trưởng lão đều không nói một lời, suy nghĩ ngắt góc, cũng nghĩ không ra là cái gì nguyên nhân dẫn đến ma thần phản vệ. Loại này chuyện là có, có thể chỉ phát sinh tại tế phẩm không đủ hoặc yêu cầu quá cao. Lần này lớn hy tế, tế phẩm tuyệt đối đủ, yêu cầu cũng không cao, thác xây ma thành, chính là ma thần nhất nguyện ý làm sự tình, vì sao Chẳng lẽ, cái kia Lý Thanh Nhàn sớm mua được ma thần Cái kia ma thần cũng không đến nỗi tàn sát hết mấy chục nghìn ma tu. Có người nói, cái kia ma diễm đốt sạch và ma, chỉ có tránh ra Lý Thanh Nhàn cùng Kính Ma Nương Nương, chẳng lẽ việc này e sợ cũng không phải là Lý Thanh Nhàn gây nền, hơn nửa cùng Kính Ma Nương Nương cùng sau lưng nàng thủ sông quân có liên quan. Có thể nghe nói Kính Ma Nương Nương cùng đại tướng quân Vương cắt đức nhiều năm, đến nay không có liên hệ. Cái kia cao thiên khoát mang theo loạn ma kỳ độc chiến ma thần hóa thân giải thích như thế nào? Này ngược lại cũng đúng là, không cần suy nghĩ, tất nhiên là độc quân sư Âu Dương Ly thủ đoạn. Dưới khắp bầu trời, trừ hắn ra, không người dám dùng loại độc này kế. Đốt cháy mấy chục ngàn ma tu, thật là bạo tay." Trương Văn Đồng sầm mặt lại. "Chỉ có thể là hắn, cái kia Lý Thanh Nhàn lại làm sao, cũng không dám làm như thế, càng không làm được. Cái kêu Lý Thanh Nhàn, hẳn là giống như Cao Thiên Khoát, cầm Âu Dương Ly tuổi gấm, sau đó đi ra thu thập tàn cục mà thôi." Thủ Sông Quân không tốt tiếp thu ma môn thế lực, liền tạo ra một cái giả nhân từ ma thần, phối hợp tính ma tông, nhất thống vương Bắc Ma Môn, vương chắc thủ Sông Quân phía sau. Không thể không nói, Độc Quân Sương Lưu quả nhiên bất phàm. Văn Đồng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nói, "Thua với Âu Dương Ly, không mất mặt. Việc này tạm thời coi như thôi, chờ Ma Minh thành lập sau." Bạn tọa tự làm lên phía bắc, hướng đại tướng quân Vương cùng Âu Dương Ly đòi một cái công đạo. Nên như vậy, bất quá, nghe nói Nguyệt Ma môn hữu hộ pháp tuy rằng chưa chết, nhưng đã phế bỏ. Nguyệt Ma môn vẫn là như cũ, chỉ vì cái trước mắt, tự rước lấy nục. Chúng trưởng lao đột nhiên trầm tĩnh lại, bởi vì Hóa Ma Sơn trưởng lao Phúc Kiến Hải cũng chết tại ma diện bên trong. Tinh tế tính toán, trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại Lý Thanh Nhàn khương áo phi trong tay Hóa Ma Sơn tự phẩm, tiền tiền hậu hậu lại, mấy vị. Bách bệnh còn tại thương, hắn chỉ cần bất tử, nhiên tiến thêm một bước, không cần lo lắng. Chỉ là, Đồng tao mày nói, Cái này Lý Thanh Nhàn phí vận, có chút tà môn, làm sao chuyện tốt đẹp gì đều để hắn chiếm? Minh chủ đừng nói, ta hoài nghi, ma thần ban ơn, không hẳn không bởi vì. Ồ, Lý Thanh Nhàn lại làm sao, cũng là người. Ma thần nhưng lại cứ yêu thích ban ơn hắn, bất luận là đại động huyện bên trong, vẫn là từ ma địa trước, đều quá mức bình thường. Lão phu cho rằng, tất nhiên là ma thần phát hiện Lý Thanh Nhàn người này bất phạm, liền chuẩn bị đem ma hóa, bị trở thành ma thần thế thân, lấy cung cấp dưỡng lâm, loại này chuyện, thời gian có phát sinh. Các ngươi không cảm thấy, Lý Thanh Nhàn làm việc cùng cha rất khắt nhau, không chính không tà sao? Hoặc có khả năng Dù sao, loại kia ma thần bản ngần, đừng nói Lý Thanh Nhàn là mệ tu, mặc dù là văn tu, một thân hạo nhiên chính khí, cũng không chịu nổi, tất nhiên ma hóa. Đúng, không tốn thời gian giải, Lý Thanh Nhàn tiểuụ sẽ nhập ma. Không sai. Bất quá, thử ma địa vì sao biến mất? Có phải hay không là ma thần lấy đi? Lúc đó bước lên thiên ma liên tọa, chính là thiên ma khí, có người hoài nghi là Lý Thanh Nhàn, đoạn không có khả năng, hắn coi như có thiên ma liên tọa, cũng không thực lực mạnh như vậy. Lẽ ra là ma thần gây nên. Thiên hạ các nơi dồn dồn dập dập. Tất cả thế lực cũng đang thảo luận cái này kinh thiên đại sự. Cũ tử ma địa đi biên giới, thủ sông con đến. Cao Thiên khoát bay đến tử ma địa bên trong, tra xét rõ ràng, sau cùng bay ra tử ma địa, nhìn trước mặt Lý Thanh Nhàn. Nơi này tử ma địa đã tiêu tan, không gặp chút nào ma khí quỷ khí, làm rất khá. Cao Thiên khoát than nhẹ một tiếng, vì là tử ma địa, bao nhiêu anh hào nhìn đầu, hiện nay rốt cục thành công. Tử ma địa tại sao không còn? Lý Thanh Nhàn một mặt hồ đồ. A, không là người làm? Cao tiên khoát hỏi ngược lại. Ta không biết a. Lý Thanh Nhàn nói. Khương ấu phi nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, là không có nghĩ qua là Lý Thanh Nhàn làm được. Nhưng Lý Thanh Nhàn lần này ngụy trang quá giả, trái lại như là tại che giấu cái gì. Ngươi chính là tiên tử tướng con nhỏ? Tiểu sư đệ a." Miêu Đại Vương đột nhiên nhào lên, hai cái móng vuốt dựng tại Lý Thanh Nhàn bả vai, hai chân đứng thẳng. Miêu Đại Vương chính là Bảo Yêu, thằng lập lên còn cao hơn Lý Thanh Nhàn gần phân nửa đầu, cường tráng được giống con trâu. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhìn người tự tới làm quen này Bảo Yêu. "Chương 920, đầy mắt là ngươi." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi chính là trong truyền thuyết thủ sông quân thứ nhất đại yêu Miu Đại Vương." Miu đại Vương ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, tằng hắng một cái, nói: cũng không thể nói như vậy, nhưng thủ sông quân yêu tộc sát thực đều nghe ta. Đúng rồi, ngươi nói một chút xảy ra chuyện gì? Ta đầu hóc không đủ dùng. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc nói, ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, ta liền ở ngay đây tu luyện, sau đó không biết thế nào, ma thần tiểu cho ta thần bản cho, từ ma địa sẽ không có. Ta phòng trừng, có thể là ta lớn lên đẹp trái, người gặp người thích, ma thần cũng không ngoại lệ. Miêu đại vương sững sốt một cái, từ bỏ truy hỏi, xoay đầu nhìn phía Khương Ấu Phi nói, giống như ngươi nói, nói bậy nói bạ, không biết xấu hổ. Cao Thiên Khoát nhìn chăm chú Lý Thanh nhàng, nói, ngươi thật không rõ ràng. Thật không rõ ràng? Đoán chừng là ta hiến tế thủy tinh nhiều nguyên nhân, hoặc là bọn họ nhìn tại ta là nhân từ ma thần trên mặt, tha ta một mạng." Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra đại lượng hiến tế thủy tinh. Cao Thiên khoát cau mày, nói: "Ngươi nói chuyện ngư khí, cùng Âu Dương Ly quả giống, ta không nắm chắc được, chờ đi về hỏi hỏi hắn." Lý Thanh Nhàn vội nói: "Phiền thúc ngươi chuyển cáo trí quân sư Âu Dương Ly, tiểu nói ta mệnh thuật giới tiếp núi lớn nhất chính là hắn." Phàm là hắn có thể tu luyện mệnh thuật, cái kia hắn tất nhiên trở thành từ cổ chí kim thứ nhất đại mệnh sư, để mệnh tu trở thành tiên hạ thứ nhất tu. "Đáng tiếc, đáng tiếc." Nguyên Ninh vẻ cũng giống hắn. Hắn cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, liền thích bộ dáng này định hot. Cao Thiên Khoát nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn dường như chưa nghe, quay đầu nhìn về Khương Âu Phi, mỉm cười nói, "Âu Phi tỷ, tại thủ sông quân làm sao? Có muốn hay không đến ta Mạch Đao quân tới chơi chơi? Nghe nói người bị Mạch Đao quân khắc hung." Khương Âu Phi tựa như cười mà không phải cười nói. Lý Thanh Nhàn thuận miệng nói, "Đó là ta lười được quản, ta nếu như ra tay, Mạch Đao quân thượng thượng hạ hạ, tất nhiên đối với ta tâm phục khẩu phục. Ngươi sao cứ như vậy có thể khoác lác Vương bước khẩu âm. Hai cái chân trước như cũ dựng trên người Lý Thanh Nhàn, trên cao nhìn xuống mèo nhìn nhìn chăm chú. Khương Ấu Phi hơi nhếch khóe môi lên lên, lại khôi phục. Nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi. Lý Thanh Nhàn liếc một cái Miêu Đại Vương, nói, cái kia hai ta đánh cuộc, ta nếu như nắm giữ mạch Đoan Quân, ngươi mượn ta một lần binh phù. Khương Ấu Phi sau lưng các tướng lĩnh chính muốn ngăn cản, Miêu Đại Vương mở miệng nói, cực thì cược cả, một lời đã định. Thủ sông quân chúng tướng lắc lắc đầu, được rồi, dù sao cũng không là một lần hai lần. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Khương Ấu Phi, ánh mắt hờ hững, trên mặt mang theo cười yếu ớt, nói, Ấu Phi tỷ, hai ta liên thủ chấn thủ xung lớn, làm sao? Ừm. Khương ấu Phi nhẹ nhàng ngẩng đầu, gió lạnh thổi qua, khương Âu Phi tóc đen chậm rãi bay lên. Vậy cứ quyết định như vậy, ta trước tiên giải quyết thần mà mình, sau đó lên phía Bắc trừ yêu. Ta ngược lại muốn nhìn nhìn, yêu tộc gì đức gì có thể đè lên nhân tộc ta đánh mấy chục năm?" Lý Thanh Nhàn nói. Miêu Đại Vương bĩu môi, nói, "Yêu tộc cái gì cũng không phải, á phụ một quyển tiểu có thể đem chúng nó nước tiểu đánh ra, bất quá." Quán Quân Vương xác thực lợi hại, người cẩn thận một chút. Siêu phẩm cuộc chiến còn chưa tới phiên ta ra tay." Lý Thanh Nhàn nói. Miêu Đại Vương trừng mắt nhìn. Đen lấy lấy mắt nhất chuyện, hạ thấp báo đen đầu, phụ tại Lý Thanh Nhàn bên tay, thấp giọng nói, ngươi cho kính ma nương nương nhắn lời, á phụ còn nhớ nàng. Đi rồi. Cao Thiên Khoát một tay tóm chặt Miêu Đại Vương sau cổ thịt, một tay nâng nàng cái mông, giống ôm lớn mèo mở dạng, ôm vào trong ngực, sau đó sở loạn lên người nàng. Tức chết ta rồi, không cho phép mỏ ta nhị tử. Miêu Đại Vương thở hổn hển một khẩu, cắn tại Cao Thiên Khoát trên bà vai, Cao Thiên Khoát không hề có cảm giác gì, quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía vị này nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu tu. Mặt lớn mũi thẳng, mắt to mày rậm, mặt tướng rộng lượng, giống như theo như đồ đại. Trên mặt vĩnh viễn mang theo hiền lãnh thật thả tiểu dung. Thượng Quân nói, ngươi rất lợi hại, muốn tốt tốt sống tiếp. Cảo Tiên Khoát nói xong, bố bốn tới eo lui Miêu Đại Vương đi xa. Tiểu sư đệ gặp lại. Khương Ấu Phi xoay người ly khai. Ấu Phi tỷ, ta nguyên bản cho ngươi viết thủ trưởng tờ, có thể viết xong, nhưng không biết làm sao giao cho ngươi. Khương Ấu Phi tiếp tục đi về phía trước. Thủ sông quân tướng sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi một cái tháo hắn tử, viết cái gì thơ? Bởi vì a, ta thơ chẳng trên, thiên thiên vạn bạn, đầy mắt là ngươi. Khương ấu Phi tăng nhanh bước chân. Thủ sông quân tướng sĩ một mặt giải ra, Miêu Đại Vương ngẩng đầu, há mồm chợt mắt lên nhìn Lý Thanh Nhàn, hô to nói, "Ngươi có thể giấu chết ta thôi, ngươi có thể hay không muốn một mặt? Ta cần thể diện, ngươi giúp ta cưới ấu Phi đi a." Miêu Đại Vương trừng mắt nhìn, xoay đầu nhìn phía Khương ấu Phi, thấp giọng nói, "Nói không chắc tiên tử tướng quân liền thích nghe loại này không biết xấu hổ." Cao Thiên quát nói, "Nhỏ cách cũng nói như vậy, bất luận tìm nam nhân cùng tìm nữ nhân, đều không thể cần thể diện, cần thể diện, tự không thể một khác, bảo vệ mặt sống hết nơi đi, có đạo lý." Lớn kẻ ngu si. "Á không, lớn thông minh, ta cũng không biết xấu hổ, ngươi giúp ta một chút, để á phụ phong ta vì là công chỗ đi." của chúa cũng được, lại không được mệnh chủ. Đại tướng quân vương là thân vương, hán tôn nữ mới có thể gọi vương chủ, sau đó ngươi gặp được ta, phải gọi ra ra. Ngươi chiếm á phụ tiện nghi, cắn chết ngươi. Miêu đại vương quay về cao thiên khoát bả vai, thở hồn hển lại là một khẩu. Cao thiên khoát tiếp tục đưa tay sở loạn. Lý Thanh nhàn nhìn Khương Ấu phi đám người đi xa bóng lưng, trở lại Kính Ma tông Ma Tu nơi. Miêu đại vương nói, đại tướng quân vương còn nhớ ngươi. Lý Thanh nhàn nói, Kính Ma nương nương chuyển đầu nhìn phương bắc, nói cái gì cũng không nói. Chúng ta về lại động huyện, triệu tập Ma tu, cùng bàn đại sự. Lý Thanh nhàn nói, ngươi thật phải làm như vậy. Không là ta muốn làm như thế, là thủ sông quân, bác Lục Lâm, Cổ Huyền Sơn, Thiên Thế Tông, trấn bác quân cùng triều đình muốn làm như thế." Lý Thanh nhàn nói, "Tốt, vậy ta liền trợ ngươi thành lập Thần Ma Minh. Chúng ta Thần Ma Minh muốn có một cái cương lĩnh, cao nhất cương lĩnh chính là kế thừa nhân từ ma thần hào Quang, hóa giải vận độc, giải cứu chúng sinh. Hết thệ không lấy điểm ấy vì là người tu luyện, toàn bộ trục xuất, không nuôi người không phận sự." Kính Ma nương nương lắc lắc đầu, nói, "Các ngươi những người trẻ tuổi này, đầy đầu cổ quái ý nghĩ, vạn nhất không làm tiếp được, không nên trách bà cùng. Không làm tiếp được, cũng vượt qua không làm." Đám người vừa nói, một bên tiến về phía trước đại động viện. Hướng tự tại cùng tại Kính Ma tông đội ngũ cuối cùng, đầu óc mơ mơ hồ hồ, năm đó một cái tiêu đội lăn lộn nhỏ hạ phẩm, làm sao lại thành triều đỉnh con to, vo lâm cự phách, một phương trừ hầu. Lần này thiêu hủy vạn ma kinh thế đại công, nhất định sẽ tính tới Lý Thanh Nhàn trên đầu, cái kia Lý Thanh Nhàn ở trong mắt chính phái địa vị tăng vọt lên. Từ đó phía sau, Lý Thanh Nhàn tại thiên hạ trong chính phái sức hiệu triệu, vương vảng đại tân sinh thứ nhất. Mấu là, cái khác đại tân sinh còn không có sơ lộ tài năng, Lý Thanh Nhàn toàn bộ người tiểu toàn bộ đột tới. Hướng tự tại nhẹ nhàng lắc đầu, không khiếp. Sa Sa Sa sa theo. Thôi điểm tinh cùng tôi chỉ vận phụ từ một bên cất bước, một bên thấp giọng tán chuyện. "Cha, rốt cuộc là có phải hay không độc quân sư mưu tính?" "Quá độc, sinh sinh đốt chết ít nhất 4, 5 vạn ma tu, bao nhiêu năm? Không, ma môn trong lịch sử, từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Một lần trước ma môn một lần chết rất nhiều người, đó cũng là cùng chính phái toàn diện khai chiến, cũng không phải là một lần tử vong như vậy nhiều." "Nói không chừng. Giống độc quân sư thủ đoạn, lại không giống, nếu như đúng là độc quân sư thủ đoạn, cần phải tiến thêm một bước." "Sông lớn bờ phía nam, cuối cùng cũng coi như muốn an Không, là sẽ đại loạn." Tôi điểm tin ngẩng đầu nhìn phía xa xôi phương bắc, phản phất nhìn thấy một cái hạo đãng bạch hà, tuôn trào không ngừng. Chương 921, Hạo đường Ma Kiếp. Trở về đại động huyện trên đường, Lý Thanh Nhàn không ngừng nghe cùng hồi phục đưa tin. Tống Bạch Ca liên tiếp phí lời, kinh ngạc được không được, nhất định phải hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vương Bất Khổ chỉ hỏi vài câu, lực khí sau lưng không che giấu nổi bách trào nạo tâm. Tiết Hà Sơn đưa tin chúc phúc, cũng biểu thị như chính mình sinh nhật tiến thượng có Lý Thanh Nhàn tại, nhiên đến nhà Tôn. tướng quân Hoàng Thiên Đảo chỉ là đơn chúc mừng. Bỏ thêm đưa tin phủ Đến lại động huyện, Lý Thanh Nhàn cùng Kính Ma Nương Nương nói chuyện một phần đại khái kế hoạch, sau đó liền tiến vào một tòa gian nhà, Triệu Hoán Gia bao quát vương linh quan ở bên trong rất nhiều nội thần. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, ta trong linh đài chẳng diện, các ngươi cũng nhìn thấy, lần này luyện hóa ma thần tướng, chính thức dục tứ tướng, còn cần chư vị giúp đỡ. Ta sợ không cẩn thận, thân tử đạo tiêu. Chiên điện phụ Cổ Lực Sĩ hơi dương ra khẩu, còn muốn khuyên không có chuyện gì, nhưng nhớ tới Lý Thanh Nhàn linh đài quan cảnh, trầm không nói. Làm phiên chư vị hộ pháp. Lý Thanh Nhàn nói. Nội thần nhóm nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn nói xong, như thường lệ quan tưởng niệm vào linh đài. Trong linh đài, hết thảy đều không biến hóa, ngoại trừ ma thần tướng. Lần trước đạt được ma thần ban ân cũng hấp thu tử ma địa sau, ma thần tướng tựu bắt đầu không ngừng nghỉ hấp thu ma khí, đã đầy đủ cao tới và trượng. Thông thiên núi to, đen kịt ố lượng, cao không gặp đỉnh. Còn lại tứ tướng đã hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Dựa theo bình thường phương thức tu luyện, Lý Thanh Nhàn cần phải lập tức đổi ma tu, dựa vào này vạn ma thần tướng, một khi lên cấp nhất phẩm, vậy tất nhiên trở thành thiên hạ thứ nhất ma tu. Nhưng, Lý Thanh Nhàn không là ma tu, là mệnh tu. Lý Thanh Nhàn nhìn Ma Thần Tướng, trong lòng biết không thể chờ đợi thêm nữa, lại tiếp tục, một khi Ma Thần Tướng lại quyết đại gấp 10 lần, rất khả năng thôn phệ cái khác tứ tư tướng, một tướng độc tôn, chính mình không thể ma tu cũng phải ma tu. Lý Thanh Nhàn mơ hồ bốc lên một cái ý nghĩ, chính mình ma thần tướng mạnh như vậy, có thể hay không có ma thần từ bên trong làm có dễ. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Lôi Long Hỏa ẩn, tâm nói lao đầu, ngươi được tranh khẩu khí a, ngươi nhưng là Ngọc Thanh Chân Vương trưởng sinh đại đế thần tiêu lôi trùng biến thành, không thể để ma thần mặt nghiền mắt, hơi, vận dụng dục tư tướng cấm pháp, bắt đầu phá diệt ma thần tướng. Pháp quyết vừa ra, vạn trượng ma thần tướng đầu lâu liền sinh ra bốn cái như màu đen mà không phải đen điên vụ, phân biệt nối liền mệnh đế tướng, lôi đỉnh tướng, tinh đấu sống trung quỹ trạng nguyên tướng. Bốn cây tốt xương mù bốc lên ùn ùn không ngừng lực lượng, tràn vào bốn chủ trọng chúng. Ma thần tướng chính thức bị trở thành phó tướng. Lý Thanh nhàn khẽ mắt giật một cái. Bình thường dục tứ tướng đến thời khắc này, phó tướng sẽ lập tức nổ tung, sau đó bị bốn chủ tướng tổn hệ. Hiện tại ngược lại tốt, ma thần sắp xỉ phạt một cái tám cánh tay cự hán cầm trong tay bốn cái lớn chảo có cán, đứng tại thùng cơm trước, lại bốn đứa bé, điên hướng về bọn họ trong miệng nhét cơm thẻ bốn đứa bé một bên bênướt, một bên o o kêu loạn. Cửu thấy kia bốn chủ tướng một lúc bành trướng, một lúc co rút lại, liều mạng hấp thu ma thần tướng truyền vận tới lực lượng. Bành trướng nhanh, co rút lại chậm, giống như thổi khí cầu, không ngừng được mập lên. Bất kể, Lý Thanh Nhàn cũng không chịu, chỉ có thể tiếp tục ngâm tụng pháp quyết. Nếu như cái khác tứ tướng thật không chịu được nữa, tất cả đều nổ, ngược lại bị ma thần tướng thôn phệ, vậy mình chỉ có thể nói tận lực. Nội thân nhóm nhìn phía sau đầu mới hình thành màu trắng công đức vâng sáng. Vầng sáng dựng đứng, bạch lánh, công đức bạch Từ lốt chết mấy chục ma tu cứ vất bại huyện mấy trăm nghìn bạch tính cùng thu lấy từ ma địa sau, bốn phương tám hướng không ngừng tuân gia công đức, dung nhập công đức vòng tròn. Nội thân nhóm lẫn nhau nhìn một chút, không nói một lời. Nhân gian có công đức, nhưng không đúng cách, coi như được pháp cũng không thể tu luyện công đức tròn vàng, bằng không tất nhiên thu nhận lôi bộ thiên lôi. Lý Thanh Nhàn là duy nhất ngoại lệ. Cùng lúc đó, mệnh phủ bên trong. Trung niên mệnh trong đất, nguyên bản chỉ có một viên mệnh tinh. Hung thế chiến chủ. Viên này mệnh tinh, thông qua không ngừng chiến đấu, tích lực lượng, tăng cường mệnh phủ. Matthew tại hôm nay, Lý Thanh Nhàn một chuyến thu lấy từ ma địa, gián tiếp tàn sát mấy chục nghìn ma tu. Tuần lợi kinh sợ thối lui ma thần. Không cần nói nhân gian giới, mặc dù thả ở thượng giới, cũng là không lớn không nhỏ quân công. Hung thế chiến chủ lực lượng, điên cuồng trường thành. Hấp thu trong còi u minh vô số lực lượng, hội tụ một đoàn. Từng cái từng cái mở mật khí lưu tử hung thế chiến chủ mệnh tinh bên trong bay ra, tiến nhập còn lại 8 viên mệnh tinh bên trong, cũng tiến nhập mệnh cục cùng mệnh thần bên trong. Đồng thời, tăng cường mệnh phủ chỉnh thể lực lượng. Hung thế chiến chủ lực lượng kéo dài trưởng thành, mệnh thế không ngừng nhắc đến cao, hình thành lớn lao lực lượng, dẫn dắt hư không vô tận bên trong không thể dự đoán mệnh tinh. Thời gian rãi qua đi, qua rất nhanh một ngày một đêm. Ngoài cửa, Vũ Bình nghi hoặc nói, "Kính Ma Nương Nương, Chu thúc, Dục tứ tướng, phải lâu như vậy sao?" Kính Ma Nương Nương cùng Chu Hận nhìn nhau. Vũ Bình lại hỏi, "Hai vị luyện hóa thứ 5 tướng thời điểm, dùng bao lâu?" Chu Hận nói, "Một khắc chung hoàn thành, sau đó chỉ là củng cố tu luyện, nhưng gộp lại cũng bất quá 3 cái canh giờ." Bạn cung cũng sắp xỉ. Kính Ma Nương Nương nói, "Có thể hiện tại, hình như liền cơ bản luyện hóa đều chưa hoàn thành." Chu Hận trầm mặc, Kính Ma Nương Nương liếc mắt nhìn cửa phòng, nói, "Cứ trước mắt đến nhìn, hắn còn chưa luyện hóa thứ 5 tướng, bởi vì luyện hóa phía sau, khí thế tăng nhiều, tất nhiên sẽ gợi ra phụ cận thiên địa biến." Âm thanh im bặt đi, ba người sắc mặt đều biến, cùng nhau ngẩng đầu. Không ngừng ba người, trong vòng ngàn dặm, bất luận người bình thường, tu sĩ vẫn là rất nhiều chim ong, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Một cái vô tận đen kịt con đường, trên chết lắt thành, hạ liền đại động huyện, trên tiếp vạn liên hà môn. Đen nhánh kia con đường to lớn không gì so sánh được, rộng không biết trăm nghìn km, dài không biết ngàn tỷ dặm. Xa bước tinh không, dài xuyên qua vũ trụ. Quần ma thi hải vì là gạch, hai bên quần tinh bảo vệ quanh, thẩm cùng lạn cùng tồn tại, ngam đen cùng ngân lượng chiếu rọi. Con đường tận đầu, to lớn hạt trên cửa màu đen hoa sen, từ từ tỏa sáng. Đây là cái gì? Vô Bình em thanh rung dậy. Kính ma nương nương trong mắt sẹt qua vẻ tuyệt vọng. Hạo Đường Ma Kiếp, có ý gì? Vô Bình hỏi. Nhân gian tu sĩ, vọng tu thiên pháp, thượng giới phái ma thần, rơi xuống đại kiếp. Vậy chỉ cần độ kiếp thành công là được rồi. Độ kiếp sau khi thành công, thu hút hắc hồn ma ngủ, trấn áp 30.000 năm. Không sẽ là? Vô Bình nhìn phía cửa phòng, ngây người như phóng. Ầm ầm. Hoa sen đen đại môn mở ra, khắp trời khói đen hạ xuống từ trên trời, giống như màu đen thác nước, theo tự trên mà xuống nghiêng thiên lộ tuân ra, náy mắt nhấn chìm cả tòa đại động nguyện. Nhân gian tu sĩ, vọng tu thiên pháp, Giết. Một tiếng âm thanh vang dội truyền khắp thiên địa bát phương, trong thanh âm ẩn ẩn dấu đi vạn ngàn nhỏ bé côn trùng tê dại, liên hợp vì là một, tạo thành hồng đại khí tượng. Bản tọa hôm nay chấp trưởng ma giới, phong vô thượng. Hả? Thanh âm kia im bặt đi. Đại động huyện trong hắc vụ, đám người ngẩng đầu nhìn trời, tự gặp xanh mơn mởn hào quang che kín màn trời, phảng phất vô số sâu con mắt bao phủ vòng trời. Đám người không rét mà run. Chương 922, thần tiêu ma chủ. Trong nhà phi cung các bên trong, nội thần nhóm ánh mắt hờ nhìn phía bầu trời. Đột nhiên, một điểm lục quang rơi xuống. Hóa thành một con giữ tợn quái trùng, thân vác 12 bạch quang dài cánh, cao 3 trượng hạ, rơi vào phi không các bên trong. Cái kia sâu hơi tối đầu, nói: "Nguyên là đại linh quan các hạ, tiểu thần chào. Hôm nay ngươi trực ban hình thiết đại." Vương linh quan đặt câu hỏi: "Chính là tiểu thần." Ừm. Vương linh quan nhẹ rên một tiếng, không nói nữa. Cái kia giữ tợn quái trùng nhìn chung quanh, nhìn thấy phía trước một kẻ loài người định sau di chuyển công đức vầng sáng, trong lòng kinh sợ, cẩn thận một nhìn, nhớ tới nơi đây ma diễm thiên quân vừa giáng lâm, như có ngộ ra. Tiểu thần còn muốn hành hình, liền như vậy từ biệt. Nại ma thần đang muốn đi. Chiến điện phụ cổ lực sĩ đột nhiên động linh cơ một cái, nói: mời thượng thần tặng xuống một viên hóa ma linh hân." Cái kia quái trùng ma thần ngây tại chỗ, so với nhìn thấy vương linh quan ở tại đây còn động. Có ý gì? Bản tọa trực ban ma kiếp hình cái này, chấp trưởng ma kiếp, đó cũng là có nguồn gốc, bản tọa là cao quý thiên quân, hạ xuống khách khí khách khí, không là địa vị thấp, chỉ là đánh không nổi vương linh quan mà thôi. Các ngươi không chỉ có ngăn trở ta hàng ma kiếp, còn muốn từ trên người ta bái một lớp ra. Thật làm bản tọa. Hắn lại nhìn lướt qua còn lại nội thần, ánh mắt quét qua bốn vị đồng tử, trầm mặc. Ngươi này ma thần sao như vậy không lanh lẽ? Chỉ là Hóa Ma Linh Thần, không chống đỡ được chúng ta thể diện sao?" Chiến điện phụ Cổ Lực Sĩ sắc mặt tâm trầm, trong lòng nhưng gõ lên chống lui quân. Cái kia quái trùng ma thần trong lòng thầm mắng, phóng tới thượng giới, Hóa Ma Linh Thần mặc dù quý trọng, nhưng đối với chính mình mà nói thật không coi vào đâu, trên người mang theo bảy tám cái tân bản chưa dùng tới. Có thể bây giờ là hạ giới, tặng bậy bảo vật, bị trách phạt chuyện nhỏ, nhiễm phải nhân quả chuyện lớn. Chiến điện phụ Cổ Lực Sĩ lấy ra một thanh hiến tế thủy tinh, vứt cho quái trùng ma thần nói: "Ngươi muốn tại sao?" Cái ma thần lén lén liếc nhìn một chút Vương Linh Quang, phát hiện đối phương như cũng hai tay ôm ngực, mũi lô hướng lên trời. Suy nghĩ một chút đắc tội vị này, đạo môn thứ nhất thần hộ pháp linh hạ tràng, đang do dự bên trong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Trước mắt sau, hắn bất đắc dĩ đã năm hiến tế thủy tinh, giống đói bụng ba ngày ăn mày từ trong đống rác lay ra một căn xương gà đầu nhét vào trong miệng lắm điều mút cho cặn trà trà có tiếng ngột ngạng, từ hiến tế thủy tinh bên trong lấy ra một tia như có như không hiến tế tàn lực, ném ra một viên màu đen hạt giống, chứng mắt một cái truyền điện phụ cổ lực sĩ. Này quái trùng ma thần bay vào ma vụ bên trong, Vạn Ngàn Lục Nhãn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, cùng nhau một mấy mắt, giống như có kinh ý ma kiếp mở ra, nhưng không thể không xử phạt. Vạn Ngàn Lục Nhãn chuyển hướng, quét khắp thiên địa. Lục Nhãn ánh mắt tại thần đô thành dừng lại chốc lát, sau đó nhìn phía Hóa Ma Sơn. Nhân gian tu sĩ, nghịch loạn tiên pháp, phạt. Thiên lộ lệnh vị trí, ma nhãn lên không, bao vây đại động viện khói đen nháy mắt tiêu tan. Hóa Ma Sơn trên, một đám trưởng lão ngơ ngác nhìn, khói đen bao phủ, ma nhãn bay trời. Tiếp đó, Hóa Ma Sơn phía sau núi chuyển đến hết thảm một tiếng. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cái kia hình như là thái thượng trưởng lão âm thanh. Sau đó, thiên địa nổ vang, khắp trời lôi hại ở ma bên trên hiện hình. Vạn gian Lục Nhãn cùng nhau rung lên, vô số Lục Nhãn cùng khắp trời khói đen dọc theo thiên lộ đi ngược dòng nước, trở về Vạn Liên Ma môn. Ma Kiếp tiêu tan. Trong thiên địa tu sĩ không chỉ có không có bướng lòng, trái lại toàn thân căng thẳng, nhìn phía bầu trời. Cái kia khắp trời lôi hải, uy thế còn muốn rất ở trước Ma Kiếp, chính là là chân chính thượng giới lôi kiếp. Thiên đình thần uy, tẩy đãng tạc hế. Phi không cắt bên trong, Vương Linh Quan đột nhiên đưa tay hướng thiên khép vụ, kéo xuống mạng thiên lôi kiếp, bầu trời nháy mắt nhất bích như tẩy. Thiên địa khắp nơi, đám người ngửa đầu nhìn trời, nghi hoặc không giải. Vương Linh Quan đem lôi kiếp cột tại trong tay, long lanh chói mắt, xì, xì vọng, nổ vàng không ngừng, bay về Lý một điểm. Vạn ngàn lôi hóa thành một đạo tử kim thần lôi, thẳng vào linh hải rơi tại đó vạn trượng ma thần tướng bên trên. Oen, Tử Kim thần lôi nháy mắt bánh trướng, hình lớn hơn ma thần tướng, thẳng xuyên qua thiên linh, chém vỡ ma thần tướng. Vạn ngàn lôi chi nổ ra, đổ nát ma thần tướng. Ma thần tướng ầm ầm nổ tung thành nát bấy. Bốn đại chủ tướng được tiên lôi giúp đỡ, cùng nhau chấn động, dồn dập mở miệng, thôn phệ ma thần tướng tàn dư lực lượng. Bốn đại chủ lần lượt tiếp theo bánh trướng, bất quá trong chớp mắt, liền tụ thành trăm trượng. Mạnh, phía, Cái một tiếng, hai cánh mở ra, hồng bào Đỏ thấm dây lửa cùng thân thể, đột nhiên nổ tung. Chỉ lưu đỏ thấm trạng nguyên bảo tại giữa không trung bay lãng, từ từ giáng xuống, rơi tại ba chủ tướng bên dưới. Quỷ Trạng Nguyên tướng sau khi nổ tung, hóa thành từng đạo kỳ lạ quỷ khí, thôn vẻ ma thần tướng lực lượng, cũng phân ba điều tuyến, dung nhập mệnh đế tướng, lôi đỉnh sống trung tinh đấu trọng chúng. Quỷ Trạng Nguyên trả lại còn lại hồng bảo, chân hình nửa luyện, một khi hồng bảo luyện hóa, toàn bộ tướng phá diệt, liền có thể đột phá phẩm, thăng cấp thành tam phẩm. Tam lại chủ tướng thôn vẻ quỷ Trạng Nguyên lực lượng, liên tục tăng lên. Mệnh đế tướng, lôi đỉnh sống trung tinh đấu tướng thẳng tới ngàn trượng. Nhưng, ma thần tướng tàn dư lực lượng vẫn cứ tồn tại, tổng sản lượng như cũng vượt qua còn lại tứ tướng cùng. Lý Thanh Nhàn trong lòng bất đắc dĩ, hôm nay tất cả là chuyện gì, rõ ràng nghĩ là một vô lớn, kết quả vạn ngàn ma tu tìm cái chết vô nghĩa, rõ ràng nghĩ dục tứ tướng, kết quả ma thần tướng giọng khách quát giọng chủ. Nếu tam đại chủ tướng đã bị cô động đến mức tận cùng, chỉ có thể sinh nở hóa thần thông. Lý Thanh Nhàn lập tức vận dụng pháp quyết, tụ gặp tam đại chủ tướng bề ngoài sinh ra nhàn nhạt quang, ngăn cách cùng ma thần tướng liên hệ. Phía dưới như trong gió sôi trào màu đỏ trạng bảo, cũng chậm rãi buông xuống, như treo trên vách. Thứ không một điểm bạch quang đột nhiên thành hình, Hình thành hấp lực cực lớn, tất cả ma thần tương tàn dư lực lượng cùng nhau chặn vào. Ma thần tương tàn dư lực lượng tiến nhập một cái vô hạn nhỏ giữa bạch quang, sau đó, thần quang bùng lên, ma uy thao thiên, như thiên địa mới mở, thần ma hàng thế. Ánh sáng sẽ qua, trong linh đài khôi phục bình thường. Ma thần tướng hoàn toàn biến mất không gặp. Nhưng mà, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được trong thân thể nhiều một loại rõ ràng cường đại lực lượng, hẹp như sạch quét một phòng, lại hình như linh nhãn quỷ rồng, nhưng lại hơn xa hai cái. Đại thần thông, thần tiêu ma chủ. Lý Thanh Nhàn ngây tại chỗ. Thần tiêu có thể lý giải, chính là cựu thiên cao nhất này, có lời nói ngày có cựu tiêu. Thần tiêu chí cao, chính là các đại thiên đình chỗ ở, lại bên trên chính là siêu thoát hết thể nói tổ sở cư chi địa. Ma chủ cũng có thể lý giải, thần thông bên trong mang theo ma chủ, chính là nhân gian có thể thu được được mạnh nhất ma giới thần thông một trong, bình thường là ma tu được vô thượng ma thần bản ấn. Thần thông mang ma chủ thì sẽ thu được vô tận vĩ lực, cực kỳ kinh khủng, một giới một loại cũng chỉ một tôn ma chủ. Nhưng thần tiêu ma chủ, liền lên, đó chính là thượng giới tiên thần ở lại ngày thứ 9 trên, ra đời một vị ma thần. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nhìn phía nội thần, nội thần nhóm vốn là liên thông linh hải, bọn họ nhìn Lý Thanh Nhàn, không lời nói đối mặt. Vương Linh Quan lắc lắc đầu, quanh thân lôi quang lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Còn lại nội thần lén lén lút lút muốn đi, Lý Thanh nhàn nói, các ngươi hãy bái kiến cái này thần thông. Trên điện phụ cổ lực sĩ một bên lùi về sau, một bên nói, thần chủ, ngài vui trống đi, đây tuyệt đối là vạn giới lần thứ nhất xuất hiện thần thông. Ai kêu ngài lực lượng quá mạnh, như thần tiêu không tại trước, ngài rất khả năng được cái gì ác độc ma chủ trầm luân ma chủ ngày tận thế ma chủ các loại đại thần thông, dùng một lần, liền cách ma hóa gần một thứ, hiện tại tiêu trừ ma hóa nguy hiểm, rất tốt. Bất quá, ta khuyên ngài một câu, dù sao cũng là đại thần thông, không tới sắp bị người đánh chết ngàn vạn đừng có dùng. Sau khi nói xong lùi, tiến vào lôi môn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Chương 923, thân ngoại hóa thân. Lôi cửa đóng trước, một viên hắc thủy tinh hạt giống ném đi ra. Ma thần tu luyện thân ngoại hóa thân bảo vật, chính hợp ngài ma thần thể sát dùng. Chiên điện phụ cổ lực sĩ âm thanh chuyển đến. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay hóa ma linh thân, hồi ức luyện hóa ma thần tướng toàn bộ quá trình, nhiều lần suy nghĩ, cảm giác được này thần tiêu ma trụ không có khuyết đại như vậy, nên dùng còn phải dùng, chỉ bất quá phải cẩn thận. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm giác được chính mình bỏ quên cái gì, suy nghĩ một chút hình như cũng không có gì liền sếp bằng trên mặt đất, quay lại linh đài. Trong linh đài, thân dao vạn trượng ma thần tướng rốt cục biến mất, tâm tư càng thêm chịu nặng cảm giác nuột ngạt cũng thuận theo hóa thành hư ảo. Lý Thanh Nhàn nhìn ba tôn ngàn trượng chủ tướng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngàn trượng chủ tướng phía dưới, quỷ trạng nguyên tướng hồng bảo nhẹ nhàng dập dờn, quỷ khí ung tùn, so với ma thần tướng ở mắt. Lần này tu luyện, không chỉ có luyện hóa tan vỡ ma thần tướng, cũng nửa trạng tướng, tiếp đó, trạng nguyên rất nhiều. Một khi hóa, tựu có thể lên cấp tam phẩm, để ba tôn chủ tướng đỉnh đầu tăng cường tam hoa. Chính là, chủ tướng như thể lớn tam hoa khả năng có chút lớn. Lý Thanh Nhàn nhìn quỷ trạng nguyên bảo, vật này cũng là cao ngàn thượng hạng, cũng không nhỏ. Từng sợi từng sợi mắt Trần có thể thấy quỷ khí, tiến vào bên trong, lớn mạnh quỷ trạng nguyên hồn bảo. Ma thần thể sắc ngồi tại thiên ma liên tọa trên, mà thiên ma liên tọa không ngừng luyện hóa từ ma địa, hấp thu bên trong tất cả lực lượng. Lý Thanh Nhàn ánh mắt rơi tại ma thần thể sắc trên, vật này đã thành siêu phẩm, trước trong tu luyện mơ hồ cảm nhận được kiếp nạ, không chỉ có cùng ma thần tướng có liên quan, cũng cùng này ma thần thể sắc có liên quan. Mở mắt ra, Lý Thanh trước mắt hóa ma linh thân, nghe qua thứ này, nhân gian chính là thượng giới bảo vận, tu luyện thân ngoại hóa thân, ít nhiều gì sẽ có nguy hiểm, tỉ như hóa thân sinh sôi linh thức, hoặc công pháp xuất hiện biến hóa, hoặc bị ở ngoài nói khống chế, nhưng có hóa ma linh thân, hết thể không lo. Hóa ma linh thân hấp thu hóa thân lực lượng, để dành như hoài thai sinh dục, chậm rãi trưởng thành, trưởng thành phía sau thì sẽ phụng dưỡng hóa thân, như cánh tay dùng chỉ, cùng bản thể hầu như giống như lúc. Lý Thanh Nhàn lập tức thi pháp, đem pháp lực cùng một tia thần niệm đánh vào hóa ma linh thân. Hóa ma linh thân hóa thành một đạo linh quang, tiến nhập ma thần thể xác. Chớp mắt sau, Lý Thanh Nhàn cảm giác mình thân thể tiến nhập một bộ ở ngoài đưa thể xác bên trong, như là loại nào đó hình người cơ quan áo giáp bên trong. Lý Thanh Nhàn thử khống chế ma thần thể xác thân thể, trước đây chỉ có thể truyền đạt một cái mơ hồ mệnh lệnh, ma thần thể sắc cũng sẽ làm ra mơ hồ hành vi. Hiện tại, không cần hạ mệnh lệnh, một cái ý nghĩ, ma thần thể xác liền làm ra phi thường động tác tinh tế. Ma chỉ Cầm Hoa, khỏe miệng hơi nhếch lên. Trước kia ma thần thể xác, như là vô kiên bất tồi bỗ tạ, hiện tại ma thần thể xác, dường như lợi kiếm trong tay, cùng người kết hợp lại, có thể dùng chiến kỹ. Sau đó, hóa ma linh thân bắt đầu hấp thu ma thần thể xác lực lượng. Ma thần thể sắc mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy cấp tốc lởmở, thể nội lực lượng từ siêu phẩm rơi xuống nhất phẩm, nhưng thân thể cường độ như cũ duy trì tại siêu phẩm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn ma thần thể sắc trong mắt màu xanh lục liên hoa văn, vừa cẩn thận nhìn một chút thiên ma liên tọa cánh sen trên ma vật chân dung. Thiên ma liên tọa càng cũng lặng yên không một tiếng động lên cấp siêu phẩm, đang hấp thu tử ma địa lực lượng, không ngừng tăng cường. Ta cũng phải tiếp tục cố gắng, nhanh chóng lên cấp thượng phẩm, một khi trên đầu lơ lửng tâm hoa, vị cách liền rất khác nhau. Lý Thanh Nhàn nhìn quét ngoài cửa, phát hiện Chu Hận đám người còn tại hộ pháp, liền thẳng vào Thiên Tủy thư viện, tìm tới Tiêu Thần Phong cùng Trần Tinh Minh tiếp tục biên soạn riêng mình mệnh học chính nghĩa, triệt để lý giải bệnh học mỗi một chữ, mỗi một tổ tử, mỗi một câu nói, mỗi một phần văn, mỗi một quyển sách. Nhìn rõ thiếu hụt, không có đề sót. Liên tiếp mấy ngày, lý Thanh Nhàn cùng Kính Ma Nương cùng Kính Ma Nương thỏa thuận thần ma minh hạng mục công việc, thời gian còn lại đều tại tu luyện. Kính Ma Tông quá bán đệ tử chết tại ma trận bên trên, còn dư lại đệ tử vội được loạn tung lên. Chúng tự tại vốn cũng không phải là Kính Ma Tông đệ tử, chỉ là giỏi về kinh thương, hiểu rõ các thế lực lớn, vì lẽ đó cùng Kính Ma Tông hợp tác. Hiện tại, thần ma minh thành lập, phương Bắc Ma tu vốn là bị đốt chết 99%, chỉ bộ phận ma tu leo lên. Đại bộ phận còn tại quan sát, hết sức thiếu người. Kính Ma tông đệ tử không nói lời gì, trực tiếp bắt lính, bước hướng tự tại bái vào thần Ma Minh, đảm nhiệm ngoại môn đại biểu. Hướng tự tại khóc không ra nước mắt, rất muốn tìm lý Thanh Nhàn cầu viện, hy vọng nhìn tại quá khứ đồng thời làm tiêu trên mặt, có thể giúp đỡ thoát khỏi ma môn thân phận, nhưng nghĩ đến đối phương chính là thần Ma Minh minh chủ, đốt cháy và ma, như thế nhiều ngày trôi qua Hóa Ma Sơn ngay cả một giấm đều không dám thả, liền đứt đoạn mất cái này ý nghĩ. Hướng tự tại ban ngày vội vàng giữ chủ thần Ma Minh, lên một cái người rên rỉ thở. Chính mình anh dễ, nhưng là đường đường bắt tiết ra phân chi, chính mình dùng nhiều năm như vậy liên tục tại hoạt động giao thiệp thế lực, tuy rằng chập chúng lên xuống, nhưng dầu gì cũng là hướng về chính đạo trên chạy. Kết quả nhất thời không cẩn thận, bị trở thành ma môn đệ tử. Đi qua, thân phận thanh bạch, sau đó con cháu của chính mình bất luận đi văn tu võ tu đạo tu vẫn là cái khác, không quản cao thấp, ít nhất có chọn. Từ đó phía sau, chính mình cùng nhi tử cháu con đường, từ hẹp hoặc là tại ma môn tu võ, hoặc là tại ma môn tu thuật, không còn cách nào. Phụ thân nhiều năm trước cựu nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi phụ thông xuất thân, lợi dụng các loại thủ đoạn để gả con gái cho người nhà họ Tiết, chính mình những năm này cũng liên tục nỗ lực. Nhưng hôm nay Hứa tự tại trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được loại cảm giác thất bại to lớn này, có ngày buổi tối mơ tới phụ thân của qua đời, tỉnh lại một nhìn, nước nhẹ áo gối. Hắn mấy lần nghĩ biện pháp trốn đi, nhưng nghĩ nghĩ kính ma tông thế lực, nghĩ nghĩ Lý Thanh nhàn thân phận, cuối cùng coi như thôi, tạm thời như vậy. Tranh thủ nỗ lực làm việc, làm xong, lại tìm cơ hội ra điều kiện, mặc dù trốn không thoát, nhưng xa cách thần ma minh tổng đà cũng là tốt. Ba ngày sau, hướng tự tại nỗ lực thu được hồi báo, thu được kính ma tông đệ tử đồng thanh tán thưởng, hắn từ ngoại môn đại biểu, thăng cấp thành ngoại môn vị quản sự một trong, chỉ đứng sau ngoại môn tổng cùng phó tổng quản. Tưởng tự tại nghe được bổ nhiệm, kém một chút khóc lên, ma tu nhóm dồn dập chúc mừng hướng tự tại, tán thưởng người này thành thật, dĩ nhiên mừng đến phát khóc, ma môn có thể rất ít có loại này lộ ra chân tình người. Lại qua mấy ngày, Kính Ma nương nương khảo sát ngoại môn đệ tử, đối với hướng tự tại khen khẩu không tuyệt, để bạn hắn vì là ngoại môn phó tổng quản. Sau đó, Kính Ma tông tổng quản đơn độc tìm tới hướng tự tại, ân cần thiện dụ nói: "Ngươi bạn có ngoại môn tổng quản tư chất, ngày sau thậm chí có thể vào ta Kính Ma tông. "Không, sau đó nơi nào còn có cái gì Kính Ma tông, tương lai tất cả đều là thần ma người." "Chờ từ ngoại môn vào nội môn, tập được sợ thiên ma công." lên cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm ở trong tầm tay. Ngươi nha, quá thành thật, không thể thỏa mãn chỉ là ngoại môn phó tổng quản chức vị, ghi nhớ kỹ. Hướng tự tại liên tục gật đầu, nội tâm đau khổ. Hắn vốn là giỏi về kinh thương, trở thành ngoại môn phó tổng quản sau, trái lại so với Ma Tu ngoại môn tổng quản làm càng tốt hơn, ngoại môn tổng quản dần dần không quản sự, hắn trọng trách càng ngày càng nặng, trải qua thường gặp được kính ma nương nương cùng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nguyên bản đối với Hướng tự tại quan cảm còn được, nếu thần ma minh thiếu người, cũng lạ không quản những thứ này. Một môn mới lập, Bạch đang cần dư Chương 924, còn bất hiếu cháu Thương lượng xong các loại hạng mục công việc, Lý Thanh Nhàn lại cùng Kính Ma Nương nương thương lượng môn phái căn cơ, công pháp. Kính Ma Nương nương nói: "Ma tu công pháp, biến ảo đa đoan, đáng tiếc trong tay ta chỉ có Kính Ma tông, rất nhiều thiên ma môn công pháp, không bỏ ra nổi. Cho tới cái khác đại môn phái công pháp, càng là khó có thể lấy được, chúng ta thần ma mình, vốn sinh ra đã kém cỏi a." Lý Thanh Nhàn từ trong cản khôn giới lấy ra 10 bản công pháp, nói: "Này 10 bản bên trong, có 5 vốn là ta thần ma minh trấn phái công pháp, 3 bản võ kỹ, 2 bản pháp thuật. Đệ tử mới, nhất định phải chọn thứ 2 tu hành, đệ tử cũ, đồng ý đổi tu tiểu đổi tu." Không miễn ý đổi tu cũng không bắt buộc, nhưng không lại trọng dụng. Bạn cung nhìn nhìn. Kính Ma nương nương cầm lấy sách, liếc mắt nhìn ngoài cửa, tiếp tục cẩn thận xem. Hướng tự tại đứng ở ngoài cửa, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng nổi lên nhàn nhà toán tức. Hôm nay tới nơi này, là tới xin nghỉ, bởi vì nhà mình anh rể phải cho Tiết Hà Sơn chúc thọ, Tiết Hà Sơn xử trí như thế nào anh rể sẽ tiệc mừng thọ sau buổi bẩm lắng xuống. Chính mình được tỉ tỉ anh rể chăm sóc rất nhiều, mặc dù trêu chọc hai vị này ma môn tự phép xin nghỉ, cũng phải về nhà một chuyến. Dù sao cũng lợi ra bắt tiết ra cùng Tiết Hà Sơn đại kỳ, mặc dù hai vị lại làm sao, cũng phải cân nhắc hai. Ba. Bất quá, cũng nói không chừng. Kính Ma Nương nương nâng lên thứ nhất bản công pháp, hơi nhíu mày. Phong Bỉ trên viết nhân tâm diệu thủ hoàn đô công. Kính Ma Nương nương lén lén liếc Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, phát hiện Lý Thanh Nhàn vẻ mặt như thường, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nói đứa nhỏ này, tâm quá dã. Luyện loại công pháp này đệ tử, bất luận đến tòa nào ma môn, không ra ba ngày, bảo đảm bị tôi sống đánh chết. Kính Ma Nương nương tiện tay lật mở tờ thứ nhất, chỉ nhìn thứ nhất chữ liệt, tâm thần động. Huyền trong tay nguyệt, mang Ba đầu tay, pháp lực vô biên. Tĩnh Ma Nương Nương chỉ nhìn một nửa, chỉ cảm thấy thể nội ma công phú trào, vội vàng khép lại sách. Nàng ngồi yên một trận, trong đầu tâm tư bay tán loạn, lại ép xuống ma công, nhanh chóng xem lướt qua một lần, như có ngộ ra. Đây là ôn bộ chi chủ này phù đại đế thân truyền công pháp, cái gì hóa độc công, căn bản là là ôn bộ chính thống công pháp, bằng không không có khả năng nhiễu loạn ta nhất phẩm ma công. Hơn nữa, công pháp này thẳng trị siêu phẩm, tuy rằng chủ hóa ma hóa đầu độc ôn, nhưng sát phạt có thể cũng rất mạnh. Cùng Lôi Hỏa công pháp không thể so sánh, nhưng so với nhân gian công pháp, mạnh quá nhiều quá nhiều. Ta chỉ là thô thô xem lướt qua một lần, liền tâm sinh tham nghiệm, hận không được đổi tu phương pháp này, những đệ tử khác nơi nào có thể gánh vác được. Kính Ma Nương Nương lại nhìn một chút trang sách phong bì trên văn tự, môn công pháp này, quá có mê hoặc tính, một khi tu luyện thành công, đủ để đè lên cùng không cấp bậc ma tu lãnh. Kính Ma Nương Nương lại rút ra thứ hai bản công pháp, bản công pháp này đúng là bá khí, chân vũ đáng ma công, nàng vốn muốn cười, nhưng trong nháy mắt tiếp theo trong lòng bước lên không tốt ý nghĩ. Lật ra trang sách một nhìn, lại là chỉ nhìn một hàng, liền khép lại sách, có thể bên trong vài câu văn tự in vào đầu góc, để tâm thần lên. Hôn nguyên 6 ngày, truyền pháp giáo chủ Tu chân mộ đạo, tế độ bề mê. Trần Vũ đã ma đại đế báo cáo. Kính Ma Nương Nương lại lật qua lật lại mặt khác ba bản công pháp, triệt để minh bạch, Lý Thanh nhàn đây là ở thượng giới có lớn gốc dễ, chẳng thể trách ma kiếp tiên phạt đều không làm gì được. được. Nay năm bản ở đâu, là cái gì ma tu công pháp, căn bản là là thượng giới tiên pháp, sách vợ nhằm vào ma tu, một khi tu luyện, nơi nào còn có cái gì thần ma minh, thuần thuần thần tiên minh. Kính Ma Nương Nương lại nhìn một chút mặt khác năm bản, những vũ khí cùng pháp thuật nhìn thấy được hung thiên, nhưng trong xương đều là phá ma phương pháp. Kính ma Nương trầm tư chốc lát, gật đầu nói, sư đệ nếu chuẩn bị thỏa đáng, Cái kia hết thể tiểu dựa vào sư lại làm. Cho tới truyền tu công pháp việc cũng không nhất định chọn, nghĩ lưu tại thần ma minh tựu truyền tu, không nghĩ truyền tu, liền mau chóng lui khai, ta thần ma minh, bái chính là nhân từ ma thần, há có thể thu nhận tầm thường ma tu. Ngoài cửa hướng tự tại trong lòng run lên, không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn đối với thần ma minh nắm giữ dĩ nhiên đến một bước này, đường đường nhất phẩm đại tu sĩ kính ma nương nương, dĩ nhiên đều quên bái ma mẫu, chỉ bợn từ ma thần, hơn nữa tất cả mọi người nhất định phải chuyển tu, vậy mình chẳng phải muốn tu ma công. Không được, chết cũng muốn rời đi nơi này. Kính Ma Nương Nương liếc mắt nhìn ngoài cửa hướng Tự Tại, có tâm muốn thử một chút những công pháp này, lấy ra một bản đồng sách, ấn tại Nhân Tâm Diệu Thủ Hóa Đạo công trên, đồng sách hẹp như hộp hơi phát sáng, sau đó mở rộng cái nắp, bay ra một bản giống nhau như lúc Thư tịch. Kính Ma Nương Nương nâng lên công pháp Thư tịch, tay phải ném đi, bay về phía hướng Tự Tại. Hướng Tự Tại cuốn quý tiếp được. Kính Ma Nương Nương nói, theo Lý thuyết, ngươi chính là ngoại môn đệ tử, bái vào không lâu, không thể trọng tượng. Bất quá bạn cũng biết ngươi một lòng hướng ma, trung thành tuyệt đối, công lao rất lớn, bản cung tặng ngươi bản năm đại thần công một trong Nhân Tâm Diệu Thủ Hóa công, lập tức trở lại đổi tu này công, ngày mai Bạn cung liền kiểm tra tu vi của ngươi. Nếu dám làm trái, vạn trùng sẽ thể, rút hồn và phách." Hướng tự tại nghe được sau cùng hai câu, hai tay run rẩy, hắn rõ ràng nhất ma tà hai phái đại nhân vật diễn xuất, chỉ cần dám nói, nhất định dám làm. Hắn vừa nghĩ tới mình bị vạn trùng tôn phệ, hồn phách bị luyện hóa dáng vẻ, trước tất cả quật cường tiểu tan thành mấy khói, dùng thanh em run rẩy nói, "Tạ nương nương ban ân, nhỏ hôm nay trở lại tiểu đổi tu ngài ban thưởng tấn công. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn nhân từ ma thần." Hướng tự tại vội nói, "Đa tạ nhân từ ma thần." Lý Thanh gật, gật đầu, ưu hướng tự tại cái kia loại công phu nhỏ Đoạn tu phương pháp này, không ra mấy ngày liền có thể lên cấp." Hướng tự tại hạ thấp xuống đầu, mặt tối sầm lại, hai tay giơ công pháp, chậm rãi lui về phía sau. Kính Ma Nương nương hỏi: "Đúng rồi, ngươi đến đây vì chuyện gì?" Hướng tự tại sững sốt một cái, thành thật trả lời nói: "Nhỏ." Kính Ma Nương nương khoát tay chặn lại, hoa ái nói: "Đều muốn tu buồn môn công pháp người, còn khách khí như vậy." Hướng tự tại tâm đang nhỏ máu, nhưng bỏ ra tiêu dung nói: "Đệ tử anh rể chính là bắt người nhà họ Tiết, lại quá mấy ngày, Tiết ra tộc tổ Tiết Kiên non sông đại tộc, cho chúng ta thọ, phải có đi. Đệ tử nhiều lần được Tiết gia giúp đỡ, này mượn nhưng không thể không đi. Kính Ma nương nương nhẹ nhàng gật đầu, trước biết hướng tự tại cùng tiết gia có chút quan hệ nhỏ, cũng không nghĩ tới có tư cách tham gia tiết Hà Sơn tiệc mừng tọ. Lý Thanh Nhàn nói, nhưng là 70 đại thọ tiết Hà Sơn. Chính là, huống tự tại trong lòng lộ bộ một cái. Hắn cũng mời ta. Vậy ngươi không cần phải gấp gáp đi đường, hắn thiệp mừng thọ ngày ấy, ta cũng đi, ngươi cùng ta cùng bay đi. Lý Thanh Nhàn nói. Hướng tự tại kém một chút khóc tuyệt ngã xuống đất, chính mình muốn muốn tìm này cái cơ hội tìm người làm ban, giao tiếp tốt các loại sự vụ, đi sớm một chút, muộn chút về thậm chí không về, hiện tại liền mượn cớ đều không còn. Cái này Lý Thanh Nhàn là không phải là của mình Khắc Tinh. Ta không nghĩ hôn ma muốn a." Hướng tự tại miễn cưỡng vui cười nói, "Đệ tử thân phận thấp kém." Lý Thanh Nhàn vung tay lên, nói, "Ta thần ma minh không phân tôn ti, đều là huynh đệ, không cần phải nói những thứ này." "Đi thôi, thật mừng thọ sáng sớm nhớ được tới tìm ta." Hướng tự tại vội nói, "Tạ minh chủ." Hướng tự tại trở lại nơi ở, ai thán hồi lâu, nhớ tới kính ma nương nương ngày mai còn muốn kiểm tra chính mình đổi tu ma công, viên mắt đứt át. Hướng tự tại mặt hướng quê nhà phương hướng, quỳ trên mặt đất, lễ sát đất ba vàng, nói, "Hài nhi bất hiếu, hôm nay nhờ mà hai đời kinh doanh, thủy trong một ngày." Hà nhi không có thể, thẹn đối với liệt tổ Li tông, nhưng vì là tự vệ, có chút bất đắc dĩ, mong phụ thân tại ngày chi linh minh dám. Bái thôi đứng dậy, hướng tự tại căn răng, học tập nhân tâm rượu thủ hóa đồ công. Chương 925, đế không cho. Hướng tự tại ngơ ngơ ngác ngác chuyển tu mối ma công, cố nén thân thể cùng tinh thần song trọng khó chịu, vận chuyển công pháp, sau đó ngủ say như chết. Sáng sớm, hướng tự tại chầm rãi trợn mở mê mang con mắt, đột nhiên tỉnh táo, đứng dậy trùng quanh. Còn tại ngày hôm qua chỗ ngủ, hết thảy đều không thay đổi, nhưng vì cái gì trong phòng mùi biến hóa, ngoài phòng âm thanh cũng biến hóa, chim hót chói tai. Thậm chí ngay cả bước đi tiếng bánh xe nghiền ép mặt đất tiếng nói chuyện với những người khác tiếng đều biến được vô cùng rõ ràng hắn vội vàng lao ra cửa cha xét rõ ràng ngoại trừ âm thanh thanhụi chờ cảm giác không đúng hết thể đều bình thường trong đầu của hắn đột nhiên bước lên một cái hoang đường ý nghĩ vội vàng trở về nhà đã tỏa nội quan rất nhanh hắn mở mắt ra một mặt dại ra đột phá lên cấp lục phẩm lục phẩm ngũ phẩm cùng tứ phẩm gọi chung Trung phẩm một khi đứng vào hàng ngũ thì lại không hề tập thường dù cho yếu hơn nữa Trung phẩm chỉ cần đồng ý nương nhờ vào các thế lực lớn đều sẽ cho đủ đánh ngổ ta cũng có thể lên cấp lục phẩm Không đúng, là ta làm sao có thể nhanh như vậy lên cấp lục phẩm. Thượng tự tại nghĩ đến ngày hôm qua ma công, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Xem ra là ma công không sai rồi. Ma công quả nhiên học cấp tốc, cho tới hậu kình làm sao, chỉ nghe theo mệnh trời. Bất quá, ma công từ trước đến giờ có bất công, vì lẽ đó chân khí vận hành khác với tất cả mọi người, hơn nữa sẽ gợi ra loại loại dị dạng, có thể môn công pháp này, trung chính ngôn hòa, hậu nhiên đường chính, hoàn toàn không có ma công cảm giác. Khả năng chỉ cảm giác ta bị sai đi. Thượng tự tại tiến về phía trước đại điện, bái kiến Kính Ma Nương Nương. Kính Ma Nương Nương chỉ nhìn hướng tự tại nhìn một chút mỉm cười gật đầu, nói: "Không sai, Người là Lửa Đao." Là. Kính Ma Nương Nương tiện tay tung một bản Đan Ma thần đạo, nói: "Trở về tốt tốt tu luyện." Là. huống tự tại cầm trong tay mới bí tịch, bất đắc dĩ xoay người, đi trở về. Đi mấy bước, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, nghiêng người cúi đầu, nhường ra đường đi. Lý Thanh Nhàn điểm một cái đầu, trực tiếp đi vào đại điện, cùng Kính Ma Nương Nương nói đến thần ma mình phát triển. Tán gẫu đến tương lai xu thế, Lý Thanh Nhàn sâu sắc nhìn Kính Ma Nương Nương, nói: "Hiện nay, loạn tượng quốc trung tâm, các thế lực lớn kinh doanh đã lâu, quốc Nam Phía nam các nước cùng định Nam Vương phủ chờ đan sen chỉnh trị, tề quốc phía tây, Ma Tả hoành hành, tề quốc đông, một vùng biển mênh mông, hiện nay chỉ có tề quốc bắc, mặc dù có yếu tố quý hiếp, nhưng cũng tự cục tổn sinh. Yến Châu ở vào thủ sông quân cùng kinh thành trong đó, Tiến châu một đường, cực kỳ trọng yếu. Kính Ma Nương Nương tại giữa không trung vẽ một đạo hướng ngang đường vuông cùng, nói: "Trên vì là thủ sông quân, hạ vì là kinh thành, bên trong vì là yến châu một đường." Trong đó, tuyến bên trái vị là Khải Viễn thành, trung gian là Đại Đồng huyện, bên phải nhưng là Bắc Lục Lâm địa bàn, chỉ cần này một đường vẫn còn tồn tại, thủ sông quân tiến có thể công, lui có thể thủ. Như yến châu một đường thay chủ, thì lại thủ sông quân lại không chỗ dựa. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, đầu tháng 1, đại tướng quân Vương Thượng Tấu xin đánh, qua sông, đế không cho. Hàng năm như vậy, hàng tháng như vậy. Kính Ma nương nương ánh mắt biến ảo, giống như dưới ánh mặt trời lưu ly chuyển động. Lý Thanh Nhàn nói, thần ma minh, nhân nghĩa tu ma, lương thiện cũng bái thần linh, nhất định phải tại Đại Động huyện đánh xuống một căn cái đinh. Vì lẽ đó, kính xin kính Ma nương nương tốn nhiều một ý tâm, phát triển lớn mạnh ta Minh đệ tử. Được lợi từ ma thần giáng lâm, trong thời gian ngắn bên trong các thế lực lớn bất tiện chấm nút, nhưng tối đa 1 năm sau, bọn họ liền sẽ độc thủ chỉ cần nương nương hỗ trợ tọa trấn đại động huyện, sống quá khoảng thời gian này, ta tới đón, mặc dù tình huống xấu nữa, cũng còn có cơ hội. Người tiếp nhận. Kính ma nương nương chuyển đấu trông lại. Người cảm giác được, đế quốc non sông còn có thể chống đỡ mấy năm. Đúng đấy, chống đỡ không được quá lâu, liền. Người yên tâm. Bản cung tuy rằng cường hành đột phá nhất phẩm, căn cơ bị hao tổn, nhưng tọa chấn một chỗ, thừa sức. Hùng chi, bản cung năm đó cũng coi là một nhân vật, ít nhiều gì có người bán mặt mũi. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Kính ma nương nương, hỏi, "Sư tỷ, ta rất nghĩ biết, thủ sông quân bên kia, đến cùng muốn làm cái gì?" Ngươi không đi hỏi Cao Thiên Khoác? Không quen. Kính Ma Nương Nương dối chỉ hư điểm hai lần Lý Thanh Nhàn, bất đắc gì nói, không cầu ta, ngươi chưa bao giờ gọi sư tỷ. Ngài vĩnh viễn là sư tỷ của ta. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Kính Ma Nương Nương nhìn ngoài cửa, than khẽ, nói, nói phức tạp, kỳ thực rất phức tạp, nói đơn giản, cũng rất đơn giản. Thủ Song Quân, đơn giản là tại làm chuyện nên làm. Yêu tộc rất cường đại. Đối phương cường đại hay không, cũng có hay không nên làm có liên quan sao? Không quan hệ. Thần Đô không cho. Vạn nhất Thần Đô là sai đâu. Húng chi, Thần Đô không chỉ một người. Bọn họ sẽ chết, cùng chết so với, bọn họ càng sợ không có làm chuyện nên làm. Người người đều sẽ chết, nhưng không phải người nào đều làm chuyện nên làm. Vậy bọn họ tại sao phải làm chuyện nên làm? Lý Thanh nhắn hỏi. Kính Ma nương nương trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ta tại thủ xung quân có một bằng. Không thể nói được là bằng hữu, cũng không thể nói được là đệ nhân. Hắn tại lúc còn rất nhỏ, phụ thân bị quan binh hại chết, mẫu thân bị yêu tộc hại chết, hắn cùng với mỗi mỗi sống nương tựa lẫn nhau. Cái tiết ngày đêm 30, hắn góp đủ tiền, tập hợp cho em gái mua áo bông thường, nhưng còn chưa đi đến trong thành, tựu gặp phải yêu tộc Hắn vận khí là tốt, chỉ là trọng thương, nhưng em gái của nàng làm thế nào cũng đi bất động. Hắn thực tại vắt không động muội muội, hai người ngã xuống đất, trên đất chảy đầy máu. Hắn nghĩ để muội muội đứng lên, kêu hô to, "Ngươi không là muốn tìm siêu vĩ sao? Lên, ca ca mua cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ca ca đều mua cho ngươi, chỉ cần ngươi lên, ca ca cái gì cũng có thể làm được." Muội muội quá mệt mỏi, nàng nhìn ca ca nói, "Ta không cần áo bông thường, ta chỉ nghĩ cao lớn, chỉ nghĩ ca ca có thể cao lớn, trong trấn hải tử có thể cao lớn." Cái kia ngày trước, trấn chỉ còn hai người bọn họ, cái kia ngày phía sau, chỉ còn một cái. Ngươi nói Người anh kia sau khi lớn lên nên làm cái gì? Để thiên hạ hải tử đều có thể cao lớn. Ta còn có người bằng hữu, trong nhà mấy đời làm ruộng, quan binh cấp sạch một lần, võ lâm cấp sạch một lần, thân hào nông thôn cấp sạch một lần, yêu tộc lại đến, cửa nát nhà tan, bị bán được cổ Huyền Sơn, sau đến đi thủ xung quân, ngươi nói, hắn nên làm cái gì? Để sau lương thiên hạ người, có ruộng có thể loại. Kính ma nương nương nhẹ giọng nói, ngươi nhìn, kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Ta cũng đi qua thủ xung quân, khi đó ta, cái gì cũng không biết nhưng tự cho là thông minh, thẳng đến nhìn thấy một người, ta liền biết, ta tại sao đến. Mà hắn Từ nhỏ đã rất thuần khiết thú, hắn nói, hắn nghị thiên hạ thái bình, không khách khí địch bắt nạn, không gặp cốt nhục tương tàn. Ta lúc đó không hiểu, chỉ cảm thấy được hắn rất lợi hại. Sau đến, ta ly khai thủ sơn quân, cũng có chuyện nên làm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, đúng đấy, chúng ta đều có chuyện nên làm. Này, cần phải chính là trong tu hành chính. Kính Ma nương nương khỏe miệng nổi lên một nụ cười gần, nói, vậy ngươi cảm giác được, này thiên hạ còn có thể cứu sao? Trung quy phải cứu một cứu mới có thể kết luận. Rất nhiều người thử qua, ta kết luận, chính ta thử. Chương 926, Vương ứng. Tiết Hà Sơn tiệc mừng tọ kết thúc, ngươi về trấn Bắc Quân. Hừ, cũng nên về rồi, lại nói, ta cùng Miêu Đại Vương đánh cái đánh được, nàng lập tức sẽ thiếu ta một đả binh phủ. Có người nói trấn Bắc Quân muốn đối với thủ sông quân động thủ, bọn họ không có lá gan đó. Nhìn nhìn trước mấy ngày xa quy quân, cùng tại thủ sông quân phía sau, tựu giống một đám linh cẩu cùng tại đàn sư tử phía sau. Mục tiêu của bọn họ chưa bao giờ là đàn sư tử, mà là đàn sư tử còn dư lại thì thôi. Đúng đấy, cũng có khả năng, trấn Bắc Quân người đợi lại. Kính nói, tháng 15, kim bài Thánh chỉ vào thủ sông quân. Mệ ngại tướng quân Vương hồi kinh, Vương có hứng. Hàng năm như vậy, hàng tháng như vậy. Lý Thanh nhàn nói, Triệu Đình tại sao không qua sông bắt phạt, trọng loạt giải quán quân thành. Kính Ma Nương Nương trầm ngâm nói, ta không hiểu Triệu Đình chuyện, nhưng ta biết, cho nên ta không có đi làm ta chuyện cơ làm, là bởi vì ta sợ sệt. Người, chỉ cần một sợ sệt, chuyện gì cũng không làm được. Ta học trong sách, thánh nhân cũng đã nói như vậy, có sợ này, có sợ, có sợ thần, có sợ người, nhưng xét đến cùng, đều là mình hù dọa mình. Chờ ta không sợ, tựu đi làm chuyện nên làm. Là chờ ngươi làm chuyện nên làm, mới có thể nói không sợ. Lý Thanh nhàn nói. Kính Ma Nương Nương sững sốt một cái, sững sờ một hồi lâu, chậm rãi nói: "Ngươi nói đúng." Kính Ma Nương Nương chậm rãi lấy ra một cái kim vòng cổ, vòng cổ chạm chỗ rồng vượng, mang theo một cái khóa vàng, êm dịu ánh sáng nhẹ, không biết lục lõi bao lâu. Nàng nhìn chằm chằm kim vòng cổ hồi lâu, chậm rãi đưa cho Lý Thanh Nhàn: "Nếu như có một ngày, ta đi làm chuyện nên làm, ngươi giúp ta đem người này giao cho thủ sông quân. Ta càng muốn thấy được chính ngươi giao." Lý Thanh Nhàn nói: "Thủ sông quân, ta trở về không được." Kính Ma Nương Nương đem kim vòng cổ kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn, xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút kim vòng cổ, phần chân kim trạm trữ tinh xảo, nhẹ nhàng sở sở, thu vào càn khô trạng. Trở lại nơi ở, Lý Thanh Nhàn vào tiên tụy thư viện tu hành mỹ thuật, qua tưởng lôi đỉnh ngọc kinh tu luyện lôi pháp, vận dụng ma lương pháp phân giải từ ma địa, quan hệ song song hệ Chu Huyền Sơn, thu mua một khối có thể mang theo linh địa. Dùng để trồng trọt bản đạo hạch. Chu Huyền Sơn chào giá phi thường không hợp tới thượng, 100 lần sắc phong sơn thần. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, đầy đủ có thể làm cho mình mệnh một ngày, được rồi, đều là bằng hữu, đồng ý thứ hai ngày, Lý Thanh Nhàn thu vào địa, cát, gọi ra nội thần. Trước mặt bày thả một cái dài thước, rộng cao hai chậu đá. Sám xịt, bề ngoài như là tiện tay bà bới, thô lệ bất bình, nhìn thấy được giống cho châu ăn ngựa ăn cái rảnh. Làm sao nhìn đều không giống như là buồn cảnh chậu. Châu đá nội bộ, bay ra một tầng thật dày bùn đất, bùn đất đại bộ phận đen kịt, xen lẫn nhàn nhạt màu xanh lục cùng màu đỏ hạt tròn. Vật ấy có thể hay không trồng chọt bàn đào hạch? Lý Thanh nan hỏi. Tốt nhất là ngũ sát thổ, này ba màu thổ cũng được, sau đó có thời gian ngươi tìm một chút, bù đáp. Vật quá này châu đá rất thú vị, vật liệu đá lẽ ra là thượng giới sơn sản xuất, tới nhân gian, xem như là phong của trời. Nếu không có vật ấy, linh địa không cách nào dọn đi. Lý Thanh Nhàn hỏi rõ phương pháp trồng trọt, lại được mấy đạo trồng trọt bản đảo tiên quyết, liền đem bản đảo hạch vùi sâu vào trong đất, thi pháp nhập chú. Chờ chút, ta quên. Triền Điện phủ Cổ Lực Sĩ vừa dứt lời, Lý Thanh Nhàn chủ thành. Nội thân nhóm nhìn Triền Điện phủ Cổ Lực Sĩ, từng cái từng cái không liên quan ta chuyện biểu tình. Chỉ có Đàng Hoàng Nâng Tiêu thắc Vân thị vệ nhẹ nhàng chuyển động lọng che, ngoại phóng nhàn nhạt bạch quang, bao phủ phi không cắt. Đất đen bên trên, chấm dãi bước lên rải một tấc màu xanh lục nhỏ chồi non. Nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhỏ chồi non bề ngoài lá lố nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng tại mở ra trong đáy mắt Từng cái lá lốt đều rất giống một tòa siêu cấp tụ linh trận. Vạn ngàn lỗ thủng, chu vi một triệu dặm hư không cùng nhau chấn động. Cả tòa nhân gian tất cả tàn mát linh khí biến mất không còn tăm hơi. Móng tay lớn nhỏ bản đào mầm lá trên, treo đầy giọt sương. Cái gì? Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía trên điện vụ cổ lục sĩ, sau đó hít khí mũi, trước mắt sáng. Cả tòa phi không các bên trong linh khí đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, đối với chính mình tu luyện trợ giúp cực lớn. Không có gì, sao cũng đã làm xong. Lần sau thôi thúc pháp quyết thời điểm, tốt nhất đi kẻ thù phụ cận. Mới, nó hấp thu quá nhiều linh khí. Chiến điện phụ cổ lực sĩ nói: "Hừ, lần sau chú ý." Lý Thanh Nhàn nhìn bàn đào mầm trên rọ sương, cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn một nhìn, liền để người tâm sinh vui vẻ. Ca nhân lúc hiện tại tu luyện một trận. Lý Thanh Nhàn nói, vận chuyển lôi đình ngọc kinh trên pháp môn, lập tức phát ra pháp lực cuồn cuộn như nước chảy, toàn thân bên trong hệt như từng cái từng cái sông lớn tu trào, ngay cả mình linh đài cũng tốt giống hóa thành hải dương, so với bình thường tu luyện khoan khoái gấp 10 lần. Cái kia bàn đào mầm một ít lá lố đột nhiên chuyển hóa, phun nôn mắt thưởng không cách nào cảm thấy dương mù mờ trắng, lượng lờ tăng lên trên, theo Lý Thanh Nhàn mũi, đưa vào linh đài. Linh hải bên trong, loại loại lực lượng điên cùng trưởng thành. Nội thần nhóm lẫn nhau nhìn một chút, một mặt tức cao, dồn dập thở dài. Lý Thanh Nhàn tại bên trong tu luyện, nhưng thế giới bên ngoài triệt để rối loạn. Yêu tộc quán quân thành, lập tức chá rõ. Thiên địa nguyên khí đột nhiên hết sạch, chẳng lẽ là vụn kia đến? Lẽ nào thật sự như trong tộc tiên tri lời nói, nhân tộc một giới này, thật như vô bổ. Yêu tộc nhóm hoảng sợ làm một đoàn. Cùng nhân tộc so với, yêu tộc càng cần phải linh khí. Thần thiên cổ vang lên, đại triều hội mở. Phạm trong kinh lục phẩm trở lên con trước, toàn bộ vào triều. Quan viên lớn nhỏ sắc mặt tâm trầm trầm. Trong triều đỉnh, quan to quan nhỏ triển khai kịch liệt thảo luận, thiên địa linh khí vì sao bị quét đi sạch sẽ xanh, đến cùng sẽ gợi ra hạng gì biến hóa, bao lâu mới có thể khôi phục, có phải là trời cao cảnh báo, hoàng thượng có muốn hay không dáng tội mình chiếu. Nhân tộc các thế lực lớn dồn dập thương nghị, các đại môn phái bù đắp nhau. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng cùng tuyệt vọng tâm tình, tại thiên hạ lăn tràn. Các nơi chiến đấu chiến tranh, đột nhiên ngừng lại, khắp nơi ăn ý dừng tay, trà xét nguyên nhân. Thiên thế tông bên trong, cũng còn tốt, chỉ là tản mát linh khí biến mất, còn lại đều không có biến hóa. Trong thiên địa linh khí đang khôi phục bên trong, tối đa 1 năm liền có thể khôi phục bình thường. Lần này lại biến, chỉ sợ là một cái tín hiệu, chỉ là không biết là họa hay phúc. Lần này mệnh hồ thử thách, sớm đi, Lý Thanh Nhàn dẫn trước quá lớn, Đoàn Thiên cơ làm sao cũng không đuổi kịp. Không sai, chỉ bất quá, Thiên Mệnh Tông muốn lập đạo sơ quan. Trước tiên nhìn nhìn Lý Thanh Nhàn làm sao ứng đối. Thiên Mệnh Tông bên trong. Đại trưởng lão mời cha rõ ngọn nguồn. Hiện tại hết thảy thôi diễn kết quả đều là không biết, như không thể cha xét ra, vạn nhất đem đến phát sinh dị biến, ta Mệnh Tông một bước là hậu, từng bước là hậu. Ta Mệnh Tông lập phái đến nay, chưa bao giờ là hậu. Tốt, lão phu liền điều động ta tông siêu phẩm mật khí, tra xét rõ ràng. Thứ hai ngày, mệnh thuật giới truyền lưu một cái để người khó tin tin tức. Thiên Mệnh Tông chủ sự đại trưởng lão, không biết cái gì nguyên nhân, bị thương nặng, bế quan dưỡng thương. Nhị trưởng lão lưu phi diệu trấn thủ trấn yêu tháp, vì lẽ đó tam trưởng lão tạm thời chủ trì Thiên Mệnh Tông. Vừa bắt đầu, rất nhiều người không tin tưởng, nhưng từ từ, một ít tiểu đạo tin tức bắt đầu truyền lưu. Cuối cùng, mọi người phân tích ra nhất có thể tin một cái. Thiên Mệnh đại trưởng lão điều động Thiên phẩm mật khí, khí, biến mất nguyên, kết quả không biết thế nào tra được một mảnh thần quang soi sáng nhưng mơ mơ hồ hồ dừng đảo, sau đó nghe được một tiếng bạ quát, đại trưởng lão liền người bị thương nặng. Chương 927, nửa thành phố rải, ăn xong điểm tâm, Lý Thanh Nhàn theo thường lệ xem biên hại bút ký, tinh tế phòng đoán. Sau đó, Đông Dương hồi ức chính mình biên mệnh học chính nghĩa. Mặt trời lên cao, Lý Thanh Nhàn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy hướng tự tại mang theo hai cái kính ma tông ngũ phẩm cao thủ đứng ở ngoài cửa. Hướng tự tại nguyên bản mặt không hề cảm xúc, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn lập tức mỉm cười nói, đệ tử bái kiến minh chủ. Hai cái ngũ phẩm cao thủ sau đó thi lễ. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua ba người, nói, đi thôi. Nói xong, Lý Thanh Nhàn tung phi không cát, mang theo Chu Hận cùng Vu Bình tiến nhập, hai cái ngũ phẩm cao thủ cùng hướng tự tại đi theo. Vừa vào phi không cát, hướng tự tại ba người con ngươi chủ lớn, lén lút đánh giá. Nơi này như là một cái trống trải quảng trường, rất nhiều thứ nhìn thấy được đều rất tầm thường, một ít luyện võ binh khí, một ít đồ hỗn tạp. Chỉ có một góc bị bạch quang bao phủ, làm như trận pháp ngăn cách, bên trong mơ hồ là một cái màu xám trắng cái mang đá. Nơi này linh khí thực tại quá nồng đậm, trong không khí phiêu đã một loại khó có thể tưởng tượng thâm Hận cùng Vu Bình không nói một lời, ngay tại chỗ đà Ba người đứng lặng lặng, Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua bàn đảo linh địa, nơi đó rõ ràng đã bị trận pháp tách ra, tuyệt đại đa số linh khí đều ở trong đó, nhưng vẫn nhưng mà tản mát ra số ít linh khí, trà ngập phi không cắt. Mình bình thường sẽ ngồi đến bàn đảo linh địa bên tu luyện, không thèm để ý này chút không quan trọng gì tản mát linh khí. Hai cái ngũ phẩm ma tu lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình càng kính cẩn nghe theo. Tuy tiện tìm một chỗ ngồi, Lý Thanh Nhàn tiện tay lấy ra một quyển nguyên hải bất ký, tinh tế xem. Ba người nào dám ngồi, tiếp tục đàng hoàng đứng cạnh. Phi không cát lên không, bay về phía cá núi thành. Kính ma nương nương nhìn càng bay càng nhỏ phi không cát, than khẽ. Gần tới trưa, Phi Không các hạ xuống tại Cá Núi thành Nam cửa thành. Đoàn người đi ra Phi Không cắt. "Ngươi là cùng chúng ta cùng đi tiết ra, hãy tìm tỷ tỷ của ngươi anh rể." Lý Thanh Nhàn hỏi. "Đệ tử trước tiên đi gặp một chút tỷ tỷ anh rể, phía sau sẽ cùng nhau đi tới tiếp phủ." Hướng Tự Tại nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Nếu như không có có chuyện quan trọng gì, ta tận lực ở tại đây lưu một đêm, ngươi cùng người nhà nhiều đoàn tụ." Hướng Tự Tại môi khinh động, cuối cùng không có dũng khí mở miệng xin nghỉ, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn lấy ra khôi lỗi xe ngựa, cùng Chu Hận cùng Vu Bình tiến nhập Cá Núi thành, chẳng đến nơi này vặn ngập trai. Hướng Tự Tại thán khẽ. Kính Ma Nương Nương phái hai cái ngũ phẩm đến, ngoài miệng nói bảo vệ mình, nhưng căn bản là giám thị chính mình, sợ tự chạy. Vị này Lý Minh Chủ cũng như thế, quả thực coi tự mình là châu ngựa, chỉ cho một ngày thời gian thăm viếng. Hai vị hướng tự tại hướng hai cái Kính Ma tông đệ tử. Một người nói, Nương Nương nói rồi, chúng ta cửu là của ngài tùy tùng, hết thể đều nghe ngài. Ngài yên tâm, ngài tuy rằng còn chưa vào nội môn, nhưng tương lai địa vị tất nhiên tại hai người chúng ta bên trên, hai người chúng ta lại ngu xuẩn, cũng không dám bất kính. Hướng tự thăm mãng quỷ mới muốn tại các ngươi bên trên, ngoài miệng nhưng khí, mang theo hai người thẳng đến anh dạy nhà. Còn chưa vào cửa, liền thấy anh rể nhà dừng mấy chiếc xe ngựa, mấy cái đại hãn ra ra vào, vào hướng về xe khuôn đồ lên. Hắn ngăn cản một cái ôm ghế gỗ đại hán sau khi nghe ngóng mới biết, tỷ phu hắn tiết tử văn bán ra sản lấy tiền, chủ bị tiết Hà Sơn lễ mừng thọ, hôm nay người mua tới lấy đồ vật. Hướng tự tại nhấc chân đi rồi một bước, lại ngừng lại. Trong lòng suy nghĩ, chính mình gia nhập ma môn chuyện, đoạn không thể nói với tỷ tỷ, bằng không tất nhiên trải cắn buộc hầu hạ, sau đó bị nhéo lô thai quỷ tại trước mộ cha mẹ. Hắn nghĩ kỹ lời giải thích, đi vào anh nhà, nhìn thấy anh cùng tỷ tỷ đứng tại phòng chính cửa, sắc mặt ám. Thú tự Mai một nhìn hướng tự tại đến, sắc mặt vui mừng, sau đó lúng túng nở nụ cười, vội va chạy tới, cầm lấy hướng tự tại thượng thượng hạ hạ nhìn kỹ, vành mắt đỏ lên, mạnh mẽ lên một cái hướng tự tại bà vai, khóc lóc ngắm nói: "Ngươi một cái không hăng hái, chính cách buôn bán không làm, lại là tìm tà phái, lại là tìm ma môn, mấy ngày trước nghe nói ngươi hám tại đại động huyện, biết tỷ tỷ lo lắng nhiều sao?" "Ngươi?" Thú tự sau lưng ngắm hai vị cao thủ, phát hiện hai người sắc mặt không hề thay đổi, yên tâm, vội nói: "Tỷ, ta không nói nải làm việc trước anh giải quyết." "Anh để, ta tới, trên người ta còn có một chút chữ, ngươi nhìn nhìn có đủ hay không?" Hưởng Tự Tại từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra một tờ ngân phiếu cùng một túi vài ngọc khí trang sức, chuyển cho Tỷ Tỷ. "Ngươi từ đâu tới khí vận cá bạc túi?" Tiết Tử Văn cùng hướng Tự Hoa Mai kinh ngạc nhìn hướng Tự Tại, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, thậm chí còn mơ hồ mang theo một điểm nghi khắc. Hướng Tự Tại cười khổ nói, "Mượn, tìm bằng hữu mượn, ta làm sao khả năng có vật này." Đừng để ý đến, trước tiên nói một chút về chúc thọ chuyện chứ. Bên đó như thế nào? Tiết Tử Văn liếc mắt nhìn hướng Tự Tại phía sau hai cái sinh khuôn mặt, hướng Tự Tại nói, "Là giúp đỡ bằng hữu, đều biết những việc này, cứ nói đừng ngại." Tiết Tử thở dài, Mang theo hướng tự tại đi đến địa phương không người, chậm giải giảng rảng trải qua. Tiết tử tổ không quá để ý này chút, chỉ nghĩ trừng phạt một phen tiểu đực rồi, nhưng Tiết tử Lan bị Tiết tử luôn bọn họ hại được quá thảm, đoạn không thể dễ tha. Ta cùng Tiết tử Lan cũng không có ân oán gì, có thể bởi vì cùng Tiết tử luôn đi được gần, có làm ăn trên quan hệ, bởi vậy bị Tiết tử Lan tâm hận nhiều năm. Tóm lại, Tiết tử Lan tuyệt sẽ không bỏ qua Tiết tử luôn bọn họ, cho tới ta, nhẹ thì bị trục xuất Tiết ra tộc phổ, nặng thì khó nói. Tất cả biện pháp đều dùng, Tiết tử Lan trước sau không mở miệng. Hết cách rồi, chỉ có thể đưa một món lễ lớn, hy vọng bên kia lưu ba phần bằng mặt. Trúng tự tại một bên nghe, một bên phân tích, người khác không biết tiết ra mạnh yếu, nhưng hắn trong lòng biết rõ, bác tiết ra thực tế địa vị tại Tề quốc đứng hàng trước năm, tiết ra siêu phẩm lão tổ hai năm trước mới lộ ra mặt, quá đáng hai giáp tí đại tổ. Thái Ninh đế ngự bút thân sách chúc tọ, các thế lực lớn dồn dập tụ hội, mặc dù cái kia một đời không ai bị nổi hóa ma sơn trưởng môn chương văn động, đều không xa vạn giảm tự mình mừng tọ. Hướng chi, Nam bác tiết ra bề ngoài tách rời, kỳ thực một thể, Nam tiết ra muốn chạy quan, trước tiên tìm Bắc tiết ra, Bắc tiết ra thiếu tiền hàng, trước tiên tìm Nam tiết ra. Nam Bắc hai tiết ra như hợp hai thành một, tại quốc thế lực, e sợ chỉ đứng sau hoàn tọ. Tiết Hà Sơn vốn là ông tổ nhà họ Tiết vợ bé cháu, so với Dickton con cháu là hơi không đủ, nhưng bởi vì lên cấp nhị phẩm, bây giờ đã trở thành tộc lão, tương đương với trụ trời đại phái trưởng lão. Đừng nói Lý Thanh Nhàn, mặc dù là nhất phẩm kính ma nương lượng, đều không thể cùng Tiết Hà Sơn so với. Thần Ma Minh có lẽ sẽ miễn cương giúp một cái chính mình, nhưng dựa vào cái gì giúp mình anh rể. Tiết Hà Sơn coi như bán Lý Thanh Nhàn một mũi, dựa vào cái gì bán chính mình một cái ngoại môn phó tổng quán mặt mũi. Hưởng tự tại những năm này vào Nam Gia Bắc, ấn tình nhìn được đặc biệt tấu triệt, trước nghị sau nghĩ, trong lòng thở dài, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hướng tự tại giúp tỷ tỷ anh rể Thu xếp trong nhà tạp vận, sau đó áp một chiếc đưa lễ mừng thọ xe ngựa, đồng thời tiến về phía trước Tiết Hà Sơn phủ đệ. Đi đến tiết phủ trước Nguyên sông ngoài đường phố, còn chưa vào đường phố khẩu, đám người nhíu lại đầu lông mày. Tiết phủ trước cửa, người đông nghìn nghìn. Đường phố phía nam là nhìn một chút nhìn không tới đầu tiệc cơ động, đường phố phía bắc là nhìn một chút nhìn không tới đầu xe ngựa. Hướng tự tại nhẹ giọng thở dài, chính mình cũng coi như gặp thể diện quá lớn, có thể rất ít người tiệc mừng thọ có thể cùng hôm nay so với, nhìn địa bộ này, gần phân nửa thành người đều đến. Chương 928, Bạch Hạc Thiên thuyền, đoàn người đi đến đường phố khẩu. Tiết gia gia đinh lập tức đi tới, ngăn cản xe ngựa nói: "Chưa phải mời rặn, xe ngựa không thể vào bên trong." Tiếp Tử Văn cắn răng một cái, cười đưa ra năm hai trừng bạc, nói: "Là ta, Tử Văn." Gia đình kia nhưng hơi biến sắc mặt, lùi lại một bước, hai tay ôm quần trên dưới loạng một cái, sau đó nghiêm nghị nói: "Đại quản gia phân phó, tiểu nhân không dám lỗ mãng, kính xin lão ra không nên khó xử nhỏ. Không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta mang vào, bất quá đưa ra đi đồ vật không có cầm về đạo lý." Tiếp Tử Văn tiếp tục đem bạc đưa về phía gia đinh kia. Gia đinh kia lui thêm bước nữa, hơi cúi đầu, hai tay thả ở phía sau. Tiết Tử Văn xứng sờ trước mắt, sắc mặt lờ mờ, tiến lặng thu hồi bạc, nói: "Chúng ta mang đi." Tiết Tử Văn sau lưng hướng tự tại đám người nhíu lại đầu lông mày, gia đình liền tiền đều không dám thu, cái kia Tiết phủ thái độ đối với Tiết Tử Văn, e sợ đã đậy nắp định luận. Hướng tự tại thấp giọng nói: "Anh rể, nếu không chúng ta cách nơi này, đi nơi khác, nhất định có thể đồng sơn tái khởi." Tiết Tử Văn bi thảm nở nụ cười, nói: "Nam tiết gia, bác tiết gia, nam bác tiết ra tức nam bác, ngươi cho rằng chỉ là nói chơi." Trốn không thoát. Hướng tự tại liếc mắt nhìn tỉ tỉ, chẳng qua đi với ta đại động huyện đến rồi bên miệng lại lùi về. Hướng tự tại theo ánh đồng thời hỗ trợ giơ lên lễ mừng tỏ, mang theo danh mục quà tạo, xếp hàng dòng dã nửa canh giờ đội, mới đưa xong quà tạo, nhớ tại tiết gia chương mục. Tiết gia gia đình hỏi rõ tên sau, nắm trong tay sợi, chỉ về ngoài cửa nói, đi tiệc cơ động ngồi đi. Tiết tử văn nổi gần xanh, hai mắt tơ máu nhô ra. Lại làm sao, hắn chính là họ Tiết người, người nhà họ Tiết mừng tỏ, làm sao cũng không thể đi trên đường qua, dù cho cho ném tới trong việc góc. Điều này khiến người ta truyền đi, sau đó chính mình vẫn tính người nhà họ Tiết sao? Hứa tự mai bắt lấy Tiết tử văn ống tay áo, nói, chúng ta ngồi tiệc cơ động. Lôi một cái, Tiết tử văn không lúc Thượng tự Mai vừa tản nhẫn lôi thứ hai hạ, Tiết Tử Văn gật gật đầu, xanh như mặt, hướng đi tiệc cơ động. Thượng tự Tại chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, vừa giận vừa thẹn, anh rể đắc tội Tiết Tử Lan, cùng chính mình quan hệ, năm đó chính mình phạm bảo chuyện, cho không nên dây vào người, anh rể tìm Tiết Tử luôn hỗ trợ hóa giải, phía sau, liền cùng Tiết Tử luôn đi được gần, bởi vậy áp Tiết Tử Lan. Hướng tự Tại theo anh rể chậm rãi đi tới, trong lòng phát ra tản nhẫn, nếu chỉ là đem Tiết Tử Văn trục xuất ra phả, vậy mình mang theo tỷ tỷ anh rể về đại động huyện, một lần nữa kinh doanh, như đối phương thật muốn thủ, tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải hộ tỷ tỷ anh rể chu toàn. Hương Tự Tại dư quang nhìn thấy bóng người quen thuộc, chuyển đầu nhìn sang, tự gặp một cái phúc hậu ông lão cười dẫn Lý Thanh Nhàn ba người hướng tiết phủ nơi sâu xa đi đến. Ai? Hướng Tự Tại thán khẽ, cái kia phúc hậu ông lão chính mình nhận được, là tiết gia đích tôn đại quản gia, lần này đặc ý dẫn theo rất nhiều người nhà họ tiết đến giúp sẵn tiết Hà Sơn, nếu không nhân thủ căn bản không đủ. Trong lòng hắn duy nhất chờ đợi, cũng dập tắt. Lý Thanh Nhàn không đáng được tiết Hà Sơn tự mình lên tiếp. Hướng Tự Tại hạ thấp xuống đầu, tiếp tục cùng anh rể đi. Lý Thanh ba người đi vào cửa viện, tựu gặp tiết Hà Sơn bước nhanh lên lại đây, nói, "Lý lão làm sao tới trước không chào hỏi?" Điều này khiến người ta biết, nói ta Tiết Hà Sơn không có quý củ, đều là người trong nhà, không đáng kể lễ nghi phiền phức. Người lạ biết ta, không thích náo nhiệt." Lý Thanh Nhàn nói. Tiết Hà Sơn nhớ tới mấy ngày này sôi sùng sục Lý Thanh Nhàn sống đốt 100.000 ma tu nghe đồn, tâm nói cái kia 100.000 ma tu là bởi vì quá náo nhiệt mới bị ngươi đốt sạch sao. Ta biết, vì lẽ đó đặc ý an bài cái việc tử, bên trong đều là ngươi nhận biết người. Có Hoàng Thiên Đảo Hoàng tướng quân, còn có Cổ Huyền Sơn Long Mi giải lão quái lương khai thế đại đệ tử Lữ Bạch Đường, Thế Tông nội tịch Triệu Thành Xuyên đại biểu Thiên Thế Tông đến đây. Đúng rồi, lông Mi giải lao quái lên cấp nhất phẩm, ngươi biết không?" Tiết Hà Sơn nói xong lời cuối cùng hạ thấp giọng. "Ừm." Lý Thanh Nhàn tâm nói lúc đó chính mình tiểu tại cổ Huyền Sơn, lại thuận miệng hỏi, "Hai phái trưởng lao không có tới? Ta vừa thành tộc lão, căn cơ thiếu một chút. Then chốt ta những năm này bị khốn nơi đó, cùng mấy cái này đại phái quan hệ phai nhạt. Bọn họ có thể tới, cũng là nhìn Tiết ra mặt mũi." Tiết Hà Sơn gặp Lý Thanh Nhàn không coi tự mình là người ngoài, cũng là ăn ngay nói thật. "Ừm." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, bước đi về phía trước. Cái kia Tiết gia đích quản gia Tiết Nghĩa mang đi theo đằng sau, trong lòng kinh ngạc. Tuy rằng cũng đã từng nghe nói Lý Thanh Nhàn người này, nhưng thật không minh bạch Tiết Hà Sơn đối với người này khách khí như vậy. Hiện tại Lý Thanh Nhàn dành tiếng rất quái lạ, khen chê bất nhất, Bắc Tiết ra đối với Lý Thanh Nhàn nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá bác Tiết ra từ trước đến giờ yêu thích nhiều mặt đặc cửa, vì lẽ đó Tiết Hà Sơn coi trọng Lý Thanh Nhàn cũng bình thường. Bất quá, Tiết Hà Sơn thái độ ít nhiều gì có điểm lạ. Bởi vì, Tiết Hà Sơn cùng Lý Thanh Nhàn nhìn như đi song song, nhưng trước sau đều là Lý Thanh Nhàn trước tiên cất bước sau, Tiết Hà Sơn mới nối tới. Thân là Bắc Tiết Gia đại con gia, Tiết mang tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Chuyện này nhất định muốn hồi báo cho gia chủ. Ba người đi vào một tòa đại viện, tiến nhập trong viện chính đường, người ở bên trong dồn dập đứng dậy. Ngoại trừ Hoàng Thiên Đào, Lữ Bạch Đường cùng Triệu Thanh Xuyên, còn có một chút cùng cái khác mệnh tông, gia vệ, Triều đình hoặc Vạn Hợp Thương Hội có quan hệ người. Hoàng tướng quân, chúc mừng thăng chức." Lý Thanh Nhàn cười gật đầu. "Cầm Lý Chỉ Huy dùng phúc." Khí. Hoàng Thiên Đào đột nhiên đổi giọng thêm chữ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hình như không thích nói chữ phúc. Lý Thanh Nhàn trấn hậu có chút lớn, phải gọi Lý Minh Chủ. Triệu Thanh Xuyên ngồi tại cơ quan xe lăn đùa giỡn nói, "Ngươi nên gọi ta Lý Ma Thần." Lý Thanh Nhàn cũng đùa giỡn đáp lại: "Ngươi thật đúng là kinh động đến tất cả mọi người, âm thầm nhất thống vương Bắc Ma môn." Hoàng Thiên đạo tiếp khẩu nói: "Ở đâu là nhất thống, là tận diệt." Đám người cười rộ lên. Lữ Bạch Đường lên trước một bước, không lưng tiêu chuẩn thẳng sừng, nói: "Đệ tử Lữ Bạch Đường, bái kiến Lý tiên sinh." "Lương trưởng lao tốt không?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Ân sư rất tốt, chỉ bất qua các trưởng lão đều đang bế quan, chỉ ân sư một người lưu thủ, vì lẽ đó không cách nào đến đây vì là tiết bá phụ chúc tội. Như biết ngài muốn tới, ấn sư tất nhiên đến đây." Lữ Bạch Đường nói. Lý Thanh gật, gật đầu, chỉ cho là lời khí. Đám người kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, thật chưa từng nghe nói Lý Thanh Nhàn cùng Cổ Huyền Sơn còn có tầng quan hệ này, hơn nữa lư Bạch Đường nhưng là Cổ Huyền Sơn nhất phẩm trưởng lão đại đệ tử, mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng địa vị xa tại tầm thường trên tam phẩm. Hơn nữa rất nhiều người đạt được tin tức, Nguyên Lai like đại trưởng lão sấm xét hắc Bạch ông trình Nam Hùng chuẩn bị bế quan lâu dài, mà trưởng môn cũng không để ý sự vụ, Lương Khai Thế đã trở thành Cổ Huyền Sơn thực tế người quản lý. Ngồi xuống phía sau, đám người trò chuyện, bởi vì đều biết Lý Thanh Nhàn, khi nói chuyện tương đối tùy ý bất quá, tán gâu lập tức có quản sự ra đinh đến tìm Tiết Hà Sơn. Phủ bên Thai vừa nói ai ai tới, liên tiếp mười mấy thứ, nhưng Tiết Hà Sơn ngồi chắc trong phòng, trước sau không đi tự mình nghênh tiếp, tiếp tục cùng Lý Thanh Nhàn đám người chuyện trò vui vẻ. Cái kia Tiết gia đại quản gia Tiết Nghĩa mang vốn định đi, nhưng bây giờ không muốn đi. Đám người chính trò chuyện, Lữ Bạch Đường đột nhiên đứng dậy, nói: "Ân sư nghe nói Lý tiên sinh tại rất sớm tới rồi, sắp tới Bạch Hạc Thiên thuyền hạ xuống." Tiết Nghĩa mang hơi nheo lại mắt, bách Hạc Thiên thuyền, Cổ Huyền Sơn mang tính tiêu chí biểu trưng siêu phẩm pháp khí, dù cho đương nhiệm chủ nhà họ Tiết ngày sinh, Cổ Huyền Sơn đều không điều động, chỉ tại ông tổ nhà họ Tiết Tông ngày sinh thời điểm điều động." Chương 929 tiết ra mặt mũi. Gian phòng bên trong Bắc núi đỉnh lò khói hương lờ trên bàn gỗ mùi trà dập dần. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Tiết Hà Sơn trong lòng ước lượng lương khai thế cùng Bạch Hạc Thiên truyền phát lượng, lại lần nữa ước lượng Lý Thanh Nhàn. Triệu Thanh Xuyên ngón tay nhẹ nhàng cọ sát cái ghế tay vịn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Lương trưởng lao tất nhiên là vì tiết lão ca trúc thọ tới, đi, chúng ta đi nhanh nên." Cái kia lư Bạch Đường liếc mắt nhìn Tiết Hà Sơn, suy nghĩ một chút, không lên tiếng. Ở đây đám người nơi nào không minh bạch, rộn rập đứng dậy nói muốn đi nghênh đón. Lý Thanh Nhàn tại trước Tiết Hà Sơn đám người ở phía sau hoặc hai bên, cười cười nói nói đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu một nhìn, trên bầu trời, một chiếc trăm trượng trắng truyền đang từ từ giáng xuống, chấn truyền xung quanh, vườn quanh 108 chỉ dài 10 trượng bạch hạc trạng pháp khí. Năm đó yêu tộc xâm nhập phía nam, cổ Huyền Sơn liền lấy bạch hạc thiên truyền ngang trời xuống lớn, thủ vững trăm dạng phòng tuyến, 3 năm không phá, yêu tộc biết khó mà lui. Một đường trên, thiết ra gia đình dồn dập sớm chống tránh. Đại quản gia Tiết Nghiễm mang trước đi mau, tại phía trước mở đường. Tiết hỏi Tâm bên trong suy nghĩ, Sơn những năm này suy tàn, nhưng lạc so với ngựa lớn, gia sản thấm hộ. Ai cũng nói không chừng lúc nào bước lên cái thiên tài siêu phẩm, không thể chậm trở. Vừa đi, một bên lấy ra đưa tin phù bản, cấp gia chủ đưa tin, chỉ nói hai việc. Một là Tiết Hà Sơn bước đi so với Lý Thanh Nhàn chậm mấy mắt, hai là Lương Khai Thế vì là Lý Thanh Nhàn mà tới. Đưa tin xong, hắn chạy tới cửa chính, cửa ở giữa thảm đỏ lớp đường, tháo giấy đỏ một tầng thật dày, hai bên bày mở tiệc cơ động, người đến người đi. Hắn chưa đến gần ngõ cửa, liền ánh mắt lặc lẽo, chờ đi ra cửa hạm, lại lần hơi nheo lại mắt. Cửa chính bên trái bàn thứ 2 nơi đó, ngang trên đất đổ mười mấy người, rất nhiều tân khách đem nơi đó bao bọc vây quanh. Hai nóng người một nam một bắc đối lập. Song phương đều trên người bị thương, khóe miệng mang huyết, thậm chí còn có một người gãy tay cánh tay. Song phương tạm thời ngừng tay, đang miệng lưỡi nộp lên phòng. Tiết Nghĩa mang mặt như băng sương, nhìn quét Song phương, lập tức nhận ra hai người. Một cái gọi Tiết Tử Văn, bài kiến hai mặt, vẫn là cùng tại Tiết Tử luôn phía sau, chính mình cùng Tiết Tử luôn gặp qua mấy lần, không thể nói được rất quen. Một cái gọi Tiết Tề hộ, nguyên bản không họ Tiết, nhưng đổi họ Tiết, phía sau liền liên tục lấy người nhà họ Tiết tự xưng. Người này là cái nổi danh lưu manh, giỏi về luận túy, da mặt đặc biệt dày, leo lên không ít người nhà họ Tiết thân là tiết gia đại quản gia, hắn đối với tiết gia các chi gió thổi có đầy biết rõ ràng. Tiết Nghĩa mang lập tức nhô tới, năm đó Tiết Tử Văn cùng Tiết Tề hộ tự ở có qua xung đột nhỏ, sau cùng Tiết Tử Văn tìm trên Tiết Tử Lô mới hóa giải. Lúc này, một cái cơ chí quản sự chạy tới, nhanh chóng thuyết minh sự tình trải qua. Tiết Tử Văn một nhà bị đuổi ra tiết phủ, chỉ có thể ở trên đường ăn tiệc cơ động, trên mặt không nhịn được. Cái kia Tiết Tề hộ những năm này thuận gió thuận nước, mũi lô hướng lên trời, nhìn thấy năm đó kẻ thù, dĩ nhiên là chào phúng hai câu, cái kia Tiết Tử Văn thế hướng tự tại nhìn mất quá, đáp lễ vài câu, sau đến song phương một lời không hợp, tùy đánh nhau. Chúng ta vốn tưởng rằng là nghiêng về một bên, nhưng cái nào biết cái kia hướng tự tại càng là trong đó phẩm, phía sau còn theo hai cái ngũ phẩm, chờ hướng tự tại kém một chút bị thương, mới ra tay, ra tay thật tác động, trực tiếp đổ đầy đất. Hai người tự xưng thần ma minh, chúng ta chính muốn đi vào bẩm báo. Tiết Nghĩa mang nghe được một nửa, liền minh bạch thất tất bắp bắp, cái tiêu Tiết Tử Văn Ác Tiết Tử Lan, mà Tiết Tử Lan lại là Tiết Hà Sơn tôn tử, Tiết Tệ hộ lại cùng Tiết Tử Lan ít nhiều gì có chút quan hệ, chuyện đó thì dễ làm, nhưng nghe đến hai người là thần ma minh, đột nhiên nhớ tới mới vừa lý thanh Hàn. Tiết Nghĩa mang xoay đầu một nhìn, tay hành lang nơi sâu xa, Lý Thanh Nhàn cùng Tiết Hà Sơn đoàn người chính đi ra tháng môn. Hắn vội vàng vận công truyền âm cho Tiết Hà Sơn. Tiết Hà Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhanh chóng giảm xuống Bạch Hạc Thiên Tuyển, lập tức truyền âm dặn dò. Tiết Nghĩa mang nghe xong, tay vươn vào trong lòng ngực, nặn ra trung đồng, nhẹ nhàng lay động, đột nhiên, nhỏ bé tiếng trung truyền khắp chu vi mới giảm. Người bình thường chỉ cho là tầm thường tiếng trung, nhưng người nhà họ Tiết nghe được sau lập tức dừng lại trong tay truyện, nhìn xung quanh. Bị đám người vây trong đất trống, Tiết ông cánh tay phải, trên mặt đất mạnh mẽ phun một nước miếng, cười nói, "Tiết lập tức lên đường thượng phẩm cao thủ, các ngươi chờ chết đi. Tại đại lao gia tiệc mừng thọ trên ra tay hành hung, Tiết Tử Lan nghị không chừng trị các ngươi, đều không được. Không còn hậu trường, gặp Lao tử còn không biết ngoan ngoãn, chơi chết các ngươi. Chờ đưa bọn ngươi tiến vào nhà tù, ta lại tiến vào nội viện, nói không chắc may mắn được tiết ra tiểu thư với ý. Nói xong, Tiết Tề hộ cơ cơ bên hông một bài, huống tự tại sắc mặt phát trắng, hắn không là người nhà họ Tiết, nhưng cũng nghe anh rể nói qua Tiết thị trùng, một khi rung vàng, tất nhiên điều động nhiều vị thượng phẩm. Đến thời điểm, Thần Ma Minh bảo đảm khó giữ được chính mình không nhất định, nhưng chắc chắn sẽ không bảo đảm tỷ tỷ anh dễ. Việc liên quan tiết ra mặt mũi, tỷ tỷ của chính mình anh dễ nhất định muốn lưng cái nồi này. Tiểu đệ, ngươi đi mau." Hướng tự Mai thấp giọng nói. Hướng tự tại trở dài, nói: "Nam tiết ra, bắc tiết ra, nam bắc tiết ra tước nam bắc, không đi." Tiết nghĩa mang thu hồi tiết thị trung, trung quanh vừa nhìn, bốn cái thượng phẩm cao thủ cầm trong tay tiết thị trung đứng tại phụ cận trên vết tường, hắn truyền âm công bố mệnh lệnh. Bốn cái tiết ra cao thủ thẳng tắp xông hướng rằng coi đáng người, một người trong đó lớn tiếng nói chuyện, phụ cận người đều nghe được rõ rõ rằng, rằng, lại có thể bảo đảm sẽ không truyền tới phương xa. Phụ tộc lao tiết Hà Sơn chi lệnh, tiết tê Tương quan người toàn bộ giải vào hội nhà, chờ đợi quan phụ xử lý. Tiết gia đại Yến muốn khách đến nhà, tất cả nhân mã lần trước tại chỗ, không thể vây xem nhếu loạn. Lại yếu nhếu loạn giả, tại chỗ chủ diệt. Đám người vội vàng tàn ra. Cái kêu tiết tề hộ sắc mặt kịp biến, tiết hà sơn dĩ nhiên tự mình xuất khẩu nói bắt chính mình, vậy ý nghĩa. Hắn vội vàng hô to, ta cũng là tiết. Một cái tiết gia cao thủ rơi sau lưng hắn, một trường đậm đất nắm lên hắn tiện tay ném một cái, bay qua thường viện, tầng tầng rơi trong viện tử. Bốn vị thượng phẩm vứt người so với vứt cục đá còn nhanh hơn, cũng là mấy cái thời gian nháy mắt, tiết tê hộ đám người đều bị ném vào cách vách viện từ bên trong, hiện trường ngoại trừ hướng tự tại đám người, những người còn lại đều tản ra, lén lút quan sát. Tiết Tử Văn cùng hướng tự tại còn tại sững sở, đại quản gia Tiết Nghĩa mang cười đi tới, nói: "Đây không phải là Tử Văn sao?" Mấy hôm không gặp. tiết đại quản gia. Tiết Tử Văn vội túi đầu hành lễ. Phu cận tất cả mọi người lén lén liếc lại đây, có tại tiệc cơ động trên an tiệc, có xe ngựa bọn sa có tiết gia quản sự gia đình, còn có trước người tới chúc họ. Tiết Nghĩa mang lấy ra một mặt một bài cứ nói, thật tốt tháng này, không thể để Lưu manh phải dối. Đây là trong phủ bảng hiệu, muốn người đưa quá nhiều, đến trong tay các ngươi chậm một điểm, đừng trách móc. Cầm lấy bảng hiệu vào phủ, ai mắt không mở, tiểu nói ta mời các ngươi tiến bảo. Này. Tiết Tử Văn cùng hướng tự mai trong lúc nhất thời càng không dám đưa tay đón. Tiên Nghĩa mang thân thiết vô vỗ Tiết Tử Văn bả vai, nói, hôm nay có khách quý đến, ta cái này chân chạy còn muốn trong non, thực tại đánh không mở không. Chờ mấy ngày nữa, ngươi mang theo. Vị này chính là ngươi vị kia thế đệ, hướng. Hướng tự tại. Tử nói, tiết Tử nói, Tiên mang tự nhiên mặt hướng, hướng tự tại cười nói, "Chờ có thời gian, đồng thời cùng chị ngươi phu đến nhà chúng ta ngồi một chút." Chương 930, mệnh hồ lại mở. Tiết Tử Văn cùng hướng tự Mai kinh ngạc nhìn Đệ Đệ, mơ hồ đoán được, chuyện này hơn nửa cùng Đệ Đệ có liên quan, nếu không không có khả năng như vậy ly kỳ. Hướng tự tại nghi hoặc mà nhìn phía cửa, vừa gặp Lý Thanh Nhàn cùng Tiết Hà Sơn đám người đi ra cửa chính. Đại lao ra, cửa tiết ra quản sự bọn gia đình cùng nhau khom lưng. Phu cận tiệc cơ động trên người hệt như thủy triều đồng loạt đứng dậy. Lý Thanh Nhàn cùng Tiết Hà Sơn đám người cười cười nói, nói hướng đi bách Hạc truyền ngừng niệm. là cùng Lý Minh chủ tới?" Tiết Niệm Mang nhìn đám người cách xa bóng lưng, thấp giọng hỏi: Hướng Tự Tại vội nói: "Sáng sớm Ngụy Minh chủ phi không có tới." Tiết Nghĩa Mang nhìn phía hướng Tự Tại, cười vô vô vai hắn bay, nói: "Có tiền đồ, các ngươi vào phủ đi, ta đi nghênh đón quý khách." Nói xong, vẫn lên tinh công, ở trong đám người chạy nhanh, sớm chạy tới Bạch Hạc Tiên truyền an bài. Trợ lý Thanh Nhàn cùng Tiết Hà Sơn đi xa, mọi người mới dồn dập qua hạ, phố dài hai bên người, thấp giọng nghị luận đến cùng là cổ Huyền Sơn vị kia đến đây. Đồng thời, rất nhiều người suy đoán vị kia đứng tại Tiết Hà Sơn bên người trẻ tuổi người, đến cùng là ai. Tiết Tử Văn cùng Hương Tự Mai vẫn chưa hết sợ hãi. Hai người nhìn một chút hai cái thần ma mình tứ phẩm cao thủ, vừa nhìn về phía nhiều năm như vậy bất thành khí đệ đệ, đủ loại cảm giác dâng lên trong lòng. Hướng tự tại nhìn Lý Thanh Nhàn đám người chậm rãi bóng lưng biến mất, ánh mắt hoàn hốt, này mới mơ hồ minh bạch, chính mình trung quy là thấp nhìn vị này Lý Kinh Thu, đối với chính mình mà nói phá nhà diệt môn đại sự, khả năng hắn căn bản là không biết, thì sẽ có người an bài được thỏa thỏa đáng đáng. Lúc này, trong đó một cái tứ phẩm ma tu thấp giọng nói, Hướng phó tổng quản, ngươi nói ngươi nhất định phải chứa cái gì bất điều, loại chuyện nhỏ này, ngươi cũng không cần ra mặt, để cho chúng ta mượn mình chủ tên tuổi chuyển lời, không, cái gì đều giải quyết rồi sao? Trứng tự tại mặt đỏ lên, sau đó tự giễu nở nụ cười, chính mình nếu như có thể nhìn một chút nhìn ra Lý Thanh nhàn địa vị, những năm trước đây làm sao đến mức hôn thành cái dáng vẻ kia. Tự tại, xảy ra chuyện gì, ngươi gia nhập thần ma minh? Hướng tự mai thấp giọng hỏi dò, lén lén liếc nhìn một chút hai cái ma tu, trong thanh âm lại lo lắng vừa nghi hoặc. Tiết Tử Văn cầm lấy vợ tay, xúc động nói, "Tự tại à, không nghĩ tới, anh rể cửa ải này, còn phải dựa vào ngươi mới có thể qua." Này thần ma minh cũng đã từng nghe nói, nhưng không có gì lưu ý, hôm nay mới biết, tất nhiên là tuột cùng môn phái. Ngươi nha, an tâm làm việc, so với mình mù bận rộn mạnh gấp trăm lần. Thượng tự tại nhìn phía anh rể, nơi nào không minh bạch hắn có ý gì, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, trước tìm tiết nghĩa mang nói chuyện tiết ra quản sự cười đi tới, nói, "Đại quản gia trước khi đi phân phó tiểu nhân, bồi chư vị thần ma minh khách nhân đi nội viện an vị, các vị mời." Hướng tự tại nói, "Tỷ tỷ, anh rể, chúng ta đi thôi." Từng, Tiết tử Văn Phu thê gật gật đầu, lại không di chuyển chân. Hướng tự tại nghi hoặc mà nhìn hai người. Tiết tử Văn bất đắc dĩ nói, "Đại quản gia mời là thần ma minh người, người trước đi." Hướng đại nhân, "Ngài mời." Cái kia quản sự cười hơi khum lưng, làm ra cái tư thế mời. Thượng tự tại do dự Tất tử văn nhẹ nhàng đẩy một cái hắn sau eo, hướng tự tại liền không tự chủ được bước ra bước chân, theo quản sự đi về phía trước. Hắn đảo qua phụ cận tiệc cơ động trên người. Ngay tuy rằng tối sầm, nhưng này chút tân khách con mắt so với vừa nãy đều lượng một ít. Chúng tự tại chậm rãi đi về phía trước, từ vừa bắt đầu hơi rủ xuống bả vai, đến chậm rãi thẳng tắp lập lực. Hắn vừa đi, vừa ngắm lui tới người nhà họ tiệc cùng tân khách, thỉnh thoảng có gia đình dừng bước vân an. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, là ma tu hình như cũng không tệ. Hai bên đường phố tiệc cơ động trên các tân khách kiến thức một hồi bên đường áp đấu, lại muốn chờ đợi cổ Huyền Sơn cao nhân, không ai rời chỗ, tiếp tục ngồi chờ. Không lâu lắm, tựu gặp Tiết Hà Sơn đoàn người đi về tới. Các tân khách dồn dập đứng dậy. Rất nhanh, có người nhận ra, người đến rõ ràng là cổ Huyền Sơn đại cao thủ Lương Khai Thế. Các tân khách nhìn chằm chằm này chút cao cao tại thượng đại nhân vật, trong ánh mắt nghi hoặc nhưng càng ngày càng nặng. Bởi vì, Lương Hai Thế tại bên trái, Tiết Hà Sơn bên phải, người trẻ tuổi kia tại bên trong. Người này, đến cùng là ai? Lý Thanh Nhàn cùng đám người cười cười nói nói, tiến vào tiết phủ. Đại quản gia Tiết Nghiễm mang liên tục đi theo ở đằng sau, chờ đến vào cửa hoặc chật hẹp địa phương, Tiết Nghĩa mang ánh mắt tỉnh cờ nhẹ nhàng lóe lên. Lý Thanh Nhàn đi trước, Lương Hai Thế ở phía sau. Tiết Hà Sơn chỉ bài thứ 3, không là Lý Thanh Nhàn bá đạo, mà là Lý Thanh Nhàn không đi, lương khai thế bước thoải mái, nhường mấy lần không có kết quả, Lý Thanh Nhàn không thể làm gì khác hơn là như vậy. Hắn đem việc này từng cái bẩm báo cho chủ nhà họ Tiết. Lý Thanh Nhàn phía sau đám người yên lặng mà nhìn tình cảnh này. Triệu Thanh Xuyên ngồi tại cơ quan chiến đế, nhìn Lý Thanh Nhàn bó lưng, đăm chiêu. Đoàn người lần này không có tiến vào trước thiên viện, mà là tiến vào nội viện, dọc theo trong nội viện, tiến về phía trước chính giữa đại sảnh. Nội viện hai bên xếp đầy bản tịch, đám người rồn rập đứng dậy. Thượng tự tại cùng tỷ tỷ anh rể cũng hai người cao thủ đứng tại một cái bàn bên, nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Tiết Hà Sơn đám người đi vào chính đường, mà trong đội ngũ sau đoạn một ít người thì lại lưu tại chính đường ở ngoài. Sau đó, nội viện đám người dồn dập tọa hạ, thấp giọng nghị luận lương khai thế. Thượng tự tại đám người ngồi nghiêm chỉnh, nghe xong một lúc mới biết, vị Tiêu Lương Khai Thế đã trở thành nhất phẩm đại cao thủ, bây giờ quản lý cổ Huyền Sơn, có thể nói đời trưởng môn. Sau đó, đám người lại bắt đầu nghị luận Lý Thanh Nhàn, có người nhận ra, nhưng không minh bạch tại sao Lương Khai Thế cùng Tiết Hạ Sơn đối với hắn như vậy khí. Đám người nói nói liền có người hết sức đứng dậy, lén luồn hướng chính đường bên trong nhìn tới. Tại Tây Quốc, cái gì cũng có thể có thể sai, nhưng vị trí vĩnh viễn sẽ không. Trừ phi khách địa vị quá cao, bằng không Tiết Hà Sơn thân là thọ tinh, cần phải tại chủ vị, cái kia hắn tay trái bên cạnh, tất nhiên là trước mắt địa vị tối cao người. Lý Thanh Nhàn ngồi tại tay trái bên cạnh, mà không phải lương khai thế. Hơn nữa, Tiết Hà Sơn cái ghế, thoáng hướng bên phải lệnh rồi một điểm, đột ngột một nhìn, phản phất xong chủ vị. Hướng tự tại ba người lẳng lặng nghe, qua một lúc lâu, một cái màu da hơi đen cầm ý thanh niên mang theo mấy người đi vào nội viện. Đám người rồn dập đứng dậy. Tiết Hà Sơn đích trưởng tôn Tiết Tử Lan. Tiết Tử Lan cười cùng đám người từng cái chào tán chuyện, đi đến hướng tự tại nơi bàn, tốt như cái gì đều không biết, cười cùng Tiết Tử Văn Hàn huyên tán gẫu một ít năm đó chuyện lý thú, lại tìm hướng tự tại Hàn Huyên vài câu, những lời khác hết thảy không nói nhiều, sau cùng nói câu qua chút ngày hắn qua sinh ngày, mời Tiết Tử Văn nhất định phải tới. Chờ Tiết Tử Lan ly khai, Tiết Tử Văn mới thở phào một hơi. Hướng tự Mai nắm trượng vu tay, sau một hồi mới chậm rãi bước ra. Bóng đêm dần khuya, tạng qua người trái lại bắt đầu tăng lên, đều là một ít có máu mặt thế lực. Một hồi tiệc mừng tỏ, chủ khách đều vui mừng. Toàn bộ cá núi thành và yến Châu Châu thành yến bình thành cũng đang thảo luận tiết Hà Sơn tiệc rượu. Thiết ra chủ nhà, tiểu tại Yến Bình Thành. Lý Thanh Nhàn tại tiết phủ ngủ lại một đêm, thứ hai ngày, Triệu Thanh Xuyên tìm đến, An Chung dậy sớm cơm. Uống xong tiểu mạch cháo, ăn một cái luộc trứng cùng hai đĩa mặn nấu rau, Triệu Thanh Xuyên xúc xúc khẩu, lau khô giáo tay. Thanh Nhàn sư đệ, sáng sớm tìm ngươi đến, là cùng ngươi đồng thời về Thiên Thế Tông. Mệnh hồ mở lại. Lý Thanh Nhàn nói, "Là, lập tức lại mở, vì lẽ đó cho đòi các ngươi lần nữa tiến vào mệnh hồ, tiếp tục tiến hành thứ ba thử, quyết định ngoại môn ghế đầu thuộc về." Chương 931, tâm sự nặng nề. Tiết tử văn nhà cũ. Ngày hôm qua hầu như dở hết, mà hôm nay, Tiết Phủ dòng dã mời 10 chiếc xe ngựa đáp lê đưa về. Tiết Tử Văn Hướng tự Mai vợ chồng từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng, đến mừng tí tắt, lại tới bận rộn, đã cái gì đều chiếu cô không được, chỉ nghĩ đem Tiết Phủ đáp lễ tốt tốt sắp đặt ở nhà. Làm sao thứ tốt thực tại quá nhiều, thực tại không biết để ở chỗ nào tốt, sau cùng cầu viện Tiết Phủ quản sự hỗ trợ. Trước khi đi, Tiết Phủ quản sự tìm tới Hướng tự Mai, hỏi rõ Hướng tự tại ngày sinh tháng đẻ, cũng âm thầm hàn huyên hồi lâu, Hướng tự Mai mặt mày hở, vô bộ ngữ biểu thị hết thảy bao trên người tự mình. Hướng tự tại nhìn xa xa, có loại linh cảm không lành. Chưa hôm đó, Thượng tự Mai cùng Tiết Tử Văn liễn rời nhà, mặt trời xuống núi trước về nhà. Hướng tự Mai cười híp mắt lôi kéo em trái tay, nói: "Tự Tại à, những năm này ngươi vào Nam Gia Bắc, liên tục cũng không tốt tốt dàn xếp lại. Thành ra lập nghiệp, thành gia lập nghiệp, không thành nhà, hả có thể lập nghiệp. Chị cả như mẹ, mẹ người ta, cho ngươi định rồi một mối hôn sự, mời sách đã hạ, sau đó phải chuẩn bị sính lễ." À, hướng tự Tại trừng hai mắt, một hồi lâu mới tỉnh lại, một mặt nào sắc. Hướng tự Mai hình như không thấy em trai xấu hổ, thu hồi khuôn mặt tươi cười, không nhanh không chậm nói: "Nhà gái là Tiết Tử hơn. Trướng tự tại nao sắc cứng ở trên mặt, chuyển hóa thành cật lực che giấu, nhưng không che giấu nổi hoảng loạn, nhàn nhạt, nhạt hà sắc trôi nổi lại mặt. Hướng tự Mai cười lạnh, nói, nhỏ sói mắt trắng, không trở mặt. Hướng tự tại lúng túng nở nụ cười, vội nói, "Tỷ, ta đó không phải là không biết sao? Ngài nếu như còn tức giận, ta đi cầm chải cán bột, ngài đánh hai lần." Bất quá, cái kia Tiết Tử Hân có thể đồng ý. Những năm này cầu hôn người đều đạp phá ngưỡng cửa, đặc biệt là Tiết Thúc Tổ trở về phía sau, Tiết Tử Hân địa vị nước lên thì thề lên, người không phận sự nhà đã không dám nhắc tới thân. Chính là Tiết Thúc Tổ chính nghiệm định. Hướng tự Mai chậm nói, Trứng tự tại sững sốt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm than, trước mắt hiện ra cái kia gọi Lý Kinh Thu cũng gọi là Lý Thanh Nhàn người bọc lưng. Bạch Hạc Thiên thuyền hạ xuống cổ Huyền Sơn. Lương Khai Thế cười đi xuống thuyền. Lữ Bạch Đường nhìn thấy sư phụ rất cao hứng, liền nhắc nhỏ nói, "Sư tôn, Lý tiên sinh cần quần hùng lệnh, chúng ta nếu không phải nghĩ biện pháp thu hồi lại." Lương Khai Thế nói, "Ta nguyên bản cũng do dự, nhưng nhìn thấy mấy ngày này Hòa Thiêu Ma Tu lại không biết giải quyết thế nào từ ma địa, quần hùng lệnh thả ở hắn nơi đó, độ là một chuyện tốt, chỉ bất quá, việc liên quan trọng đại. Chờ chư vị trưởng lão bế quan kết thúc, thương lượng cái chương trình đi ra." Đi bên kia đòi hỏi, nghi biện pháp biếu tặng cho hắn, nếu không, ta phải thiếu ân tình thực tại quá lớn. Nếu như hắn có thể trở thành là ngoại môn tổ tịch, sự tình thì sẽ đơn giản rất nhiều. Thiên cân úy. Bản đời bổ thiên người tuyển chọn đã đến thời khắc cuối cùng. Vòng thứ nhất thô xếp thứ tự đã hoàn thành. Chọn lựa xếp hạng cao nhất 20 cùng như lớn, chúng tử bổ thiên danh sách. Vòng thứ hai, bắt đầu trọng nhẹ xử, đối với 20 loại công hiến, tiến hành so sánh xếp hạng. Ba vị thượng phẩm mệnh thuật sư tại một vị nhất phẩm đại mệnh thuật sư dẫn rất hạng, chế ra từng cái từng cái phù lan truyền ra ngoài. Muỗi tấn phủ trên thư, đều tràn ngập dẫm dạp chằng chịt văn tự. Đoạn thứ nhất, quỷ mệnh thuật phù đắp cùng tìm mệnh thuật tân pháp nặng nhẹ. Tiêu đề bên dưới, viết hai vị bổ thiên người cụ thể cống hiến, chọn thứ một làm trọng. Đoạn thứ hai, mới khí cơ phát hiện cùng mệnh khí vọng thiên kính tăng cường phương pháp nặng nhẹ. Đồng dạng viết cụ thể cống hiến, sau cùng đưa ra lựa chọn. Sau đó đều là tương tự nội dung, đều là đối với đóng góp phán đoán. Tấm luận này trên thư, bị đại mệnh, thuật, mệnh thuật phủ, tất cả xét người đang nhìn đến thư tín một na, đều sẽ quên mỗi vị thiên người, chỉ nhớ cho bọn họ cống hiến cùng nội dung, tận nhất khả năng lớn giảm thiểu tư tâm phán sai. Từng phong từng phong bộ thiên sử tin bay ra, không lâu lắm, lại từng phong từng phong bay trở về. Bốn vị mệnh thuật sư, mỗi người ghi chép một lần, cùng ghi chép bốn lần. Cuối cùng, đối với nặng nhẹ sử tiến hành xếp thứ tự. Tầng thứ nhất, quỷ mệnh thuật bù đắp. Tầng thứ hai, mới khí cơ phát hiện. Tầng thứ ba, bù đáp trăm vạn tinh trận. Tầng thứ bốn, vọng tiên kính tăng cường phương pháp. Bốn người nhìn sau cùng xếp thứ tự, ánh mắt dật giật, giật. Bất luận là vòng thứ nhất vẫn là vòng thứ hai, trước ba xếp hạng đều biến, trước ba phía sau lựa chọn đều trình đoạn nhai xuống. Bắt đầu vòng thứ ba, ngàn năm sử Một vòng này phán xét, thôi diễn tại ngàn năm phía sau, này chút cống hiến, một cái nào giá trị càng lớn. Sau đó, mở ra tua thứ tư mệnh thuật thực dụng sử, lại là vòng thứ năm gần nói xử. Trải qua 10 vòng phán xét sau, đại mệnh thuật sư sử dụng nữa mệnh bàn, tiến hành sau cùng tính toán. Tính ra sau cùng thành tích, phân phát cho tất cả phán xét người. Tiếp đó, bọn họ liền bắt đầu chờ hồi âm, chờ đợi người nghi ngờ. Thiên Thế Sơn ở ngoài, Huyền Tiên Long truyền bên trên. Tiên Mệnh Tông Lục trưởng lão cùng Bát trưởng lão lẫn nhau nhìn đối phương. "Ngươi có thể có nghi vấn?" Lục trưởng lão hỏi. Bát trưởng lão chau mày, suy nghĩ hồi lâu, nói Mới khí cơ phát hiện, rất quan trọng lớn, Tiểu Không nghi ngờ, cho tới bù đắp trăm vạn tinh trận, coi như nghĩ nghi vấn, cũng không thực lực kia. Cho tới cái kia quỷ mệnh thuật bù đắp, ngươi và ta biết là ai, đúng là nghĩ nghi vấn, nhưng vật này thái quá kỳ dị, đều không biết đúng sai, làm sao nghi vấn? Đúng đấy. Bản đời ba cái bổ thiên phương pháp, từng cái từng cái vượt qua trên mấy lời, đừng nói nghi vấn, đến hiện tại cũng không có học minh mạch. Cứ như vậy đi, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, để người nhìn cười nhạo. Lại nói, chúng ta Thiên Mệnh Tông gần đây có chút năm xưa bất lợi. Đúng đấy, đại trưởng lão đều không tên tổ thượng không phải tra xét linh khí hao hết căn nguyên sao? Chờ trưởng môn sư minh suất quan đi, chỉ cần trưởng môn sư minh suất quan, hết thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại quan trọng nhất là Đoàn Thiên Cơ lập đạo sơn quan, không thể sai sót. Cái tiêu Lý Thanh Nhàn thật có thể gián vật, càng thành thần ma minh chủ, cũng không biết cùng Đoàn Thiên Cơ so với, ai thắng ai phụ. Bất luận ai thắng ai phụ, lập đạo sơn quan, nhất định là ta Thiên Mệnh Tông. Tuy rằng để Thiên Cơ đuổi nghịch điểm hoa nhỏ chiều, nhưng chỉ cần thắng lợi, không ảnh hưởng toàn cục. Ha, có hành pháp khí đến, như là theo như đồn đãi Lý Thanh Nhàn không cát, được tự thiên thánh sơn. Hai vị trưởng lao hướng ra phía ngoài nhìn tới, tiểu gặp phi không cách rơi tại Thiên Thế Tông ngoại sơn môn. Lý Thanh Nhàn cùng Triệu Thanh Xuyên vừa trò chuyện này, một bên leo núi. Đi chưa được mấy bước, tiểu gặp ở Trần Lý Thần Thể từ mặt bên đi ra, từ thứ nhất cấp bậc thang bắt đầu, hướng lên trên ngày hết. Tại buổi sáng ánh mặt trời soi sáng hạ, một thân bắt thịt giống như cổ đồng, hoàn mỹ loa mắt. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn đi xa Lý Thần Thể, đột nhiên meo lại mắt, dùng nghi ngờ ánh mắt liếc mắt nhìn Triệu Thanh Xuyên. Ngươi cũng nhìn ra hắn hạ đan điển tự hủy? Chuyện gì xảy ra? Triệu Thanh Xuyên lắc đầu nói, người này ngoài miệng nói mục tiêu cuộc sống là đại mệnh thuật sư, nhưng mê mội thể nhưng lại không tu bất kỳ công pháp nào, kết quả luyện luyện, dĩ nhiên chân khí tự sinh. Cái kia đây chính là thiên tài a, loại thiên tài này, nhất định có thể lên cấp thực phẩm." Lý Thanh Nhàn nói. "Đích thật là. Bất quá, hắn nhưng cho rằng đây là nhỏ bất ngờ, hắn muốn tu mệnh thuật, không tu võ nói, vì lẽ đó tự hủy đan điền, lấy này làm do ý chí, tiếp tục luyện thể tu mệnh. Người này có điểm lạ." Lý Thanh Nhàn nói. "Đi thôi, hôm nay vào mệnh hồ người, chỉ còn 5 người." Triệu Thanh Xuyên nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, trong lòng mơ hồ đoán được, tuy rằng đám người ly khai mệnh hồ, nhưng thử thách cũng chưa hoàn toàn gián đoạn chị bất quá cụ thể làm sao, không biết được. Hai người một đường đi tới Mệnh Hồ. Lý Thanh Nhàn từng cái cùng đám người chào, cùng Đoàn Thiên Cơ lúc gặp mặt, phát hiện Đoàn Thiên Cơ sắc mặt sầm xuống, làm như tâm sự nặng nghề Chương 932, ngàn tiếng vận hỏi. Lý Thanh Nhàn cũng nghe nói Đoàn Thiên Cơ một ít sự tích, liên tục rất thuận lợi, bất luận là thực lực hay là danh tiếng, đều có chỗ tăng lên, cũng không biết hắn vì là sao như thế. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Mệnh Hồ, đột ngột một nhìn, tựa hồ không có biến hóa, nhưng có mấy tòa hồ màu sắc tựa hồ cảm nhận. Triệu Thanh Xuyên tiếp tục đảm nhiệm quan chủ khảo, nói, trước đó vài ngày Mệnh Hồ có biến, bây giờ đã khôi phục. Mỗi năm vị sau cùng thí sinh ra trận, tiến hành sau cùng sơ so tải. Trận này đem quyết định mọi môn ghế đầu thuộc về, mời vào hồ. 5 người xe nhẹ chạy đường quen tiến nhập mệnh hộ, được hồ nước âm, chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa mở mắt, Lý Thanh Nhàn phát hiện lại lần nữa tiến nhập vòng tròn thổ lầu bên trong, bên hai vang vọng quen thuộc sáng sửa tiếng đọc sách. Liền, Lý Thanh Nhàn giống như lần trước, nghiêm túc học tập. Được lợi mấy ngày này đã hoàn thành mệnh học chính nghĩa thứ nhất bản thảo, đối với mệnh thuật lý giải từ sâu, học tập đặc biệt Lâu một tất cả chương trình học nghe xong, Lý Thanh Nhàn chỉ ghi chép một cái bút ký. tại trước kia là hoàn toàn không thể tưởng tượng Lý Thanh Nhàn nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng phát hiện không phải là mình lười biếng, mà là chính mình đối với cơ sở mệnh thuật lý giải đã đầy đủ sâu, gần như vô khuyết vô lầu, vì lẽ đó lần này chỉ có thể có một cái thu hoạch. Nay chỉ có một cái thu hoạch bất kỳ, cũng là tế nơi bổ sung, cũng không phải là hoàn toàn mới phát hiện. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn tiếp tục đi lầu 2, sau đó sẽ trên tầng 3. Lầu 1 giảng cơ bản mệnh thuật cùng thế cục tri thức, lầu 2 giảng một cái hoàn chỉnh thế cục, tầng 3 nhưng là thực tiễn. Tại lầu 2 cùng tầng 3, Lý Thanh Nhàn vẫn cứ sẽ ghi chép rất nhiều bất ký, sâu sắc thêm lý giải. Tầng 3 kết thúc, lại tới lầu 1, lại lần nữa nghe giảng bài Này một lần, Lý Thanh Nhàn nhưng phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có nhớ bất kỳ bất ký, bởi vì, lần này chương trình học sở học, toàn bộ biết được, vô khuyết vô lậu. Thiên Thế đại điện ba vị trưởng lão nhìn mệnh hổ kính bên trong hình tượng, sau đó hai mặt nhìn nhau. Hắn tại sao sẽ đột nhiên như vậy tự mãn? Chẳng lẽ trở thành Lý Minh chủ sau, tâm cảnh không tăng phản hàng? Từ trước đến hiện tại, mới qua không lâu, hắn làm sao có thể vô khuyết vô lậu? Người nhìn đoàn thiên cơ đều kém xa lắm, cũng không phải không có có khả năng, trừ phi hắn có thể giải thời gian tiến nhập thời gian nơi. Vậy thì ngàn tiếng vạn hỏi đi, vàng thật không sợ lửa. Ba vị trưởng lão chặt chẽ nhìn chăm chú Lý Thanh Nhàn. Lâu một lớp học bên trong, Lý Thanh Nhàn ngồi yên một trận, trong lòng bất an định, không rõ ràng là chính mình đối với cơ sở mệnh thuật thật sự vô huyết vô lậu, vẫn là nơi này trường trình học nội dung dễ hiểu, hoặc là chính mình sơ ý bất cẩn. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn hủy bỏ một điểm cuối cùng, tự tư mệnh thổ đến núi thăng cấp thành mưa gió hùng núi, chính mình đã trải qua đầu học sinh điện sau, có thể sẽ phạm sai nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai lầm lớn. Lý Thanh Nhàn đứng dậy đi ra phía ngoài, chỉ bước ra một bước, đột nhiên, phòng học cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Đón lấy chính là đấu chuyện sao di, thời không biến ảo. Nguyên bản tổ lầu phòng học thình lình hóa thành vô tận đen kịt thư không. Tiếp đó, một ngàn vị ngoại hình không giống nhau lão tiên sinh đứng tại bốn phương tạm hướng, làm thành một vòng, đồng thời đưa ra vấn đề, mỗi người nói xong phía sau, không ngừng lặp lại vấn đề, một ngàn người tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng nhắc đến hỏi. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, xem ra, đây mới là mệnh hổ chân chính thử thách, liền, không nhanh không chậm, từ trước mắt cái thứ nhất lão tiên sinh bắt đầu, từng cái trả lời vấn đề. Mỗi trả lời đúng một đạo đề, thì lại một vị lão tiên sinh biến mất, giống như khẩu chiến của nho. Vừa bắt đầu, Lý Thanh Nhàn không có cảm giác xét, nhưng trả lời qua trăm phía sau, Nghe được các lao tiên sinh mấy trăm lần đưa ra câu hỏi, này mới phát hiện, những người này đưa ra câu hỏi bên trong, ẩn dấu đi khó tin bí mật. Nhìn thấy được chỉ là phổ thông thường đưa ra câu hỏi, chính mình cũng là thông thường trả lời, nhưng kiểm tra tự thân, nhưng phát hiện mỗi lần lao tiên sinh đưa ra câu hỏi, chính mình ở trong đầu tiểu sẽ bản năng tìm kiếm đáp án, mỗi một lần tìm kiếm đáp án, chính mình thì dường như nhìn thấy đầu hốc sinh điện, để chính mình trải qua một lần vững chắc học tập. Lý Thanh Nhàn âm thầm lấy làm kỳ, càng ngày càng tỉ mỉ. Trả lời xong thứ nhất nghìn cái vấn đề của lão sư, Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, trong lòng đặc biệt vui sướng. Trong nháy mắt tiếp theo, ngàn cái lao già lại lần nữa nhô ra, mỗi người tiếp tục lại nhại lặp lại hỏi một vấn đề. Lý Thanh Nhàn tiếp tục chậm rãi trả lời 1000 này đề. Để... Vòng thứ ba, tua thứ tư, vòng thứ năm. 10 vòng kết thúc, vạn đề đã xong. Tiếp đó, thứ 11 vòng 1000 cái lao đầu xuất hiện. Lý Thanh Nhàn chính là cảm thấy đến khô khan, nhưng trước mắt sáng, bởi vì lần này 1000 cái vấn đề so với trước càng thêm sâu sắc. Liền, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa trả lời. Mới 22 vòng, 13 vòng, 14 vòng. Đến thứ 21 vòng thời điểm, vấn đề độ khó lại tăng lên nữa. Nay một lần ủy thanh nhàn giải đáp tốc độ rõ ràng giảm bớt, bởi vì mỗi một vấn đề đều không phải là mấy câu nói tiểu có thể trả lời, mà là cần kết hợp nhiều cái mệnh thuật lĩnh vực tri thức, dùng phi thường phức tạp phương thức mới có thể giải quyết. Một vòng lại một vòng, cho đến thiên luân kết thúc, trăm vạn vấn đáp. Mệnh hồ kính trước, ba vị trưởng lao ngây người như phóng, Ba người liên thủ, đều làm không được đến. Hắn như thế nào làm được? Thông qua ngàn tiếng bạn hỏi, không chỉ cần muốn số lượng cao học vấn, càng cần phải kiên định nghị lực cùng kiên trì, còn muốn có dài dòng suy nghĩ các loại hết thảy hết thảy. Khó khăn nhất, không là nhớ kỹ tất cả vấn, mà là tại nhớ kỹ học vấn trên căn bản lý giải tất cả học vấn, cũng lý giải diễn sinh ra tất cả vấn đề, đây chính là trăm vấn đề, tuy rằng trong đó có gặp nhau, nhưng tuyệt đối là một triệu loại bất đồng vấn đề. Trong lịch sử, ngoại trừ siêu phẩm mệnh thuật sư, đại mệnh thuật sư đều không mấy cái làm được, đúng rồi, căn cứ vào văn tu nội dung, Triệu Di Sơn có thể làm được. Triệu thủ phụ năm đó nói có thể tích một người thông văn hỏi, này Lý Thái Nhàn, lẽ nào thật sự có thể làm được tích một cảnh giới, đem thế cục kiến thức từng cái nhất đều hoàn toàn nắm giữ. Hắn cũng không đoàn thiên cơ thiên phú, càng không có trời sinh tốt mệnh tinh. Đó chính là giống Triệu thủ phụ như vậy, tu thành thượng hạng người mệnh tinh. Thai ngén cực tốt mệnh cục cùng mệnh thần lại thêm dài dòng thời gian nơi tu luyện mới có thể làm được không là tối trọng yếu không là này chút là hắn kiên định không di tin tưởng triệu thủ phụ tích một toàn bộ giải câu chuyện sau đó kiên định không rời đi làm tích một toàn bộ giải nhìn như là đột kỳ thực đại trí Tuệ A thứ nay về sau nhân gian nhiều một cái nhỏ toàn bộ giải công ba người đang khi nói chuyện lý Thanh Nhàn ngồi ngay ngắn ở ngàn tiếng vạn hỏi trong hư không hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trong đầu của chính mình tiêu điện l khó có thể dùng lời diễn tả được nhỏ bé nhưng cực kỳ vĩ nạn lực lượng tại đại não bên trong ngày nglót siêu phẩm mệnh tinh không thế chính chủ Đột nhiên phun trào vô tận thần quang. Lần này văn chiến, Lý Thanh Nhàn giết địch trăm vạn. Nếu như nói trước biên soạn mệnh học chính nghĩa chỉ là cơ sở, cái kia lần này ngàn tiếng vận hỏi, đem cơ sở này mạnh mẽ rèn luyện vào năm. Lý Thanh Nhàn mơ hồ nhìn thấy, không là cái kia loại cảm giác, càng như là rõ ràng nội thị, có liên quan với thế cục tri thức, hiện ra tại trước mắt của chính mình, liền thành một vùng sáng chói đại tinh hệ. Thế cục một đạo, vô quyết vô lậu, biết hết toàn bộ giải, như ở trước mắt. Lý Thanh Nhàn thần dâng trào, sau đó chậm rãi bình phục, trong đầu, điện quang bắn ra bốn phía, nhiều lần ký ức toàn bộ thế cục tri thức hệ thống. Vương vảng đem mảnh này đại tinh hệ càng rõ ràng mà hiện lên hiện ở trước mắt, một lần lại một lần, không ngừng nghỉ. Tại biết hết toàn bộ hiệu hạo nhân uy lực trước mắt, Lý Thanh Nhàn triệt để mê mộng trong đó, vô tận vui sướng không ngừng phát sinh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên Thế Tông ba vị trưởng lão thảo luận xong Lý Thanh Nhàn, lại đột nhiên nhìn phía Đoàn Thiên Cơ. Người này, tâm thần bất định, lại cứ vào mệnh hồ thời điểm sinh tâm chứng, đáng tiếc. Chương 933, Thượng cổ Tường Vân, Đoàn Thiên Cơ đưa thân vào tường tự chính là vòng tròn thổ lâu bên trong, một tầng một tầng học tập, một vòng một vòng học tập. Nhưng mà Cùng trước kia bất đồng, hắn bắt đầu vực bờ bãi, buốt ký liều xiển, thường thường thất thần. Từ từ, hắn phát hiện vấn đề của chính mình, ngừng lại học tập, ngồi đến thổ trong lầu giữa sân nhà, rơi vào trầm tư. Lần này lập đạo sẽ quan, ta thiên mệnh tông chí tại nhất định được. Như chỉ là cá nhân ta tiên đồ, cũng không sao, nhưng thiên mệnh tông đối với ta ấn sâu như biển, ta nhận thiên mệnh tông tương lai, há có thể bỏ gánh. Có lúc, thủ đoạn không là đặc biệt trọng yếu, huống chi, ta chỉ là sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, cũng không có làm tổn thương người khác. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta nếu dùng thủ đoạn thắng lợi, rất khả năng cướp đi vốn là thuộc về Lý Thanh Nhàn thứ nhất. Ta đạt được số 1, hắn đạt được thì ít, vẫn là bằng dùng đê hèn thủ đoạn cấp hắn đồ vật, hại hắn, chu quy, vẫn là ác. Mệnh tuởng hướng thiện, ta đoàn tiên cơ nghĩ muốn hướng thiện, có thể. Các trưởng lão tựa hồ cũng không hướng thiện. Các trưởng lão xem ra, Thiên Mệnh Tông làm hết thảy đều là vì là nhân tộc tốt, chỉ bất quá, những người khác đều là phàm phu tục tử, nhìn không thấu. Thiên Mệnh Tông rất nhiều thủ đoạn nhìn thấy được là ác sai lầm, nhưng qua mấy nghìn năm mấy vạn năm sau quay đầu lại nhìn nhìn, nhất định là chính xác. Nhưng mà, ta xem ký Mệnh Tông gần đây 1000 năm hành vi, những phát hiện, dùng càng lâu dài ánh mắt xem kỹ, Mệnh Tông khắp nơi sai cùng ác không biết ràng buộc đệ tử, dẫn đến ác đồ đầy cửa, không biết tu tâm tu đức, dẫn đến giả nhân giả nghĩa hoành hành, không biết giúp đỡ đại chúng, dẫn đến si mị vong lượng, không biết công bằng, dẫn đến lẫn nhau bao tre. Đến cùng là ta sai rồi, vẫn là các trưởng lao sai rồi. Bọn họ tuổi lớn, tu vi cao, biết đến nhiều, thì nhất định là đối với sao. Hồi ước lịch sử loài người, 99% mới phát hiện, mới phát minh, mới sự vật, đều không phải là lao nhân phát hiện. Trái lại đại bộ phận lao nhân, kém một chút các ngang nhân tộc tiến bộ, hoặc có lẽ là... Các lão giả kia, các đức nhân tộc vô số tiến bộ, chỉ có bọn họ không cách nào các đứt, lưu chuyển tới nay, bị chúng ta biết. Tội lỗi tội lỗi, ta không nên đoán thẩm trưởng bối. Đoàn Thiên Cơ rơi vào khó cả đôi đường chi cảnh, thủ lầu thời gian trôi qua chậm rãi chậm lại. Từ nhỏ, trưởng lão tiểu giáo dục ta muốn hướng thiện, lấy thiện làm tâm điểm, đến đối đại thế giới này, có thể hiện tại, trưởng lão nhưng để ta làm ác. Thời gian không nhiều lắm, này một lần, tạm thời nghe theo trưởng lão lời, cũng coi như là báo ân tiên mệnh tông. Chuyện này quyết, ta liền bế quan, triệt để hiểu được ác, kiên trì làm việc thiện, tuyệt không dao động. Đoan Thiên Cơ thở dài một tiếng lại suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hít sâu một khẩu, thân thể nhẹ nhàng chấn động. Quần sơn xuống lại mệnh hồ. Mười toa mệnh hồ như cánh hoa tỏa sáng tại quần sơn vây quanh trong đó. Đột nhiên, năm cái thí sinh nơi mệnh hồ bên trong nước suối dâng trào, trong thiên địa từng đạo linh khí từ 4 phương tám hướng mà đến, tràn vào mệnh hồ bên trong. Chẳng lẽ có người tấn thăng? Hình như là đoàn thiên cơ. Này, Thiên Mệnh tông chủ đoạn cao cường a thời điểm như thế này lên cấp, ít nhiều gì sẽ dẫn dắt mệnh hồ lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, đan tiên cơ chắc. Hắn lên cấp tam phẩm trong nháy mắt đó, chính là mệnh đệ nhất thời khắc. Trạng thể trách đoàn thiên cơ kỳ tại ngút trời, nhưng hết sức áp chế cảnh giới, nguyên lai là vì thời khắc này. Lý Thanh Nhàn trung quy quá thành thật. Đám người chính nghị luận, thí sinh nơi mệnh hồ đột nhiên vội vã bước lên dậm đạp chẳng trị bọn khí, hệt như toàn bộ hồ sôi trào. Tiếp đó, mọi người thấy, thứ tám mệnh hồ đột nhiên phát sinh vạn đạo hào quang, nuốt tận thiên thế sơn chúng quanh tất cả linh khí, sau đó tụ vì là một giọt xanh thảm giọt nước, biến mất không còn tăm hơi. Thứ mệnh hồ, trong suốt vô sắc. Đám người ngây người. Nguyên bản chạy về phía cơ linh khí, bị thứ tám mệnh đi. Một bên tiên đệ tử thầm nói không tốt vội vàng đăng báo phía ngoài hai vị Còn lại thí sinh cùng Thiên Thế Tông các đệ tử lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt lục tục hiện ra biểu tình kỳ quái. Mặc dù là Triệu Thanh Xuyên, cũng nhẹ nhàng hé miệng. Ba vị Thiên Thế Tông trưởng lão nhìn Mệnh Hồ Kính, thở dài một tiếng. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Như tại trước đây, hai người tranh chấp cũng không sao. Có thể hiện ở phía ngoài thiên địa linh khí không tên bị hút hết, còn đang chậm chậm khôi phục, thứ tám Mệnh Hồ hút khô linh khí sau, cái kia đoàn điền cơ lên cấp được linh khí thì ít đi nhiều rất nhiều. Không biết hai vị kia có hay không có bổ cứu phương pháp, không ra tay nữa, đan điền cơ sợ siêu phẩm vô vọng, nhất phẩm khó đăng. Thiên cơ nhưng thật ra là đứa trẻ tốt, đáng tiếc tại Thiên Mệnh Tông cái kia loại đại nhương hang thì lại làm sao giữ mình trong sạch. Ba vị trưởng lão dồn dập lập đầu. Mệnh Hồ trước, rất nhiều đệ tử cùng thí sinh cũng mắt lộ ra vẻ đồng tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, đoàn thiên Cơ tam phẩm ngừng tụ tăng hoa, e sợ bị trở thành tán hoa, căn cơ có thiếu, khó đăng đại đạo. Nhưng vào lúc này, Thiên Thế Tông ngoài sơn môn Huyền Tiên Long thuyền trên chuyển đến hừ lạnh một tiếng, cho mèo. Việc rất nhỏ. Hai vị trưởng lão một trước một sau lên tiếng, đó lấy, đám người gặp một đạo thần quang bay đến Thế Tông bầu trời, một mảnh bảy màu mây tía trải ra 30 dặm. Ầm ầm. Bảy màu mây kia phun ra một cái thác sắt thác nước, có dựa bầu trời, rơi vào đoàn tiên cơ, phát sinh tiếng nổ thật to. Xẹt xẹt xẹt. Đám người dồn dập tạt lưỡi, một nửa là chân tâm cảm giác được thiên mệnh tông nan tảng, một nửa là ít nhiều gì có chút đố kỵ. Đổi thành người khác, lên cấp linh khí bị thất vệ, tất nhiên phế bỏ, căn bản không cách nào bổ cứu. Có thể thiên mệnh tông thực sự là gia đại nghiệp đại, trực tiếp mời tới thượng cổ Thường Vân. Vật này, nhưng là chân chính tiên gia đồ vật. Truyền thuyết tại cự xa xôi cổ đại, thiên tương thông thời điểm, lưu lại tiên nhân ấy tuy rằng có tạ, công hiệu chỉ còn lại hấp thu cùng chứa đựng linh khí nhưng cũng có thể chậm rãi đem phổ thông linh khí chuyển hóa thành nhân gian nhất thượng phẩm linh khí, chân chính tiên gia thủ đoạn. Nhân gian duy nhất. Tại loại này linh khí chuyển vào hạ, đoàn thiên cơ tất nhiên nhân hóa gấp phúc, nhất định được một loại thần thông, thậm chí có thể là đại thần thông. Đám người rộn rập lắc đầu, không so được. Mới đối với đoàn thiên cơ đồng tình, đều hóa thành bất đắc dĩ nở nụ cười. Thất sát dưới thác nước rơi, cực thượng phẩm linh khí rơi tại mệnh hồ bên trong, truyền vào đan thiên cơ trong thân thể. Đan thiên cơ thân thể hệt như khô cấp đáy hồ, mà hiện tại, hồ nước tân vọn, thậm chí lớn có khí tôn vạn dặm tự thành đại dương tư thế. Chỉ bất quá mấy hơi thở Đoàn thiên cơ khí tức liền rồi rảo chân đi, không chỉ có không thiếu, trái lại nhiều. Linh khí đầy đủ, thượng cổ tường vân chậm rãi thu lại. Thất sát thác nước trên nhất đoạn bắt đầu khô, chỉ còn lại phương sau cùng một đoạn thác nước buông xuống. Đột nhiên, thứ năm mệnh hồ thả ra vạn đạo thần quang, hết như hướng lên trời ô lớn, phóng lên trời, nhấn chìm từng vân. Tại mệnh hồ thần quang che lớp hạ, không ai nhìn thấy, phi không các bên trong góc, bản đảo cây cây non sản sinh hấp lực cực lớn. Bèo. Một đoàn nho nhỏ bảy màu tường vân bỗng dưng xuất hiện tại đảo trên cây, hút bên trong tất cả linh khí, hóa thành nhỏ như lông châu mưa, rơi tại bản đảo cây mầm nó trên. Từ năm mệnh hồ thu lại thần quang, nước tụ thành một tích xanh thảm giọt nước, triệt để trong suốt.